Trong 51, xuống không nhận người, Á thần căn cứ phía Tây Nam hơn 20 cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ trong sân động, Hứa Thiên ca nghiêng dựa vào ghế, vui sướng khẽ hát. Gần nhất tâm tình của hắn coi như không tệ, thân là Hứa gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, thứ nhất tấn thăng đến hợp kim cấp, chịu đến gia tộc trọng dụng, về sau nói không chừng có cơ hội có thể trở thành Hứa gia người cầm lái. Vài ngày trước lại phát hiện một quả biến dị trứng, tuy nói bị Lâm gia thương đội nhanh chân đến trước, bất quá hắn lưu lại Lâm gia thương đội chủ nhân Lâm Miểu, cái kia viên biến dị chứng phần 10 cuối cùng vẫn là muốn về đến trong tay hắn. Hứa Thiên ca không đốc, Lâm gia thương đội lai lịch cùng hậu trường hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng huyền điệu căn cứ ba nhà đều cùng lục gia giao hảo lục gia ở bên kia cũng có rất nhiều suy ý hứa gia vẫn muốn chen chân trong đó lại không có cơ hội gì mà lại hứa thiên ca còn nghe nói lâm gia thực lực chân chính phái người vật lâm tông chính cùng lâm hướng đông đã có gần hai tháng chưa có trở về căn cứ chỉ sợ đã giữ nhiều lấy ít đương nhiên coi như lâm tông chính cùng lâm hướng đông đều tại hứa thiên ca cũng không thèm để ý không quan trọng một cái huyền điệu căn cứ lâm gia lại có thể cùng bọn hắn hứa gia đánh đồng coi như là lâm tông chính cùng lâm hướng đông cùng đi biến dị chứng hắn cũng chắc chắn muốn đây chính là biến dị chứng à có biến dị chứng Hóa ra thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể tranh tài cùng hắn. Hắn nghe nói anh em nhà họ Lâm nhất trọng tình nghĩa, tất nhiên sẽ không không để ý Lâm Miệu an nguy, đoạt về biến dị chứng là 10% phần chắc chín sự tình. Ông chủ, Lâm gia lôi lão đầu dẫn người trở về. Phụ trách trong trường tiểu đệ chạy trở lại báo cáo. Hứa Thiên Cang nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá vẫn là đè nén hương phấn trong lòng hỏi, tới nhiều ít người. Thăng thêm lôi lão đầu hết thảy ba người. Tiểu đệ đáp. Ba người, vậy đến hẳn là Lâm Hướng Đông cùng Lâm Tông Chính. Xem ra truyền ngôn không thể tin, bọn hắn cũng không có mất tích. Nghe nói hai người kia vẫn có chút bản lãnh phải cẩn thận một chút đối phó. Hứa Thiên Ca trầm ngâm nói: Ông chủ, người kia tự xưng gọi Lâm Thâm, một người khác là hộ vệ của hắn. Tiểu đệ vội vàng nói: Lâm Thâm, Lâm Thâm là ai? Hứa Thiên Ca trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Lâm Thâm là Lâm Gia Lão Ngũ, trong nhà nhỏ nhất cái kia, không có tham dự gia tộc sinh ý, hơn 20 tuổi còn không có cờ biến, ngoại trừ sống phóng túng không còn gì khác. Bên cạnh một người có mái tóc trắng bệnh, trên mặt lại không có một chút nếp nhăn lão giả lạnh nhạt nói: Chu Lão ngài biết người này? Hứa Thiên Ca có chút ngoài ý muốn, Chu Lão dạng này tinh cơ cường giả vậy mà lại biết lâm thâm một lần tình cờ nghe người ta nói đến qua lục gia lục tình nha đầu trước kia đi huyền điệu căn cứ thời điểm cùng hắn đảm qua một đoạn thời gian sau khi trở về không bao lâu liền vân ra chu lão nói ra nguyên lai là hắn a nghe chu lão kiểu nói này hứa thiên ca cũng nghĩ tới vừa cười vừa nói trọng yếu như vậy sự tình lâm gia lại là hắn ra mặt xem ra lâm hướng đông cùng lâm tông chính thật mất tích đem bọn hắn mang tới nếu tới không phải lâm hướng đông cùng lâm tông chính hứa thiên ca liền không có cố kỵ nhiều như vậy so với đối phó lâm hướng đông cùng lâm tông chính hứa thiên ca tự nhiên càng muốn đối mặt chỉ sẽ sống phóng túng lâm thâm dưới chân núi lôi thúc vẻ mặt đau khổ nói ra tiểu ngũ ca ngươi đến cùng có tính toán gì à hiện tại chúng ta trên tay không có biến gì chứng đi chẳng phải là chịu chết vẫn là thừa dịp cái kia hứa thiên ca không có tới về trước đi lại bàn bạc kỹ hơn đi ngươi đi về trước đi lâm thâm lạnh nhạt nói vậy làm sao có thể làm tiểu ngũ ca ngươi đem ta lão lôi xem như người nào ta một đám sương giả chết thì đã chết có gì phải sợ ta là sợ ngươi xảy ra chuyện quay đầu không có cách nào cùng chủ gia giao phó lôi thúc thở dài nói không đợi lâm thâm lại nói cái gì trên núi đã có người hồ Lâm Thâm, lão bản của chúng ta nhường ngươi bên trên đến nói chuyện." Lâm Thâm không chút do dự hướng về trên núi đi đến, vệ võ phu theo sát phía sau. Lôi thúc gầm thầm cô, ông trời phù hộ, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Ba người dọc theo đường núi đi lên, núi hai bên đường có không ít cơ biến giả nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ bọn hắn tiến vào hang núi, liền thấy Hứa Thiên, ca bệ vệ ngồi trên đế, một bộ thổ phỉ lão đại phái đoàn, ở phía sau hắn đứng đấy tóc kia trắng bệnh chu lão. Trói lại, Hứa Thiên ca trên cao nhìn xuống, nhìn chằm, chằm Lâm Thâm lạnh giọng nói ra. Hắn coi là giống Lâm Thâm này, loại bị nuôi trong nhà không có thấy qua việc đời tiểu tử. Tùy tiện hù một hù liền có thể tùy tiện bắt chẹt, cho nên đi lên liền muốn trước cho hắn một hạ mã uy. Ngược lại tới liền Lâm Thâm ba người, có chú lão gia tộc này phái tới bảo hộ hắn tinh cơ tại, Hứa Thiên Ca cũng không sợ bọn họ có thể lật trời đi. Mấy cái tiểu đệ nghe vậy liền bật lên, trực tiếp đưa tay liền muốn để lại Lâm Thâm ba người. A! Một tiếng hét thảm làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy xông lên phía trước nhất một cái cờ biến giả, bị vệ võ phu một đao chém bay đầu, thân thể ầm ầm ngã xuống, vệ võ phu trong tay hợp kim đao còn đang rỉ máu. Hắn tinh cơ đường đao tại tinh cầu kia thời điểm bị mất, Lâm Thâm tạm thời không có năng lực cho hắn một thanh tinh cơ đao chỉ có thể cầm một thanh hợp kim đao trước cho hắn thích hợp dùng. Hứa Thiên Ca trong lúc nhất thời ngây dại, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lâm Thâm bọn hắn lại còn dám động thủ, mà lại đi lên liền chém đầu. Bọn hắn đến cùng là mãng vẫn làng ốc không biết Lâm gia thương đội người đều ở trong tay bọn họ sao. Lôi thúc cũng ngây dại, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thâm mang tới cái này trên đường đi đều giữ im lặng hộ vệ, vậy mà hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp liền rút đao giết người, đây không phải muốn chết sao? Các ngươi này là muốn chết? Hứa Thiên Ca giận dữ, đứng dậy mé mắt, hợp kim giáp xác liền đã bao bọc toàn thân của hắn. Hứa ra một đám cơ biến giả cũng đều dồn dập cơ biến lấy ra vũ khí lâm lại là lâm lại lâm thâm mở miệng nói ra người đều giết người nói cho ta biết hắn làm sao lại hiểu lầm rồi hứa thiên ca trong mắt tràn đầy lửa giận nghiêm nghị chất vấn ta người huynh đệ này hắn xa sợ nhiều như vậy người xa lạ đi lên liền hướng về thân thể hắn sợ khiến cho hắn rất khó chịu mới không thể không ra tay lâm thâm rất nghiêm túc giải thích nói người quản này gọi xa sợ lao tử con mẹ nó sáng như đâu cho ta giết chết bọn chúng hứa thiên ca nghiến răng nghiến lợi nói đừng động một đám cơ biến giả dồn dập sử dụng cơ biến lực lượng đồng thời rút vũ khí ra liền muốn xông lên đi trừng phạt Lâm Thâm ba người, lại bị Lâm Thâm hét lớn một tiếng chấn trụ. Chỉ thấy Lâm Thâm trong tay nắm lấy một thanh súng lục cổ quay, họng súng nhắm ngay Hứa Thiên Ca nói ra, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vận động, bằng không thương của ta cũng sẽ không nhận thức. Mọi người một trận trầm mặc về sau, đột nhiên phát ra cười vang, liền Hứa Thiên Ca đều nở nụ cười, cười xong dùng ngón tay chỉ trái tim của mình, giữ tựa nói, tới tới tới, nhắm chuẩn nơi này đánh, nhưng rằng ngươi có thể thương lão tử một gọn tóc gáy, về sau lão tử liền theo họ ngươi. Hứa Thiên Ca căn bản không biết dùng vật bao con động súng ngắn, chỉ cho là Lâm Thâm trong tay liền là bình thường súng lục ổ quay, coi như súng ngắn bên trong đựng là đạn xuyên giáp, cũng không đánh tan được hắn hợp kim giáp xác Những người khác cũng cảm thấy Lâm Thâm là tới Khôi Hải, vậy mà dùng một thanh phá súng lục ổ quay uy hiếp một cái hợp kim cơ biến giả, đây không phải Khôi Hải là cái gì? Liên thân là đồng bạn lôi thúc đều cảm thấy vị này Tiểu Ngũ Ca thật sự là quá bất hợp lý, thầm than một tiếng, cảm thấy hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lá ít. Chu Lão cũng là lạnh lùng nhìn xem Lâm Thâm, giống như là đang nhìn một cái tôm tép ngay đừng nói súng ngắn đạn không gây thương tổn hợp kim cơ biến giả, coi như có thể. Có hắn, cái này tình cơ tại, tay không hái đạn như lấy đồ trong túi đơn giản. Bành! Tiếng súng vang lên, tại tất cả mọi người tại cười vang thời điểm, Lâm Thâm thật đúng là liền nổ súng. Chương 52, ta cũng là cái xa sợ. Lâm Thâm nổ súng, có thể là hắn đánh người cũng không phải Hứa Thiên Ca, mà là đứng tại Hứa Thiên Ca bên cạnh chú lão. Hứa gia biết Lâm gia nội tình, Lâm gia đối Hứa gia lại làm sao không có hiểu. Tại Lâm Thâm trước khi đến, hắn liền đã nhìn qua Hứa Thiên Ca tài liệu căn kẽ. Hứa gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú xuất sắc nhất người, không đến 20 tuổi cũng đã là hợp kim cơ biến giả. Ngoại trừ Hứa gia cho đại lượng tài nguyên bên ngoài, bản thân hắn cũng là tương đương nỗ lực người, về sau rất có hy vọng trở thành hứa gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh, giống như vậy gia tộc tương lai hy vọng, hứa gia khẳng định sẽ ở bên cạnh hắn an bài cao thủ bảo hộ. chu lão hạc phát đồng nhan tạo hình như vậy đột xuất, lại vẫn đứng tại hứa thiên ca bên người. lâm thâm móc ra súng lúc vô ý thức bảo vệ hứa thiên ca cử động, cùng với hắn đối với lâm thâm cầm thương ý hiếp khinh miệt thái độ. lâm thâm nếu là lại nhìn không ra người nào là bảo vệ hứa thiên ca cao thủ, vậy hắn thật sự là đồ heo. thấy lâm thâm nổ súng, mà lại giống như là đánh vật ra, hoảng súng nghiêng về hắn bên này, chu lão đấy mắt kinh càng đậm. nếu như là cơ biến giả công kích. Hắn còn sẽ sử dụng cơ biến lực lượng, trước dùng tình cơ giáp sát hộ thể. Thế nhưng súng cái đồ chơi này hắn thấy, cái kia chính là phế vật, làm sao có thể làm bị thương hắn cao quý như vậy? Tình cơ cơ biến ra đâu? Chu Lão có ý khoe khoang, mong muốn trực tiếp tay không lấy súng đạn, nhường hứa Thiên Ca xem hắn cái này hứa ra lão thần thực lực, có thể là súng vang lên trong ngay mắt. Chu Lão chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, căn bản không có tới cùng phản ứng. Sau đó đại não lại đột nhiên trống. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Chu Lão đại não chỉ kịp thoáng hiện như thế mấy cái suy nghĩ, liền thẳng tắp ngã về phía sau. Tai hốt của hắn chính giữa một cái lô máu đang phun tung tóe ra đỏ trắng đồ vật. trong lúc nhất thời chỉnh sơn động người đều hóa đá, hứa thiên ca phảng phất biến thành người máy, cổ cứng rắn chuyển hướng chu lão bên này, nhìn xem chu lão thẳng tắp ngã xuống, bắn ra đỏ trắng đồ vật có một bộ phận còn văng đến trên mặt của hắn. xung quanh chết già rồi, bị một cây thương giết đi. làm sao có thể? già đi, ta nhất định còn chưa có tỉnh ngủ đi. hứa thiên ca trong lúc nhất thời đờ đẫn đứng ở nơi đó, tựa như cử chỉ điên rồ một dạng. trong sơn động cái khác cơ biến giả, nụ cười đều cứng ở trên mặt, vừa rồi cười sảng khoái đến mức nào, hiện tại liền có nhiều khó chịu. Lôi thúc vừa mừng vừa sợ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một phát vậy mà thủ Tiêu Hứa Thiên ca bên người Tình Cơ cường giả, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta nhắm chuẩn chỗ nào đánh? Lâm Thâm lại đem miệng súng chỉ hướng Hứa Thiên ca. Tinh cơ thì thế nào, không có sử dụng cơ biến lực lượng tinh cơ, thân thể máu thịt cùng Tình Cơ sinh vật so sánh còn là có chút chiến lệnh. Súng bên trong đường sủng vật bao con nhộng là nguyên bản thiên tâm đặt vào hợp kim cấp hắc giáp ông, bị gia tốc đến vượt qua tinh cơ 44 nhanh về sau, đánh xuyên qua tinh cơ nhân loại xương đầu cũng không là việc khó gì. Nếu như Chu lão không phải như vậy tự đại, xem thường lâm thâm thương trong tay sớm sử dụng cơ biến lực lượng dùng tình cơ giáp sát hộ thể lâm thâm muốn giết hắn liền không có đơn giản như vậy đương nhiên cũng là lâm thâm không có cho hắn cơ hội lâm thâm theo bắt đầu chỉ liền là hứa thiên ca nội súng trước trong tích tắc mới ngược lại đối chú láo làm loạn coi như khi đó hắn mong muốn dùng tình cơ giáp sát hộ thể cũng không kịp dù sao sử dụng cơ biến lực lượng cũng cần thời gian thời gian này tuyệt không có khả năng so đạn tốc độ phi hành nhanh hứa thiên ca khó khăn nghiêng đầu lại miễn cưỡng cười vui nói ca hiểu lầm đều là hiểu lầm kỳ thật ta cũng là cái xa sợ vừa rồi quá khẩn trương nói sai ca người chớ để ý ha Hứa Thiên Ca là thật sợ, cảm nhận được hơn 200 năm trước nhân loại bị súng cùng đạn chi phối kinh khủng, mặc dù trên người có hợp kim giáp sát hộ thể, y nguyên khiến cho hắn cảm giác giống như là đều không mặc gì một dạng, không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Bên người Chu lão thi thể còn đang chảy máu, hai mắt nổi lên chết không nhắm mắt. Tinh cơ đều bị một thương làm chết khô, Hứa Thiên Ca không cho là mình so tinh cơ xương cốt cứng hơn, hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ, còn có lượng lớn đẹp tiền đồ tốt thời điểm, liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Một người thứ nắm giữ càng nhiều, liền càng không muốn tùy tiện rời đi cái thế giới này. Lâm Thâm đi đến Hứa Thiên Ca bên người, Hứa Thiên Ca động cũng không dám động, thậm chí vô cùng có thiên phú dơ lên hai tay. Động tác này đã có rất nhiều năm không ai dùng qua. Lâm Thâm đi đến Hứa Thiên Ca sau lưng, họng súng đứng vững sau gáy của hắn. Đừng, đừng nổ súng. Ca, ta có lời thật tốt nói. Trước kia đều là đệ đệ ta không đối ta, xin lỗi ngươi. Họng súng tiếp cái đầu một khắc này, Hứa Thiên Ca cảm giác mình linh hồn đều nhanh đột phá đỉnh đầu bay ra ngoài, rụn giọng nói. Vệ võ phu cùng Lâm Thâm một lời không hợp liền phế nhân thủ đoạn, đơn giản liền là phát rồ so với hắn còn muốn tàn nhẫn, ai biết một giây sau lâm thâm có thể hay không liền trực tiếp một thương bắt hắn cho đập chết. Hứa Thiên Ca là thật có chút sợ, hai người kia liền mẹ nó không theo lẽ thường ra bài. thì ta đâu? Lâm Thâm lạnh nhạt nói, đều thất thần làm gì chứ? Một đám rất rầy, còn không mau đi nắm ta tỷ thỉnh tới. Hứa Thiên Ca đối phía dưới sững sờ cơ biến giả nhóm lớn tiếng mắng, có phản ứng qua cơ biến giả, vội vàng liền hướng sườn động chạy. dừng lại, Lâm Thâm lệnh lùm thốt, có người đứng vững, có người vẫn còn tại hướng bên trong chạy. ảnh lại là một thương, đã lướt qua Hứa Thiên Ca đầu bay đi trực tiếp nắm còn đang chạy hướng sườn động một cái cơ biến giả đầu đánh nổ. Tất cả mọi người cũng đều đứng tại chỗ không dám động, Hứa Thiên Ca người đều tê, đờ đẫn đứng ở nơi đó, hai chân đều đang run rẩy. Vừa rồi Lâm Thâm nổ súng trong tích tắc, Hứa Thiên Ca coi là đánh chính là hắn, cảm giác mình linh hồn thật xuất khiếu. Hiện tại hắn lại không dám động, khoảng cách gần như thế, hắn đều không nhìn thấy đạn là thế nào bay qua, cái kia tốc độ của viên đạn thực sự quá nhanh, căn bản không nên là súng ngăn có thể đánh ra tới tốc độ. Ca, ngài nói làm sao bây giờ? Đệ đệ đều nghe ngài. Hứa Thiên Ca nuốt một cái không tồn tại nước miếng, có chút khó khăn nói ra. Lao vệ, lôi thúc đi nắm ta đại tỷ tiếp ra tới, lâm thâm đối lao vệ cùng lôi thúc nói ra, được, lao vệ lên tiếng, liền hướng sườn động đi đến, tiểu ngũ gia, ngài yên tâm, chúng ta cái này đi nắm chủ gia tiếp ra tới, lôi thúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không tự chủ nắm sương hô đều cho sửa lại, cái kia, người dẫn đường, lâm thâm tùy ý chỉ chỉ một cái cơ biến giả, cái kia cơ biến giả vội vàng mang theo lão vệ cùng lôi thúc hướng sườn động mà đi, tuyệt không dám chỉ hoãn. trước đó thiên sứ tạ luân bên trong chỉ có một viên đạn, hiện tại cũng không chỉ là một khỏa, từ khi lâm thâm trở lại huyền điệu căn cứ về sau liền tìm kiếm nghị cách lấy súng vật bao con động trở về nắm bảy cái ổ đạn đều cho bù đắp may mắn hắn có tiền lâm gia cũng có hàng tồn bằng không còn thật không dễ dàng lâm miểu cùng thương đội người đều bị hợp kim quá chặt nhốt tại trong một cái sơn động ngoại trừ lâm miểu thoạt nhìn vẫn tính tương đối chấn định bên ngoài biểu tình của những người khác nhiều ít đều có chút thấp thỏm lo lắng bọn họ cũng đều biết tam gia cùng tứ gia tại thương đội trước khi lên đường liền không ở căn cứ một phần vạn tam gia cùng tứ gia vẫn chưa về ai có thể tới đổi bọn hắn người nào lại dám đến đổi bọn hắn lâm miểu nhìn như chấn định tự nhiên trong thực tế tâm cũng không bình tĩnh nàng dĩ nhiên biết tam đệ cùng tứ đệ không tại huyền điệu căn cứ thế nhưng làm nhất gia chi chủ thương đội lãnh tụ dù như thế nào nàng đều không thể trước ngã xuống chủ gia ngài nói tam gia cùng tứ gia có thể chạy tới sao mặc dù hỏi rất nhiều lần thế nhưng trong thương đội tuổi trẻ cơ biến giả vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần có thể lâm hiệu bình tĩnh trả lời không có một chút lưỡng lự người trẻ tuổi an tâm một chút dựa vào ở trên tường hít sâu vài khẩu khí cảm xúc bình phục rất nhiều đột nhiên cản trở hang động cửa đá bị mở ra ba người đi đến chủ gia ngài chịu khổ chúng ta tới cứu ngài Lôi thúc thấy Lâm miểu bị khóa lấy ngồi dưới đất, lập tức lao lệ doanh chồng vào tới. Lâm Miệu lúc nào đến qua loại khổ này. Mọi người nhìn thấy Lôi thúc tới, đều là vừa mừng vừa sợ. Lâm miểu trong lòng cũng là vui vẻ, lại như cũ bình tĩnh hỏi, là tam đệ còn tới, vẫn là tứ đệ tới. Chủ gia, đều không phải là, tam gia cùng tứ gia còn không có hồi trở lại căn cứ đây. Lôi thúc đoạt lấy trông coi chìa khóa, một bên cho Lâm Miệu mở ra hợp kim siềng xích vừa nói, đúng không? Đó là ai mang theo biến dị chứng tới đổi chúng ta? Lâm Miệu hơi có chút kinh ngạc, không có biến dị chứng, đưa biến dị chứng người khả năng nửa đường xảy ra chuyện, căn bản không có trở lại căn cứ. Lôi Thúc còn nói thêm, cái kia hứa ra làm sao lại thả người? Lâm Miểu Nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lôi Thúc, nếu tam đệ cùng tứ đệ đều không tại, lại không có biến dị chứng đổi bọn hắn, Hứa Thiên ca làm sao lại thả người đâu? Thương đội mọi người cũng đều nhìn về Lôi Thúc, bọn hắn cũng cùng Lâm Miểu Miểu một dạng nghi hoặc. Là Tiểu Ngũ gia? Lôi Thúc có chút hưng phấn mà nói, Tiểu Ngũ gia? Cái nào Tiểu Ngũ gia? Mọi người trong lúc nhất thời đều không có thể phản ứng lại, nghi không ra Lôi Thúc nói Tiểu Ngũ gia là ai, Lâm Thâm tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều là cái kia bị sủng ái, chỉ sẽ sống phóng túng tiểu Ngũ ca. Ngũ đệ tới, vẫn là lâm miểu trước hết nhất phản ứng lại lâm thâm tính tình nàng hiểu rất rõ trong nhà không ai chủ sự lâm thâm sẽ đến nơi này không có gì lạ nàng nghi ngờ là không có biến gì chứng lâm thâm là thế nào nhường hứa ra thả người hơn nữa nhìn lôi thúc biểu hiện cùng đối lâm thâm xưng hô tựa hồ nàng cái này đệ đệ làm cái gì ghê gớm sự tình đây tiểu ngũ gia hắn quá lợi hại lôi thúc nước miếng tung bay nắm vừa rồi chuyện phát sinh thêm mắm thêm muối nói một lần nghe được mọi người sừng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút không biết lôi thúc nói sai vẫn là bọn hắn nghe lầm xuống ngắn đánh chết tinh cơ cường giả điều này có thể sao nhường ngươi nói sự tình không có nhường ngươi giảng thần thoại chuyện xưa, trước 53, ngàn người một thành, á thần căn cứ hứa ra đại viện. ý của ngươi là nói hắn đánh mặt của ngươi, giết chúng ta hứa ra tinh cơ, còn đi theo ngươi cùng một châu nên ngang tới á thần căn cứ, hứa lao ra tử hí mắt nhìn trầm trầm mặt xương phụ giống như là đầu heo một dạng hứa thiên ca, chậm rãi nói đúng, hứa thiên ca trên mặt đau rát, bất quá đây không phải lâm thâm đánh, mà là chính hắn yêu cầu hướng lâm miệu bồi tội, chính mình rút chính mình. nếu không phải dạng này, hứa thiên ca sợ lâm thâm giết hắn diệt khẩu, không chịu thả hắn trở về. chẳng qua là tại lão ra tử trước mặt, hắn vẫn làm muốn mặt mũi không có có ý tốt nói là chính mình rút nhưng Hứa Thiên Ca không nghĩ tới chính là Lâm Thâm căn bản không có muốn ý tứ giết hắn, chẳng những không có giết hắn, còn đi theo hắn cùng đi Á Thần căn cứ, mà lại chỉ dẫn theo một cái vệ võ phu Lâm miểu đám người đã tại Lâm Thâm an bài xuống về trước Huyền điệu căn cứ đi Thiếu Ca, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Hứa Lão gia tử nhìn xem Hứa Thiên Ca hỏi Hứa Thiên Ca trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, suy nghĩ một chút nói ra Lão gia tử, nếu để cho ta xử lý, ta cảm thấy chúng ta không nên lại đi gây sự với Lâm Thâm, không chỉ không nên đi tìm hắn gây phiền phức. Còn hẳn là tận lực chữa trị giữa chúng ta hiểu lầm, tốt nhất có thể cùng hắn thành lập nhất định giao tình. Làm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta hứa ra thực lực không bằng hắn Lâm gia, không thể báo thủ cho ngươi." Lão gia Tử lạnh nghiêm mặt nói ra. Hứa Thiên Ca vội vàng nói, "Lão gia Tử ngài hiểu lầm, chúng ta hứa ra dĩ nhiên so Lâm gia mạnh. Ta sợ dĩ nói như vậy, cũng không phải là bởi vì Lâm gia thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn người phía sau." "Người phía sau? Ngươi chỉ là lục gia. Ngươi cảm thấy chúng ta hứa ra liền sợ hắn lục gia sao?" Lão gia Tử thanh âm càng lạnh hơn. Hứa Thiên Ca thấy thế kiên trì nói ra, Lâm gia người phía sau cũng không phải lục ra, Lâm Thâm trong tay cây thương kia cũng không phải lục ra có thể có được độ vật. Nói tiếp, lão gia Tử Tầm mắt rất có áp bách tính nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ca. Hứa Thiên Ca nói ra, cái kia nắm súng lục cổ quay tuyệt đối không phải vật bình thường, chúng ta hứa ra đều không có vật như vậy, lục gia hẳn là cũng không có. Không quan trọng một cái huyền điệu căn cứ Lâm gia, dựa vào cái gì có thể có vật như vậy. Lâm Thâm biết rõ á thần căn cứ là chúng ta hứa ra địa bàn, còn dám dạng này tới, ta không cảm thấy hắn là một cái kẻ ngu, cho nên chắc chắn có chúng ta không biết gì vào. Còn có chính là, lục gia dù sao cùng Lâm gia giao hảo, ta trước đó không có lựa chọn ở căn cứ bên trong động thủ, muốn đi bên ngoài chắn bọn hắn thương đội, liền là không hy vọng bởi vì việc này cùng lục gia lên xung đột. Lâm Thâm đã tiến vào căn cứ, chúng ta muốn động hắn, lục gia vì bọn hắn tại huyền điệu căn cứ sinh ý, cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại cùng lục gia lên xung đột, này cùng chúng ta hứa ra lợi ích không hợp. Hai tử, ngươi đúng là lớn rồi. Hứa lao ra tử sau khi nghe xong, trên mặt ngụy trang vẻ lạnh lùng thu lại, lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi có thể bất kể cá nhân vinh nhục, không có bị kiều hận che đậy lý trí, này rất tốt. Lại không có có tình báo tương quan tình huống dưới, có thể làm ra quyết định chính xác, này càng tốt hơn, ta hứa ra có người kế nghiệp. Lao gia tử, ý của ngài là nói, ngài biết cây thương kia lai lịch. Hứa Thiên Ca lại biểu hiện ra hắn tỉnh táo cùng trí tuệ, cũng không có bởi vì hứa Lao gia tử vài câu ca ngợi liền phơi phới, vẫn là nghe được trọng điểm. Hứa Lao gia tử trong mắt vẻ tán thành càng đậm, không sai, ta đã từng thấy qua như thế súng, chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải súng, mà là súng vật bao con động máy phát xạ. Vật kia cũng không phải sức người có khả năng chế tạo, ngươi đừng hỏi ta vật kia là từ đâu tới, ta cũng không biết. Lâm gia có thể có được vật kia, hắn sau lưng tuyệt đối là có người, điểm này ngươi phán đoán vô cùng chính xác. Dừng một chút, Hứa lão gia tử còn nói thêm, ngươi nói đi theo Lâm Thâm bên người cái kia nói chuyện rất quái lạ người kêu cái gì? Vệ võ phu. Hứa Thiên ca vội vàng đáp, hắn đối vệ võ phu ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Hắn họ Vệ, cái kia nghĩ đến hẳn là liền không có sai. Ngàn người một thành, trăm năm một vệ. Vệ võ phu vệ, chỉ sợ sẽ là cái kia vệ. Hứa lão gia tử tầm mắt sáng dự tiếp tục nói, không nghĩ tới vệ gia người, vậy mà cùng Lâm gia nhắc lên quan hệ, là ngẫu nhiên vẫn là có nhiêu đồ đâu. Lão gia tử ngài nói vệ võ phu là thiên thành vệ gia người. Hứa Thiên Ca nghe vậy sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ lo lắng. Thiên thành vệ gia, dù cho là cách xa nhau vạn dặm, cái kia vẫn là cực vang dội thế tuổi, nói là đình thai nhức góc cũng không đủ. Thiên thành phụ cận cơ biến khu rất nhiều, theo cơ biến ban đầu, liền đứng trước một đợt lại một đợt cơ biến sinh vật chịu tập kích. Thiên thành lớn thị vệ gia lúc trước hơn ngàn người, trong thiên thành hơn 200 năm, chết không biết bao nhiêu họ vệ, ra sức bảo vệ một thành không mất, thiên thành đến bây giờ y nguyên họ vệ. Ngàn người một thành, trăm năm một vệ, đó là nhân loại nhất kiên không phá vỡ một đạo phòng tuyến. Đây không phải là bình thường sùng vật bao con động mãi phát sạng, cũng chỉ có vệ gia địa phương như vậy mới có thể có. Hứa Lão gia tử trầm ngâm nói ra, vệ gia dù sao cũng là vệ gia, không phải không nói lý chủ, mặc dù có nhu đủ, cũng sẽ không đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước. Liên theo lời ngươi nói, tận lực chữa trị cùng Lâm gia quan hệ trong đó. Lâm Thâm không có thật động tới ngươi, nay đã nói rõ rất nhiều chuyện, ngươi có khả năng buông tay đi làm, không cần bó tay bó chân. Ta bên này phái người đi Thiên Thành nhe nóng, sắp nhận một chút cái kia vệ võ phu đến cùng phải hay không vệ gia người. Lão gia tử, ngài yên tâm, việc này ta sẽ chú ý cẩn thận. Hứa Thiên ca trịnh trọng nói lúc này lâm thâm cùng vệ võ phu đang ở á thần căn cứ trên thị trường đi dạo lâm thâm nghĩ muốn thử một chút xem có thể hay không tại á thần căn cứ tìm tới mang theo hỏa chủng cơ biến chứng á thần căn cứ thị trường có thể so sánh huyền điệu căn cứ lớn hơn huyền điệu căn cứ cũng là cái kia một con phố khác có bán cơ biến chứng cùng súng vật cửa hàng cái này á thần thị trường so huyền điệu căn cứ đầu kia đường phố lớn hơn quá nhiều chỉ ít có hơn gấp 10 lần quy mô trong chợ con đường rong khắp nơi khắp nơi đều cửa hàng có bán cơ biến tài liệu có bán cơ biến chứng cũng có bán súng vật cũng có làm thu về mỗi cái thuộc loại đều có riêng phần mình khu vực, tùy ý một cái khu vực đều so huyền điệu căn cứ đầu kia đường phố lớn hơn. đi vào cơ biên chứng bán khu vực, lâm thâm xem cũng là hoa cả mắt, trên sạp hàng, trong cửa hàng, liền một chút hành lang hành lang bên trên, đều có người tại bán cơ biên chứng. chủ loại đó là đủ loại, to to nhỏ nhỏ đủ mọi màu sắc dạng gì cơ biên chứng đều có, phẩm chất tự nhiên cũng là khác biệt. lâm thâm trên cơ bản đều là khẽ quét mà qua, trước tiên đem phía ngoài hàng vỉa hè cho quét một lần, cũng không nhìn thấy có phụ thêm hỏa trùng cơ biến chứng. kỳ quái, nhiều như vậy cơ biến chứng, thậm chí ngay cả một cái hỏa trùng đều không có ta trước đó tại Huyền điệu căn cứ thời điểm tùy tiện liền phát hiện mấy cái. Được rồi, trước tiên đem cửa hàng sạch một lần mới quyết định đi. Lâm Thâm một cái cửa hàng một cái cửa hàng hướng bên trong đi dạo, đi dạo rất nhiều cửa hàng, cũng không có phát hiện hóa trùng. Đi vào một nhà cửa mặt tương đương xa hoa cửa hàng trước thời điểm Lâm Thâm lại do dự không có lập tức đi vào. Cửa hàng biển ngạch trên đó viết một lục có người bốn chữ, đó là lục ra cửa hàng. Trước kia lục tình đi theo người lục ra đến Huyền điệu căn cứ mở tiệm, liền là một lục có người chỉ nhánh. Lâm Thâm còn đang do dự có nên đi vào hay không thời điểm chẳng qua là quét bên trong lưỡi mắt liền thấy đối diện lấy cửa tiệm kệ hàng bên trên bảy biện mấy hàng cơ biến chứng trong đó có một cái cơ biến chứng bên trên bao trùm lấy thật dày gai men ngươi muội lão thiên gia ngươi cố ý chơi ta đúng không chỗ nào đều không có liền nơi này có muốn hay không như thế mao chó lâm thâm có chút im lặng dưới chân lại không do dự trực tiếp liền đi vào bất kể hắn là cái gì tiền nhiệm không tiến mặt cho đừng nói đây chỉ là tiền nhiệm trong nhà mở tiệm coi như cái kia cơ biến chứng là tiền nhiệm dưới trứng chỉ muốn người ta chịu bán hắn cũng dám mua mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền hỏa trùng mới trọng yếu nhất chương 54 Quân sư, Lâm Thâm thấy một người mặc quần áo thể thao nữ hài đang cùng trong quầy nhân viên cửa hàng nói gì đó, đoán chừng là mua cơ biến chứng khách hàng. Theo mặt trái xem, mặc dù mặc là không hiện ra dáng người đứng đắn đồ thể thao, nhìn không ra cái gì đường cong, bất quá chân kia là thật dài, tóc lại đen lại mượt, đím lên đuôi ngựa phân biệt lộ ra người vô cùng khỏe mạnh, toàn thể khiến người ta cảm thấy nữ hài có loại mỗi tháng mấy ngày nay đều vô cùng đúng giờ, mà lại lượng lại lớn khỏe mạnh cảm giác, thoạt nhìn vô cùng thích hợp sinh con cảm giác. Lâm Thâm thu hồi tầm mắt, hiện tại hắn là đến mua hỏa chủng tìm nữ nhân sinh con sự tình, có thể trước về sau thả một chút. Lâm Thâm mang theo vệ võ phu đi đến trước quầy mặt, chỉ phía sau quầy hàng trên kệ cơ biến chứng hỏi những cái kia bán thế nào. Còn không có đợi điểm Viên kia trả lời, Lâm Thâm đột nhiên nghe được bên cạnh có cái quen thuộc thanh âm kinh ngạc nói, Lâm Thâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ hải, thấy rõ ràng tướng mạo của nàng về sau, không khỏi cau mày nói, Diệp Vũ Trân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái này Lâm Thâm không chỉ nhận biết, mà lại đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên tình yêu quân sư Diệp Vũ Trân. Đây là nàng tự xưng là lục tình khác cha khác mẹ thân mật. Bất quá Lâm Thâm cảm thấy tình yêu quân quyền sương hô thế này càng thích hợp nàng. Lâm Thâm cùng Lục Tình chia tay, Diệp Vũ Chân đây chính là lập xuống công lao hắn mã, có thể nói không có Diệp Vũ Chân trả giá vô hạn nỗ lực, Lâm Thâm cùng Lục Tình cũng sẽ không điểm nhanh như vậy. Ta nghe nói đại tỷ xảy ra chuyện, ngươi tới Á Thần căn cứ là vì đại tỷ sự tình a?" Diệp Vũ Chân nói ra. "Đó là nhà ta sự tình, không nhọc ngại quan tâm." Lâm Thâm lãnh đạm nói một câu, vừa nhìn về phía nhân viên cửa hàng hỏi, "Những cái kia cơ biến chứng bán thế nào?" Nhân viên cửa hàng khẽ cười nói, "Hàng trên kệ cơ biến chứng, hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai sắt thép chứng là một ngàn lên, hàng thứ ba cùng hàng thứ tư hợp kim chứng là ba và lên, một chứng mở giá, ngay nhìn chúng cái nào?" phía trên đều có công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Tiên sinh ngài là bạn của Diệp tiểu thư, có thể cho ngài đánh chiếc khấu 70%. Ta nhìn giống như là cần giảm giá người sao? Lâm Thâm chỉ một cái sát thép chứng nói ra, ta liền muốn cái kia, cho ta bọc lại, hết thảy bao nhiêu tiền? Được rồi tiên sinh, cái viên kia cương thiết cấp xoắn ốc, ốc xin chứng giá tiền là 999, hôm nay giá đặc biệt. Nhân viên cửa hàng tiếp tục mỉm cười phục vụ. Đây là một ngàn thối. Lâm Thâm đại khí nắm một tấm tờ 1.000 nguyên đặt ở trên quầy, sau đó nói, đừng quên thối tiền lẻ. Lâm Thâm không chiếm lục ra cùng Diệp Vũ chân Tiện nghi nhưng cũng sẽ không để bọn hắn chiếm chính mình một phân tiền tiện nghi. Nhân viên cửa hàng rất mau đưa Lâm Thâm muốn cái kia viên xoắn ốc ốc xin chứng bọc, tính cả một khối tiền hai tay đưa đến Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm cầm đồ vật quay đầu rời đi, hắn cùng Diệp Vũ Chân không có gì đáng nói, liền chào hỏi đều không cần thiết. "Lâm Thâm, đại tỷ sự tình có chút phiền phức, ngươi tới nơi này muốn là vì tìm Lục Tình hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi liên hệ nàng." Diệp Vũ Chân nói ra. "Không cần." Lâm Thâm không muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp rời đi một lục có người cửa hàng. Diệp Vũ Chân nhìn xem Lâm Thâm rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút cổ quái. Chờ Lâm Thâm thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Vũ chân mới thu hồi tầm mắt, chấm tư một hồi lâu cũng rời đi cửa hàng mà đi. Tới Á Thần căn cứ quả nhiên là đúng. Lâm Thâm lấy được mang theo hỏa trùng cơ biến chứng, tâm tình rất không tệ. Đã có thu hoạch, Lâm Thâm dự định nhất cổ tác khí, nắm cửa hàng tất cả đều đi dạo một lần, nếu có thể lại tìm ra mấy cái hỏa trùng ra tới, vậy liền thật chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc Lâm Thâm nắm tất cả cửa hàng đều đi dạo một lần về sau, không còn có tìm tới có hỏa trùng cơ biến chứng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Nơi này cơ biến chứng so huyền điểu bên kia nhiều không biết bao nhiêu lần, làm sao hỏa trùng ngược lại chỉ có một cái đâu? Lâm Thâm thực sự không hiểu rõ, hỏa chủng xuất hiện quy luật đến cùng là cái gì? Bất quá có thể được đến một cái hỏa chủng, cũng tính là không tệ, Lâm Thâm hiện tại hận không thể lập tức tìm một chỗ ôm cơ biến chứng ngủ mở giấc, nhìn một chút có thể được cái gì dạng hỏa loại năng lực. Có người, đi theo." Vệ Võ Phu nói ra. "Để bọn hắn đi theo đi." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Hắn biết hứa ra người khẳng định một mực đang chú ý bọn hắn, bất quá hắn tới nơi này chính là vì muốn giải quyết triệt để vấn đề, bằng không đợi hứa ra người đi huyền điệu căn cứ trả thù, hắn còn không có năng lực bảo hộ toàn bộ lâm gia an toàn. Chiến tranh tự nhiên muốn tại trong nhà của người khác đánh mới tốt, cho nên Lâm Thâm tới. đương nhiên, Lâm Thâm là một cái hòa bình chủ nghĩa người, có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt nhất. Vậy phải xem hứa ra người cầm lái nghĩ như thế nào. Nhưng Lâm Thâm có chút ngoại ý muốn chính là, hứa ra thật đúng là bảo trì bình thản. Hắn tới Á Thần căn cứ có 3, 4 tiếng, hứa ra người lại còn không có tới cản hắn. Nếu bọn hắn không tìm đến ta, cái kia liền tiếp tục làm chính ta sự tình đi. Theo thị trường sau khi đi ra, Lâm Thâm liền đi cưới dưới chỗ. Tại Á Thần căn cứ như thế một vòng vòng xuống đến. Lâm Thâm phát hiện á thần căn cứ mỹ nữ trẻ tuổi vẫn là thật nhiều, ít nhất so Huyền Điểu căn cứ nhiều hơn nhiều. Huyền Điểu căn cứ cứ như vậy lớn một chút, đều là quê quán lao hộ, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ, Lâm Thâm ở nơi đó khó tìm, nghĩ đến tại á thần căn cứ tìm hẳn là liền dễ dàng. Hắn tốt xấu cũng xem như tiểu phú gia, người lớn lên lại không kém, nghĩ đến tìm điều kiện hợp ý không khó lắm. Không có thời gian chính mình dây vào, cho nên Lâm Thâm lựa chọn nhất tiết tiết kiệm thời gian phương thức, tại cưỡi giới chỗ làm một cái siêu cấp VIP cưỡi giới chỗ béo lao bản lương vui miệng đều không khép lại được, vương trà đổ nước còn kém nắn vai đấm chân. Yêu cầu của ta rất đơn giản gia thế trong sạch, lớn lên xinh đẹp, mãn đẻ. Lâm Thâm cầm lấy trà một vừa uống trà vừa nói, "Yên tâm, cái này an bài cho ngài, đều là trên tay của ta ưu chất nhất tài nguyên, bảo đảm ngài hài lòng." Béo Lao bản nương chạy chậm đến cầm một sấp tài liệu cùng ảnh chụp trở về. "Soái ca, ngươi nhìn một chút cái này, hợp kim nữ chiến thần, muốn gia thế có gia thế, muốn thực lực có thực lực, cưới nàng về sau cái gì đều không cần làm, chờ kiếm tiền là được rồi." Béo Lao bản nương nói xong chính mình cũng nở nụ cười. luôn một chút." Lâm Thâm nhìn một chút ảnh chụp nói ra, "Vậy cái này đâu, mặc dù chỉ là cương thiết cấp, bất quá người lớn lên xinh đẹp." tính cách lại ôn nhu, nhu thuận nghe lời vô cùng. béo lao bản lương không nói hai lời lại chọn lấy một cái ra tới, gây điểm. lâm thâm lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, nếu mày nói ra, không sao, nhà ta chất lượng tốt nữ hải rất nhiều. cái này thế nào, muốn nhan có nhan, muốn tư thái thân có đoạn, muốn đẳng cấp có đẳng cấp, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, làm sao trong tư liệu viết có đứa bé. lâm thâm nhìn ảnh chụp cảm thấy vẫn được, thế nhưng nhìn kỹ tư liệu lại có đứa bé. là cái nữa a, không quan trọng. béo lao bản Nương ngượng ngùng thu về, lại tuyển một cái ra tới. hai người đối này, không phải cái này không hợp ý liền là cái kia không hợp ý, tuyển một đống cũng không có tuyển ra tới một cái. Xoáy ca, ta đã hiểu. Béo lao bản nương đến là thật kiên nhẫn, lại còn không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại mập mờ nợ nụ cười. Ngươi biết cái gì rồi? Lâm thâm mỉm cười hỏi. Ngài mong muốn đó a? Kỳ thật liền một chữ. Béo lao bản nương cười híp mắt nói ra. Cái nào chữ? Lâm thâm tò mò hỏi. Đại. Béo lao bản nương nói thẳng ra một chữ. Lớn. Lâm thâm sau khi nghe, trừng mắt nhìn. Đúng, lớn. Béo lao bản nương mười điểm xác định nói ra. Lớn sao? Lâm thâm ánh mắt bên trong nụn nhạo lên ý cười đại béo lao bản nương ánh mắt cùng lâm thâm đối mặt phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó đều nở nụ cười được vậy liền lớn đi lâm thâm gật đầu nói khẳng định lớn bảo đảm ngài hài lòng này chút đều không cần nhìn ban đêm ta an bài cho ngài chờ tin tức tốt của ta đi béo lao bản nương đã tính trước nói lâm thâm ra cới giới chỗ lại tại phụ cận đi dạo tìm cái địa phương cùng vệ võ phu cùng một chỗ cơm nước xong xuôi liền trở lại đặt khách sạn ở lại đến lúc buổi tối béo lao bản nương truyền đến tin tức nhờ lâm thâm đi một cái uống trà địa phương đi gặp mặt người nàng đã đã hẹn nhờ lâm thâm cái gì cũng đừng hỏi gặp mặt khẳng định có kinh hỉ Lâm Thâm mang theo vệ võ phu cùng đi ước hẹn địa phương. Tuy nói loại sự tình này nhất tốt một cái người đến, bất quá Lâm Thâm sợ hứa ra đột nhiên đối với hắn làm loạn, không mang theo vệ võ phu trong lòng của hắn không an ổn. Tiến vào cửa hàng lên lầu 2, Lâm Thâm liền thấy vị trí bên cửa sổ ngồi một cái thân mặc màu đen bao mưa váy, chân so mệnh còn dài hơn, xóa đại ba lãng tóc dài mỹ nữ. Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy nàng mặt bên, không thể không thừa nhận, béo lao bản lương vẫn là rất đáng tin cậy, quả thật có chút lớn. Lâm Thâm lần đầu tiên nhìn sang, cảm thấy cái này thật giỏi, khẳng định mãn đẻ, 3 năm có thể sinh hai thai cảm giác, hai tử cũng sẽ không ăn không đủ no. Ta đoán, ngươi khẳng định là đang chờ ta a? Lâm Thâm đi qua, cầm lấy trên mặt bàn nước định tín vật, một nhánh màu lam hoa hồng, mỉm cười nhìn về phía đối phương. Hai người tầm mắt tiếp xúc, Lâm Thâm người đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong tay hoa hồng vô ý thức rơi trên mặt đất. Tại sao là ngươi? Hai người gần như đồng thời kêu lên. Nữ nhân kia lại là tình yêu quân sư Diệp Vũ Trân, Lâm Thâm vậy mà kém chút không nhận ra được nàng. Nữ nhân này bình thường lão xuyên rộng rãi đồ thể thao, không nghĩ tới đã vậy còn quá có liệu. Trương năm mươi lăm, ra mắt. Nghĩ không ra tình yêu quân sư cũng có luân lạc tới ra mắt một ngày này. Lâm Thâm cầm lấy chén trà, uống một ngụm mới tùy ý nói ra: "Tốt xấu chúng ta cũng xem như quen biết một trận, có cần phải dạng này nói móc ta sao?" Lại nói: "Ngươi không phải một dạng cũng tới ra mắt, cũng không có so với ta tốt nhiều ít, có tư cách gì chế giễu ta đây?" Diệp Vũ chân bưng lấy chén trà nói ra: "Vậy ta phải cảm ơn ngươi nha, không phải lời của ngươi, ta làm sao có cơ hội nhận biết nhiều như vậy nữ hải, còn cùng ngươi ngồi ở chỗ này uống trà đâu." Lâm Thâm bĩu môi một cái nói: "Diệp Vũ chân dường như tự biết đối lý, lạ thường không có phản bác Lâm Thâm, suy nghĩ một chút nói ra: "Ta biết ngươi là vì đại tỷ sự tìm tới, ngươi muốn tìm Lục Tình?" Ta có thể giúp ngươi đỡ nàng. Ngươi giúp ta đỡ nàng. Ta đây cũng không dám gặp, ai biết ngươi sau lưng lại cùng nàng nói xấu gì ta, đừng đến lúc đó nàng trái lại giúp đỡ hứa gia chừng trị ta, ta đây thật đúng là quá ngu ngốc." Lâm Thâm giễu cợt nói. "Lâm Thâm, ngươi có thể hay không tích điểm khẩu đức?" Diệp Vũ Chân cắn môi đỏ nói ra. "Lời nói này tốt, ngươi đây không phải cũng hiểu đạo lý sao? Làm sao trước kia ngươi liền không có tích điểm khẩu đức đâu?" Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Diệp Vũ Chân chừng Lâm Thâm mắt, đứng dậy cầm lấy ba đi. "Khoan hay đi." Lâm Thâm thuận miệng như vậy một hô, ai biết Diệp Vũ Chân thật đúng là dừng bước. Ngươi còn không có mang đủ." Diệp Vũ Chân nói ra, "Ngươi không phải tới ra mắt sao? Cái gì đều còn không có trò chuyện đâu, ngươi lúc này đi, không thích hợp a." Lâm Thâm khẽ cười nói, "Không phải, Lâm Thâm, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Diệp Vũ Chân nắm bao tầng tầng thả lại trên mặt bàn, đặt ngông lại ngồi trở về, "Ta có thể có ý gì? Ta là tới ra mắt, ngươi cũng là tới ra mắt, lẫn nhau hiểu rõ một chút tình huống không quá phận a." Lâm Thâm nói ra, "Không phải, ngươi điên rồi đi, ngươi thật muốn cùng ta ra mắt?" Diệp Vũ Chân một bộ gặp quỷ biểu lộ, "Không thân cận ta tới này bên trong làm gì?" Lâm Thâm hỏi ngược lại, được, ngươi muốn làm sao áp tâm ta, ngươi nói đi. Diệp Vũ chân hai tay ôm nghi ngờ, một bộ nhìn ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Chẳng qua là động tác này, để cho nàng lộ ra phá lệ cao không thể chạm. Lời không muốn nói khó nghe như vậy, ta cũng không phải ngươi, không oán không cửu sẽ không tùy tiện làm người buồn luôn. Không đợi Diệp Vũ chân phản bác, Lâm Thâm lại nói tiếp, nếu chúng ta đều là tới ra mắt, ta muốn biết ngươi nói qua mấy người bạn trai, này không quá phận à? Không quá phận, thế nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Vũ chân bĩu môi nói, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Lâm Thâm tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không thật muốn cùng ta ra mắt ta? Ngươi đừng có đùa ta được hay không? Diệp Vũ Trân nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm, đáy mắt tối sắp thái vui mừng. Ngươi muốn cho ta nói mấy lần mới được? Được à, ta lại nói một lần cuối cùng. Ta là tới ra mắt, ngươi là ta đối tượng hẹn hò, ta thật tốt ra mắt không được sao? Lâm Thâm vẻ mặt thành thật nói ra, nhìn xem Diệp Vũ Trân giống như như ngồi bàn trong bộ dáng. Lâm Thâm cảm giác trong nội tâm cái kia thoải mái ai trước kia liền bởi vì cái này Diệp Vũ Trân, hắn cùng lục tình không ít sinh khí cái nhau, nàng không vui, Lâm Thâm liền cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ lại, nếu thật là cùng Diệp Vũ chân thành tựa hồ cũng không tệ nha. Nói thật, Lâm Thâm cảm giác mình thật muốn tìm một cô gái tốt, thật đúng chính là hại người ta. Hắn mong muốn kết hôn mục đích cuối cùng nhất, liền là muốn vì Lâm gia kéo dài hưng hỏa. Có thể nói cùng hắn kết hôn nữ hài liền là một cái công cụ người, lại thêm Lâm Thâm mình đã dự định muốn đi lên tiến hóa đầu kia không được về, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ chết ở nơi nào, có lẽ lần sau lại đi cái tinh cầu kia, hắn liền không về được. Lâm Thâm chính mình cũng cảm thấy, nếu như là một cô gái tốt gả cho hắn, vậy thì thật là lãng phí người ta, liền chính hắn đều cảm giác mình không phải là một món đồ. Có thể là hắn cũng không có cách, hiện tại mấy người ca ca đều sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải tại trước khi đi cho Lâm gia lưu lại điểm huyết mạch. Đối với Diệp Vũ Trân, Lâm Thâm cũng không có cái gì ấy nấy có thể nói, hắn đã sớm hận Diệp Vũ Trân hận nha Dương Dương. Ngắm lại về sau Diệp Vũ Trân gả cho hắn về sau, sinh hai em bé, hắn một phần vạn chết tại bên ngoài, Diệp Vũ Trân một người lôi kéo hai đứa bé bi thảm bộ dáng, mơ hồ còn có chút nhỏ hử phấn. Không đúng vậy, ta tại sao phải chết ta? Lâm Thâm đột nhiên phản ứng lại, chính mình này không phải mình rủa chính mình sao? Trong nội tâm liên tục hứ nhiều khẩu, phi phi phi, ta không thể chết, liền để nàng cho ta dùng sức sinh, mệt trên nàng. Lại nói, luận dáng người dáng vẻ, Diệp Vũ Trân thật đúng là không tệ. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện, Diệp Vũ Chân như thế ra sức, không phải là chỉnh đi." Lâm Thâm cũng liền nghĩ như vậy, hắn cũng biết Diệp Vũ Chân không có khả năng chỉnh. Nếu thật là hướng trong thân thể đệm đồ vật, vậy liền gần như không có khả năng lại trở thành cơ biến giả. Trong cơ thể bổ sung dị vật tại cơ biến thời điểm, rất có thể sẽ tạo thành vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến cơ biến thất bại thậm chí là tử vong, cho nên hiện tại đã không có người nào sẽ chỉnh dung. Lâm Thâm nhớ kỹ Diệp Vũ Chân đã sớm là cơ biến giả, cho nên nàng là không thể nào chỉnh. Không thể nào, ngươi sẽ không thật coi trọng ta đi." Diệp Vũ Chân một mặt giật mình trừng mắt Lâm Thâm, nhưng không biết vì cái gì đáy mắt tựa hồ còn có cái kia một điểm không dễ dàng phát giác mừng thầm. Coi trọng, ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không đi. Lâm Thâm nói ra. Đại ca, ngươi đừng có đùa ta được hay không? Chúng ta quan hệ thế nào, ngươi không phải là muốn trả thù ta đi? Trong miệng nói như vậy, có thể là Diệp Vũ chân đáy mắt mừng thầm chi sắc lại càng ngày càng đậm, đều nhanh muốn ẩn giấu không được. Ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi làm chạy ta một người bạn gái, thường cho ta một cái cũng là nên a. Lâm Thâm khẽ cười nói. Ta. Diệp Vũ chân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Thâm, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì đột nhiên dưới lầu truyền đến thanh âm huyên áo, chỉ chốc lát sau liền có người lên lầu 2, trực tiếp hướng bọn hắn bên này đi tới hai người không khỏi quay đầu nhìn lại phát hiện tới người lại là Hứa Thiên Ca Diệp Vũ chân khen như mày quay đầu nói với Lâm Thâm người này ta giúp ngươi đỡ được chúng ta chuyện lúc trước thanh toàn xong nói xong Diệp Vũ chân liền muốn đứng lên đón lấy đi tới Hứa Thiên Ca lại đột nhiên cảm giác tay bị để lại đảo mắt thấy Lâm Thâm bàn tay lớn để ép nàng tay gương mặt lập tức nóng lên uống trà chuyện của ta ta tự mình giải quyết Lâm Thâm thu tay lại một bên pha trà vừa nói. Diệp Vũ Chân nhìn một chút trực tiếp đi tới Hứa Thiên Ca, không có lần nữa đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, xem trước một chút Hứa Thiên Ca muốn làm gì, lại ra mặt giúp hắn cũng không mượn, tóm lại không thể để cho hắn xảy ra chuyện chính là. Diệp Vũ Chân không cho rằng Lâm Thâm thật sự có thể giải quyết Hứa Thiên Ca, Lâm Thâm là hạng người gì, nàng vẫn là rất rõ ràng. Hơn 20 tuổi còn không có cơ biến, đánh nhau hắn không được, sống phóng túng hắn là mọi thứ tinh thông, liền là từ nhỏ bị sủng đến lớn, không có bị khổ nhận qua tội tiểu thiếu gia. Khả năng hắn căn bản cũng không biết, Hứa Thiên Ca đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không biết hứa ra rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền đến á thần căn cứ muốn cứu đại tỷ của hắn. Tâm là tốt, có thể là sự tình lại nhất định không làm được. Diệp Vũ Chân nhìn xem Hứa Thiên Ca từng bước một đi tới, chạy tới Lâm Thâm bên cạnh, Lâm Thâm lại vẫn không có liếc hắn một cái, vẫn tự mình ở nơi đó pha trà, không khỏi khẽ nhíu mày. Đây cũng quá không cẩn thận, một phần vạn Hứa Thiên Ca đột nhiên ra tay, này có thể làm sao phòng ở điều này cũng tại không được hắn, hắn chỗ nào thao qua dạng này tâm, nhận qua dạng này tội. Diệp Vũ Chân đang muốn lần nữa đứng dậy, lại đột nhiên nghe được Hứa Thiên Ca mở miệng nói ra. Các ngươi đều là làm ăn gì? Bình thường là như thế này, dạy các ngươi chiếu cố khách hứa sao? Sao có thể nhường Thâm Ca chính mình động thủ pha trà đâu? Một phần vạn xấy lấy Thâm Ca tay làm sao bây giờ? Tại Diệp Vũ chân ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, Hứa Thiên Ca không lưng tiếp nhận Lâm Thâm trong tay đồ uống trà, cười ha hà nói: Thâm Ca, tới huynh đệ nhà cửa hàng tại sao không nói một tiếng? Ngay còn chính mình tự tay pha trà, đây không phải đánh huynh đệ ta mà sao? Ca, ngài bận rồi ngài, lão đệ cho ngài pha trà. Nói xong, Hứa Thiên Ca lại đối phục vụ viên phân phó nói: Đi nắm ta trong tủ bảo hiểm chân tảng hai lượng cổ thụ trà mới lấy tới này loại bình thường trà làm sao xứng vào ta thâm ca miệng là hứa thiên ca đi rồi hay là của ta đầu óc xảy ra vấn đề diệp vũ chân trợn mắt hốc mồm người đều nhìn có chút trắng váng nhìn một chút một mặt định nọ hứa thiên ca lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó giống người không việc gì một dạng lâm thâm không biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào chương 56, thú Triều sự tình cùng diệp vũ chân nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm nàng vốn cho rằng lâm thâm là vì đối phó hứa ra cầu trợ ở lục gia mới tới á thần căn cứ hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hứa thiên ca đủ loại hành vi nhưng diệp vũ chân 10 điểm khó có thể lý giải được hắn rõ ràng cắt lâm gia thương đội bắt lâm thâm đại tỷ làm sao lại đối lâm thâm như thế hữu hảo thậm chí là có chút tận lực định nọt trình độ cái này khiến diệp vũ chân có chút hoài nghi là không phải mình lấy được tình báo có sai hứa gia căn bản cũng không có bắt cóc lâm gia thương đội hai nhà ở giữa chẳng những không có cự hận thậm chí còn tương giao thật dày đương nhiên diệp vũ chân biết này là không thể nào tình báo cũng sẽ không có sai thâm ca nếm thử ta trà này thế nào tẩu tử ngài cũng nếm thử hứa thiên ca đổi một bộ đồ uống trà một lần nữa pha trà ngâm tốt về sau phân định một chén cho lâm thâm sau đó lại bưng một chén cho diệp vũ chân Diệp Vũ chân mí môi, Trừng Lâm thâm liếc mắt, lại cái gì cũng không có nói, ngồi xuống nói chuyện. Lâm Thâm nhấp một ngụm trà, mới nói với Hứa Thiên Ca: Hứa Thiên Ca những hành vi này đã đại biểu hứa ra thái độ, Lâm Thâm tự nhiên cũng cần cho ra thái độ của mình. Hắn biết hứa ra khẳng định có điều kiên kỵ gì, mới có tỏ thái độ như vậy. Bất quá vô luận bọn hắn cố kỵ chính là cái gì, đối Lâm Thâm tới nói đều không có quá lớn khác nhau. Chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian phát triển, không bao lâu, hắn căn bản cũng không cần xen vào nữa, hứa ra suy nghĩ gì làm cái gì, cũng không cần biết hứa ra là dạng gì thái độ. Hứa Thiên Ca vội vàng ngồi xuống vừa cười vừa nói, thâm ca, ngươi dự định tại Á Thần căn cứ đợi bao lâu? Làm xong việc, hai ngày nữa liền trở về. Lâm Thâm thuận miệng nói ra, có dùng đến lấy huynh đệ ta địa phương cứ mở miệng, địa phương khác không dám nói. Tại Á Thần căn cứ, huynh đệ ta vẫn còn có chút mặt mũi. Hứa Thiên Ca vội vàng nói, được. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Thấy Lâm Thâm không có cự tuyệt hắn thả ra thiện ý tín hiệu, Hứa Thiên Ca trong lòng lập tức an định rất nhiều. Nếu như sự tình dễ làm, phải nắm chặt xử lý. Nếu như không dễ làm, lại không quá nóng nảy lời, có thể trước thả một chút. Hứa Thiên Ca đột nhiên không hiểu thấu nói một câu như vậy, lời này nói thế nào? Lâm Thâm nhìn về phía Hứa Thiên Ca hỏi: "Thâm Ca ngươi có chỗ không biết, trong nhà của chúng ta gần nhất làm rất nhiều điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, không tới nửa tháng, phủ cận tất có đại lượng cơ biến sinh vật tuôn ra, rất có thể sẽ hình thành thú triều, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, có thể tránh thoát vẫn là tận lực rời xa tốt. Nhà chúng ta cùng lục gia đều đã đang toàn lực chuẩn bị thủ hộ căn cứ." Hứa Thiên Ca nói ra. "Ta làm sao không biết có thú triều chuyện này?" Diệp Vũ Trân nhíu mày nói ra: "Nếu như đều biết có thú triều muốn đột kích, chỉ sợ trong căn cứ người muốn chạy đi hơn phân nửa, đến lúc đó đâu còn có đầy đủ nhân lực thủ hộ căn cứ?" vì không làm cho khủng hoảng chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta hứa ra cùng lục gia số ít mấy cái cao tầng biết, bất quá các ngươi chỉ muốn quan sát tỉ mỉ, hẳn là có khả năng theo lục gia đang ở là một chút chuẩn bị ở trong nhìn ra máy khỏe. hứa thiên ca trả lời về sau, xem nói với lâm thâm, nếu như không phải là bởi vì thâm ca, tin tức này ta tuyệt nhiên không sẽ tiết lộ nửa chứ, còn mời thâm ca cùng tẩu tử giúp ta bảo thủ bí mật này. nếu như hai vị có thân bằng hảo hữu tại á thần căn cứ, tìm cái lý do trước dẫn bọn hắn đi cái khác căn cứ ở chút thiên, chờ thú triều lui trở lại cũng không muộn. diệp vũ chân là người thông minh chẳng qua là nhớ lại gần nhất lục ra một ít chuyện, rất nhanh liền nghĩ minh bạch Hứa Thiên Ca cũng không là nói chuyện rất gần, đúng là có dấu vết để lần theo. chẳng qua là nàng trước kia không có hướng phương diện này suy nghĩ. Diệp Vũ Trân hiện tại đã triệt để tin tưởng, Hứa Thiên Ca là thật cùng Lâm Thâm quan hệ không ít, bằng không lại làm sao có thể nắm này loại muốn mạng sự tình nói cho Lâm Thâm. thế nhưng trước đó Hứa ra bắt cóc Lâm Gia Thương đội cùng Lâm Miệu sự tình, lại tuyệt đối không phải giả, này cũng có chút mâu thuẫn. người này đến cùng làm cái gì mới có thể nhường Hứa ra thái độ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lật đất? đây là ta biết cái kia Lâm Thâm sao? Diệp Vũ Chân vẻ mặt cổ quái đánh giá Lâm Thâm, cảm giác nguyên bản khuôn mặt quen thuộc, tựa hồ biến có chút xa lạ. "Thú triều là tình huống như thế nào, cẩn thận nói một chút." Lâm Thâm thật đúng là có chút hiếu kỳ. Huyền Điểu căn cứ phụ cận rất ít xuất hiện thú triều, bình thường nhiều lắm là cũng là chẳng qua là mấy con lạc đường cơ biến sinh vật sống qua căn cứ bên này bị vây ô đến chết, chân chính thú triều công thành chẳng diện, hắn là một lần đều chưa từng gặp qua. Hứa Thiên Ca chính là muốn trả lời, đột nhiên nghe được Diệp Vũ Chân bên kia truyền đến tích tích tiếng vang, hai người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ Chân. Ngượng ngùng, ta có chút trước đó đi. Diệp Vũ chân theo trong bọc mặt xuất ra máy truyền tin nhìn một chút, trực tiếp đứng dậy nói ra. Máy truyền tin chỉ có thể ở bộ điểm trong căn cứ sử dụng, bởi vì bên ngoài trụ sở thiết bị rất dễ dàng bị cơ biến sinh vật phá hư, cho nên ra căn cứ, máy truyền tin cũng liền vô tác dụng. Huyền Điểu căn cứ nguyên nhân bên trong vì không có thiết bị, trong căn cứ máy truyền tin cũng là vô dụng, Lâm Thâm đến là có máy truyền tin, đáng tiếc không có địa phương dùng. Lâm Thâm sử dụng nhiều nhất, dùng tới hiểu ngoại giới phương thức, cũng chính là điện đài loa phóng thanh. Nghe kể một ít cực lớn trong căn cứ còn có đài truyền hình cùng mạng lưới, á thần căn cứ đều không có những thiết bị kia, huyền điểu căn cứ lại càng không có. Diệp Vũ chân đứng dậy hướng cầu thang bên kia đi, đi không phải rất nhanh, xuống thang lầu thời điểm càng là rất cẩn thận. Có thể là mãi đến thân ảnh của nàng từ lầu 2 tàn biến, cũng không có nghe được nàng muốn nghe thanh âm. Khốn nạn, cũng không biết muốn cái phương thức liên lạc. Diệp Vũ chân thấp giọng gắt một cái, lúc này mới bước nhanh rời đi. Lâm Thâm cũng không phải cố ý không muốn, mà là căn bản không nghĩ tới, hắn tại Huyền điệu căn cứ liền chưa từng dùng tới máy truyền tin, cũng không có mang máy truyền tin, tự nhiên nghĩ không ra. Ngươi cẩn thận nói một chút, lần này thú triều là chuyện gì xảy ra? Lâm thâm nói lần nữa Hứa Thiên Ca suy nghĩ một chút nói ra, lần này thú triều có điểm lạ, nói đến còn cùng các ngươi Lâm gia mua đi cái kia viên biến dị chứng có chút quan hệ. Cùng cái kia viên biến dị chứng có quan hệ gì? Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Á thần căn cứ đông bắc phương hướng có một mảnh rừng sắt thép, cái kia mảnh rừng sắt thép bên trong cây cùng bình thường kim loại thực vật có chút khác biệt, thân cây cùng lá cây đều là màu lam, một mảng lớn màu lam rừng rậm trông đi qua, tựa như là đại dương màu xanh lam, chúng ta dân bản xứ đều gọi nó bích biển cây. Bích biển cây rất lớn. Bên trong cơ biến sinh vật nguyên bản chủng loại rất nhiều, có thể là gần nhất bên trong cơ biến sinh vật chủng loại càng ngày càng ít, chỉ có một loại cơ biến sinh vật càng ngày càng nhiều. Thửa Thiên Ca nắm chuyện từ đầu đến cuối tường thuật một lần. Diệp Vũ Chân cách mở quán trà về sau, đi qua một con đường, xoay chuyển cánh mặt, tiến vào một nhà cửa hàng, cũng không đợi nhân viên phục vụ chào hỏi, liền trực tiếp tiến vào một cái gian phòng. Vũ Chân, Lâm Thâm tới Á Thần căn cứ, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Diệp Vũ Chân mới vừa vào cửa, một người dáng dấp làm nào, hơi lộ ra Hải Nhi mập nữ hải, cũng có chút tức giận chất vấn nàng. Ngươi không phải đều đã cùng hắn chia tay thời gian thật dài, nói cho ngươi làm gì? Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi lục tình muốn ăn đã xong à? Diệp Vũ chân nắm bao đặt ở trên bàn trà, tại nữ hải bên cạnh ngồi xuống. Ai muốn ăn đã xong rồi. Ta chẳng qua là nghe nói hắn đi nhà chúng ta cửa hàng, ta nghĩ hắn có phải hay không tới tìm ta. Lục Tình giải thích nói. Ngươi làm sao lại cho là hắn là tới tìm ngươi đâu? Diệp Vũ chân ngồi dựa vào ở trên ghế salon, gợi cả mượt mà hai chân giao chồng lên nhau, nhìn xem lục tình giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lâm gia đại tỷ bị hứa ra cho cướp, hắn tới nơi này nhất định là vì đại tỷ sự tình. Hắn ngoại trừ ta cầu ta, còn có thể có biện pháp nào? Lục Tinh điếu môi nói, ngươi muốn giúp hắn? Diệp Vũ chân hỏi, vậy phải xem thái độ của hắn. Nếu là hắn đi cầu ta, có lẽ ta sẽ giúp hắn một chút. Lục Tinh nói ra, Diệp Vũ chân thầm nghĩ trong lòng, cầu ngươi, đó là không thể rồi. Hiện tại Lâm Thâm cũng không phải ngươi hiểu rõ cái kia Lâm Thâm, ta nghĩ hắn hẳn là có thể đủ tự mình giải quyết đi. Diệp Vũ chân trong miệng nói ra, hắn tự mình giải quyết, hắn giải quyết như thế nào? Hắn là cái dạng gì ta còn không rõ ràng làm sao? Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa không muốn phát triển, tỷ Bảo Nam, ca Bảo Nam. Hắn lấy cái gì giải quyết? Ta nói với ngươi, ta liền đợi đến hắn tới cầu ta. Lục Tinh khí hồ hồ nói, vậy ngươi liền chờ đi. Diệp Vũ chân trong nội tâm quả muốn cười, ngoài miệng lại nói, ừm, đúng, liền đợi đến hắn tới cầu ngươi, quay đầu vẫn phải khiến cho hắn cho ta nói xin lỗi. Ta liền là nghĩ như vậy, bất quá ngươi cũng biết cái kia người liền huyền điệu căn cứ đều chưa từng sinh ra, tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ nghĩ đến cầu ta cũng không tìm tới môn. Như vậy đi, quay đầu ngươi đi gặp hắn một chút, nếu là hắn hỏi ngươi ta ở nơi nào, ngươi liền nói cho hắn biết ta tại đây bên trong. Lục Tinh nói ra. Diệp Vũ chân cười có chút cổ quái. Chương 57, Ma cô thú, cầu truy đọc. Lâm Thâm cùng Hứa Thiên Ca còn tại trò chuyện liên quan tới thú triều sự tình, dựa theo Hứa Thiên Ca lời giải thích, Lâm gia thu hồi lại cái đám kia cơ biến chứng, liền là xuất từ Bích Thụ Hải. Đoạn thời gian trước, Bích Thụ Hải cơ biến sinh vật chủng loại tốc độ cao giảm bớt, một loại tên là ma cô thú sắt thép sinh vật thì tốc độ cao sinh sôi gia tăng. Có một đội cơ biến giả tiến vào Bích Thụ Hải săn giết ma cô thú, giết chết đại lượng ma cô thú, cũng tìm được một nhóm ma cô thú cơ biến chứng. Trong đó có một cái ma cô thú cơ biến chứng hơi hơi có chút không giống, những cơ biến giả đó căn bản không hiểu cũng không có nghĩ qua có biến dị trứng khả năng liền đem chỉnh phê mà cô thú cơ biến trứng đều bán cho lâm hiểu lâm hiểu tại kiểm kê thời điểm phát hiện cái kia viên biến dị trứng trực tiếp tìm một cái người có thể tin được khiến cho hắn trước một bước nắm biến dị trứng đưa về huyền điệu căn cứ sau này hứa thiên ca trong lúc vô tình nghe được chi kia cơ biến giả trong đội ngũ một cái đội viên tại lúc uống rượu nói ra chuyện này suy đoán khả năng này là một cái biến dị trứng liền ra tay nắm lâm gia thương đội cho cướp hứa thiên ca muốn nói cũng không là liên quan tới hắn cùng lâm gia thương đội sự tình mà là tại cái kia về sau hắn cũng dẫn người đi bích Thủ hải muốn nhìn xem có thể hay không lại tìm đến biến dị trứng kết quả tiến vào bích thụ hải về sau tình huống bên trong nhường Hứa Thiên Ca chờ một đám cơ biến giả đều là giật nảy cả mình bích thụ hải bên trong ma cô thú nhiều đã không cách nào tưởng tượng mà lại nguyên bản ma cô thú đều là sắt thép sinh vật bọn hắn lại tại bích thụ hải bên trong phát hiện số lượng không ít hợp kim ma cô thú phát hiện này nắm tất cả mọi người đều giật nảy mình Hứa Thiên Ca lập tức trở về tới nắm sự tình báo cáo nhanh cho Hứa lao gia tử Hứa lao gia tử tự mình dẫn người đi bích thụ hải xem xét tình huống đủ loại dấu hiệu đều cho thấy không bao lâu ma cô thú chỉ sợ cũng sẽ lao ra bích thụ hải. Đến lúc đó sợ là sẽ phải hình thành thú triều, Á thần căn cứ chắc chắn đứng núi chịu sạo. Hứa lão gia tử tự mình định ngày hẹn lục gia gia chủ, nghiên cứu về sau hai nhà liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Thâm ca, ta khi đó đi vào thời điểm, thấy được một đầu to lớn ma cô thú, giống như là như một ngọn núi nhỏ khổng lồ, mà lại cùng bình thường khăn đỏ cô dâu ma cô thú khác biệt, cái kia to lớn ma cô thú có màu lam khăn cô dâu, ta xem là biến dị ma cô thú không thể nghi ngờ. Đáng tiếc lúc ấy ta mang người không đủ, nhà ta lão gia tử lại đi thời điểm, nó cũng đã không thấy bóng dáng, thật sự là thật là đáng tiếc. Hứa Thiên ca có chút tiếc nuối nói ra, Lâm Thâm nghe Hứa Thiên Ca ý tứ này, công khai là khuyên hắn đi nhanh lên, trên thực tế là muốn câu dẫn hắn lưu lại đối kháng mà cô thú triều. Sinh vật biến dị đối cơ biến giả lực hấp dẫn xác thực rất lớn, dù cho lấy không được biến dị trứng, sinh vật biến dị trên người tài liệu cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn. Đáng tiếc Lâm Thâm không phải người bình thường, nếu như Hứa Thiên Ca không nói có sinh vật biến dị, hắn có như vậy một phần vạn khả năng lưu lại xem xem náo nhiệt. Nghe được cái kêu bích thủ hải bên trong vậy mà ra sinh vật biến dị, Lâm Thâm lập tức liền hạ quyết tâm, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay, kiên quyết không thể lưu tại Á thần căn cứ. Nguyên bản Lâm Thâm còn muốn lấy giải quyết ra mắt lại đi hiện tại cũng không đợi, dự định đợi lát nữa mà liền dọn dẹp một chút lập tức trở về huyền điệu căn cứ. Thiên ca lão đệ, đột nhiên nhớ tới có chút việc, hôm nay liền cho tới này đi, hôm nào chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Lâm thâm nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Thâm ca, chờ ta một chút, ta đưa ngươi. Hứa Thiên ca có chút ngượng, không biết Lâm thâm là chuyện gì xảy ra, nói rất hay tốt, mà lại đã có nói xong đâu, làm sao lại vội vã rời đi đâu? Bất quá hắn cũng không dễ hỏi, kém chút đuổi không kịp Lâm thâm bước chân, thật vất vả đuổi kịp. Lâm thâm đã mang theo vệ võ phu đi đến cửa chính, dừng bước đi. Lâm thâm chào hỏi, trực tiếp mang theo vệ võ phu vội vã đi lưu lại hứa thiên ca tại cửa ra vào sức sờ đi thì sao vệ võ phu hỏi về nhà lâm thâm vừa đi vừa nói chuyện sự tình vệ võ phu hơi mở ra không làm trở về lâm thâm vừa đi vừa nắm bích thụ hải khả năng có thú triều sông lúc đi ra nói một lần thú nhiều vừa vặn giết chỗ tốt vệ võ phu ánh mắt lại phát sáng lên chỗ tốt lại nhiều cũng phải có mệnh cầm mới được ai biết bích thụ hải bên trong đến cùng có nhiều ít ma cô thú lại có bao nhiêu hợp kim sinh vật nhiều ít sinh vật biến đến dị một phần vạn bên trong còn có tinh cơ sinh vật đâu Hơn bạn thậm chí khả năng hơn 10 vạn cơ biến sinh vật, coi như đẳng cấp không cao, mệt mỏi cũng có thể đèm chúng ta mệt mỏi nằm xuống. Ngươi hợp kim giáp sắt một lần có thể duy trì bao lâu? 3 giờ vẫn là 4 giờ. Đi, ta coi như ngươi 24 tiếng đi, 24 tiếng, ngươi có thể giết sạch hàng mấy trăm ngàn cơ biến sinh vật sao? Nếu không có hợp kim giáp sắt hộ thể, tại thú triều bên trong, ngươi dám cam đoan chính mình có thể còn sống sót sao? Lâm Thâm hung hăng giáo dục vệ võ phu dừng lại. Khoa trương. Vệ võ phu rõ ràng có chút không phục. Ta nói có thể có chút khoa trương, thế nhưng ai biết có phải hay không vừa vặn liền để ta nói chúng nữa nha mệnh chỉ có một lần, coi như là một phần vạn tỷ lệ, cũng không thể lấy mạng đi cược. Việc này không có thương lượng, nghe ta, hiện tại liền về nhà, này không phải chúng ta nên đợi địa phương. Tại Lâm gia không có người nối nghiệp trước đó, ta phải giữ được này có ích chi thân, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Lâm Thâm trực tiếp mang theo vệ võ phu liền ra Á Thần căn cứ, triệu hồi ra vật cưỡi, cũng không quay đầu lại đi. Nhận được tin tức hứa thiên ca người đều chán váng, không biết Lâm Thâm làm sao lại đi đây. Sẽ không bị ta nói thú triều dọa cho đi đi. Trên tay hắn cây thương kia, tinh cơ đều tùy tiện giết, hắn có gì phải sợ. Chẳng lẽ là ta giảng không tốt, cũng không thể à? Ta nói rất có chuyện xưa tính nha, khởi, thừa, chuyển hợp xử lý thỏa đáng, có cao trào có phục bút có lực hấp dẫn, làm sao lại đi đây? Biến dị ma cô thú lực hấp dẫn còn chưa đủ à? Hứa Thiên Ca gãi đầu, nghĩ mãi mà không rõ chính mình nói lời đến cùng chỗ nào gây ra rủi ro. Nguyên vốn định hấp dẫn Lâm Thâm, khiến cho hắn tại thú triều bên trong ra thêm chút sức, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới nổi lên cái đầu Lâm Thâm vậy mà liền chạy. Lâm Thâm dựa theo đường cũ trở về, một lòng nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi thị phi này. Đang đang phi nước đại thời điểm, trước mặt vệ võ phu đột nhiên uống đã ngừng lại và cưỡi, phía sau Lâm Thâm kém chút vào. Lão vệ, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? Lâm Thâm thật vất vả nhường tọa kỵ của mình ngừng lại, hỏi bên cạnh vệ võ phu. Vệ võ phu không nói gì, chẳng qua là chỉ chỉ con đường phía trước lên. Bọn hắn đi con đường này, vốn là một đầu huyện nói, lúc này huyện hai bên đường đều dài hơn đầy đủ loại cỏ dại, đạo giữa đường lờ mờ còn có thể nhìn ra là đầu nhựa đường đường, bất quá cũng đã phá không còn hình dáng, khắp nơi đều là mấp mô. Này hay là bởi vì thương đội thường xuyên từ nơi này qua, mới có thể duy trì cái dạng này. Nếu là không ai đi, không bao lâu, trên đường này cũng sẽ bò đầy cỏ dại dây leo. Lúc này giữa đường giống như có một ngụm xào rau dùng nồi đen móc ngược trên mặt đất, khoảng cách hai người bất quá một hai chục mét khoảng cách. Cơ biến sinh vật. Lâm Thâm vừa nói vừa nhường tọa kỵ của mình lưu lại, thối lui đến vệ võ phu đằng sau, sử dụng cơ biến lực lượng hóa ra giáp xác bảo vệ toàn thân, đồng thời rút ra bên hông thiên sứ tả luân. Vệ võ phu khẽ gật đầu, sử dụng cơ biến lực lượng đồng thời cũng rút ra trên lưng hợp kim đao. Cũng có lẽ là bởi vì hai người công kích tư thái quá mức rõ ràng, cái kia nồi đen tựa hồ cảm ứng được, vậy mà tả hữu vừa đi vừa về xoay chuyển mấy lần, sau đó bịch một tiếng từ dưới đất bắn lên. Lâm Thâm lúc này mới phát hiện, nồi đen chẳng qua là cái tia cơ biến sinh vật một bộ phận, như cái cây nấm tre một dạng sinh trưởng ở cơ biến sinh vật đỉnh đầu. Mà tại màu đen cây nấm tre phía dưới, là cùng loại với quy bản bá vương long màu đen ô kim phỉ cùng một dạng tạo hình. Toàn thể đến xem, tựa như là một cái cao nửa thước, chịu lấy cây nấm tre quy bản khủng long kim loại pho tượng, nhức đầu thân thể nhỏ, thiếu cân đối, nhưng là lại có loại manh manh hài hòa cảm giác. Đây là ma cô thú. Lâm Thâm khen những mày. Hắn nhớ ký ma cô thú hẳn là màu đỏ mang trắng xám điểm lấm tấm cây nấm tre, phía dưới là màu xám trắng gang thân thể mới đúng coi như là hứa thiên ca nói biến dị ma cô thú cũng cần phải là lam che này làm sao chạy đến một đầu đen che ma cô thú nó cái này đầu đến là cùng bình thường đỏ che ma cô thú không sai biệt lắm con mắt cũng đen kịt, tựa như đại đại hắc bảo thạch chương 58, quỷ dị năng lực hai ngày này phi thường nổi chốt cầu truy đọc. biến dị vệ võ phu nói xong theo vật cưới phía trên nhảy lên một cái hợp kim đao mang thế lôi đình vạn quân đi đầu chém về phía hắc cái ma cô thú lâm thâm không có ngăn cản bất quá hỏng súng lại gắt gao nhắm ngay hắc cái ma cô thú cái tên hắc cái ma cô thú xem xét liền là biến dị hợp kim đồng dạng là hợp kim Vệ Võ Phu hoàn toàn có cùng biến dị một trận chiến thực lực, điểm này Lâm Thâm đến là không lo lắng. Lâm Thâm lo lắng chính là, nơi này lại không phải đi bích Thụ Hải phương hướng, làm sao lại xuất hiện một cái biến dị ma cô thú? Ngoại trừ nó bên ngoài, phụ cận còn có hay không cái khác ma cô thú đâu? Tầm mắt bốn phía dò xét, tạm thời không có phát hiện cái khác ma cô thú thân ảnh. Vệ Võ Phu đao đã chém tới hắc cái ma cô thú đỉnh đầu, hắc cái ma cô thú béo ị thân thể, tốc độ di chuyển lại thường nhanh, mập mạp nhỏ chân ngắn trên mặt đất đạp một cái, vậy mà liền tránh qua, tránh né Vệ Võ Phu này tia chớp như lôi đỉnh một bộ. Đồng thời thân thể lắc một cái, tròn vo cái đuôi quăng về phía vệ võ phu bên hông. Đây là cơ biến sinh vật đặc hữu thủ đoạn công kích, nhân loại bởi vì vì tiên tiên có hạn, căn bản sử dụng không ra công kích như vậy thủ đoạn. Thói quen cùng nhân loại chiến đấu cơ biến giả, gặp gỡ này loại cơ biến sinh vật rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Vệ võ phu hiển nhiên là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cơ biến giả, hắc cái ma cô thú vung đuôi trong ngáy mắt, vệ võ phu bước chân di chuyển nhanh chóng, theo hắc cái ma cô thú quay người chi thế, đi theo nó cùng một chỗ chuyển, đồng thời một đao lần nữa bổ về phía hắc cái ma cô thú cổ. Hắc cái ma cô thú xoay người tốc độ không thể vượt qua vệ võ phu tốc độ di chuyển, hung hăng vung về cái đuôi khoảng cách vệ võ phu thủy trùng có một khoảng cách, ngược lại là vệ võ phu đao, đã muốn chém tại hắt cái ma cô thú trên cổ. Sinh đẹp thân pháp, sinh đẹp đao pháp. Lâm Thâm không khỏi tán thán nói, vệ võ phu dạy hắn luyện đao thời điểm, đã từng đã nói với hắn, thân pháp cùng đao pháp là không phân biệt, luyện không tốt thân pháp, liền luyện không hảo đao pháp, chỉ luyện đao pháp không luyện thân pháp là không luyện được đao pháp. Đáng tiếc, Lâm Thâm tại cách đấu phương diện thiên phú chỉ là bình thường, đi theo vệ võ phu luyện thời gian dài như vậy, cũng vẹn vẹn chẳng qua là học được một chút gia lông mà thôi. Ngay tại Lâm Thâm coi là vệ võ phu liền muốn đắc thủ thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Thâm vậy mà thấy cái kia hắc cái ma cô thú trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, trên mặt biểu lộ tựa hồ muốn nói, ngươi bị lừa rồi. Một giây sau, liền thấy hắc cái ma cô thú quay thân động tác đột nhiên ngừng lại, biến thành đang đối mặt lấy vệ võ phu, mập mạp móng vuốt nhanh chóng giơ lên, vậy mà kẹp lấy vệ võ phu bổ xuống hợp kim đao. Sau đó hai vút lắc một cái, hợp kim đao răng rắc một tiếng theo bên trong bẻ gãy. Hắc cái ma cô thú không chút do dự nhảy lên một cái, một đôi mập mạp chân sau lăng không liên hoàn đá hướng vệ võ phu. Ta thao, cái này ma cô thú vậy mà lại công phu. Lâm Thâm trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hắc cái ma cô thú một chuỗi động tác, tú hắn tê cả da đầu. Vệ Võ Phu ném đi trong tay chuôi đao, hai tay liên tục đón đỡ, cùng hắc cái ma cô thú kim loại béo chân và chạm phát ra một chuỗi kim loại va chạm tiếng vang. Mỗi một lần va chạm, Vệ Võ Phu liền lui lại một bước, rõ ràng cánh tay hắn lực lượng không sánh bằng hắc cái ma cô thú bắp đuồi lực lượng. Một người một thú lực lượng, đều là hợp kim cấp bên trong đỉnh cấp, đoán chừng không kém nhiều. Thế nhưng ngươi có bao nhiêu lực lượng, cũng không phải nói ngươi liền có thể đánh ra bao lớn lực lượng, trên thực tế tại trong khi thực chiến, có được 20 lực lượng, chỉ là cực hạn lực lượng là 20. Bình thường có thể đánh ra lực lượng cũng là mười mấy, trừ phi là đi qua huấn luyện, sử dụng đặc biệt phát lực phương thức, cùng với sớm chuẩn bị, bằng không rất khó đánh ra đủ số 20 lực lượng. Coi như là vệ võ phu này, loại kỹ thuật đánh lộn cùng kỹ xảo phát lực đều xem như nhất lưu gia hỏa, tại tốc độ cao trong chiến đấu, có thể phát huy ra lực lượng cũng chỉ có khoảng 7 phần 10. Hắc cái ma cô thú sau khi rơi xuống đất, mãnh liệt một cái nằm dạp người vùng đuôi, liền tựa như nhân loại kỹ xảo cận chiến bên trong quét đường thối, cái đuôi nhanh lại thật quét về vệ võ phu hai chân, xem Lâm Thâm vô cùng lo sợ. Hắc cái ma cô thú công kích xáo lộ như nước chảy mây trôi. Từng bộ từng bộ xem Lâm Thâm người đều có chút bất đắc. Hắn nghĩ sao cận chiến lại còn không có một cái nào cơ biến sinh vật lợi tốt, đổi hắn đi lên, coi như lực lượng cùng tốc độ không kém nhiều, chỉ sợ cũng sớm đã bị hắc cái ma cô thú thả ngã xuống. Vệ Võ Phu lại phản phất là một đại không có có cảm tình máy móc chiến đấu, vô luận hắc cái ma cô thú sử dụng ra như thế nào làm người giật mình thủ đoạn công kích, cũng không có cách nào nhưỡng sắc mặt của hắn có dù cho một chút biến hóa. Vệ Võ Phu bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta sợ hãi, dù cho hắc cái ma cô thú móng đuốt cơ hổ là dán vào hắn mắt quét qua đi, cũng không có cách nào khiến cho hắn nháy chớp mắt một cái. Thân hình di chuyển nhanh chóng động tác không ngừng mà biến nào biểu lộ nhưng thủy trung đã hình thành thì không thay đổi vệ võ phu dùng nhất phương thức hữu hiệu ngăn trở hắc cái ma cô thú một đợt lại một đợt thế công hắc cái ma cô thú nhảy đến trên không vừa mới xuất hiện một điểm sai lầm liền bị vệ võ phu nằm dạp người xuyên qua bắt lấy cái đuôi một cái ném qua vai đem nó ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất hắc cái ma cô thú con ngươi co vào một giây sau liền chấn nộ tới cực điểm hai chân liều mạng hướng về vệ võ phu trên thân đặt đi vệ võ phu buông tay lui lại trong tích tắc hắc cái ma cô thú vậy mà một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên sau đó một cái phi thân lui lại kéo ra cùng vệ võ phu ở giữa khoảng cách. Hắc cái ma cô thú, một đôi đại đại hắc bảo thạch con mắt, nhìn chằm chằm vệ võ phu, giống như là khí nộ tới cực điểm, thân thể tại không được phát run. Vệ võ phu lần nữa phong tới nó thời điểm, lại đột nhiên thấy hắc cái ma cô thú trên đầu cây nấm che vậy mà giống như là bóng đèn một dạng phát sáng lên, tản ra mông lung bạch quang. Phát hiện này nhường vệ võ phu dừng bước, quan sát tỉ mỉ lấy hắc cái ma cô thú. Vệ võ phu mặc dù tên gọi võ phu, nhưng hắn cũng không là một cái ma phu, sự tình gia dị thường tất có yêu, hắn đang quan sát hắc cái ma cô thú nhưng không có cho hắn quan sát thời gian, trực tiếp một cái vào mạnh, chỉ lấy cây nấm che đánh tới vệ võ phu. Vệ Võ Phu khá cẩn thận, cũng không có một quyền đánh phía đầu của nó, ngược lại tốc độ cao lướt ngang, tránh qua, tránh né hắc cái ma cô thú va chạm. Hắc cái ma cô thú thân hình đột nhiên dừng lại, mãnh liệt chìm xuống, lại làm một cái vẫy đuôi, quất về phía vệ võ phu bên hồng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vệ võ phu đã tới không kịp lại tránh, chỉ có thể nâng lên một cái chân, dùng chân ngăn trở quét tới cái đuôi. Cong. Tiếng kim loại va chạm vang vọng rừng rậm, vệ võ phu lui lại hai bước, kinh hãi phát hiện, bắp chân cùng hắc cái ma cô thú va chạm địa phương, hợp kim giáp sắc đang ở tốc độ cao biến mất. Vệ võ phu rõ ràng còn tại sử dụng cơ biến lực. Lượng của kim thân thể cũng không có hủy bỏ, trên bàn chân cái kia một mảnh kim loại giáp sát lại biến mất trở về, không có cách nào lại hình thành hợp kim giáp xác bảo hộ thân thể của hắn. Là biến mất, mà không phải phá toái hoặc là rơi xuống, bắp chân cái kia một khối địa phương, kim loại giáp xác giống như là tự nhiên thiếu hụt một khối giống như. Hắc cái ma cô thú không hề dừng lại liên hoàn công kích, vệ võ phu có thể tránh tránh, trốn không thoát chỉ có thể cứng đối cứng đọ đỡ. Ủy dị chính là, nhưng phàm hắn cùng hắc cái ma cô thú có thân thể tiếp xúc địa phương, kim loại giáp xác liền sẽ biến mất vô tung, làm sao cũng chịu hoán không ra. Đó là cái gì năng lực? Lâm Thâm trong lòng kinh ngạc. Biết mình không thể lại quan chiến, đối hắc cái ma cô thú liền bóp cò súng. Hắc giáp phong biến thành súng vật bao con động, giống đạn bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp chúng đích hắc cái ma cô thú đỉnh đầu giống như là bóng đèn tản ra ánh sáng trắng cây nấm tre. Cong. Trên không trung đã hóa thành hình thái chiến đấu hắc giáp phong, dùng đôi đằng trước sau tư thái, mang theo siêu việt tình cơ tốc độ gia trì, đôi châm hung hăng đâm vào bóng đèn cây nấm đắp lên mặt. Lâm Thâm suy đoán đó là hắc cái ma cô thú cái kia thần kỳ lực lượng nơi mấu chốt, nếu như có thể phá hư nó cây nấm tre có lẽ liền có thể phá mất nó cái kia quỷ dị năng lực. Chương 61, uy hiếp. Diệp Vũ chân tựa như cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại thấy được Lâm Thâm, lập tức vẻ mặt biến có chút khó coi. Lâm Thâm cười cười, quay người liền chuẩn bị muốn đi. Diệp Vũ chân lập tức lao đến, ngăn cản Lâm Thâm, điều chỉnh một hạ cảm xúc, tựa như không có chuyện gì mà hỏi, ngươi trở về lúc nào? Ta nghe nói ngươi không phải rời đi Á Thần căn cứ đi rồi sao? Không còn sớm không muộn, ngay tại ngươi nói quăng, trộn, đầu, thấu, cái chữ kia là vài tiếng tới, ta làm sao có chút không nhớ nổi. Lâm Thâm lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Vũ chân che miệng lại kéo đến chỗ không có không ai. Ngươi kéo ta làm gì? Chú ý hình tượng của ngươi. Ngươi có thể là quân sư quân sư động khẩu không động thủ sao có thể tự mình xuống tràng động thủ đâu?" Diệp Vũ Chân buông tay ra về sau, Lâm Thâm Nghiêm Trang nói ra, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta tại bên ngoài nghe được một cái cùng chuyện này có liên quan chữ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Vũ Chân hung tận uy hiếp, "Con người của ta luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, có người vậy mà mong muốn uy hiếp ta, xem ra ta phải đi in ít truyền đơn." Lâm Thâm hài hước nói xong muốn đi, Diệp Vũ Chân vội vàng đưa tay kéo hắn lại, cắn môi nói ra, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mang ta về nhà." Lâm Thâm Thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói ra, "Có ý tứ gì?" mang ngươi hồi trở lại cái gì nhà hồi trở lại nhà ai a Diệp Vũ chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Thâm không có hiểu rõ hắn rốt cuộc là ý gì đương nhiên là mang ta hồi trở lại nhà ngươi Lâm Thâm nói ra ta tại sao phải mang ngươi hồi trở lại ta nhà đầu góc người nước vào đi Diệp Vũ chân thấy Lâm Thâm sầm mặt lại muốn đi vội vàng lại giữ chặt hắn thấp giọng nói ra ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi tại sao phải đi ta nhà a ta và ngươi ra mắt cảm thấy thật hài lòng đi gặp người nhà của ngươi này hết sức hợp lý a Lâm Thâm nói ra hợp lý ngươi muội ta đều đã cho ngươi xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, ngươi đừng có lại chơi ta được hay không?" Diệp Vũ Chân buồn bực nói. "Ngươi liền nói ngươi mang không mang theo ta trở về đi." Lâm Thâm quyết định chủ ý muốn đi Diệp Vũ Chân trong nhà trong nhà nàng phòng ngự công trình cũng hẳn là rất không tệ tại thú triều tấn công vào căn cứ về sau, hẳn là tương đối địa phương an toàn. Nếu bắt lấy Diệp Vũ Chân bí bóc, không cố gắng lợi dụng lại thế nào xứng đáng chính mình. "Không có khả năng, ta chết cũng sẽ không dẫn ngươi đi nhà ta, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Diệp Vũ Chân cắn răng nghiến lợi nói ra. "Không thể nào là a? Đợi lát nữa truyền đơn bên trên hẳn là viết như thế nào đâu? Ngươi nào đó căng, trộn, đầu, thấu. Lâm Thâm giả bộ trầm tư suy nghĩ hình, chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi. "Hồi hồi hồi, ngươi muốn đi mộ tổ tiên nhà ta ta đều dẫn ngươi đi được rồi." Diệp Vũ Chân giữ chặt Lâm Thâm hận hận nói ra. "Mộ tổ tiên nhà ngươi ta trước hết không đi chờ ta về sau hợp táng thời điểm lại nói." Lâm Thâm dừng một chút còn nói thêm, "Ta đi gặp ba mẹ ta, mang điểm lễ vật gì tốt đâu? Ngươi nào cùng ngươi ba mẹ ta?" Diệp Vũ Chân đều bị trọc giận quá mà cười lên. "Quăng, trộn, đầu, thấu." Lâm Thâm lại bắt đầu nhập kinh. "Được được được, là ngươi, đều là ngươi, cái gì đều là ngươi được rồi." Diệp Vũ Chân buồn bực nói, "Không phải Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cảm thấy chưa hết giận, ngươi trực tiếp đánh ta một trầu được hay không? Ngươi muốn làm sao đánh đánh như thế nào, đánh chết ta đều nhận. Ta làm sao cam lòng đánh ngươi đâu, thật vất vả chọn chúng một cái, ta vẫn chờ cưới ngươi về nhà chồng đâu, phá tướng sẽ không tốt. Đừng có đoán mò đi, chúng ta mua chút lễ vật đi gặp ba mẹ ta. Lâm Thâm vào tay ông Diệp Vũ chân bả vai hướng trong chợ đi. Diệp Vũ chân lắc ngông chi gọi mấy lần không có để ra, cũng là lười sen vào nữa hắn. Đi tới quà tặng cửa hàng, Lâm Thâm trực tiếp mua mấy thứ đổ ra tới. Ngươi cũng thật hào phóng, mấy thứ này cộng lại đến có hơn 100 khối đi, thật là làm cho người pha phí. Diệp Vũ chân thấy rõ ràng Lâm Thâm để chạy ra ngoài đồ vật, khoe miệng không cầm được run rẩy, Ngàn dám đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình nghĩa nằm nha. Lâm Thâm là thực sự hết tiền, mua sủng vật về sau, liền ăn cơm tiền đều bó tay rồi, bằng không hắn đến là không quan tâm nhiều tiêu ít tiền. Hiện tại Diệp Vũ chân cái này đùi, hắn là ung định, ít nhất có thể trộn lẫn cái bao ăn quản được đi. Người sách những vật này đi gặp cha mẹ ta, ngươi tin hay không bọn hắn có thể đem chân ngươi cắt đứt, tính cả này chút rác rưởi cùng một chỗ vứt ra. Diệp Vũ chân nói xong đưa tay nắm Lâm Thâm trong tay đồ vật lại, trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó chính mình đi mặt khác một nhà cấp cao quả tặng cửa hàng đừng ném a, đây đều là tiền a, ngươi tướng không chúng còn có thể lui đây. Lâm Thâm vội vàng theo trong thùng rác đem đồ vật kiếm về tìm ông chủ trả lại tiền đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Vũ Trân mang theo mấy cái tinh mỹ tay cầm túi ra tới, đưa cho Lâm Thâm cầm cái này đi. Lâm Thâm sau khi nhận lấy đưa cho vệ võ phu cầm dùng ta. Không phải, ngươi còn muốn dẫn hắn đi gặp cha mẹ ta đâu? Diệp Vũ Trân xem Lâm Thâm ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Kẻ có tiền ai còn không mang theo cái bảo tiêu đâu? Đây là ta tôn quý thân phận tượng trưng. Đi thôi đi thôi, mau đi trở về đi, ba mẹ ta cũng chờ gấp. Lâm Thâm nửa ôm nửa đẩy Diệp Vũ chân đi lên phía trước, cũng không biết ta đời trước làm cái gì nhiệt. Diệp Vũ chân hết sức không tình nguyện giống như uốn éo mấy lần, trong miệng một bên một bên phản nản một bên đi lên phía trước. Chờ đến cửa chính khẩu thời điểm, Diệp Vũ chân có chút trột dạ xem nói với Lâm Thâm, ngươi thật đi vào à? Dĩ nhiên thật tín bảo, bằng không ta tới làm gì? Lâm Thâm nhìn một chút Diệp ra giống thành bảo một dạng nhà trong nội tâm đặc biệt hài lòng. Được, xem như ngươi lợi hại đợi lát nữa ngươi đừng nói lung tung. Diệp Vũ chân nói xong hướng cửa lớn đi đến nấn xuống trung cửa sau không bao lâu liền có người từ bên trong giữ cửa mở ra. Tường trắng Lam đỉnh thành bảo giống như đồng thoại bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào không ra là cơ biến tài liệu xây thành, thế nhưng ánh sáng cái kia cánh cửa lớn liền có nửa mét dày, bởi vậy rõ ràng tòa lâu đài này phòng ngự công trình làm có nhiều chân. Diệp gia so Lâm Thâm trong tưởng tượng còn muốn an toàn, chỉ sợ không thể so lục gia cùng hứa gia kém. Đương nhiên, so quy mô vẫn là lục gia cùng hứa gia lớn hơn nhiều, thế nhưng so phối trí lợi, bọn hắn chưa chắc có Diệp gia phối trí cao. Xem ra Diệp Vũ chân phụ mẫu so ta trong tưởng tượng còn muốn có nội tình. Lâm Thâm mặc dù không chút ra khỏi cửa, nhưng xem tòa lâu đài này kiến trúc quy cách, liền biết Diệp Vũ chân phụ mẫu không đơn giản. Lâm Thâm cùng Diệp Vũ Chân còn không có vào thành bảo thời điểm, một cái thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, quần áo cách ăn mặc đều 10 điểm đắc thể mỹ mạo phu nhân, liền đang theo dõi bên trong đem hai người nhìn cái rõ ràng. Cái kia liền là Lâm ẩn đệ đệ nhỏ nhất. Phu nhân nhìn xem giám sát bên trong tựa hồ kỳ quái, lại tựa hồ có chút mập mờ không rõ hai người, hỏi một bên lão giả. "Đúng vậy phu nhân, hắn gọi Lâm Thâm, Lâm gia tỷ đệ năm người ở trong xếp hạng cuối cùng, tại huyền điểu căn cứ thời điểm, danh tiếng không thế nào tốt. Bất quá lần này Lâm gia thương đội bị cướp, Lâm gia tam gia cùng tứ gia đều không ở căn cứ chỉ có thể Lâm Thâm ra mặt giải quyết." Theo chúng ta tại Hứa Gia nằm vùng cơ sở ngầm chuyển về tình báo, vị này Tiểu Ngũ gia mặc dù bản thân năng lực không được tốt lắm, bất quá lại có một thành có thể bắn giết tinh cơ cấp súng ngắn, hẳn là súng vật máy phát xạ đẳng cấp lai lịch không biết. Lão giả rõ ràng rành mạch, thậm chí nắm Lâm Thâm cùng Diệp Vũ chân gặp mặt tán gẫu qua chút gì đều giản một chữ không kém. Ngươi cảm thấy hắn so với năm đó Lâm ẩn như thế nào? Phu nhân sau khi nghe xong, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy dĩ nhiên là kém xa, một cái tại thiên một cái tại đất. Lão giả không chút do dự đáp. Cách nhau một trời một vực sao? Vậy cũng chưa chắc, ta đến là cảm thấy hắn thật có ý tứ. Phu nhân cười có chút ý vị thâm trường. Chương 62, về nhà. Lâm Thâm đi theo Diệp Vũ chân tiến vào thành bảo. Thành bảo bởi vì chiếm diện tích không phải quá lớn, bên trong kết cấu tương đương chặt chẽ, không có cái gì lớn vườn hoa loại hình địa phương. khắp nơi đều là đủ loại kiến trúc cùng phòng ngự tính công trình. Rõ ràng thành bảo chủ nhân là một cái phòng ngự chu đáo cẩn thận người. Tại như vậy chặt chẽ bố cục bên trong, chi tiết chỗ lại nhiều lần có kinh diễm tiểu thiết kế góc tường một vệ thanh nhã màu sắc, làm này thép thành bảo bên trong nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng mỹ hảo. Một cái nghiêm cẩn nam chủ nhân, một cái ôn nhu nữ chủ nhân, mãnh hổ cùng tường vi, đây là tuyệt phối A Thiết bị thép tường cùng lá xanh toái hoa làm bạn, nhường Lâm Thâm còn chưa thấy đến thành bảo chủ nhân, liền đã đối với thành bảo chủ nhân có mấy phần hảo cảm, hắn thích nhất loại an toàn này lại thoải mái địa phương. Trong thành bảo cơ hồ không nhìn thấy người hầu hoặc là nữ buộc, lui tới đều là cơ biến giả mỗi cái cơ biến giả cũng đều ăn mặc 10 điểm chú trọng thống nhất chế phục. Lâm Thâm tại những cái kia người mặc màu xanh đậm chế phục ngược trái vị trí thấy được một cái 10 điểm đặc biệt đóa hoa đánh dấu, đáng tiếc Lâm Thâm không nhận ra đó là cái gì hoa. Diệp Vũ Chân mang theo Lâm Thâm một đường đi vào thành bảo vị trí trung tâm nhất một tòa kiến trúc bên trong, Diệp Vũ Chân nhìn Lâm Thâm liếc mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Vào cửa liền là một cái trang trí tương đương phục cổ phòng khách, một cái thoạt nhìn có chừng 30 tuổi phu nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, trong ngực còn ôm một đầu toàn thân màu đen, không, có một cây bao mèo, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy mèo con lốt hai. "Lâm Thâm, ta giới thiệu cho ngươi." Diệp Vũ Chân mang theo Lâm Thâm đi vào phu nhân trước mặt, vừa định cho Lâm Thâm giới thiệu phu nhân, lại bị Lâm Thâm cắt ngang. "Này còn dùng giới thiệu sao?" Các người lớn lên giống như vậy, đều xinh đẹp như vậy, vừa nhìn liền biết, ngươi là Vũ Chân tỷ tỷ đi, ta gọi Lâm Thâm, là Vũ Chân bạn trai. Lâm Thâm đoạt trước nói. Phu nhân mỉm cười, Diệp Vũ Chân tức giận mắng, tỷ ngươi cái đại đầu quỷ đây là mẹ ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không nhìn ra, không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy, lại là ai Chân mụ mụn Lâm Thâm vội vàng nói xin lỗi. Vũ Chân, ngươi bạn trai này còn thật thú vị ban đêm để ở nhà ăn cơm đi. Phu nhân cười một cái nói. Diệp Vũ Chân vừa định nói Lâm Thâm không rảnh, lại bị Lâm Thâm đoạn trước một bước nói ra, tạ ơn a gì. Các người chơi đi ta có việc cần phải đi ra ngoài một bận, nếu như 6 điểm trước đó ta chưa có trở về các ngươi trước hết dùng cơm, không cần chờ ta. Nhỏ sâu, không có chuyện, liền trong nhà ở vài ngày đi, có thời gian chúng ta thật tốt tâm sự." Phu nhân đứng dậy nói ra. "Hắn còn có việc, lập tức đi." Diệp Vũ chân đoạt trước một bước nói ra, không nữa cho Lâm thâm cơ hội. "A Di ngài là Vũ chân mụ mụ ngài nói để cho ta ở vài ngày, cái kia coi như có thiên đại sự cũng muốn thả một chút, chúng chi ta cũng không có chuyện trọng yếu gì, A Di ngài không chê ta ồn ảo là được." Lâm Thâm mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi liền ôm đến ủi vị này diệp phu nhân thật đúng là cứu khổ cứu nạn nữ bồ tát ta nhường quản gia cho các ngươi thu thập hai gian phòng khách ra tới các ngươi trước hết ở lại đi phu nhân một bên nói một bên đi ra ngoài đến cổng thời điểm theo mũ áo trên kệ tháo xuống đỉnh đầu mang theo mạng che mặt mũ đội ở trên đầu che khuất cái kia có lấy thành thục nữ tính vẻ đẹp khuôn mặt đẩy cửa phải đi ra ngoài thời điểm phu nhân đột nhiên ngừng lại hơi hơi quay đầu đối lâm thâm nói một câu ngươi cũng có thể gọi ta ý tỷ dứt lời phu nhân quay người đi ra cửa lâm thâm cùng diệp vũ chân đều là hơi ngẩn ra không biết phu nhân câu nói này rốt cuộc là ý gì Diệp Vũ chân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi đáp ứng ở chỗ này, ngươi đến cùng muốn làm gì? "Lão là y tỷ để cho ta ở lại, ngươi hỏi nàng a." Lâm Thâm ở trên ghế salon ngồi xuống, có chút mệt mỏi nói ra, "Có muốn không, ngươi trước giúp ta nắm phòng khách thu thập ra tới, ta có chút mệt mỏi, mong muốn trước ngủ một hồi." Lúc trước hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại sử dụng siêu cơ hóa tiêu hao tinh lực, lại thêm đảo mệnh cùng đi dạo thị trường mua đồ sát thực đã vô cùng mỏi mệt Nếu như không phải là bởi vì cố kỵ Diệp Vũ chân người nhà hắn dính vào ghế sofa liền muốn nằm xuống. "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tranh thủ thời gian đi cho ta nghỉ." Diệp Vũ chân cầm lấy một cái ôm thầm đánh tới hướng Lâm Thâm, hận hận nói ra: Tiện là cái gì? Vài tiếng tới, Lâm Thâm giả bộ không nhớ nổi bộ dáng, ngươi ngoại trừ câu này vẫn sẽ hay không điểm khác. Diệp Vũ chân môi đỏ đều nhanh muốn cắn ác, nếu là ngươi cảm thấy ta ở phòng khách không tiện lắm, ta đây ăn chút thiệt thòi ở phòng ngươi cũng được. Lâm Thâm tiếp được gối ôm nói ra: Ngươi làm nằm mơ ban ngày đâu? Dẫn bọn hắn đi lầu bà phòng khách. Diệp Vũ chân hung hăng chừng Lâm Thâm mắt, mới gọi tới lão quản gia nói ra: Lão quản gia lễ phép thỉnh Lâm Thâm cùng vệ võ phu lên lầu, nơi này lại còn có thang máy. Tại phòng khách dàn xếp lại về sau, Lâm Thâm cơ hội là dính vào giường liền ngủ mất, hôm nay hắn thực sự quá mệt mỏi. Nay ngủ một giấc thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khi tỉnh lại thiên đều đã đen. Vẫn là một tràng tiếng gõ cửa nắm Lâm Thâm đánh thức, nếu như không phải có người gõ cửa, Lâm Thâm có thể ngủ một giấc đến ngày mai. "Lâm tiên sinh, đến muộn bữa ăn thời gian, tiểu thư xin ngài xuống dùng cơm." Lâm Thâm mở cửa, đứng ngoài cửa lão quản gia vô cùng lễ phép nói ra. "Diệp phu nhân trở về rồi sao?" Lâm Thâm suy nghĩ một chút hỏi. "Phu nhân vẫn chưa về." Lão quản gia đáp. "Biết." Ta rửa mặt lập tức liền xuống. Lâm Thâm về đến phòng bên trong, đóng cửa lại cũng không có đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nắm ba lô lấy ra, từ bên trong móc ra cái kia viên có gạch men xoắn ốc ốc sen cơ biến chứng, quả nhiên, phía trên gạch men không thấy. Kỳ thật không cần nhìn, Lâm Thâm cũng biết phía trên gạch men cũng đã không thấy, bởi vì hắn sau khi tỉnh lại, trong đầu đã nhiều hơn một cái mới hỏa chủng tin tức. Thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa chủng, súng đấu thuật, nổ súng trong nháy mắt run run thủ đoạn, giao phó đạn một cái lực ly tâm, khiến cho dọc theo đường vòng cùng quỹ tích bay lượn. Này không phải liền là sẽ dễ ngoật đạn sao? Lâm Thâm tinh tế suy tư về sau, con mắt đều phát sáng lên. Súng đấu thuật chỉ tồn tại ở trước kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, thực tế sử dụng bên trong, cơ hồ không có nhân loại làm đến qua. Trên thực tế trước kia liền có đoàn đội làm qua thí nghiệm, không chỉ là nhân loại run cổ tay đánh không ra đường vòng cung bay lượn đạn, liền dùng so với nhân loại lực lượng lớn hơn nhiều cũng nhanh rất nhiều cánh tay máy, cũng không thể để đạn dọc theo đường vòng cung bay lượn. Đây cũng là một cái nhìn như giống như hết sức có đạo lý tuy nhiên lại không có thực tế vận dụng, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng kỹ năng. Kỹ năng này đối với bình thường người mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, có thể là Lâm Thâm trên tay có 44 nhanh thiên sứ tạ luận, súng đấu thuật đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng có ích. Không có súng đấu thuật thời điểm, hắn nhất định phải chính diện xạ kích, vậy sẽ phải đứng trước bị đối phương công kích nguy hiểm. Có súng đấu thuật, hắn hoàn toàn có khả năng núp trong bóng tối, người cũng không lộ diện, dùng này loại dùng rẽ nguật đạn bắn giết kẻ địch, người khác liền hắn làm sao nổ súng, lúc nào nổ súng đều không nhìn thấy, đơn giản liền là âm người thiết yếu thần kỹ. Có súng đấu thuật, ai còn sẽ nguyện ý làm cái cận chiến tay súng, đần độn mặt đối mặt xạ kích đâu. Đứng tại kẻ địch không thấy được địa phương thả bàn lén, nó không thâm sao? Khá là đáng tiếc chính là Lâm Thâm mặc dù hết sức ưa thích súng đấu thuật, nhưng cái này hỏa loại năng lực cũng không thể nhường thực lực của hắn có chất tăng lên. Quay lại lại đi thị trường đi dạo. Nhìn một chút có thể hay không lại tìm đến mấy quả có hỏa trùng cơ biến chứng. Lâm Thâm biết do nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, này chút còn chưa đủ. Giữa mặt, Lâm Thâm kêu lên vệ võ phu cùng một chỗ xuống lầu đi vào nhà hàng, thấy Diệp Vũ Trân đã ngồi tại trước bàn ăn trở. Ngoại trừ Diệp Vũ Trân bên ngoài, còn có một người, chỉ bất quá cũng không là Diệp Phu Nhân, mà là một cái nam nhân. Ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bạn trai của ta Lâm Thâm, hắn rất lợi hại nha. Diệp Vũ chân đột nhiên giống như là đổi một người một dạng, đi tới 10 điểm thân mật ôm khoác lên Lâm Thâm cánh tay, cái kia một mặt hạnh phúc ôm tại Lâm Thâm bên người nhỏ biểu lộ thật giống như hai người thật là nóng luyến bên trong tình lữ một dạng. Lâm Thâm cảm giác cánh tay của mình lâm vào một mảnh mềm đánh bên trong, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, vẫn không khỏi đến nhũ mày, thầm nghĩ trong lòng, không thích hợp, Diệp Vũ chân không thích hợp, khẳng định có âm ưu. Lâm Thâm đúng không? Ngươi dùng khí không sai, ta hết sức tán thưởng ngươi. Bất quá một ngựa quý nhất ngựa, ta mặc dù hết sức tán thưởng ngươi, thế nhưng ta lúc đầu lập xuống thế ngôn dám đánh ta mọi mọi chủ ý liền phải trước qua cửa ải của ta này thệ luôn không thể phá người nếu giảm đến nên chuẩn bị xong chưa? Nam nhân đến đến lâm thâm trước mặt, khẽ cười nói, ngượng ngùng, ta không biết đánh nhau. Lâm thâm kéo ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy chén nước khẽ nhấm một hớp, hắn mới không muốn tiếp nhận cái gì khảo nghiệm, đây cũng quá cũ. vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng không biết đánh nhau. Nam nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, vậy ngươi biết cái gì? Lâm thâm nghe vậy khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, cái này cùng hắn nghĩ giống như có chút không giống nhau lắm. Ta sẽ tuổi tiêu. Nam nhân nghiêm trang nói. Lâm Thâm uống vào nước kem chút phun ra ngoài, bị sặc trong lỗ mũi, chua hắn trực chảy nước mắt. Chương 63, âm bà công. Hoành thổi địch dựng thẳng thổi tiêu, làm nam nhân xuất ra một nhánh tiêu đặt ở bên miệng biểu diễn thời điểm, Lâm Thâm cả người đều tròn váng. Hắn không biết người khác thấy là thế nào hình ảnh, theo góc độ của hắn xem, cả người cao có thể so với vệ võ phu, chẳng qua là hơi gầy một điểm đại hắn, hai tay nắm bắt một cái đánh gạch men mảnh vật nhỏ chậm rãi tiến tới bên miệng. Hình tượng này nhường Lâm Thâm cảm giác có chút cay con mắt, thế nhưng tầm mắt lại như cũng không ngừng đánh giá cái kia bị gạch men che chắn tiêu. Một nhánh tiêu, phía trên vậy mà cũng có hòa chủng cái này khiến lâm thâm hết sức kinh ngạc, đáng tiếc hắn không nhìn thấy chi tiêu tiêu đến cùng hình dạng thế nào. ngươi có hay không thổi qua tiêu? nam nhân hoay hoay tiêu nói ra. không có. lâm thâm thật nhanh lắc đầu liên tục. không sao, về sau có cơ hội ta dạy cho ngươi. nam nhân lạnh nhạt nói, quy củ rất đơn giản, ngươi ngồi ở chỗ đó nghe ta thổi tiêu, một khúc hoàn tất về sau, nếu như ngươi còn có thể ngồi ở chỗ đó cửa ải của ta coi như ngươi qua. không nghe được hay không? nếu như là khi nhìn đến chi tiêu tiêu trước đó người khác nói với lâm thâm loại lời này, lâm thâm khẳng định cảm thấy hắn là bệnh tâm thần, có thể là chi tiêu tiêu bên trên lại có hỏa trùng khẳng định không đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút tốt. được, hiện tại lập tức rời đi, về sau không cần xuất hiện tại ta trước mặt muội muội. nam nhân lạnh nhạt nói, không xuất hiện Diệp Vũ Trân trước mặt, Lâm Thâm còn có thể làm đến, khiến cho hắn rời đi. đó là trăm triệu không được, có như thế địa phương an toàn vượt qua thú triều, hắn lại thế nào cam lòng rời đi đâu? nếu không nỡ bỏ muội muội ta, vậy liền nghe ta một khúc. nam nhân nghĩ lầm Lâm Thâm không bỏ được Diệp Vũ Trân, cam nguyện vì đó mạo hiểm nghe chính mình một khúc, không khỏi âm thầm đầu, đồng thời nắm tiêu đặt ở bên miệng. Diệp Vũ chân thấy Lâm Thâm làm như thế, con mắt cũng là sáng lên sáng lên. ta còn không có đồng ý đâu lời này lâm thâm đã tới không kịp nói bởi vì trong tay nam nhân tiêu đã phát ra âm u mà thành âm du dương tại cái kia tiếng tiêu vang lên trong nấy mắt lâm thâm cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông lập tức đều rung rẩy trái tim cũng mãnh liệt giật một cái đây là cái gì quỷ lâm thâm trong lòng thất kinh hắn chỉ biết là âm nhạc có khả năng cảm nhiễm người cảm xúc làm sao nam nhân tiếng tiêu lại còn có thể cho thân thể của hắn sinh ra vật lý phản ứng đâu không phải là ảo giác tiếng tiêu thật có khả năng trực tiếp ảnh hưởng thân thể của ta theo tiếng tiêu không ngừng mà vang lên lâm rõ ràng có khả năng cảm giác được thân thể biến hóa chấn động lâm thâm cảm giác toàn thân tế bào tựa như đều tại chấn động khiến cho hắn có loại chính mình là khối pha lê sắp bị chấn nát cảm giác. Trên thế giới vậy mà thật có âm ba công thứ này sao? Cái kia tiêu bên trên hỏa chủng, nên không phải là âm ba công a? Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nếu như có thể cầm tới chi tiêu, đặt được phía trên hỏa chủng, về sau có phải hay không chỉ cần âm nhạc có thể đến nơi địa phương, liền có thể giết người trong vô hình, này so nổ súng còn muốn tới an toàn hiệu suất cao. Đáng tiếc hiện tại cũng không là nghĩ những chuyện này thời điểm, Lâm Thâm cảm giác đầu óc của mình đều bị chấn vang ong lại tiếp tục, coi như thân thể chống đỡ ở đầu óc cũng phải bị chấn hỏng thành nào chấn động. Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn cơ biến, dùng sắt thép giáp sát đối kháng sóng âm chấn động thời điểm trong cơ thể tiến hóa luận vậy mà tự động kéo theo lực lượng trong cơ thể chạy quay vòng lên, cố lực lượng kia vậy mà theo từ khúc tiết tấu lưu động cũng sinh ra tới tần suất một dạng chấn động, bởi vì cộng hưởng quan hệ nhường Lâm Thâm thân thể chấn động càng thêm lợi hại. Sử dụng cơ biến lực lượng đối kháng âm ba công kích. Một bên Diệp Vũ chân nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vệ võ Phu trầm tĩnh hai con ngươi thủy chung chú ý Lâm Thâm, một cái tay cầm chuôi đao, nếu Lâm Thâm có nguy hiểm tính mạng, hắn liền sẽ không chút do dự rút đao. Rõ ràng cùng ở tại trong một cái phòng, Diệp Vũ chân cùng vệ võ phu lại hoàn toàn không có có nhận đến sóng âm ảnh hưởng. Lâm Thâm không có cơ biến, thân thể run run tại một hồi tăng lên về sau, ngược lại dần dần trở nên yếu đi. Tiến hóa luận ngoại ý liệu huyền diệu, mượn nhờ sóng âm chấn động lực lượng, tẩy luyện thân thể của hắn, vậy mà nhường Lâm Thâm dần dần thích ứng loại kia chấn động. Ở trong người lực lượng chấn động tẩy lễ phía dưới, Lâm Thâm cảm giác bên trong thân thể của mình như có một ít thật nhỏ chất bẩn bị bài xuất, thân thể máu thịt biến càng thêm thuần túy, càng ngày càng có thể thích ứng sóng âm mang tới chấn động. Thân thể của hắn vậy mà tại biến dị thích ứng sóng âm chấn động, mà không phải tiêu trừ chấn động đột nhiên lâm thâm trong đầu hiện ra một cái ý nghĩa cổ quái hắn luyện tiến hóa luận là cơ biến thuật ngoại trừ cơ biến thuật tiến hóa luận bên ngoài trước kia còn có một cái chứ danh học thuyết cũng gọi tiến hóa luận lâm thâm biết đại khái tiến hóa luận giảng chính là thích chứng tự nhiên vật đua trời lựa kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là sinh mệnh bị ép biến dị tiến hóa quá trình lâm thâm cũng chỉ là đại khái hiểu qua lý giải không chính xác mà lại tiến hóa luận bản thân cũng tồn tại tranh luận đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn tu luyện cơ biến thuật tiến hóa luận tựa hồ cùng cái kia tiến hóa luận lý luận không như mà hợp tại sóng âm chấn động bên trong tiến hóa luận lợi dụng sóng âm lực lượng tẩy luyện thân thể máu thịt của hắn khiến cho hắn dần dần thích ứng sóng âm chấn động, này thật cùng một cái khác tiến hóa luận lý luận có chút cùng loại. Có thể là theo Lâm Thâm biết, tiến hóa luận làm ngũ đại kinh điển cơ biến thuật một trong, truyền bá phạm vi là vô cùng rộng khắp, luyện tập tiến hóa luận người cũng không phải số ít, chưa từng nghe nói qua tiến hóa luận còn có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ ta này sai bản tiến hóa luận thật đúng là luyện được hoa tới? Lâm Thâm trong lòng kinh ngạc. Theo trong cơ thể lực lượng chấn động lưu chuyển, không ngừng mà tẩy lễ thân thể của hắn, Lâm Thâm cảm giác huyết nhục chi khu của mình rõ ràng mạnh lên. Cơ biến giả mỗi một lần cơ biến, thân thể máu thịt đều sẽ mạnh lên. Nhưng chủ muốn trở nên mạnh hơn bộ phận vẫn là phía ngoài tầng kia giáp sát. Độ cứng cùng tính bền dẻo hạn mức cao nhất cũng chủ yếu thể hiện tại tầng kia giáp sát phía trên. Thân thể máu thịt bản thân độ cứng cùng tính bền dẻo là không đạt được hạn mức cao nhất. Theo chấn động tẩy lễ lâm thâm rõ ràng cảm giác thân thể máu thịt mạnh lên, đặc biệt là đối sóng âm chấn động kháng tính tăng lên. Nam nhân thấy lâm thâm một mực không có cờ biến, vậy mà liền dùng thân thể máu thịt trọi cứng hắn âm ba công kích, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn chi này tiêu sinh ra âm ba công kích vô cùng đặc biệt, tiêu bản thân kỳ thật cũng không có phá hư tính lực lượng, mà là nắm nam nhân lực lượng bản thân chuyển hóa làm sóng âm chấn động lực lượng, nam nhân lực lượng bản thân càng mạnh, thổi ra sóng âm chấn động lực lượng cũng là càng mạnh, tiêu chẳng khác nào là một cái lực lượng chuyển đổi khí. Nam nhân mặc dù chỉ sử dụng ba thành lực lượng, nhưng bản thân hắn là đỉnh cấp tinh cơ lực lượng giá trị đi đến 40 cái chủng loại kia, coi như chẳng qua là ba thành lực lượng, cũng không phải bình thường sắt thép cơ biến giả có thể thừa nhận được. Đó còn là tại sắt thép cơ biến giả sử dụng cơ biến lực lượng, dùng cương thiết chi khu đối kháng tình huống dưới. Nam nhân đã theo Diệp Vũ Chân nơi đó đối Lâm Thâm có hiểu rõ nhất định, biết Lâm Thâm hai trước kia 10 tuổi đều không có cơ biến, hiện tại tối đa cũng liền là cái sắt thép cơ biến giả tròn nên thổi tiêu thời điểm vẫn là có không chế. Không nghĩ tới Lâm Thâm biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ dựa vào thân thể máu thịt liền gánh vác hắn 3 phần sức mạnh âm 3 công kích, hơn nữa thoạt nhìn một chút việc cũng không có giá vẻ. Tiểu tử này cùng Vũ Chân nói có chút không giống nhau a. Nam nhân một bên thổi tiêu một vừa quan sát Lâm Thâm, trong lòng Lâm Thầm lấy làm kỳ. Diệp Vũ Chân nhìn về phía Lâm Thâm tầm mắt cũng có chút phức tạp, Lâm Thầm để cho nàng cảm giác càng ngày càng xa lạ chương 64 tiến hóa luận diệu dụng lúc này lâm thâm tâm tình là khá phức tạp tiến hóa luận cái này cơ biến thuật có một loại hoàn cảnh càng ác liệt lao tử càng dễ chịu đánh càng tàn nhẫn vượt qua nghiện đã thị cảm cơ mờ nở không phải liền là thụ ngược đãi cơ biến thuật sao lâm thâm là một cái không chút nếm qua khổ người hắn cũng không thích khổ thân rõ ràng có khả năng hưởng thụ sinh hoạt tại sao phải cho chính mình tìm tội chịu đâu hướng chi hoàn cảnh càng ác liệt địa phương liền càng nguy hiểm ném mất mạng nhỏ khả năng cũng là càng cao nếu như có thể mà nói lâm thâm cảm giác mình hết sức có cần phải đổi một loại cơ biến thuật vấn đề là ngoại trừ cái này sai bản tiến hóa luận bên ngoài cái khác cơ biến thuật đều không luyện được. xem ra muốn nhiều tìm mấy loại cơ biến thuật nếm thử mới được. nếu như trên cái tinh cầu này tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể đi ngoài hành tinh tìm. lâm thâm thẩm nghĩ trong lòng, nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng liền lâm thâm chính mình đều không thể không thừa nhận, này thụ ngược đãi cơ biến thuật thật đúng là dùng tốt. hiện tại toàn thân của hắn mặc dù còn tại chấn động, thế nhưng tuyệt không có chịu, thân thể của hắn tại tiến hóa luận tẩy ở dưới, thật thích hướng sóng âm mang tới chấn động. cái này khiến lâm thâm mười điểm hoài nghi, nếu như hắn rơi vào hải lý tiến hóa luận có thể hay không cho hắn chỉnh ra dưới nước hô hấp năng lực. nếu là đi một cái không có dưỡng khí tinh cầu. Tiến hóa luận có thể hay không để cho thân thể của ta thích ứng không có dưỡng khí hoàn cảnh đâu?" Lâm Thâm âm thầm nghĩ. Thấy Lâm Thâm một mực tờ ơ nam nhân cải biến tâm tư không nữa nắm lực lượng cực hạn tại ba thành, mà là đề cao âm bà công kích phát ra. Tiến hóa luận rõ ràng không phải vẫn năng, nó có thể trợ giúp Lâm Thâm thích ứng âm bà công kích, thế nhưng nếu như âm bà công kích lực lượng vượt qua Lâm Thâm thân thể có thể thừa nhận được cực hạn, vậy nó cũng là không có biện pháp. Làm nam nhân nắm âm bà công kích lực lượng tăng lên tới 4 thành, đã tương đương với 16 điểm tả hữu lực lượng lúc, Lâm Thâm cảm giác thân thể đã khó có thể chịu đựng, sinh ra đau khổ kịch liệt cảm giác. Bất đắc dĩ tình huống giới. Lâm Thâm chỉ có thể sử dụng cơ biến lực lượng, giống như tấm gương sắt thép giáp xác bọc lại toàn thân của hắn, cũng làm cho hắn cảm giác đã khá nhiều. Sắt thép giáp xác tăng thêm bản thân hắn đối với sóng âm chấn động kháng tính, khiến cho hắn tại chỉ có 11 điểm độ cứng cùng tính bền dẻo tình huống dưới, gánh vác 16 điểm sóng âm chấn động công kích. Nam nhân thấy Lâm Thâm quả nhiên chẳng qua là sắt thép cơ biến giả trong lòng ngược lại càng thêm kinh ngạc. Hắn nguyên bản đã có chút hoài nghi, Lâm Thâm cũng không là Diệp Vũ Chân nói sắt thép cơ biến giả mà là đã tấn thăng đến hợp kim cấp, bằng không làm sao có thể gánh được hắn 4 thành lực lượng âm ba công kích đâu sự thật lại làm cho hắn có chút giật mình. Lâm Thâm vậy mà thật chỉ là sát thép cơ biến giả dùng cương thiết chi khu trọi cứng hắn bốn thành lực lượng âm ba công kích, liền hắn đều không nghĩ ra. Lâm Thâm là làm sao làm được? Hắn còn có thể tiếp nhận nhiều ít đâu? Lâm Thâm kích phát nam nhân lòng hiếu kỳ cùng thắng bạn muốn, lần nữa tăng thêm một thành lực lượng. Lâm Thâm toàn thân lập tức kịch liệt run rẩy lên, hắn đã không chịu nổi lực lượng như vậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền muốn đứng lên. Hắn muốn lưu lại là vì bảo mệnh, cũng không phải đến đưa mạng, lại tiếp tục người đều phải chết, lưu lại còn có ý nghĩa gì? Hoàng bét. thấy Lâm Thâm tình huống. Nam nhân cũng ý thức được chính mình quá lô mãng, Lâm Thâm có thể gánh vác hắn 4 thành lực lượng đã là kỳ tích, một cái sắt thép cơ biến giả làm sao có thể gánh được hắn 5 thành lực lượng. Thấy Lâm Thâm muốn đứng lên, nam nhân vội vàng giảm xuống âm 3 công kích lực đạo, đồng thời giũ ra một cái tay đè lại Lâm Thâm, không cho hắn đứng lên. Nói đùa, Diệp Vũ Chân khiến cho hắn đến giúp đỡ giết kịch, nhưng không có thật khiến cho hắn nắm Lâm Thâm đổi đi, này nếu là thật nắm Lâm Thâm cho đổi đi, vậy liền không có cách nào thu chẳng, càng không có cách nào cùng Diệp Vũ Chân giao phó. Một phần bạn lại làm bị thương ra tới, Diệp Vũ Chân không phải cùng hắn trợ mặt không thể. Vốn là muốn đứng lên Lâm Thâm, đột nhiên bị đè lại bả vai vẻ mặt lập tức nhất biến, coi là nam nhân mong muốn hại hắn, đang chuẩn bị muốn móc súng, lại phát hiện âm ba công kích lực lượng đại giảm, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. vũ chân ánh mắt của ngươi không sai, lâm thâm không chỉ lớn lên anh tuấn bất người, mà lại thiên phú dị bẩm, thực lực càng là thâm bất khả chấp. so kakata mạnh hơn nhiều lắm, vừa rồi kakata múa dịu trước cửa lỗ ban quả thực có chút càng hẳn dỡ. nam nhân sợ chính mình làm bị thương lâm thâm, vũ chân cùng hắn trở mặt, một khúc qua loa kết thúc về sau, lập tức điên cuồng ngủ. Lâm Thâm Nghi ngờ nhìn xem nam nhân, nam nhân lực lượng rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều, vì cái gì lại đột nhiên thu liễm lực lượng khiến cho hắn quá quan, còn nói lời như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Thâm tựa hồ đang nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Vũ Chân. Người không sao chứ? Diệp Vũ Chân rõ ràng không phải dễ gạt như vậy, đã nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, chừng nam nhân liếc mắt, bước nhanh đi đến Lâm Thâm bên người, một bên kiểm tra Lâm Thâm tình huống thân thể một bên lo lắng hỏi. Không có việc gì còn muốn cảm tạ ngươi vị này ca ca hạ thủ lưu tình. Lâm Thâm giải trừ cờ biến, khẽ cười nói, này một cửa ta là qua, chuyện của chúng ta có phải hay không quyết định như vậy đi? chúng ta chuyện gì? Diệp Vũ Trân nghi ngờ nói kết hôn A. Lâm Thâm cảm thấy có thể cùng Diệp Vũ Trân kết hôn cũng không tệ về sau sinh hài tử một phần bạn hắn không có có dạng này nhà mẹ để Diệp Vũ Trân mang theo hài tử cũng không ai có thể khi dễ nàng. Xem ra vừa rồi dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Diệp Vũ Trân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khỏe mắt ba phần giận tái đi cùng bảy phần giận bị có một phen đặc biệt phong tình. Việc này ta xem thành Lâm Thâm lão đệ người thực sự là cái chịu trách nhiệm nam nhân. Nam Nhân ở một bên cười nói, ngươi xem thành vậy ngươi và hắn kết hôn đi thôi. Diệp Vũ chân hung hăng trừng Nam Nhân liếc mắt, ánh mắt kia là thật hùng cùng trước đó Trừng Lâm Thâm thời điểm, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Khu khụ. Nam nhân giả vờ Ho Khan, không dám nói nữa. Đây là ta đại ca Diệp Thiên Chân. Diệp Vũ Chân thấy Lâm Thâm sắc thực không có việc gì lúc này mới yên lòng lại, nắm nam nhân giới thiệu cho hắn nhận biết. Về sau tất cả mọi người là người mình, ngươi gọi ta ngây thơ hoặc là đại ca đều được. Diệp Thiên Chân cười nói. Thiên Chân đại ca, ngươi lại có thể sử dụng âm ba công kích, thật sự là quá thần kỳ. Lâm Thâm thầm nghĩ lấy làm sao nắm tiêu làm tới ngủ một giấc, nói tiếp liền trèo lên trên. Cũng không là ta mạnh mà là chi này tiêu cường, là nó nắm lực lượng của ta chuyển hóa thành có thể đả thương người sóng âm lực lượng. Diệp Thiên Trân có chút đặc ý nói, trên đời lại có như thế thần vật. Thiên Trân đại ca ngươi là từ đâu tìm đến một kiện bảo bối như vậy? Lâm Thâm cảm giác có hơi phiền thoái. Như thế bảo vật chân quý nếu như hắn nói mượn tới ngủ một giấc, Diệp Thiên Trân có thể cho hắn mượn sao? Nói lên chi này tiêu, còn cùng các ngươi Lâm gia có quan hệ đâu? Ngươi không biết nó sao? Diệp Thiên Trân nói ra, cùng nhà ta có quan hệ. Lâm Thâm hơi ngẩn ra, hắn có thể không biết mình nhà lúc nào cùng chi này thần kỳ tiêu sinh ra quan hệ? Ngươi nhị ca gọi Lâm ẩn đúng không? Diệp Thiên Trân hỏi: "Đúng?" Lâm Thâm gật đầu nói: "Vậy cũng không có lầm, chi này tiêu vốn là người nhị ca Lâm ẩn, sau này hắn đánh cược thua cho ta nhà chi này tiêu liền lưu tại Diệp gia." Diệp Thiên chân chậm rãi nói ra đầu đuôi sự tình. "Chi này tiêu vốn là ta nhị ca đồ vật." Lâm Thâm trong lòng càng nghi ngờ hắn làm sao chưa từng có nghe người trong nhà nói qua. Chương 65: Thí nghiệm. Nghe nói chi kia tiêu vốn là chính nhà mình, Lâm Thâm ngược lại có chút phạm vào khó. Chính hắn không cần mặt mũi không quan trọng, nhưng là không thể hỏng chính mình nhị ca tên tuổi. Nhị ca thua đi ra đồ vật. Trừ phi hắn có thể đường đường chính chính thắng trở về bằng không làm sao mở miệng đi mượn. Thiên Chân đại ca, ngươi có thể nói cho ta một chút chi này tiêu sao? Lâm Thâm chỉ có thể trước hỏi thăm một chút chi này tiêu đến cùng là lai lịch gì có lẽ đối với chính mình nghiên cứu hỏa trùng lai lịch sẽ có trợ giúp, về sau làm tiếpưu đồ. Diệp Thiên Chân suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, chẳng qua là nghe y tỷ nói, chi này thủy tình tiêu là nàng theo Lâm gia Lâm mận nơi đó đánh cược thắng trở về giống như là tình cơ sinh vật trên người mỗi bộ phận chế tạo mà thành, có chuyển hóa lực lượng vì sóng âm tổn thương tác dụng. Chờ một chút, ngươi là Vũ chân đại ca đúng không? Lâm Thâm vẽ mặt cổ gái nhìn xem hắn hỏi, không sai. Diệp Thiên Trân nghe hiểu Lâm Thâm nghi hoặc, vừa cười vừa nói, Vũ Trân là con gái một, cha ta là nàng đại bá bởi vì qua đời sớm, cho nên ta rất nhỏ liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Y Tỷ không thích người khác nắm nàng tiêu quá già ngoại trừ Vũ Trân bên ngoài, vẫn là gọi nàng Y Tỷ tương đối nhiều. Bất quá ngươi không giống nhau, tốt nhất vẫn là đi theo Vũ Trân gọi. Lâm Thâm tại trong đầu xoay chuyển mấy lần, mới nghĩ rõ ràng Diệp Thiên chân cùng Diệp Vũ chân quan hệ hai người có phụ thân là thân huynh đệ. Thiên chân đại ca, biết chi này tiêu tài liệu là sinh vật gì trên người sao? Lâm Thâm lại hỏi. Ngươi nhưng làm ta cho hỏi khó, Y tỷ nắm thủy tinh tiêu cho ta thời điểm, cũng không nói là loại kia sinh vật trên người tài liệu, ta đây còn thật không biết, ngươi phải đi hỏi Y tỷ hoặc là ngươi nhị ca mới được. Diệp Thiên Trân trả lời. Vài người tọa hạ ăn cơm, một bên ăn một bên trò chuyện. Diệp Thiên Trân thoạt nhìn sinh cao lớn, thế nhưng người lại thật ôn hòa, mà lại rất biết chiếu cố người, thường xuyên lời nói dí dỏm, bữa cơm này ăn đến cũng xem như vui sướng. Lâm Thâm suy nghĩ mấy loại thuyết từ muốn mượn thủy tinh tiêu, cuối cùng vẫn là cảm thấy không ổn, đều không có mở miệng. Đúng rồi, lúc trước ta nhị ca cùng Diệp gia đánh cái gì cực. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có thể nghĩ biện pháp nắm thủy tinh tiêu thắng trở về mới thành, có thể mượn không tiện mượn, có thể mượn, thủy tinh tiêu hắn có khả năng không muốn, ngủ một đêm trả lại cho diệp gia điều thành. thế nhưng chi này tiêu, hắn đến đường đường chính chính đi lấy mới được, không biết diệp thiên chân lần nữa lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lúc trước đánh cái gì được, cũng không biết là thế nào thắng trở về. xem ra muốn biết nội tình, chỉ có thể đến hỏi diệp phu nhân. lâm thâm bất đắc dĩ nghĩ đến, cơm nước xong xuôi, diệp vũ chân đề nghị ra ngoài đi một chút, lại bị lâm thâm trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư ra ngoài tản bộ liền muốn làm rõ ràng tiến hóa luận chính xác mở ra phương thức đến cùng cùng hắn nghĩ có phải là giống nhau hay không. Về đến phòng, Lâm Thâm tiến vào phòng 8, mở ra bồn tắm vòi nước, nắm nước trực tiếp thả đầy, sau đó cả người nằm đi vào. Thủy tướng Lâm Thâm cả người bao phủ trong nước, Lâm Thâm vận chuyển tiến hóa luận khảo thí tiến hóa luận đến cùng cùng hắn nghĩ có phải là giống nhau hay không. Nghe thở cảm giác từng đợt kéo tới, nhường Lâm Thâm cảm giác lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung giống như đã nghẹn không chịu nổi. Tiến hóa luận một mực tại vận chuyển, đáng tiếc cũng không có như hắn nghĩ một dạng tiến hóa ra ở trong nước hô hấp năng lực. Soạn. Lâm Thâm mãnh liệt đứng dậy. Ngồi trong bồn tắm, hất ra trên mặt nước, thở hổn hộc, nếu là lại trễ một chút, hắn cảm giác mình liền bị nẹn chết rồi. Không được sao? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Lâm Thâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, theo trong bồn tắm sau khi đi ra, nghĩ lại lại nghĩ tới mới chiêu thuật. Dìm nước quá trình này quá chậm, kích thích cường độ cũng không đủ, có lẽ cần cực đoan kích thích mới có thể đủ kích phát tiến hóa luận biến dị tiến hóa hiệu quả. Lâm Thâm tìm một cái gậy sắt, sau đó đem một đầu nung đỏ. Nắm tay háo đi lên cuốn quyển, lộ ra sống ăn nhàn sung sướng trắng nõn cánh tay, vừa ngon tâm, nắm gậy sắt nung đỏ đầu kia hướng trên cánh tay đè xuống. Gậy sắt sắp đụng phải làn da thời điểm, Lâm Thâm tay dừng lại, hắn cuối cùng vẫn là đối với mình hận không xuống lòng này, há vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Thâm cắn răng thử mấy lần, dù như thế nào cũng khó có thể đối với mình ra tay được gắt. Được rồi, ta chẳng qua là người bình thường, tự mình hại mình loại sự tình này không làm được. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, nắm vệ võ phu gọi đi qua. Lão vệ cái này ngươi cầm lấy. Lâm Thâm nắm nung đỏ gậy sắt đưa cho hắn. Lão vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết hắn đây là ý gì. Lão vệ dạng này, ngươi cầm lấy gậy sắt, nóng cánh tay của ta. A. Lâm Thâm cuốn lên ống tay áo lộ ra trắng non cánh tay, lời vừa ra khỏi miệng, vệ võ phu liền trực tiếp nắm côn sắt nung đỏ cái kia một đầu đâm ở bên trên. Chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, nương theo lấy cháy hương mùi vị cùng Lâm Thâm tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang lên. Lâm Thâm hất ra côn sắt, liều mạng vung lấy bị nóng da cháy da cánh tay, cảm giác vẫn là nóng lợi hại đau dữ dội, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, trực tiếp đem cánh tay ngâm vào trong bồn tắm, vừa rồi thả nước cuối cùng không có lãng phí. Còn tốt hắn trong bọc còn mang theo mấy bình dược tề xuất da dược tề ngã vào trên vết thương, cái kia cháy đen nổi bóng làn da, mới dần dần khá hơn một chút. Nhìn xem trên cánh tay cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình bị phỏng, Lâm Thâm buồn bực nói ra, lão vệ ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, tay ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Không có tốt, gọi ta, làm gì? Vệ võ phu nói ra. Tốt tốt tốt, chúng ta trước không nói cái này, ngươi trước tiên đem cây gậy buông xuống. Lâm Thâm cảm thấy việc này không được, quá đau, một lần nữa hắn thật chịu không được. Hơn nữa thoạt nhìn bị phỏng cũng không thể kích phát tiến hóa luận tiến hóa biến dị hiệu quả một chiêu này vẫn chưa được. Quá chậm không được, quá mau giống như cũng không được, chẳng lẽ muốn giống âm ba công kích như thế bền bị kích thích mới có thể đủ có hiệu quả sao? lại muốn kích thích lại muốn bền bị rốt cuộc muốn dạng gì phương pháp mới được đâu. Lâm Thâm trầm tư suy nghĩ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nghĩ tới trước kia nghe nói qua một loại rèn luyện phương pháp, trước kia không có cơ biến thuật thời điểm, nhân loại mong muốn tăng cường chính mình năng lực kháng đòn, chọn để cho người ta dùng thích hợp khí cụ đập nện chính mình thân thể dùng, cái này rèn luyện chính mình năng lực kháng đòn. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này hẳn có thể được. Nhân loại bình thường dùng phương pháp này đều có thể đủ tăng cường năng lực kháng đòn, hắn cái này cơ biến giả còn có tiến hóa luận tại thân, dù như thế nào đều hẳn là sẽ có chút hiệu quả mới đúng. Nhìn một chút trong phòng, giống như cũng không có gì dùng được đồ vật, đành phải nắm côn sắt sách lại về sau lại giao cho vệ võ phu trong tay. Lần này Lâm Thâm đã có kinh nghiệm, trước tiên nói nói, ngươi trước đừng động thủ hãy nghe ta nói hết chờ ta nói lúc mới bắt đầu, ngươi động thủ lần nữa. Được. Vệ võ phu gật đầu nói. Lâm Thâm cởi áo ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc nửa người trên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là bởi vì hết sức ít đi ra ngoài, màu da có vẻ hơi thái bạch. Lão vệ ngươi dùng gậy sắt đánh ta, nhớ kỹ không thể đánh dùng quá sức, đến làm cho ta có thể chịu nổi, không thể thủ thương. Cũng không thể đánh quá nhẹ quá nhẹ không có hiệu quả. Lâm Thâm bày một cái trung bình tấn tư thái, nín thở nắm chặt trên người cơ bắp, cắn răng, trải qua tâm lý kiến thiết về sau, nhắm mắt lại nhẫn tâm nói với vệ võ phu, "Đến, đánh ta." Chương 66, biến báo. Lâm Thâm chờ trong chốc lát, nhưng không có đợi đến vệ võ phu đánh tới, vừa mở mắt nhìn, vệ võ phu đứng ở nơi đó không lúc ních, không khỏi nghi ngờ nói, "Làm sao không đánh?" Không nói, bắt đầu. Vệ võ phu vẻ mặt thành thật nói ra, "Từng lỗi của ta." Lâm Thâm muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem vệ võ phu mặt, lại có loại vô lực phản bác cảm giác, chỉ có thể nói nói, "Tốt, chúng ta một lần nữa lại đến." Bành Lâm Thâm vừa mới dứt lời, vệ võ phu trong tay côn sắt liền trực tiếp vung tại trên người hắn, đau Lâm Thâm nghiến răng nghiến miệng, bộ mặt y mắng bặm bệu, hai tay nắm chặt nắm tay, tại chối ngại xoay quanh. Ta còn chưa nói bắt đầu đâu, ngươi làm sao lại động thủ? Lâm Thâm tốt đi một chút về sau chất vấn vệ võ phu. Biến báo. Vệ võ phu đáp: "Ca, ta và ngươi, ta không cần biến báo, ngươi nhìn ngươi như thế có nguyên tắc người, nên kiên thủ nguyên tắc của mình, không thể bị những cái kia không nguyên tắc không kỷ luật người cho làm hư. Ta liền quyết định hô bắt đầu động thủ lần nữa có được hay không?" Lâm Thâm lệ nóng rưng trọng. Vệ võ phu nắm côn sắt trọng trọng gật đầu, còn có lao vệ ngươi xuất thủ thời điểm, lực đạo lại nhẹ như vậy một chính là chính là, không phải ngươi làm không tốt à? Là ngươi huynh đệ ta gần nhất không có nghỉ ngươi tốt, thể năng kém một chút như vậy. Lâm thâm so với thủ thế nói ra, hiểu rõ. Vệ võ phu một bộ ta hiểu được biểu lộ, vậy thì bắt đầu đi. Lâm thâm chuẩn bị kỹ càng mới hô. Vệ võ phu vung côn sắt, trực tiếp đập vào Lâm thâm cơ ngực phía trên, nhường Lâm thâm không khỏi cắn răng phát ra kêu đau một tiếng. Đó cũng không phải thụ thương tiêu mà là cơ bắp bắn ra lực lượng cùng ngoại lực đối kháng lúc, khí tức tùy theo dùng sức bắn ra khí tiếng. Vệ Võ Phu đối khống chế lực đạo có thể nói là lô hỏa thuần thành, mà lại hắn đối với thân thể cấu tạo nắm bắt cũng 10 điểm tinh diệu. Hắn một côn này đánh xuống, sức thừa nhận đạo chính là cơ bắp, lại không chút nào tổn thương nội tạng cùng xương cốt. Lại đến. Lâm Thâm cảm giác lực đạo này vẫn được, ngoại trừ cơ bắp đau bên ngoài, cái khác đến là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Một côn lại một côn, Vệ Võ Phu mặc dù không rõ Lâm Thâm đến cùng muốn làm gì còn là dựa theo hắn nói làm. Trên giường trong túi đeo lưng, phi tử đầu nhỏ rỗi tại bên ngoài, con mắt tò mò nhìn bị đánh Lâm Thâm, tựa hồ 10 điểm nghi hoặc hắn đang làm gì. Chuyển sang nơi khác, đừng chỉ đánh một chỗ. Lâm Thâm giống như cảm giác có chút hiệu quả côn sát đập nện lực lượng, nhường tiến hóa luận có phản ứng, lực lượng hướng về chịu tổn thương cơ bắp lưu động, nhường những cái kia cơ bắp bắt đầu phát nhiệt, tựa hồ đang tiếp thụ một loại nào đó tẩy lễ. Vệ Võ Phu dựa theo Lâm Thâm yêu cầu, sử dụng côn sắt đập nện toàn thân hắn các nơi, quả nhiên có phản ứng. Lâm Thâm rõ ràng có khả năng cảm giác được, trong cơ thể luồng nhiệt đang tại tẩy lễ lấy thân thể của hắn bị đập nện địa phương, làm cho sinh ra hơi hứa biến hóa. Chẳng qua là loại biến hóa này quá mức mỏng manh, một chốc ở giữa cũng nhìn không ra tới hiệu quả rõ ràng. Được rồi, lão vệ hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Thâm lựa chọn tiêu dừng. Một cái là bởi vì đánh quá đau, hắn đã không chịu nổi. Thứ hai cũng là cảm thấy dạng này hiệu quả không tốt lắm, đến đổi lại cái phương pháp mới được. Thông qua lần này đập điện, Lâm Thâm đã có thể xác định, sai bản tiến hóa luận sát thực liền là thụ ngược đái cơ biến thuật, làm thân thể của hắn gặp ác liệt bên ngoài nhân tố ảnh hưởng lúc tiến hóa luận liền có thể nhường thân thể của hắn đạt được biến dị cường hóa. Bất quá này loại biến dị cường hóa vẫn là có hạn chế, nói thí dụ như kích thích quá mạnh, Lâm Thâm thân thể không chịu nổi lực lượng, tiến hóa luận liền vô dụng chỗ. Kích thích quá yếu, một dạng không cách nào làm cho tiến hóa luận năng lực có tác dụng. Nhất định phải có thích hợp mọi lực tác dụng, tiến hóa luận mới có thể đủ đưa đến tác dụng. Đây là một cái lâu dài kéo dài quá trình. đương nhiên, đây chỉ là lâm thâm trước mắt nghiên cứu, đến cùng đây là tiến hóa luận tất cả năng lực, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ý thức được tiến hóa luận ngoài ý liệu có ích về sau, lâm thâm liền đang tính co lấy, muốn hay không liền dùng tiến hóa luận làm cơ sở một mực tu luyện. Hiện tại tu luyện tiến hóa luận có hai cái tai hại, một là sai bản tiến hóa luận chỉ có cơ biến bộ phận, không có nội dung phía sau. Về sau tấn thăng đẳng cấp cao hơn, không biết bản chính tiến hóa luận phía sau bộ phận cùng sai bản tiến hóa luận phía sau bộ phận có thể hay không thông dụng. Thông dụng lời còn tốt, nếu như không thông dụng, vậy cũng chỉ có thể lâm Thâm tự nghĩ biện pháp. Còn có liền là luyện cái đồ chơi này quá chịu khổ chịu tội, Lâm Thâm từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn qua khổ gì nhận qua tội gì, hắn thật là có điểm không thích ứng. Trên thế giới nhiều như vậy học tập không giỏi hài tử là bởi vì bọn hắn không có thiên phú sao? Dĩ nhiên không phải, phần lớn đều là bởi vì vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa lao cá sợ hai chịu khổ chịu tội, Lâm Thâm cũng tính là một cái trong số đó. Bất kể như thế nào, ngược lại là không thể lại dùng đập đền một chiêu này, đến nghĩ cái càng tốt hơn một chút phương thức. Lâm Thâm cảm thấy đập nệ loại phương pháp này, ngoại trừ quá đau bên ngoài, còn có không toàn diện quyết điểm, không có cách nào cường hóa toàn thân mỗi cái rất nhỏ bộ phận. Âm ba công kích hiệu quả đến là rất tốt, cũng không có quá mức khó chịu, chỉ bất quá chi kia thủy tình tiêu không trong tay Lâm Thầm, về sau cầm về đến là có thể dùng nó đến để thăng tự thân thể sắc cường độ. Thật chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thâm dâng lên ăn điểm tâm thời điểm, phát hiện Diệp Thiên Chân cùng Diệp Vũ Chân đều không ở nhà Diệp phu nhân giống như cũng không trở về nữa các chủ nhân tất cả đều không tại, chỉ có Lâm Thâm cùng vệ võ phu hai cái này khách nhân. Tại lão quản gia khoản đại hạ An Điểm Tâm, cũng may hai người ra mặt đều rất dày, cũng không có cảm giác có gì không ổn, An tương đương vui sướng. An Điểm Tâm xong, Lâm Thâm dự định lại đi trên thị trường đi dạo một vòng, nhìn một chút có thể hay không lại tìm đến mấy cái hỏa trùng. Trước khi đi, Lâm Thâm còn chuyên môn cho lão quản gia chào hỏi, để tránh lão quản gia hiểu lầm hắn muốn đi chờ lúc hắn trở lại, cũng tốt mở cho hắn môn. Mang theo vệ võ phu đến thị trường về sau, phát hiện hôm nay thị trường phá lệ quản cu gẽ đừng nói mua đồ người, liền bán đồ bán hàng rong đều ít đi rất nhiều. Ông chủ hôm nay hưu thành phố sao?" Lâm Thâm hỏi một cái đang ở thu dọn đồ đạc chủ quán. "Hưu cái gì thành phố cái này thị trường là cả năm không nghỉ." Chủ quán một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, "Người kia đều đi nơi nào?" Lâm Thâm truy vấn. "Các ngươi không biết sao?" Gần nhất bên ngoài trụ sở bích thụ hải phụ cận, phát hiện không ít ở vào kỳ để chứng ma cô thú nghe nói còn có người lấy được hợp kim cơ biến chứng, hiện tại cũng chạy đi săn giết ma cô thú tìm cơ biến chứng đi. Ông chủ thu thập xong đồ vật, cong lên ba lô liền đi, nóng nảy bộ dáng, Đoan Trừng cũng là nghĩ đi mọi điểm chỗ tốt. Lâm Thâm cùng vệ võ phu liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn ra căn cứ về sau, gặp phải ma cô thú thực sự quá mạnh hơn nhiều lắm, cho nên mới chạy trở về. Những cái kia bình thường cơ biến giả ra ngoài, không phải cùng muốn chết giống nhau sao? Thế nhưng mắt trước toàn nhìn, cũng không có quá nhiều cơ biến giả gặp được nguy hiểm bằng không đã sớm chuyển ra, như thế nào lại có nhiều người như vậy dám ra ngoài tìm kiếm ma cô thú cùng cơ biến chứng? Chẳng lẽ nói hắc cái ma cô thú cùng làm cái ma cô thú loại kia cao cấp cơ biến sinh vật không tiếp tục lộ diện. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta muốn hay không lại đi xem một chút? Có lẽ trước đó đụng phải hắc cái ma cô thú chỉ là chúng ta vận khí quá nát. Hiện tại nhiều như vậy người ra căn cứ chúng ta hẳn không có xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác là chúng ta gặp gỡ Hắc cái Ma Cô Thú à. Lâm Thâm có chút ý động, nếu có thể ở thú triều hình thành trước đó thoát đi, đó là không thể tốt hơn. Chương 67, ngấm Độc Cùng vệ võ phu sau khi thương nghị hai người quyết định đi ra trước xem một chút tình huống, không muốn rời đi căn cứ quá xa, một phần bạn gặp gỡ Hắc cái Ma Cô Thú cũng có thể trực tiếp trốn về căn cứ tị nạn. Một đường hướng bên ngoài trụ sở đi, quả nhiên thấy không ít cơ biến giả đều tại vội và hướng bên ngoài trụ sở đi. Ra căn cứ về sau, phần lớn cơ biến giả đều hướng về Bích Thụ Hải phương hướng mà đi. Lâm Thâm cùng vệ võ phu lại tuyển một cái không giống với bích thụ hải phương hướng. Quả nhiên, bên này người muốn giảm rất nhiều. Bất quá hai người đi không bao xa, liền thấy một đầu hồng cái ma cô thú tại trong bụi cỏ nằm lấy. Thấy hai nhân loại xuất hiện, hồng cái ma cô thú một tiếng quái dị gào dít, theo trong bụi cỏ vẩy ra, hung ác nhào về phía Lâm Thâm cùng vệ võ phu. Vệ võ phu giơ tay chém xuống, trực tiếp nắm cái kia hồng cái ma cô thú đầu chém bay ra ngoài, không đầu thi thể cũng ầm ầm ngã trên mặt đất. Cái kia bay ra ngoài đầu, nhưng từ đỉnh chót cây phủ xuống mặt nước ra, phun ra mười mấy miếng nho nhỏ cơ biến chứng Ma cô thú vậy mà trên người mình trực tiếp cơ biến chứng thứ này đủ có thể sinh đó à? lập tức sinh nhiều như vậy trứng, khó trách ma cô thú bảy phát triển nhanh như vậy. Lâm Thâm nhặt lên một khỏa cơ biến trứng, hơi kinh ngạc nói, mặc dù chỉ là sắt thép cơ biến trứng, thế nhưng một cái ma cô thú liền dựng dục nhiều như vậy cơ biến trứng, trước đó gặp được nhiều như vậy ma cô thú nếu như đều có thể sinh, một lần đến thai nén nhiều ít cây nấm nhỏ thú à? Quên hỏi một chút ma cô thú bao lâu sinh một lần trứng? Lâm Thâm nắm tất cả cơ biến trứng đều thu vào, bỏ vào trong túi đeo lưng, cho vị tử làm đồ ăn vặt. hiện tại hắn có thể không có thời gian đi ấp này chút cơ biến trứng, cho dù có thời gian cũng không có ấp kho. Như thường nhiệt độ dưới, cơ biến chứng là sẽ không ốc. Hai người không dám rời đi căn cứ quá xa, liền tại phụ cận chuyển động, kết quả nhường Lâm Thâm có chút giật mình. Liên ở căn cứ phụ cận xoay chuyển như thế một hồi, bọn hắn liền gặp bốn cái hồng cái ma cô thú mà lại mỗi cái đỏ thú ma cô thú cây nấm tre bên trong đều dựng dục mấy khoảng đến hai mươi mấy viên khác nhau ma cô thú trứng. Cái này khiến Lâm Thâm có chút vô cùng lo sợ nếu như hắc cái ma cô thú cùng làm cái cây nấm cự thú cũng như thế có thể sinh, cái kia đem sẽ là như thế nào kinh khủng kết quả. Ngẫm lại từng bày cái cây nấm cự thú cùng từng bầy hắc cái ma cô thú giống như thủy triều Phong tới á thần căn cứ hình ảnh. Lâm Thâm nhịn không được dùng mình một cái, hẳn là sẽ không biết bát như vậy mới đúng. Sắt thép sinh vật đẻ trứng cần năng lượng thấp vật chất yếu, tương đối dễ dàng đại lượng đẻ trứng. Hợp kim sinh vật cùng sinh vật biến dị nghĩ phải lượng lớn đẻ trứng, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm âm thầm suy tư. Ma cô thú, vệ võ phu đột nhiên chỉ một cái phương hướng nói một câu. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, vệ võ phu luôn luôn không nói nhảm, trông thấy ma cô thú căn bản không cần thiết cùng hắn nói, đi lên một đao liền chém. Hắn đột nhiên tới một câu như vậy, nghĩ đến không phải bình thường ma cô thú theo vệ võ phu ngón tay phương hướng nhìn lại một đầu cùng bình thường hồng cái ma cô thú nhìn xem hình thể không sai biệt lắm đỉnh đầu cây nấm che lại là màu đỏ tím mang bạch ban ma cô thú ngay tại nơi xa trong rừng cây chậm rãi đi tới tử cái ma cô thú trước đó chưa từng gặp qua đây là sắt thép sinh vật ta lâm thâm quan sát tỉ mỉ thoạt nhìn hẳn là sắt thép sinh vật nhưng là lại cùng hồng cái ma cô thú có chút không giống không biết là biến dị còn là chuyện gì xảy ra để cho ta tới lâm thâm không có nhường vệ võ phu đi qua móc ra thiên sứ tạ luân đối cái kia từ cái ma cô thú bắn một phát bao con động hóa vì một con sắt thép sinh vật, nhanh như tia chớp đụng vào tím thú ma cô thú trên thân, trực tiếp nắm đầu của nó cùng cây nấm tre cùng một chỗ đụng nát. Cơ biến dịch cùng cây nấm tre bên trong cơ biến trứng rơi xuống ra tới, cùng Lâm Thâm nghĩ một dạng, đây chỉ là một đầu sắt thép sinh vật. Hai người đi qua nhặt rơi xuống đất cùng lưu lại tại cây nấm tre bên trong cơ biến trứng, hết thảy chỉ có ba quả, tựa hồ so hồng cái ma cô thú dựng dụng cơ biến trứng muốn ít đi rất nhiều. Lâm Thâm, ngôi sao nhỏ. Vệ võ phu theo cây nấm tre bên trong móc ra một viên dính lấy cơ biến cơ biến trứng tới, muốn đưa cho Lâm Thâm thời điểm, đột nhiên lại rút tay về tới một câu như vậy. ngôi sao nhỏ Cái gì ngôi sao nhỏ? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Vệ Võ Phu. Một quả, hai quả, ba quả. Ngôi sao nhỏ. Vệ Võ Phu chỉ mình trước mắt, tựa như tại đếm lấy cái gì. Nắm cơ biến trứng ném mất. Lâm Thâm biết không được bình thường, nắm trong tay mình cơ biến trứng ném đi, đồng thời quát. Trên thực tế Vệ Võ Phu đã đem trong tay cơ biến trứng bất bỏ thế, nhưng trong mắt của hắn đã bịt kín một tầng màu tím sương mù. Lâm Thâm cũng cảm giác thân thể có chút không đúng, toàn thân đều tại ngứa, trước mắt loáng thoáng thấy được lóe lên lóe lên điểm sáng tại chuyện, còn tại tiểu tinh linh ở trước mắt bay. chúng độc, từ cái ma cô thú có độc. Lâm Thâm biết vấn đề xuất hiện ở đâu, vội vàng hướng trong túi lão sở xuất ra hai chi dược tề một nhánh cho vệ võ phu, một nhánh dự định chính mình dùng. Những chất thuốc này có thể trị ngoại thương cùng nội thương, thế nhưng không biết đối với độc tố có hữu dụng hay không, ít nhất không có gì chỗ hại. Vệ võ phu mở ra dược tề liền uống vào, Lâm Thâm mở ra cái nắp liền muốn uống, lại cảm giác trong cơ thể tiến hóa luận lại vật chuyển. Tiến hóa luận còn có thể kháng độc. Lâm Thâm trong lòng vui vẻ lại đem dược tề cái nắp cho đắp lên, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển phía dưới, trên người hắn nữa cảm giác trở nên càng mạnh mẽ hơn liệt, trước mắt khắp nơi đều là lóe lên lóe lên tiểu tinh linh vòng quanh hắn bay, chuyển đầu hắn ngất hoa mắt thế nhưng rất nhanh, trước mắt ngôi sao nhỏ liền bắt đầu giảm bớt, trên người ngứa cảm giác cũng tại tốc độ cao suy yếu. tại độc tố tẩy lệ dưới, lâm thâm cảm giác mình thân thể tựa như lại có một ít biến hóa, rất nhanh liền khôi phục như thường. một bên vệ võ phu chính ở chỗ này đến sao, rõ ràng dược tề cũng không có giải độc tác dụng. cũng may độc tố tác dụng cũng không mạnh, chẳng qua là để cho người ta sinh ra một chút ảo giác cùng cảm giác đột. lâm thâm dự định muốn lôi kéo vệ võ phu về thành thời điểm, vệ võ phu trên người độc tố tác dụng đã bắt đầu yếu bớt, chẳng được bao lâu, vệ võ phu tình huống cũng tốt lên rất nhiều. Mặc dù chất độc này hiệu quả không phải rất mạnh, thế nhưng một phần vạn tại thú triều đột kích thời điểm trúng độc, liền trong chốc lát này cũng đầy đủ muốn chết. Lâm Thâm nhường vệ võ phu trước nghỉ ngơi một chút, chính mình tiểu dự cánh hái lên một viên cơ biến trứng, cũng không có lại trúng độc. Lại dùng ngón tay lau một điểm cơ biến dịch, lần này cũng cảm giác trên người có điểm ngứa một chút, thế nhưng không tiếp tục xuất hiện ảo giác. Tiến hóa luận lần nữa phát sinh tác dụng, rất nhanh trên người ngứa cảm giác lần nữa biến mất. Lâm Thâm lần nữa tiếp xúc tím che cây nấm cơ biến dịch lúc đã trên cơ bản không có cảm giác, xem ra thân thể đã tiến hóa biến dị đến có khả năng chống cự cây nấm độc tố trình độ. Vì xác nhận đến cùng phải hay không tiến hóa luận đang có tác dụng, Lâm Thâm lại để cho đã tốt lắm vệ võ phu, nếm thử lần nữa tiếp xúc mang có độc tố cơ biến dịch. Kết quả vệ võ phu lần nữa chúng chiêu xuất hiện ngắn mùi hào giác, rõ ràng hắn không có bởi vì lần trước chúng độc mà sinh ra kháng tính, đến mức không có Lâm Thâm kháng tính mạnh. Độc tố hiệu quả đối với vệ võ phu cái này hợp kim cơ biến giả tới nói không tính mạnh, chỉ có thể khiến cho hắn sinh ra một chút ảo giác, mà lại duy trì thời gian rất ngắn, vệ võ phu ảo giác rất nhanh liền biến mất. Lâm Thâm lại hưng phấn lên, về sau hắn có khả năng thông qua độc tố cường hóa bản thân, hơn nữa còn có khả năng có được kháng độc thể chất đang ở viên tưởng về sau chính mình bách độc bất xâm thời điểm, trong túi đeo lưng phỉ tử đột nhiên chính mình nhảy ra ngoài, đứng tại lâm thâm trên bờ vai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong rừng rậm một cái phương hướng. Chương 68, ngẫu nhiên gặp. Lâm Thâm cảnh giác trông đi qua, chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen đứng trong rừng rậm một cây đại thụ đằng sau, lộ ra nửa người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chính mình. Là cái kia hắc cái ma cô thú. Lâm Thâm lập tức liền nhận ra được, trong lòng không khỏi siết chặt. tên đi vậy mà nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn, xem ra thật sự là ghi lại thủ cái này khiến Lâm Thâm mong muốn buổi tại thú triều trước đó định rời đi triệt để thất bại bị phi tử phát hiện về sau, hắc cái ma cô thú nhìn chậm chạp lâm thâm, thân hình chậm rãi lui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. nhìn nó rời đi lúc ánh mắt, lâm thâm liền biết mình nếu như không có thể giải quyết đi nó tại thú triều tiến đến thời điểm, nó khẳng định sẽ thứ nhất tìm đến mình tính sổ sách. thật coi ta dễ khi dễ đúng không? lâm thâm khen như mày, tính toán lần sau gặp được nó như thế nào mới có thể đem nó cho xử lý. trở về. vệ võ phu nhìn về phía lâm thâm hỏi. không cần, sự thông minh của nó không thấp, biết hiện tại không làm gì được chúng ta, chỉ cần chúng ta không rời đi căn cứ quá xa, nó hẳn là sẽ không đối với chúng ta đầu thủ. Lâm Thâm suy nghĩ một chút nói ra, hắn còn muốn nhìn lại một chút, còn có hay không cái khác chủng loại nấm độc thú làm điểm mang độc tố cơ biến dịch cường hóa bản thân, đối với sắp tới thú triều khẳng định có trợ giúp rất lớn. Lâm Thâm xuất ra một cái túi nước, nắm nấm độc thú trong cơ thể còn sót lại cơ biến dịch đều cho thu thập lại, này loại cơ biến dịch cơ biến giả không thể trực tiếp nuốt, đối với Lâm Thâm lại là không thể tốt hơn thuốc bổ. Lâm Thâm càng phát giác sai bản tiến hóa luận rất thực dụng, có năng lực của nó ra chỉ Lâm Thâm có khả năng trực tiếp nuốt đủ loại cơ biến dịch, không cần lo lắng không có đi qua xử lý cơ biến dịch sẽ đối với thân thể sinh ra tổn thương hai người cũng không thâm nhập, liền ở căn cứ phụ cận đi dạo, săn giết ma cô thú chơi gây biến chứng cùng cơ biến dịch, nắm độc thú số lượng rõ ràng tương đối, xoay chuyển nửa ngày cũng không có gặp được cái thứ hai. đang ở hai người tiếp tục tìm kiếm ma cô thú thời điểm, thấy một đám cưới cao cấp sùng vật, quần áo tương đương người y tứ hướng về bên này tới, những người kia cũng không là hướng về phía bọn hắn tới, theo bọn hắn cách đó không xa đi qua thời điểm, bên trong một cái cưới bạch kim thú nữ hài ngừng lại, tầm mắt đánh giá đứng ở một bên lâm thâm, hai người tầm mắt gặp nhau, lâm thâm vẽ mặt không có biến hóa quá lớn, cô bé kia lại thật bất ngờ dáng vẻ, lâm thâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Tinh nhìn xem Lâm Thâm, vẻ mặt có chút phức tạp, vươn mình theo bạch kim thú lưng bên trên xuống tới, đi tới Lâm Thâm trước mặt. Những người khác cũng đều ngừng lại, tầm mắt đều đang quan sát Lâm Thâm cùng vệ võ phu. Thấy hai người đều không có vật cưới, Lâm Thâm trên bờ vai còn đứng lấy một đầu tuyết cầu mập bồ câu, ánh mắt nhiều ít đều có mấy phần kinh thị. Hiện ở thời đại này, đã không có người nào nuôi bình thường sủng vật. đã lâu không gặp, Lâm Thâm mỉm cười cùng Lục tình lên tiếng chào. Hai người chia tay cũng không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là khoảng cách biến xa, cũng không được gặp mặt, thời gian lâu dài tình cảm tự nhiên trở thành nhạt. Trong đó mặc dù có Diệp Vũ Chân nhân tố thế, nhưng nếu như tình cảm của hai người thật kiên định như vậy, cũng không phải Diệp Vũ Chân có thể tùy tiện phá hư. Coi như không có Diệp Vũ Chân, về sau cũng có thể sẽ có Lý Vũ Chân, Triệu Vũ Chân, chỉ cần hai người thời gian dài tách ra không thể tại cùng một chỗ tóm lại vẫn sẽ có vấn đề. Lục Tình không có gặp Lâm Thâm thời điểm, lòng dạ cao vô cùng, thật gặp mặt, lại tựa hồ như lập tức không có lòng dạ. Trước đó đại tỷ sự tình, ta cho mọi người trong nhà hỗ trợ, nhưng là bởi vì Lục gia cùng hứa ra gần nhất bởi vì vì một ít chuyện náo động đến hết sức không thoải mái, hứa ra không có đáp ứng thả người, cũng không thừa nhận cấp đại tỷ thương đội Lục Tinh nhỏ giọng giải thích. Tạ ơn, không có quan hệ đã giải quyết. Đã chuyện đã qua, Lâm Thâm không muốn tiếp qua nhiều dây dưa, chẳng tốt cho ai cả dừng một chút còn nói thêm, có việc ngươi đi làm việc trước đi. Giải quyết. Lục tình hơi mở ra. Lâm Thâm xem nét mặt của nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nghi thẩm, chẳng lẽ Diệp Vũ chân không có đem ta đã cứu ra đại tỷ sự tình nói cho nàng? Đúng, giải quyết. Lâm Thâm không muốn nhiều chuyện, không nói thêm gì. Lục tình có chút không quá tin tưởng, ánh mắt phức tạp nói, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu có cái gì ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tạ ơn. Thật đã giải quyết. Lâm Thâm Ý nguyên duy trì mỉm cười cùng khoảng cách. Cảm giác được Lâm Thâm xa cách, Lục Tình trong nội tâm cảm giác không hiểu không thoải mái, cắn môi một cái, tựa hồ còn muốn nói điều gì lại nghe phía sau đội ngũ ở trong có người nói, "Lục Tình, nếu người ta không lĩnh tỉnh, người hà tất tốn nhiều miệng lưỡi? Cũng khen người ta thủ đoạn thông thiên, hóa ra đã sớm khóc xin đem người đưa trở về." Người nói chuyện là một cái cùng Lâm Thâm tuổi không sai biệt lắm thanh niên, rõ ràng hắn biết Lâm Thâm cùng Lâm gia thương đội sự tình, luôn ở giữa mang theo điểm châm chọc ý vị. "Chính luôn, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Lục Tình trừng nam nhân kia liếc mắt vừa nhìn về phía lâm thâm thở dài nói ta trước đó nhường vũ chân nhắn cho ngươi nàng nói ngươi đã rời đi á thần căn cứ trở về không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này nếu có cái gì ta có thể giúp ngươi ngươi đến một lục có ngươi số ba cửa hàng đi tìm ta bình thường ta đều ở nơi đó hôm nay ta có chút sự tình đoán chừng trễ nhất ngày mai liền có thể trở về lục tinh lại bổ sung một câu tốt có việc ta nhất định đi tìm ngươi lâm thâm thầm than một tiếng nói ra lục tinh người kỳ thật rất tốt trước kia hai người tại cùng một chỗ thời điểm quan hệ cũng sát thực rất tốt chẳng qua là chuyện cũ đã thành đi qua lâm thâm cũng không muốn lại cùng nàng có quan hệ gì Lục tình, chính sự quan trọng, vẫn là trước làm chính sự đi, đừng để hứa ra người đoạt trước. Chính Nhuôn thúc dục nói. Lục tình muốn nói cái gì có thể là xem Lâm Thâm tựa hồ cũng không có tiếp tục nói hết dục vọng, cắn môi một cái không nói gì nữa, chỉ nói một tiếng gặp lại, đảo trên thân bạch kim thú chuẩn bị lúc sắp đi, nghe phía sau truyền đến một hồi tiếng chân, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có một đội cưỡi cao cấp sùng vật nhân mã hướng bên này tới. Lâm Thâm xa xa liền thấy phía trước nhất dẫn đầu hứa Thiên Ca, thầm nghĩ trong lòng, lục, hứa hai nhà đều chạy đến bên này làm gì? Đây cũng không phải là bích thụ hại phương hướng. Lục Tình theo bản năng không chế vật cưỡi, ngăn tại Lâm Thâm đằng trước, sợ Hứa Thiên Ca gây sự với Lâm Thâm. Có thể là sợ điều gì sẽ gặp điều đó Hứa Thiên Ca vẫn thật là hướng bên này đến đây, mà lại mục tiêu minh sát hướng về Lâm Thâm bên này tới. Hứa Thiên Ca, ngươi muốn làm gì? Lục Tình nhìn xem đã đến trước mặt Hứa Thiên Ca, lạnh giọng quát hỏi. Lục đại tiểu thư ta cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Hứa Thiên Ca vươn mình theo vật cưỡi trên lưng nhảy xuống, vòng qua Lục Tình hướng về Lâm Thâm đi tới. Lục Tình còn muốn lại cản, lại bị Trịnh Nôn giữ chặt, người ta lại không lĩnh tình của ngươi, ngươi cần gì phải giận này? Trước xem tình huống một chút lại nói chờ hắn ăn đau khổ tự nhiên sẽ cầu ngươi. Ta nói, đây là chuyện ta, không cần ngươi quản. Lục tính hất ra trị ngôn lôi kéo cánh tay nàng tay, đang muốn lại đi cản Hứa Thiên Ca, Hứa Thiên Ca hành vi lại làm cho nàng giận mình. Chương 69, Cơ Biến dương. Thâm Ca, có cái gì huynh đệ có thể ra sức sao? Tại Á Thần căn cứ này một mẫu ba phần đất bên trên, người nào cùng ngươi không qua được, liền là cùng ta hứa ra không qua được." Hứa Thiên Ca đứng ở Lâm Thâm bên người, đối mặt với Lục gia mọi người. Hứa Thiên Ca mang tới Cơ Biến Giả cũng đều bầy hồng đi tới phía sau hai người, cùng Lục gia Cơ Biến Giả giằng co. Lục Tĩnh bọn người có chút ngượng, trong lúc nhất thời có chút không biết đây là cái gì tình huống, có vẻ giống như biến thành bọn hắn mong muốn khi dễ Lâm Thầm, Hứa Thiên Ca là đến giúp Lâm Thầm ra mặt đây này. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Hứa Thiên Ca là hướng về phía Lâm Thầm tới, Trịnh Nuân đều đã quyết định chú ý Hứa Thiên Ca thu thập Lâm Thầm thời điểm, hắn nhất định phải ngăn lại Lục tình, không cho nàng nhúng tay. Có thể là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải cái kia chuyện, Hứa Thiên Ca chẳng những không có gây sự với Lâm Thầm, còn một bộ đây là ta đại ca, các ngươi dám động hắn, ta liền cùng các ngươi liều mạng chiêu thức, nhường Trịnh Nuân bọn người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị không làm rõ ràng được tình huống. Các ngươi Lục tình cũng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hứa thiên ca lại nhìn một chút lâm thâm lúc này mới có chút tin tưởng lâm thâm mới vừa nói đã giải quyết là nói thật chẳng qua là không biết lâm thâm đến cùng dùng thủ đoạn gì vậy mà nhường hứa ra trái lại che chở hắn để cho người ta khó mà suy nghĩ nơi này không sao các ngươi chơi nên mà làm gì đi thôi lâm thâm nói với hứa thiên ca nguyên lai like là hiểu lầm vậy thì tốt các ngươi đi trước ta có việc cùng thầm ca nói đợi lát nữa đi tìm các ngươi hứa thiên ca khiến cho hắn người trước một bước rời đi chính mình thì lưu lại chúng ta cũng đi thôi chính sợ hứa ra người đoạt tiền cơ vội vàng thúc giục lục tình đi thôi Lâm Thâm đối Lục Tình gật gật đầu. Lục Tình thấy hứa ra người ngoại trừ Hứa Thiên Ca đều đi, lúc này mới tin tưởng Hứa Thiên Ca cũng không là đang diễn trò thoạt nhìn hắn cùng Lâm Thâm quan hệ thật không phải bình thường. Lâm Thâm, hữu duyên gặp lại đi. Lục Tình cũng không biết nên nói cái gì, khẽ thở dài một tiếng lên Bạch Kim thú cùng trịnh luôn bọn hắn cùng rời đi. Chờ Lục Tình bọn hắn sau khi đi xa, Hứa Thiên Ca mới thấp giọng nói với Lâm Thâm, Thâm Ca, có người tại Kim Thủy Hồ bên kia phát hiện cờ biến dương, chúng ta đang muốn chạy tới, không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi, có muốn cùng đi hay không? Nơi này có cơ biến dương." Lâm Thâm nghe vậy hơi kinh ngạc. Từ khi gặp được Vệ Võ Phu cùng thiên Tâm về sau, Lâm Thâm đã không phải là lúc trước kia là cái gì cũng đều không hiểu ngồi nhà. Cơ biến dương cùng cơ biến điểm có khả năng xem thành là một vật, là trên cái tinh cầu này cơ biến điểm xuất phát. Trước kia Lâm Thâm chỉ biết là cơ biến điểm là truyền bá cảm nhiễm, cơ biến đầu nguồn, bộ phận cơ biến điểm phụ cận phát hiện cơ biến dương, bất quá phần lớn đều là hư hao. Kết hợp theo thiên Tâm cùng Vệ Võ Phu nơi đó tìm hiểu tới tình báo, Lâm Thâm đã biết kỳ thật cơ biến dương liền là một cái vũ trụ vận chuyển kho. Bởi vì vũ trụ đi cần thời gian quá dài, cho nên sinh mạng thể tại tiến hành vũ trụ đi thời điểm, thường thường cần tại vận chuyển kho bên trong ngủ đông vượt qua dài đằng đáng đi thời gian, đương nhiên cũng có một chút vận chuyển kho là dùng tới bảo tồn hàng hóa, tỉ như cơ biến chứng liền là cần vận chuyển kho bảo tồn hàng hóa. Hơn 200 năm trước rơi xuống tại các nơi trên thế giới cờ biển Lính dương, liền là chuyên trở cơ biến chứng vận chuyển kho, không biết từ nơi nào tới, cũng không biết vì sao lại rơi xuống tại viên tinh cầu này. Có khả năng khẳng định là chuyên trở này chút vận chuyển kho phi thuyền vũ trụ cũng không có rơi vỡ trên cái tinh cầu này, hẳn là ở trong không gian xảy ra vấn đề gì vận chuyển kho đều tàn mát ra tới. Đại bộ phận vận chuyển kho ở trong không gian liền đã bị hao tổn, rơi xuống tại các nơi trên thế giới về sau bên trong cơ biến chứng rơi ra ngoài liền biến thành nguyên nhân truyền nhiễm, mới có người bình thường biết cơ biến điểm cùng cơ biến khu. Những cái kia được xưng là nguyên trùng chứng độ vật, kỳ thật liền là ngoại tinh cầu chuyển vận cơ biến chứng. Nhung Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút chính là từ khi hơn 200 năm trước lần kia về sau, liền không có vận chuyển kho lại rơi xuống, nếu như á thần căn cứ phụ cận có vận chuyển kho, sớm nên phát hiện mới đúng, làm sao cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Nghĩ đến cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là cái này vận chuyển kho liền là hơn 200 năm trước đến rơi xuống một nhóm kia bên trong một cái. Chỉ là bởi vì vận chuyển kho không có hư hao, chỗ trong vòng cơ biến chứng bị bịt kín lấy, không có có trở thành nguyên nhân nhiễm nhiễm. Lại bởi vì rơi xuống địa phương tương đối che giấu, cho nên không có bị người phát hiện. Còn có một cái khả năng, cái kia chính là cái này vận chuyển kho là gần nhất mới rơi xuống, cùng hơn 200 năm trước không phải cùng một đám. Bích Thụ Hải Ma Cô thú Tràn Lan sẽ không phải cùng cái kia vận chuyển kho có quan hệ a. Lâm Thông ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, Bích Thụ Hải cùng Kim Thủy Hồ tại hai cái phương hướng ngược nhau, nếu như Bích Thụ Hải Ma Cô thú Tràn Lan cùng vận chuyển kho có quan hệ, cái kia vận chuyển kho cũng cần phải tại Bích Thụ Hải mới đúng. Hoàn hảo. Tồn hại. Vệ Võ Phu rõ ràng cũng nghĩ đến tầng này mở miệng hỏi Hứa Thiên Ca, Cơ Biến Dương là hoàn hảo. Hứa Thiên Ca vậy mà nghe hiểu vệ võ phu ý tứ bất quá hắn không biết Cơ Biến Dương kỳ thật liền là vận chuyển kho, dẫn đường. Vệ võ phu nói thẳng, Lâm Thâm khen như mày, có thể là xem vệ võ phu vẻ mặt, tựa hồ là quyết tâm nhất định phải đi. Trâm Ngâm một lát, Lâm Thâm cũng đối Hứa Thiên Ca nhẹ gật đầu. Có thâm ca cùng vệ lão ca tham dự lục gia những vương đó tám chứng đường mua, Cơ Biến Dương khẳng định là chúng ta, nếu như bên trong có nguyên chủ chứng, ta ra giá cao thu mua như thế nào? Hứa Thiên Ca nói ra, được. Vệ võ phu tựa hồ cũng không quan tâm Cơ Biến trong dương có hay không nguyên chủ chứng. Hứa Thiên Ca mừng rỡ không do dự nữa lên vật cưới ngay ở phía trước dẫn đường. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu cũng triệu hồi ra vật cưới bắt kịp, đáng tiếc bọn hắn hiện tại kỵ vẫn là thiết giáp ngựa, tốc độ theo không kịp Hứa Thiên Ca. Hứa Thiên Ca suy nghĩ một chút nói ra, "Thâm Ca, Vệ lão ca, ta đi trước một bước, miễn cho ta những huynh đệ kia ăn lục ra thua thiệt, các ngươi từ nơi này thẳng đến Kim Thủy Hồ đến bên kia liền có thể thấy chúng ta." "Tốt, ngươi đi trước đi." Lâm Thâm vừa vặn có lời muốn hỏi Vệ Võ Phu, Hứa Thiên Ca tại đây bên trong hắn không tiện hỏi, kể từ đó chính hợp tâm ý của hắn. Hứa Thiên Ca liên tục dặn Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu tận mau đi tới, sau đó cũng nhanh ngựa chạy như điên. Lão vệ tại sao phải đi? Lâm Thâm nhìn về phía vệ võ phu hỏi. Bọn hắn tình huống hiện tại, vệ võ phu cũng không phải không biết, hắc cái ma cô thú khẳng định trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, thực sự không nên lại đi lẫn vào chuyện khác. Vệ võ phu ánh mắt kiên định nói ra, cơ biến dương, không biết, cần xác định, nguy hiểm, bỏ chết. Lâm Thâm nghe hiểu vệ võ phu ý tứ cười khổ nói, ngươi liền không có nghĩ qua, chính ngươi cũng rất nguy hiểm sao? Chúng ta, nghĩa bất dung tử. Vệ võ phu suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi, trở về ta đi, ta vẫn là cùng đi với ngươi đi. Lâm Thâm xem vệ võ phu biểu lộ liền biết khuyên là khẳng định khuyên không được ngắm lại kim quang hồ khoảng cách căn cứ cũng không xa, cách bích thụ hải lại xa như vậy, gặp nguy hiểm hắn vẫn có niềm tin có thể trốn về căn cứ đi theo vệ võ phu đi xem một chút cũng tốt, hắn còn chưa từng gặp qua cờ biển lưỡng dương. một phần bạn bên trong có siêu cơ nguyên trùng trứng, tấn thăng hợp kim liền có hy vọng. hai người chạy tới kim thủy hồ thời điểm, xa xa liền thấy lục gia cùng hứa gia người, bọn hắn đến là lạ thường chưa từng xuất hiện ma sát, hai đám người đều đứng ở bên hồ nhìn kim thủy hồ mặt hồ, thấy lâm thâm cùng vệ võ phu tới, hứa thiên ca vội vàng chào hỏi bọn hắn đi qua. lục gia cơ biến giả thấy lâm thâm cùng vệ võ phu cưới thiết giác ngửa tới, nhiều ít đều hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thâm lai lịch, người nơi này đều rõ ràng. Huyền điệu căn cứ Lâm ra đối với lục hứa hai nhà tới nói không tính là cái gì dạng này hai người. Hứa Thiên Ca làm sao đối bọn hắn khách khí như vậy? Lâm Thâm đứng trên mặt hồ thấy trong veo trên mặt hồ lơ lửng một cái hình bầu dục kỳ quái trang bị có điểm giống là kim loại bóng bầu dục, từ trên xuống dưới có cao một thước, đường kính chỉ có không đến nửa mét, còn có một khâu một khâu lóe lên ánh sáng tinh vòng gần quanh ở bên ngoài, không ngừng mà trùng điệp vận chuyển. Thoạt nhìn thần bí lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Chương 70 giới vương dưỡng thành trang bị. Lão vệ ngươi biết bơi sao? Lâm Thâm nhìn một chút sâu không thấy đáy nước hồ, quay đầu nhìn về phía vệ võ phu hỏi sẽ không. Vệ võ phu trả lời nhường lâm thâm thở phào một cái. Lúc trước vệ võ phu ở trong biển cùng sinh vật biến dị chiến đấu bị thiệt lớn, liền có một bộ phận hắn không thế nào biết thủy tính nguyên nhân. Ta cũng sẽ không. Xem ra chúng ta là không có cách nào tham dự vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lâm thâm nói ra. Thâm ca, đừng nóng nổi a. Ta đã để cho người ta tìm thuyền đi. Lập tức tới. Hứa Thiên ca vội vàng nói. Thuyền có làm được cái gì rơi xuống không phải một dạng mất mạng. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không lên thuyền. Lâm thâm lôi kéo vệ võ phu muốn đi. Lâm thâm có chút kỳ quái. Vệ võ phu cái này có chút toàn cơ bắp ra hỏa lại bị hắn kéo một phát liền đi, cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, không khỏi nhìn vệ võ phu lướt mắt. Không phải vận chuyển kho, vệ võ phu nói ra. Không phải vận chuyển kho, đó là đồ chơi gì đây? Lâm thâm sững sốt một chút, hắn cũng chưa từng gặp qua chân chính vận chuyển kho hình dạng thế nào, chẳng qua là nghe thiên tâm cùng vệ võ phu đề cập qua tên mà thôi, vừa mới nhìn đến thời điểm, còn tưởng rằng phi thuyền vũ trụ vận chuyển kho liền dài như vậy chứ. Lâm thâm chưa từng gặp qua, hứa ra cùng người của lục gia đoán chừng cũng chưa từng gặp qua, từng cái cũng đều coi là đó là cơ biến dương trở lấy thuyền tới chuẩn bị muốn mở mang ở đây. Không biết. Vệ Võ Phu cũng không biết đây là vật gì. Đối với không quen biết đồ vật, Lâm Thâm cảm thấy càng phải rời xa, một phần vạn thứ này là người ngoài hành tinh đưa tới bom, người nào cách gần người nào chết trước. Ông Lâm Thâm đang nghĩ ngợi có phải hay không người ngoài hành tinh lớn bom lúc, đột nhiên nghe được ông một tiếng vang, lập tức theo bản năng kéo một cái vệ võ phu, hai người đều quỳ xuống đất nằm xuống, đồng thời sử dụng cơ biến lực lượng, rất nhanh kim loại giáp sắc liền bọc lại hai người thân thể. Đáng tiếc đó cũng không phải bom nổ tung điểm báo, người lục ra xem hai cái nằm dạp trên mặt đất người, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn đồ đần, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng bị giật này mình, thế nhưng ít nhất bọn hắn không có giống hai người kia một dạng bị dọa nằm xuống, đương nhiên là có tư cách cười nhạo bọn họ. Lục Tinh cùng Hứa Thiên Ca đều muốn tới vị Lâm Thâm, đi vài bước lại bị vang lên lần nữa âm thanh kỳ quái hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn về phía trôi nổi ở trên mặt hồ đồ vật. Lâm Thâm cùng vệ võ phu đứng lên, bọn hắn không cảm giác được đến có mất mặt gì. Theo Lâm Thâm, coi như lại tới một vài lần, hắn đồng dạng sẽ nằm xuống, những tên kia không có nằm xuống, chỉ có thể nói rõ bọn hắn phản ứng chậm, mà không phải bọn hắn có nhiều dũng cảm, liền coi như bọn họ thật dũng cảm, cái kia cũng chỉ là mang phu hành vi. Lâm Thầm sau khi đứng lên nhìn thoáng qua trên nước đồ vật, chỉ thấy bóng bầu dục một dạng máy móc bên ngoài, cái kia từng vòng từng vòng tinh vòng đang ở tốc độ cao chuyển động, mà lại chuyển động tốc độ còn đang tăng nhanh, đã không nhìn thấy tinh vòng bản thân, chỉ có tàn ảnh đang lưu động, tựa như tạo thành một cái quỷ dị ánh sáng động. Nhanh lên. Lâm Thầm kêu lên vệ võ phu tốc độ cao rời xa món đồ kia. Đáng tiếc hắn chạy vẫn còn có chút chậm, đang liều mạng chạy trước thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau lưng truyền đến một cái không có cảm xúc thanh âm lạnh như băng, "Không số 14 giới vương huấn luyện trang bị tự kiểm hoàn thành, hết thể hạng mục an toàn thông qua, trang bị an toàn khởi động bên trong." Ông Lâm Thâm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng vang, không khỏi hai tay che đầu, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo bay ngược ra ngoài, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ biến thành lịch hành thời gian đường hầm. Bành! Lâm Thâm tầng tầng ngã xuống đất, giống như là nghiêm trọng say sóng một dạng, nằm dạp trên mặt đất nôn khan vài tiếng, lại cũng không có hệ ra đồ vật gì. Nghe được bên cạnh có một dạng thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Thiên Ca cũng nằm dạp trên mặt đất phải lắm. Một bên khác Vệ Võ Phu vừa mới đứng lên, đang ở vớt vẽ cắt trên người. Cách đó không xa, Lục Đình ngồi tại trên bờ cát, lấy tay che ngực, nhìn cũng không dễ chịu. Chờ một chút. Bãi cát Làm sao như thế nhìn quen mắt, còn có này trọng lực. Lâm Thâm hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy xem xét, đây không phải lúc trước hắn cùng vợ phu đã tới cái kia bờ biển bãi cát sao? Nay quen thuộc mạnh trọng lực, cũng không phải bình thường tối quen trọng lực hoàn cảnh. Nghĩ tới điều gì Lâm Thâm lại cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên cổ tay nhiều một khối đồng hồ bộ dáng trang bị chẳng qua là cùng lần trước tạo hình hơi hơi có chút không giống, hơn nữa còn là màu trắng. Trước đó khối kia hẳn là màu đen, cũng không biết hai loại trang bị có cái gì không giống nhau. Quay đầu nhìn một chút, vợ phu, Thúa Thiên Ca cùng Lục Tỉnh trên cổ tay đều có đồng dạng màu trắng truyền thống trang bị. Lâm Thâm nhìn thoáng qua trên đồng hồ biểu hiện con số 71, 59, 04, cùng màu đen truyền tống trang bị một dạng đều là 72 giờ đến ngược, hẳn là 72 giờ về sau liền có thể khởi động truyền tống trang bị trở về. Cái này, đây là địa phương nào? Chúng ta làm sao lại chạy đến nơi đây? Những người khác đâu? Hứa Thiên Ca cuối cùng phản ứng lại, kinh hãi kêu lên. Chúng ta đây là ở đâu? Lục Tinh sắc mặt cũng rất khó coi, nàng đứng dậy lảo đảo nghiêng ngã đi tới Lâm Thâm bên cạnh, đặt nông ngồi xuống, rõ ràng còn không quá thích hướng nơi này trọng lực hoàn cảnh. Không cần lo lắng, xem đến tay đồng hồ sao? Cái kia đến ngược kết thúc về sau, chúng ta liền có thể đi về. Lâm Thâm An ủi không biết làm sao lục tình. Thâm ca, ngươi biết đây là địa phương nào? Không đợi lục tình nói chuyện, Hứa Thiên ca đến là trước một bước tới, kích động lôi kéo Lâm Thâm tay nói ra. Ngươi cho ta bu ra. Lâm Thâm hất ra Hứa Thiên ca tay, cho hai người giải thích nói, nơi này đã không phải là tình cầu của chúng ta, đừng ngạc nhiên như vậy, này rất bình thường. Nhân loại chúng ta đã sớm tiến nhập thời đại vũ trụ tinh tế truyền thống là chuyện rất bình thường, chỉ là các ngươi không biết tôi Lâm Thâm nói chuyện dáng vẻ thật giống như hắn đã trải qua vô số lần tinh tế truyền thống, tựa như ăn cơm đi ngủ tùy tiện như vậy một dạng chỉ có vệ võ phú biết coi là lần này lâm thâm cũng là chuyển thống qua hai lần mà thôi hắn chính mình là tân thủ bên trong tân thủ bất quá bị lâm thâm tiểu nói này hứa thiên ca cùng lục tình rõ ràng không có vừa rồi khẩn trương như vậy lại như cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi thâm ca quả nhiên kiến thức rộng rãi ta hứa thiên ca cũng là tuệ nhãn biết anh tài không có nhận lầm đại ca hứa thiên ca lời nói xoay chuyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi thâm ca vì cái gì nơi này chỉ có chúng ta bốn người người những người khác đi nơi nào truyền tổng là ngẫu nhiên bất quá hẳn là sẽ không khoảng cách quá xa ngươi muốn tìm người lời có thể chính mình bốn phía đi dạo nơi này cơ biến sinh vật rất nhiều, biến gì cũng không ít. chính ngươi cẩn thận một chút chính là. Lâm Thâm nói ra, không không không, ta dùng thâm ca ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thâm ca chỉ thế nào ta đánh đâu, thâm ca đi thế nào ta đi đâu. huynh đệ chúng ta một lòng, kỳ lực có thể đồng tâm. Hứa Thiên Ca trong lòng thầm nghĩ, thân phận của Lâm Thâm quả nhiên không đơn giản, mà lại khả năng so ta trước đó suy đoán lai lịch càng lớn, như thế quỷ bí địa phương, vậy mà đều như người sành sỏi một dạng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. may mắn trước đó không có lựa chọn cùng hắn trở mặt là địch. tại này quỷ dị địa phương, Hứa Thiên Ca quyết tâm muốn đi theo Lâm Thâm cái này lão luyện. Đến mức lục ra những cơ biến giả đó có thể tìm tìm, không thể muốn chết cũng liền chết, dù sao cũng so chính hắn chết yếu thắng. Đáng tiếc hắn không biết, Lâm Thâm cũng là đã tới một lần, mà lại lần trước cùng hắn cùng đi đồng đội chết tuyệt đại bộ phận, cùng hắn làm đồng đội mới là nguy hiểm nhất. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chớ bị nơi này cơ biến sinh vật theo dõi. Lâm Thâm quan sát một chút bốn phía, không có phát hiện trước đó thấy qua cái kia mảnh đá ngầm khu vực, đoán chừng nơi này khoảng cách đá ngầm khu vực hẳn là rất xa. Đang tìm chỗ có thể ẩn thân, đột nhiên cảm giác trên cổ tay truyền tống trang bị chấn động lên. Tín hiệu đã kết nối, hình ảnh đồng bộ bên trong. Dưỡng thành trang bị đem đồng bộ phát ra người huấn luyện hình ảnh, cung cấp cho người quan sát để xác định huấn luyện tính chính xác cùng tính an toàn, thuận tiện người quan sát có thể kịp thời cung cấp cứu viện. Đồng hồ tin tức phía trên đang thông thả phát hình. Kim thủy hồ bên trên, cái kia cổ quái trang bị phía ngoài tinh vòng đã ngừng chuyển động, nhưng là từ trang bị đỉnh trực tiếp bắn ra một đạo cực quang, tựa như nắm bầu trời cho rằng là màn sân khấu, quang bắn ra một bức chiếm cư thương không to lớn hình ảnh, so với nhân loại mắt trần ba d hiệu quả không biết chân thật gấp bao nhiêu lần. Chương 71, thương khung hình chiếu. Toàn bộ bầu trời đều biến thành hình chiếu màn sân khấu, chấn kinh toàn bộ thế giới. Toàn các nơi trên thế giới trong căn cứ mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời, nhìn xem này như là thần tích một màn. Cho dù là tại nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không có nắm toàn bộ bầu trời xem như màn sân khấu hình chiếu năng lực. Chúng chi những hình ảnh này cũng quá mức chân thật, không giống như là hình chiếu, đến giống như là trong truyền thuyết hải thị thật lâu, thế nhưng hải thị thật lâu cũng không có như thế rõ ràng, càng không khả năng cho là tạ. Đại bộ phận nhân loại đều nắm này rung động một màn cho rằng là hải thị thật lâu, chỉ có số ít một bộ phận người biết, này căn bản không phải cái gì hải thị thật lâu mà là một chút tương đối phát triển văn minh ở tinh cầu khác bên trong thường gặp thương khung hình chiếu hệ thống đi qua khoa học kỹ thuật tương đối phát triển ngoại tinh cầu nhân loại cơ biến giả có không ít đều gặp này loại thương khung hình chiếu hệ thống từng cái vẻ mặt đều có chút âm tình bất định thương khung hình chiếu hệ thống chỉ có tại cao đẳng văn minh mới có căn bản không phải nhân loại văn minh hiện nay có thể tạo nên đồ vật nơi này đột nhiên xuất hiện thương khung hình chiếu hệ thống để bọn hắn lo lắng có phải hay không đã có ngoài hành tinh người đi tới viên tinh cầu này nhân loại thực lực trước mắt còn chưa đủ để cùng này loại văn minh trình độ ngoài hành tinh chủng tộc chiến đấu nếu ngoài hành tinh chủng tộc phát động chiến tranh đối với nhân loại tới nói rất có thể liền là hủy nhà diện tộc cuộc chiến thiên thành căn cứ hải giác căn cứ lưu lãng giả căn cứ thần yêu căn cứ các loại siêu cấp căn cứ đều phái ra rất nhiều tay sai dồn dập bắt đầu tìm kiếm thương khung hình chiếu hệ thống chỗ bọn hắn tức hy vọng tìm tới người ngoài hành tinh lại không hy vọng tìm tới người ngoài hành tinh tâm tình tương đương phức tạp những cái kia là ai hải thị thận lâu bên trong địa phương thuật nhìn tốt lạ lắm đây là nơi nào a các ngươi xem nơi đó thái dương như thế nào là mộ lam làm sao còn phân ra hết sức nhìn từ nhiều góc độ giống như mỗi người đều có một cái chuyên môn hình ảnh giống như là tại cùng đập một dạng Hải Thị thận lâu còn có thể như vậy phải không? này rốt cuộc là thứ gì? những người kia rốt cuộc là ai? đại đa số người đều có dạng này nghi hoặc mà Á Thần trong căn cứ đám người rất nhanh nhận ra lục hứa hai nhà cơ biến giả bọn hắn càng thêm nghi hoặc lục gia cùng hứa gia người phản ứng hết sức cấp tốc đã dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa phái người đi tới Kim Thủy Hồ Phụ cận dò xét rất nhanh bọn hắn liền thấy bộ kia giới vương dưỡng thành trang bị lại không nhìn thấy hứa Thiên Ca cùng lục tình nắm người trong lúc nhất thời ai cũng không dám động bộ kia kỳ dị trang bị có người cố gắng tới gần trang bị tại một hồi tiếng cảnh báo về sau những cái kia cố gắng tới gần trang bị người tại một vòng ánh sáng bùng nổ về sau thân thể trực tiếp biến thành cho bụi quan sát lấy hình ảnh đám người rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời hình ảnh đơn giản tựa như là một cái giã ngoại cầu sinh tiết mục mỗi người đều tại cái kia địa phương nguy hiểm gặp khác biệt cơ biến sinh vật để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là nơi đó cơ biến sinh vật bọn hắn đều chưa từng gặp qua mà lại ngắn ngủi mấy giờ thời gian ngay tại địa phương khác nhau xuất hiện mấy cái khác biệt sinh vật biến đến gì ta thiên đó là biến dị tinh cơ a quá kinh khủng làm sao cái kia cơ biến giả chạy chấm như vậy? hắn thật chính là cơ biến giả sao? nay liền chết mất hai cái. bạch thần phi cũng tại nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, vẻ mặt tương đương phức tạp. nàng biết cái kia là địa phương nào, bởi vì chính nàng liền đi qua, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, chỗ kia vậy mà lại bị hình chiếu ra tới. những lão gia hỏa kia hiện tại hẳn là hết sức đau đầu a. bạch thần phi tựa hồ nghĩ tới điều gì khỏe miệng vậy mà lộ ra một vệt ý cười. bạch thần phi tầm mắt rơi vào hình ảnh một người trong đó thân ảnh quen thuộc phía trên, không khỏi nhíu mày, hắn làm sao ở đâu? huyền điệu căn cứ bên trong, lâm, vương. Tề ba nhà cao tầng vẻ mặt đều khó coi. Tề vương hai nhà vốn cho là đó là thuộc về riêng mình bọn hắn bí mật, chỉ có nắm giữ lấy huyền điệu bọn hắn mới có thể đủ tiến vào cái kia thần bí địa phương. Về sau nơi đó cơ biến tài nguyên liền đều là bọn họ bọn hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng nơi đó tài nguyên phát triển lớn mạnh gia tộc của mình. Qua cái mấy chục năm, bọn hắn là có thể phát triển thành siêu cấp căn cứ như thế đại gia tộc, thậm chí có có thể trở thành cấp cao nhất gia tộc. Hiện tại chẳng những có những người khác tiến nhập cái kia địa phương thần bí lại còn bị hư không hình chiếu ra tới, để bọn hắn tức kinh khủng lại thất vọng phẫn nộ. Lâm Liệu thì là lo lắng Lâm Thâm an nguy. Không biết lâm thâm vì sao lại tại loại địa phương kia, chỗ kia cơ biến sinh vật thật là đáng sợ. Lâm thâm bọn hắn tạm thời tìm một rừng cây nhỏ trốn, nay phiến rừng cây khoảng cách bãi biển rất gần, mà lại diện tích không lớn, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời ẩn nó mà thôi. Lão vệ ngươi không phải nói ngươi sử dụng qua rất nhiều lần truyền tống trang bị đi qua rất nhiều sao cầu sao? Làm sao liền truyền tống trang bị đều nhận không ra? Lâm thâm nắm vệ võ phu kéo qua một bên, thấp giọng hỏi hắn. Trang bị không giống nhau. Vệ võ phu lắc đầu nói. Lâm thâm nghĩ cũng là như thế này, thế là lại hỏi, giới vương dưỡng thành trang bị cùng người quan sát này chút tử từ có từng nghe chưa? Vệ Võ Phu tiếp tục lắc đầu, rõ ràng hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Thâm có chút bất đắc dĩ liền Vệ Võ Phu đều là hỏi gì cũng không biết, nghĩ muốn biết rõ ràng kia cái gì giới vương dưỡng thành trang bị lai lịch liền khó khăn. Đương nhiên, Lâm Thâm cũng không thèm để ý giới vương dưỡng thành trang bị là cái gì vô luận tiên gọi cái gì cũng chính là một cái truyền thống trang bị mà thôi. Hắn chủ yếu là muốn biết, cái gọi là người quan sát rốt cuộc là ai. Theo đã biết manh mối đến xem, kia là cái gì giới vương dưỡng thành trang bị hẳn là theo ngoại tinh cầu tới. Bất quá Lâm Thâm theo thiên tâm nơi đó nghe qua, Vũ trụ đi cần phải có phi thuyền vũ trụ mới được, không có khả năng đơn độc một cái máy đọc thẻ trang bị nhảy vọt hư không tới. Bọn hắn liền chỉ nhìn thấy giới vương dưỡng thành trang bị vậy thì có hai cái khả năng. Một cái khả năng là phi thuyền vũ trụ đã đi tới tinh cầu của bọn hắn phụ cận, giới vương dưỡng thành trang bị là bọn hắn buông ra. Như vậy cái gọi là người quan sát hẳn là trong phi thuyền người ngoài hành tinh, bọn hắn dùng cái này tới quan sát nhân loại, chắc chắn có mưu đồ. Thế nhưng còn có một cái khả năng, có lẽ là vận chuyển giới vương dưỡng thành trang bị phi thuyền vũ trụ xảy ra vấn đề cái này trang bị trùng hợp rơi vào tinh cầu của bọn hắn bên trên tựa như là hơn 200 năm trước những cái kia vận chuyển nguyên chủng chứng vận chuyển kho một dạng nếu nói như vậy cũng sẽ không có người quan sát như vậy giới vương dưỡng thành trang bị sẽ nắm hình ảnh của bọn hắn đồng bộ đi nơi nào đâu lâm thâm suy đoán rất có thể cũng chỉ là đang trang bị phía trên phát ra hẳn là không có mấy người nhìn thấy lâm thâm rõ ràng đánh giá thấp giới vương dưỡng thành trang bị năng lực không biết bọn hắn đang bị người của toàn thế giới loại vây xem đây lần nữa đi vào viên tinh cầu này lâm thâm vẫn tương đối có lòng tin có thể thành công sống tiếp bởi vì lần nữa đi vào cái tinh cầu này về sau hắn rất nhanh liền thích đứng nơi này trọng lực mà lại không chỉ là thích đứng đơn giản như vậy. Tiến hóa luận tại trọng lực hoàn cảnh hạ lần nữa có tác dụng, nhiều lâm thâm thân thể đạt được cường hóa biến dị tiến một bước trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trọng lực hoàn cảnh tẩy lệ dưới, lâm thâm rõ ràng cảm giác mình xương cốt mật độ cùng cường độ đều theo tiến hóa luận lưu chuyển mà tăng lên. đương nhiên, còn có ba lần cảm ứng được tế phẩm một nhắc nhở cũng làm cho lâm thâm biết cùng bọn hắn cùng một chỗ đưa chuyển tới người, hiện tại phải chết ba cái. Có kinh nghiệm của lần trước, lâm thâm đã biết làm sao sử dụng tế thiên cái này hỏa loại năng lực, ẩn giấu đi dâng ra tế phẩm sau lấy được cồn sáng. đương nhiên, lợi hại nhất đòn sát thủ còn có trong túi đeo lưng ngủ thơm nhất ngọ phi tử. Hiện tại Lâm Thâm sinh tồn năng lực có thể so sánh hắn lần trước tới thời điểm mạnh hơn nhiều. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình đều là hợp kim cấp, mà lại trên người bọn họ đều có tinh cơ cấp sùng vật kề bên người, thế nhưng ở loại địa phương này, bọn hắn vẫn là quyết định đi theo Lâm Thâm, chỉ nghe lệnh Lâm Thâm. "Thâm Ca, có cơ biến sinh vật theo hải lý mặt ra tới." Phụ trách trông chừng Hứa Thiên Ca lặng lẽ chạy trở lại, nhẹ giọng nói. Vài người hướng rừng cây nhỏ dịa dựa vào đi qua, chốt ở bụi cỏ sau mặt ngó về phía bãi cát phương hướng nhìn quanh, quả nhiên thấy một cái cơ biến sinh vật đang từ hải lý mặt đi tới. "Ta thao, đó là cái gì cơ biến sinh vật?" Chương 72, bao vây Phát ra tiếng than này, không phải Lâm thâm bốn người bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào, mà là xem xem bọn hắn chuyên môn hình ảnh đám người. Rất nhiều đang nhìn hình ảnh người, đều bị bên này hấp dẫn. Trên thực tế theo thương khung hình ảnh hình chiếu bắt đầu, liền có không ít người bị Lâm thâm bọn hắn cái này bốn người tiểu tổ hấp dẫn. Có sói ca, có mỹ nữ còn có mấy nam, này người nào không thích xem đâu. Đáng tiếc này nửa ngày xuống, bốn người bọn họ liền trốn ở trong rừng cây nhỏ thế nào đều không có đi, nhắc gan cùng một tổ chuột giống như căn bản không có gì xem chút, đến là mặt khác một chút tạm thời đội ngũ bạo phát nhiều lần cùng cơ biến sinh vật chiến đấu đã có nhân viên tử vong, càng thêm hấp dẫn người ngán cầu. Nguyên Lai like xem Lâm Thâm bọn hắn bên này người đã ít đi rất nhiều, thế nhưng cái kia cơ biến sinh vật theo hải lý mặt đi sau khi đi ra, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều người đều dồn dập nhìn lại. Theo biển bên trong đi ra cơ biến sinh vật, một thân hoa lệ màu vàng kim khôi giáp, trong tay còn nắm một thanh màu vàng kim xiên cá giống như một tôn hoàng kim thần chỉ pho tượng. Không nói những cái khác, này cơ biến sinh vật tạo hình thực sự quá bắt mắt, toàn thân ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, phản xạ làm người mắt mờ kim quang. Hơn 2 mét thân cao, hùng tráng như hy lạp trong thần thoại, ăn mặc màu vàng kim khôi giáp thần chỉ người nào nhìn không mơ hồ cái này cơ biến sinh vật nhìn xem hào cường hẳn là hợp kim sinh vật a Hèn bọn phát dục bốn người tiểu đội cuối cùng muốn cùng cơ biến sinh vật chiến đấu sao bốn người kia nhìn xem tuổi tác cũng không lớn không biết có hay không tấn thăng hợp kim cấp bọn hắn dám ra tay sao này nhất định phải chiến a chiến quạng lâu a vẫn là chạy mau đi bốn tên kia một mực trốn tránh khẳng định đẳng cấp không cao nói không chừng toàn bộ đều là cương thiết cấp thái điều lên liền là đưa đồ ăn như vậy huyết lệ cơ biến sinh vật vẫn là loại người hình nếu có thể thu làm sủng vật liền tốt đừng có năng động trưởng thành cơ biến sinh vật gần như không có khả năng dâng ra chìa khóa thành làm sủng vật Lúc này đám người giống như đột nhiên tìm được hơn 200 năm trước những cái kia nhân loại soạt video xem trực tiếp khoái cảm, hơn nữa còn là người của toàn thế giới cùng một chỗ xem một trận cỡ lớn chân nhân trực tiếp. Có sủng vật sao? Thả một cái đi thử xem nước. Thấy cơ biến sinh vật đã hướng này vừa đi tới, hẳn là phát hiện bọn hắn, Lâm Thâm liền nói với Hứa Thiên Ca. Hắn không nỡ dùng sủng vật của mình, đó cũng đều là hắn đạn á Hứa Thiên Ca cũng không có nói nhảm, trực tiếp ném ra một viên sủng vật bao con động, rơi vào trên bờ cắt thời điểm, biến thành một thất thiết rắc mã. Người xem đi, ta nói cái gì tới, chỉ có thiết rắc mã này loại sủng vật, bọn hắn khẳng định đều là cương thiết cấp. Cho nên mới sẽ một mực trốn tránh không dám đi ra ngoài. Có người thấy Thiết Giác Mã lập tức lộ ra vẻ thất vọng, mấy cái cương thiết cấp nhân loại bị cơ biến sinh vật ngược sát nội dung có chuyện, không phải bọn hắn muốn nhìn đồ vật. Có một bộ phận người cảm giác trong hình ảnh người, trình độ cũng chả có gì đặc biệt, hắn đi hắn cũng được. Thiết Giác Mã tại Hứa Thiên Ca mệnh lệnh dưới chạy như điên hướng cơ biến sinh vật, nhanh đến ở gần thời điểm, túi đầu xuống dùng đỉnh đầu độc giác đục vào. Kim Giác thần chỉ cơ biến sinh vật, không tránh không né thậm chí ngay cả trong tay nắm hoàng kim ngư xiên đều không có sử dụng, ra chống không cái tay kia, một năm Thiết Giác Mã độc giác chạy như điên và chạm thiết giác mã trong nháy mắt đã ngừng lại trùng kích chi thế vô luận bốn vó ra sao dùng sức đều không thể tiếp tục tiến lên nửa tấc cũng không thể thoát khỏi cơ biến sinh vật trường khống chỉ có thể ở tại chỗ trượt giang giác cơ biến sinh vật tựa hồ chỉ là hơi dùng sức liền đem thiết giác mã thiết giác trực tiếp bẻ gãy tiện tay ném xuống đất thiết giác mã thống khổ kêu rẽ lấy lui lại còn không có lui hai bước liền bị đột nhiên xuất hiện hoàng kim ngư xuyên trực tiếp sâu đâm thủng thân thể đính chết tại trên bờ cát hảo cường cái kia hoàng kim thần chỉ cơ biến sinh vật mạnh nổ mạnh là thứ yếu mấu chốt là xuất a này tạo hình thủ đoạn này thật sự là quá đẹp rồi Lần này bốn người tiểu đội gặp nạn rồi. Mau nhìn, Hoàng Kim Thần chỉ hướng đi bọn hắn ẩn não địa phương, khẳng định là phát hiện bọn hắn. Nhìn xem Hoàng Kim Thần tới một bước bước tới lấy bốn người ẩn náu rừng cây nhỏ đi đến, không ít người tim đều nhảy đến cổ rồi. "Lão vệ giao cho ngươi." Lâm Thâm nhìn thoáng qua Hứa Thiên Ca, gặp hắn ánh mắt có chút chốn tránh, liền đối một bên vệ võ phu nói ra. "Hợp kim cơ biến sinh vật, Hứa Thiên Ca không phải đánh không lại, trên người hắn còn có lao gia tử cho tinh cơ xung vật, lại đến mấy cái hợp kim sinh vật hắn cũng có thể giải quyết." Vấn đề là Hứa Thiên Ca đối với nơi này chưa quen thuộc, không biết nơi này cơ biến sinh vật có cái gì đặc điểm không miễn ý tùy tiện mạo hiểm. Lục Tinh bình thường thoạt nhìn tựa hồ là có chút tưởng thế tính cách, thế nhưng Lâm Thâm vẫn tương đối hiểu rõ nàng. nàng kỳ thật bên trong là tương đối không có có chủ kiến nữ hải, cần phải có người ở bên cạnh giúp nàng làm quyết định, là một cái cần muốn dẫn dắt người. Vệ võ phu lên tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. người này thoạt nhìn hẳn là có có chút tài năng. bốn người bên trong, hẳn là là thuộc lực chiến đấu của hắn cao nhất ta. Ta nhìn hắn có thể là hợp kim cấp, bằng không làm sao lại hắn dám xuất chiến? hắn mặc khác ba cái người đều cất giấu không dám ra tới. tại mọi người nghị luận thời điểm, vệ võ phu đột nhiên phát lực hướng về cơ biến sinh vật chạy như điên. Cái kia cơ biến sinh vật cũng hướng về vệ võ phu quần cuộn mà tới. Đang phi nước đại quá trình bên trong, vệ võ phu trên thân đã xuất hiện màu tím hợp kim giáp sát. Đinh. Hai bóng người cao tốc đan sen mà qua trong tích tắc, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang. Mọi người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, vệ võ phu cùng cái kia cơ biến sinh vật đã đan sen mà qua liền sông ra ngoài, tựa lưng vào nhau lao ra 7-8 mét mới ngưng được thân hình. Vệ võ phu trong tay nhiều hơn một thanh hợp kim đao, dương chỉ thiên tế liền quay đầu động tác đều không có lưỡi đao chậm rãi xuống mặt cho phía trên cơ biến dịch chạy tới trên mặt đất. Sau lưng cơ biến sinh vật lại đột nhiên ở giữa khoảng xuống mặt đất, ngã xuống quá trình bên trong, đầu cùng thân thể phân ra. Ta đi, mạnh nổ người kia là ai? Có thực lực như vậy, ngươi tảng cái cọng lông a, đi giết cơ biến sinh vật a. Cái kia đao, thật nhanh. Mọi người kinh ngạc tán thán tại vệ võ phu khoái đao, có thể là rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi, bởi vì tại cái kia sóng biển bên trong, từng cái hoàng kim thần chỉ cơ biến sinh vật dồn dập theo trong biển rộng đi tới. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, 10 cái, 13 cái. Trong chốc lát, đã có 10 cái hoàng kim thần chỉ cơ biến sinh vật đạp lên nước biển đi lên bãi cát, đằng sau còn có càng nhiều đang từ sóng biển bên trong đi tới. Thâm ca, đi vẫn là chiến. Hứa Thiên ca nhìn về phía Lâm Thâm, trưng cầu ý kiến của hắn. Đi. Lâm Thâm không chút do dự trả lời, muốn gọi bên trên vệ võ phu cùng một chỗ rút lui, có thể là hướng rừng cây nhỏ một bên khác xem xét, phát hiện bên kia cũng có mấy cái hoàng kim thần chỉ cơ biến sinh vật bao vây tới. Nhìn lại một chút những phương hướng khác, vậy mà đều có loại kia cơ biến sinh vật, không biết lúc nào, nhưng cái kia cơ biến sinh vật đã đem rừng cây nhỏ cho bao vây. Minh Tu sẵn đạo, ám độ Trần Thương. Trước đó cái kia cơ biến sinh vật chẳng qua là dùng tới hấp dẫn bọn hắn lực chú ý những cái kia cơ biến sinh vật lại còn sẽ dùng binh pháp. Nhiều như vậy hợp kim sinh vật, bọn hắn có thể hay không sống sót lao ra a? Ta xem rất khó trừ phi hắn mặc khác ba cái người đều giống dùng đao ra hỏa mạnh như vậy. Lâm Thâm thấy bị vây lại, liền nối hứa Thiên Ca cùng Lục Tình nói ra, tận lực sử dụng sủng vật chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn chính mình bên trên, bảo tồn thể lực. Nói xong, chính hắn trước hoàn thành cơ biến, tấm gương sắt thép giáp sắt bọc lại toàn thân của hắn. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình lên tiếng, riêng phần mình cũng hoàn thành cơ biến, hợp kim giáp sắt ra hiện trên người bọn hắn. Ta đi Này bốn người trẻ tuổi bên trong, lại có ba cái hợp kim, vậy bọn hắn trước đó đến cùng tại tránh cái gì? Không đúng vậy, tại sao ta cảm giác ba cái kia hợp kim cơ biến giả giống như đều nghe cái kia sắt thép cơ biến giả đây này? Là đại gia tộc nào thiếu gia a? Ba cái kia hợp kim cơ biến giả là hộ vệ của hắn. Đại gia tộc gia tới liền là thoải mái, một cái sắt thép mang theo ba cái hợp kim bảo tiêu, bên trong còn có cái mỹ nữ bảo tiêu, thật là biết chơi. Nhiều như vậy hợp kim sinh vật, ba cái hợp kim có thể bảo đảm ở hắn sao? Chương 73, như thế tổ. Lão ra. Lâm Thâm tuyển một cái phương hướng, vệ võ phu một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Hắn cũng không có cao cấp sùng vật có thể dùng, chỉ có thể chính mình xông. Lâm Thâm cùng sau lưng vệ võ phu, Lục tình cùng Hứa Thiên ca một trái một phải đi theo Lâm Thâm bên cạnh, cơ hồ là đồng thời riêng phần mình vung ra hai cái sùng vật bao con động, hóa thành hai cái hợp kim sùng vật bảo vệ phía sau bọn họ. Vệ võ phu thực sự quá mạnh, một người xông ở phía trước, thân hình di chuyển nhanh chóng ở giữa, tránh khỏi để cho mình bị vây công đồng thời, vung đao chém về phía một cái hợp kim sinh vật. Cái kia hợp kim sinh vật dơ lên xiên cá đó lấy, đáng tiếc lại đến muộn một bước, bị vệ võ phu một đao chạm gãy mất cánh tay. Vệ võ phu lấy một địt ý nguyên lộ ra thành điều luyện. Những vương hướng khác hợp kim sinh vật lao đến, bị bốn cái hợp kim sinh vật cản trở trong lúc nhất thời cũng không thể xung lại. Lâm Thâm trong tay cầm lấy thiên sứ tạ luân, cũng không có vội vã ra tay, bởi vì hắn xuống bên trong đường đều là sắt thép bao con động, nếu như không phải đánh chúng yếu hại, muốn đánh chết những hợp kim này sinh vật cũng không dễ dàng. Người quan chiến đều vì vệ võ phu vũ dũng mà kinh ngạc tàn thán, cũng vì hứa thiên ca cùng lục tình sủng vật lao một vệt mồ hôi. Tại như vậy nhiều hợp kim sinh vật vây công dưới, bốn cái hợp kim sinh vật chỉ sợ không kiên chỉ được bao lâu. Tầm mắt rơi vào Lâm Thâm trên người thời điểm, phong cách vẽ lại có chút bị mang sai lệch. Lâm Thâm một cái sắt thép cơ biến giả trong tay còn cầm lấy một thanh súng lục nhỏ bọn hắn cũng không biết súng ngắn đối hợp kim sinh vật có thể có làm được cái gì ngươi nếu là làm cái chống tăng súng trường nói không chừng còn có thể có một chút như vậy tác dụng cầm nắm súng lục nhỏ ở nơi đó khôi hài đâu thậm chí còn có người thấy Lâm Thâm trên lưng trong túi đeo lưng lại có một con chim bồ câu tròn triệu đầu nhỏ theo ba lô mở miệng chỗ đưa ra ngoài tò mò quan sát bốn phía vị thiếu gia này thật sự là tuyệt đến chỗ nguy hiểm như vậy ngươi cầm đem khẩu súng ta còn miễn cưỡng có thể hiểu thành khuyết thiếu cảm giác an toàn tìm kiếm tâm lý an ủi có thể là người lớn như vậy một cái ba lô coi như không nhiều trang trí sủng vật bao con động kề bên người, người cũng trang trí thức ăn nước uống cái gì người trang một đầu thật sủng vật bổ câu là ý tứ gì làm đây là tại nghị phép sao có người nhịn không được chửi bậy dâng lên bởi vì một mực không nhìn thấy lâm thâm sử dụng sủng vật loại suy nghĩ này rất nhiều người phần lớn người đều cảm thấy lâm thâm liền là một cái vương diễu tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh bên trong rất có thể sẽ liên lụy đồng đội đặc biệt là lâm thâm hành vi thoạt nhìn lại như thế chủ tượng để cho người ta không hiểu rõ ở trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì chỉ có số ít gặp qua sùng vật bao con động máy phát sáng người mới biết được lâm thâm súng trong tay có thể là cao cấp hàng bình thường người thật đúng là không lấy được huyên điểu căn cứ một lầu uống trà tầng hai vương thiên nhị cùng tề thư Hằng một vừa uống trà một một bên nhìn lên bầu trời bên trong hải thị thận lâu hình ảnh thiên nhị huynh các ngươi vương gia đối với chuyện này có ý kiến gì không tề thư Hằng vẻ mặt khó coi bị bọn hắn coi là độc chiếm địa phương hiện tại cứ như vậy đường hoàng bị đem ra công khai đối với tề thư Hằng cùng tề gia đều là một sự đả kích nặng nề vương gia sao lại không phải như thế vương thiên nhị cười khổ một tiếng ta còn có thể có ý kiến gì không Hiện tại toàn thế giới đều đã biết có cái chỗ kia tồn tại, tin tưởng qua không được bao dài thời gian, nhưng cái kia siêu cấp căn tứ đại gia tộc liền sẽ tìm đến đây, bí mật này khẳng định là thủ không được. Vậy cũng chưa chắc. Tế Thư Hằng nhìn thoáng qua Lâm Thâm nói ra, bọn hắn có thể vào, ta xem 89 phần 10 vẫn là Lâm gia huyền điểu công lao, chỉ cần Lâm Thâm cùng huyền điểu chết ở bên trong, không, có huyền điểu, còn có ai có thể tìm tới Hồ Lô Sơn? Tế Thư Hằng hiển nhiên là đoán nhầm phương hướng, coi là Lâm Thâm trong tay quả nhiên còn có một đầu huyền điểu, lục gia cùng Hứa ra người, đều là Lâm Thâm dùng huyền điểu mang vào. Người cho rằng hắn chết, những đại gia tộc kia người liền không tra ra sao? chỉ cần có người sống ra tới đều là giống nhau chúng ta trên tay huyền điệu vẫn là không gánh nổi vương thiên nhị thở dài nói Tế thư hàng trầm mặc một lát bất đắc dĩ thở dài một hơi người cũng giống xi hơi hai nhà chúng ta mưu tính lâu như vậy kết quả lại không có mò được gì còn có thể vì người khác tác giá áo đây cũng quá biệt khuất hiện tại cũng đừng nghĩ những thứ kia vẫn là nghĩ muốn làm sao giữ được mệnh cùng gia tộc an toàn đi vương thiên nhị bình thường nhìn xem giống như là một cái tranh dũng đấu tàn những người thật đến xong việc bên trên lại so tế thư hàng xem rõ ràng hơn những đại gia tộc kiêng người không sớm thì muộn sẽ tìm được trên đầu chúng ta huyền điệu không thể lại lưu lại ngươi phải suy nghĩ thật kỹ nên lấy nó đổi về chút gì đó đi. Tế thư hàng khổ sở nói, ngươi nói đúng, là thời điểm nghĩ muốn những thứ này, có thể ta chỉ là có chút không cam tâm à, rõ ràng cơ hội vùng lên đang ở trước mắt, đều do lâm ra những tên khốn kiếp kia. Không cam tâm thì thế nào? Cái này thói đời chính là như vậy, cường giả mới có thể sinh tồn. Vương Tiên Nhị dừng một chút còn nói thêm, kỳ thật đối chúng ta mà nói, này chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. Không biết lâm ra đến cùng làm sao làm ra động tĩnh này? Nhường cái kia địa phương thần bí triệt để bại lộ tại toàn bộ thế giới trước mắt, nhưng cũng chính vì vậy, coi như là những đại gia tộc kia, muốn nuốt một mình cái kia thần bí tri địa cũng không thể nào. Chúng ta mặc dù không thể lại nắm giữ huyền điều thế nhưng nói không chừng có thể bảo lưu lại một chút tiến vào thần bí chi địa danh lạch, phụ thuộc vào đại gia tộc tiến vào nơi đó so chính chúng ta đi vào càng thêm an toàn, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Hy vọng như thế đi. Tế Thư Hằng vẫn còn có chút không cam lòng nhìn xem lâm thâm thân ảnh nói ra, dù như thế nào, người của lâm gia là thật đáng chết đáng chết lâm gia nhân lâm thâm còn chưa chết, tầm mắt không ngừng đánh giá sông tới hợp kim sinh vật, thương trong tay từ đầu đến cuối không có mở qua không được, không chống nổi, hứa thiên ca, đừng giấu giếm nữa, xuất ra áp đáy hòn sùng vật đi. lục tinh nói xong, lấy ra một cái màu đỏ ngọc thạch sùng vật bao con động, trực tiếp trên tay khiến cho hóa thành tư thế chiến đấu, một đầu màu đỏ ngọc sư tử gáo thép nảy ra, nào về phía sông tới hợp kim sinh vật, trực tiếp nắm một cái hợp kim sinh vật ngã nào xuống đất, sắp bén móng nuốt đem hắn lồng ngực vỡ ra đến, cái kia cứng rắn màu vàng kim khôi giáp, tại hồng ngọc sư tử móng phía dưới tựa như là giấy Thửa Thiên Ca cũng không giấu giếm nữa, đưa tay ném ra ngoài một viên kim tinh sủng vật bao con động, hóa thành một đầu kim tinh cự ngư, một đường sông đục tới, nắm hợp kim sinh vật đụng người ngã ngựa đổ sừng châu càng là trực tiếp nắm một cái hợp kim sinh vật thân thể đổ xuyên, bước lên tới ném đi giữa không trung. Hai cái tinh cơ sủng vật xuất hiện, lập tức cải biến chiến cuộc, như hổ vào làng bẫy, trong nháy mắt liền giết mấy cái hợp kim sinh vật. Những cái kia hợp kim sinh vật hoàng kim ngư xin đâm vào chúng nó trên thân, căn bản là vô pháp tạo thành tổn thương, chỉ có bị tàn sát phần. Ta dựa vào, cái kia hai cái bảo tiêu lại có tinh cơ sủng vật. Tiên kia đến cùng là nhà nào công tử bảo tiêu đều dùng tinh cơ sủng vật này sợ không phải tối cường nhị thế tổ a, khó trách người ta một cái sắt thép cơ biến giả mang con chim bồ câu sách nắm súng lục nhỏ liền dám đi châu nguy hiểm như vậy. Thấy hai cái tinh cơ sùng vật đại phát thần uy, càng nhiều người bị hấp dẫn tầm mắt, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía lâm thâm bọn hắn bên này hình ảnh. Chương 74, biến dị tinh cơ. Trong chốc lát, hai đầu tinh cơ sùng vật liền giết bảy tám cái cơ biến sinh vật, cái khác những cái kia cơ biến sinh vật nơi nào còn dám lại vây công bọn hắn, cả đám đều quay người hướng về hải lý bỏ chạy. Hồng ngọc sư tử cùng kim tinh cự giác châu truy sát tới, lại giết mấy cái cơ biến sinh vật, còn lại cơ biến sinh vật liền đều trốn về trong biển rộng. Quét dọn chiến trường, Lâm Thâm xuất ra túi nước, liền đi thu thập những cái kia cơ biến sinh vật trên người cơ biến dịch. Hợp kim cấp bậc cơ biến dịch vẫn là giá trị chút tiền. Đối ở hiện tại một nghèo hai trắng Lâm Thâm tới nói, này chút cơ biến dịch là một bút không nhỏ của cải. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình đều có chút trợn tròn mắt, bọn hắn lúc ra cửa nhưng không có mang thu thập cơ biến dịch đồ vật. Vốn chỉ là đi tìm cơ biến dương, ai có thể nghĩ tới sẽ chạy tới chỗ như thế căn bản cũng không có chuẩn bị. Thuộc hạ trên thân cũng có có thể hiện tại những cái kia người cũng không có ở chỗ này xem bộ dáng của bọn hắn, lâm thâm liền biết bọn hắn khẳng định không mang đồ vật, liền theo trong túi đeo lưng xuất ra cuốn thành một quyển loại sách tay nhựa tọt lạt tỉ túi nước, phân ra bọn hắn một người hai cái, nhường mỗi người bọn họ đi thu thập cờ biến dịch. Cần ở loại địa phương này nghỉ ngơi ba ngày thời gian, bọn hắn cũng cần ăn uống, đến lúc đó vẫn phải lâm thâm điểm cho bọn hắn, lâm thâm cũng không muốn chính mình làm việc cung cấp bọn hắn ăn uống. lâm thâm quả nhiên đến có chuẩn bị xem ra hắn đã sớm biết kia là cái gì giới vương dưỡng thành trang bị sẽ đem chúng ta chuyển tống đến cái này quỷ dị tinh cầu, mới có thể mang theo nhiều như vậy túi nước. hứa thiên ca là vào trước là chủ nhìn cái gì đều cảm thấy lâm thâm là đã sớm chuẩn bị. Lâm Thâm không để cho Vệ Võ Phu thu thập cơ biến dịch, khiến cho hắn tại bờ biển phụ trách canh chừng, một phần bạn những cái kia cơ biến sinh vật quay đầu trở lại, cũng tốt trước tiên đưa ra cảnh cáo. Đang đang thu thập cơ biến dịch thời điểm, đột nhiên nghe được lục tỉnh bên kia truyền đến kinh hỉ thanh âm, có cơ biến trứng. Lâm Thâm cùng Hứa Thiên Ca vội vàng đi tới, chỉ thấy tại một cái bị hồng ngọc sư tử xé rách giáp rác ngực cơ biến sinh vật trong lồng ngực, bất ngờ có một quả màu vàng kim cơ biến trứng. Nhìn một chút cái khác cơ biến sinh vật trong lồng ngực có hay không. Lâm Thâm hướng bên cạnh một cái cơ biến sinh vật thi thể đi qua, đáng tiếc cái kia cơ biến sinh vật lồng ngực cũng không có bị phá ra nhìn không thấy bên trong có hay không cơ biến chứng, ta giúp ngươi mở ra, lục tinh khống chế hồng ngọc sư từ tới, 5 cái kia cơ biến sinh vật giáp lược xé mở, đáng tiếc bên trong cũng không có cơ biến chứng, ta cũng tìm tới một cái, bên kia hứa thiên ca vận khí không tệ vậy mà cũng tìm được một khỏa cơ biến chứng, ba người nắm tất cả thi thể đều lật ra một lần, hết thể tìm được ba khỏa cơ biến chứng, hứa thiên ca tìm tới một khỏa, lục tinh tìm tới hai khỏa, lâm thâm là một cái cũng không có tìm được, lục tinh muốn phân cho lâm thâm một cái, bất quá bị lâm thâm cự tuyệt nơi này cơ biến sinh vật thai nén cơ biến trứng tỷ lệ rất cao à chúng ta muốn hay không lại đi săn giết một chút cơ biến sinh vật lục tinh này lúc sau đã không có bắt đầu khẩn trương như vậy suy tư săn giết khả thi thâm ca dùng chúng ta bốn cá nhân thực lực coi như gặp được tình cơ sinh vật chỉ muốn số lượng không nhiều liền hẳn không có vấn đề hứa thiên ca cũng nói nơi này cơ biến trứng sản xuất tỷ lệ khiến cho hắn có chút giật mình tại bọn hắn nơi đó muốn tìm đến cơ biến trứng có thể không dễ dàng như vậy chỉ có số ít cơ biến sinh vật sẽ thai nén cơ biến trứng mà lại cơ biến sinh vật thai nén cơ biến trứng về sau liền sẽ tìmẩn ngấp xào huyệt chờ đợi sinh hạ cơ biến trứng Trên cơ bản sẽ không lại ra tới, rất khó tìm đến. Quan sát bên này chiến đấu, mọi người rất nhiều cũng đều cảm thấy, cái này 4 người tiểu đội hẳn là ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật, mà không giống là lúc trước như thế hèn mọn giấu đi. Bọn hắn cái này tiểu đội 4 người, 3 cái là hợp kim, 2 cái có tinh cơ xung vật, loại thực lực này tại hết thảy tạm thời trong tiểu đội, thực lực thứ hạng là có khả năng tiến vào trước 3. Mà khác 2 cái thực lực không so với bọn hắn kém tiểu đội, đã tại bốn phía săn giết cơ biến sinh vật, thu hoạch rất không tệ nào giống bọn hắn bị ủi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn chỉ có thể nắm nguyên nhân đổ cho Lâm Thâm chiến thân. Phổ biến cho rằng là Lâm Thâm cái này nhị thế tổ tham sống sợ chết, chỉ muốn hèn mọn phát dục, cho nên mới sẽ ẩn núp lấy không đi săn giết cơ biến sinh vật. Đột nhiên, một cái to lớn đầu sóng hướng về trên bờ các của tới, so với trước sóng biển nhào xa rất nhiều, Lâm Thâm ba người dồn dập lui lại. Chờ đợi nước biển lui thời điểm ra đi, trước đó khoảng cách biển cả tương đối gần cơ biến sinh vật thi thể đã bị cuốn vào hải lý. Đám người quan sát đều cảm thấy đáng tiếc thời điểm, trông thấy biển bên trong có một cái màu vàng kim thân ảnh từ sóng bên trong đi ra. Còn có kim giáp hải yêu dám ra đây. Thứ thiên Ca nhãn tỉnh sáng lên, nhưng khi nhìn rõ sở chi về sau, vẻ mặt lại biến ngưng trọng lên. Vừa rồi giết này chút cơ biến sinh vật thời điểm, bọn hắn đã theo trên đồng hồ biết được, này chút cơ biến sinh vật gọi Kim Giáp Hải Yêu, hợp kim cấp cơ biến sinh vật. Có thể là này một cái theo sóng biển bên trong đi tới sinh vật, lại không phải trước đó bọn hắn giết những cái kia hợp kim cấp Kim Giáp Hải Yêu. Cái này Kim Giáp Hải Yêu hình thể rõ ràng so với lúc trước chút lớn hơn rất nhiều, thân cao đạt đến 3 mét trở lên. Toàn thân khôi giáp như là tơ vàng thủy tinh, dưới ánh mặt trời, tinh giáp bên trong có vô số tơ vàng đang nhấp nháy lấy hào quang. Hắn khôi giáp tiểu dáng cũng càng thêm hoa lệ mặt trên còn có lấy cổ lao thần bí hoa văn, mũ giáp giống như vương miệng tiểu dáng trong tay cầm cũng không phải tạo hình đơn giản xiên cá mà là một thanh kim tinh tam xoa kích tinh cơ sinh vật vừa mới bay lên mấy phần săn giết cơ biến sinh vật nhiệt tình lục tình cũng là một mặt ngưng trọng nhìn cái kia tinh cơ cấp kim giáp hải yêu lục tình chúng ta hợp lại thủ tiêu hắn tiền lời chia đều như thế nào hứa thiên ca do dự một chút cảm thấy lấy hai địch một bọn hắn hẳn là không sợ tinh cơ sinh vật nơi này cơ biến sinh vật thai nghén cơ biến trứng tỷ lệ cao như vậy giết cái này kim giáp hải yêu nói không chừng liền có thể có được tinh cơ trứng lục tình xem nói với lâm thâm lâm thâm ngươi tới trước trong rừng cây nhỏ tránh một chút chờ chúng ta giết nó cơ biến dịch phân người một phần trước đó một trận chiến nhường lục tình không khẩn trương như vậy cũng có một chút tự tin cùng hứa thiên ca ý nghĩ một dạng nàng cũng ý thức được nơi này cơ biến sinh vật thai nghén cơ biến chứng tỷ lệ rất cao đây là khó được kỳ ngộ không cần người nào săn giết cơ biến sinh vật về người nào lâm thâm nói xong làm thủ thế nhường vệ võ phu cùng hắn cùng một chỗ lui về rừng tây nhỏ hứa thiên ca cùng lục tình không biết tình huống nơi này hắn nhưng là lại biết rõ rành rành, rành nơi này sinh vật biến dị rất nhiều cái kia kim giáp hải yêu chưa hẳn chẳng qua là bình thường tình cơ lâm thâm không có khuyên bọn họ đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu hiện tại ngăn cản hứa thiên ca cùng lục tình Mặc dù không nhất định sẽ trở mặt thành thủ thế, nhưng trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ có chút không mắc, về sau rất khó lại hòa hợp ở chung được. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình liếc nhau, đồng thời mệnh lệnh Hồng Ngọc Sư Tử cùng Kim Tinh Cự Giác Châu đón cái kia Kim Giáp Hải Yêu sông tới. Kim Tinh Cự Giác Châu độ cứng cùng lực lượng đều vượt qua 39 giờ mặc dù không có đi đến 40, cũng đã coi như là rất mạnh tạ hình xung vật. Hồng Ngọc Sư Tử thì tương đối cân đối, xung quanh toàn bộ tại 36 điểm trở lên, lại thêm có được xé rách chảo cùng hối hạ truy kích tốc độ là phi thường đáng sợ loại hình công kích vật. Kim Tinh Cự Giác Châu một ngựa đi đầu xông đột tới, đỉnh đầu hai cái to lớn Kim Tinh Sừng Châu hung hăng đánh tới vừa mới đi đến bãi cát Kim Giáp Hải Yêu. Kim Giáp Hải Yêu bộ mặt là bóng loáng mặt nạ không có miệng mũi, chỉ có phần mắt có một đạo gạch ngang lập lòe kỳ quang. Thấy Kim Tinh cự giác châu xông lại, trong tay Tam xoa kích quen ngang, ngăn trở cái kia một đôi cự giác. Kim Tinh cự giác như man lực vô song, va chạm lực lượng, trọng trang tạ đều sẽ bị tùy tiện đâm xuyên đụng bay. Bình thường tinh cơ sinh vật, trọi cứng này va chạm 89 phần 10 đều sẽ bị đụng liên tiếp lui về phía sau, thậm chí là bị cự giác đọi xuyên thân thể. Có thể là Kim Giáp Hải Yêu trong tay Tam Soa kích ngăn trở xong giác về sau, lại có thể không nhúc nhích tí nào, lực lượng không tại Kim Tinh cự giác trâu phía dưới. Chương 75, đánh xong này xuống liền đi. Cơ hội là tại Kim Giáp Hải yêu hai tay hoành nắm Tam Xoa kích, ngăn trở Kim Tinh Cự Giác Châu và chạm đồng thời. Hồng Ngọc Sư Tử theo Kim Tinh Cự Giác Châu sau lưng nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhào tới Kim Giáp Hải yêu trước mặt, mang theo xé rách chảo kỹ năng Thiên Phú sư trảo, tát phong trộn tới Kim Giáp Hải yêu đầu. Đã thủ. Sớm nên làm như vậy. Có cường lực như vậy tinh cơ sùng vật. Trước đó các ngươi đến cùng tại hèn bọn cái gì sức lực. Hồng Ngọc Sư Tử cùng Kim Tinh Cự Giác Châu, tại tinh cơ cấp ở trong cũng xem như đỉnh cấp vật. Một cái loại hình công kích, một cái tà hình, nguyên bản là tuyệt phổi các nơi trên thế giới người quan chiến tựa hồ cũng đã thấy cái kia kim giáp hải yêu bị xé nứt đầu hình ảnh có kim tinh cự giác châu kiềm chế kim giáp hải yêu đã không có dư thừa tinh lực cùng thủ đoạn ngăn cản hồng ngọc sư tử vô đánh không tốt tại trong rừng cây nhỏ cùng lâm thâm cùng một chỗ quan chiến vệ võ phu lại đột nhiên sớm ra một câu như vậy diệp gia thành bảo bên trong quan sát chiến đấu diệp vũ chân cũng giống vậy khẽ lắc đầu lục tình tính tình vẫn là quá gấp kim giáp hải yêu trong mắt kim quang lóe lên hai chân tách ra như hai cây định hải cái cọp đâm vào hạt cắt bên trong tam xoa kích hai tay bỗng nhiên bùng nổ lực lượng kinh khủng chỉ nghe một tiếng hoảng sợ tiếng bò hống tam xoa kích cải lấy sừng trâu, mạnh mẽ xoay chuyển nắm kim tinh cưỡng lưu sừng thân thể cái khác lật lại đứng lên tam xoa kích lưỡi kích đâm vào bay đập xuống tới hồng ngọc sư tử phần bụng hồng ngọc sư tử bổ nhào xuống tới chẳng khác gì là chính mình nắm phần bụng đụng phải lưỡi kích dài hơn một thước lưỡi kích có hơn phân nửa đều xuyên qua kim giáp hải yêu đại kích vung lên trực tiếp nắm hồng ngọc sư tử vung mạnh lên đập đậm ẩm, ẩm tại trên bờ cát không có khả năng hứa thiên ca kêu lên sợ hãi người quan chiến bên trong cũng có rất nhiều đều kêu lên kim tinh cự giác châu lực lượng. Tại tinh cơ sinh vật ở trong đã coi như là đỉnh cấp, coi như là đầy 40 lực lượng tinh cơ sinh vật cũng so với nó không mạnh hơn bao nhiêu, không có khả năng đem nó dạng này trực tiếp đường lật qua, trừ phi đó không phải là bình thường tinh cơ, mà là biến dị tinh cơ. Hứa Thiên Ca nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt đã biến vô cùng khó coi, có chút hối hận tự tác chủ trương, không có trưng cầu lâm thâm ý kiến. Hồng Ngọc sư tử thương không nhẹ lục tình càng là hối hận, nhưng là bây giờ đã không có thời gian để bọn hắn hối hận. Kim Tinh Cự Giác Châu đứng lên, lần nữa va về phía biến dị Kim Giáp Hải yêu. Thứ thiên Ca trong lòng rõ ràng, Hồng Ngọc sư tử muốn là chết. Kim Tinh Cự Dắt Châu càng không phải là đối thủ bọn hắn chết chỉ sẽ thảm hại hơn. Đối mặt sông đụng tới Kim Tinh Cự Dắt Châu, biến dị Kim Giáp Hải yêu đột nhiên thoát ra trở ra, tránh qua, tránh né sừng Châu va chạm, cắm ở Hồng Ngọc Sư Tử phần bụng tam xoa kích cũng rút trở về. Hồng Ngọc Sư Tử đứng lên, phần bụng chảy ra cơ biến lớn dịch, Lục tình cũng không dám đem nó thu hồi lại, chỉ có thể để nó tiếp tục tham gia chiến đấu. Hai cái tinh cơ sủng vật cùng cái kia biến dị Kim Giáp Hải yêu chiến đấu, tình huống lại không thể lạc quan. Song, đó là biến dị tinh cơ bọn hắn đến cùng tại nơi quái quỷ gì làm sao nhiều như vậy sinh vật biến dị đây đã là xuất hiện cái thứ hai biến dị tinh cơ đi. Cái thứ hai, trước đó xuất hiện cái kia biến dị tinh cơ nắm cái kia hợp kim hai người tổ toàn giết. Trước mắt đã xuất hiện hai cái biến dị tinh cơ, hai cái biến dị hợp kim, bảy cái vẫn là tám cái biến dị sát thép, thật muốn biết nơi đó đến cùng ở nơi nào, nếu có đủ thực lực, nơi đó đơn giản liền là cơ biến giả thiên đường a. Thiên đường cái rắm, đối với bốn người kia tới nói, hiện ra tại đó liền là địa ngục. Hai cái tinh cơ sùng vật không kiên trì được bao lâu, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, liền làm một trận vô tình đổ sát. Liền một chút siêu cấp căn cứ đại gia tộc, lúc này cũng giống vậy vô cùng giận mình. Ngay trong bọn họ có không ít người đi qua rất nhiều hắn tinh cầu của nó có chút tinh cầu xuất hiện sinh vật biến dị tỷ lệ sát thực cao hơn rất nhiều, thế nhưng giống cao như vậy biến dị tỷ lệ lại là chưa từng thấy qua. Nhất định phải tìm tới tiến vào tinh cầu kia truyền tống trang bị. Rất nhiều gia tộc lần nữa tăng lên nhân thủ đi tìm tỏi thương khung hình chiếu hệ thống vị trí muốn tìm được truyền tống vào cái tinh cầu kia phương pháp. Cao như vậy biến dị tỷ lệ cao như vậy ra cơ biến chứng tỷ lệ lại thêm vậy mà chưa từng xuất hiện cơ biến phía trên sinh vật cao cấp, đối với nhân loại cơ biến giả tới nói, cái tinh cầu kia đơn giản liền là một bảo tàng khủng lồ bất kỳ một cái nào siêu cấp căn cứ có thể chiếm cứ nơi đó lợi dụng bên trong tài nguyên liền có thể quẩn cuộn không dứt bồi dưỡng được ưu tú hậu bối này người nào không đỏ mắt ta thâm ca trốn đi hứa thiên ca thối lui đến lâm thâm bên này cắn răng nói ra hắn cũng biết lần này là cắm, chỉ có thể tráng sĩ chặt tay thừa dịp kim tinh cự giác châu cùng hồng ngọc sư tử còn có nhất định chiến đấu có thể ngăn chặn cái kia biến dị kim giáp hải yêu bọn hắn còn có cơ hội chạy trốn nếu như chờ hai cái tinh cơ sùng vật bị xử lý bọn hắn liền cơ hội đào tẩu cũng không có lục tinh cũng lui trở về bất đắc dĩ nói ra chúng nó không kiên trì được bao lâu không đổi nhìn lại một chút Lâm Thâm lại không vội mà đi, con mắt nhìn chằm chằm trong chiến đấu biến dị Kim Giáp Hải Yêu nói ra. Lúc trước hắn một mực tại quan sát những cái kia Kim Giáp Hải Yêu, bình thường Kim Giáp Hải Yêu trên người có 10 cái huyệt vị. Vừa rồi thu thập cơ biến dịch thời điểm, hắn dùng diệp nhận khảo nghiệm qua, những cái kia huyệt vị vị trí đều là Kim Giáp Hải Yêu trên người điểm yếu. Biến dị Kim Giáp Hải Yêu trên người huyệt vị không có nhiều như vậy, hết thề chỉ có ba cái, hai cái không quá rõ ràng, có một cái huyệt vị tương đối mà nói tương đối rõ ràng. Cái kia huyệt vị vị trí tại bình thường Kim Giáp Hải Yêu trên thân cũng là chỗ yếu nhất. Thông qua Hồng Ngọc sư tử cùng Kim Tinh Cự Giác Châu chiến đấu. Lâm Thâm phát hiện biến dị kim giáp Hải Ưu 10 điểm để ý vị trí kia, xem ra nơi đó hẳn là trên người nó nhược điểm không thể nghi ngờ. Hiện tại chạy, biến dị kim giáp Hải Ưu giết chết hai cái súng vật về sau, chưa hẳn không thể đuổi kịp bọn hắn, đến lúc đó chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Biến dị tinh cơ tốc độ không phải bọn hắn có thể so sánh. Cùng hắn cược biến dị kim giáp Hải Ưu có thể hay không truy bọn hắn, không bằng thừa dịp hiện tại xử lý nó. Lâm Thâm một bên nhìn chằm chằm biến dị kim giáp Hải yêu, một bên nắm thiên sứ tạ luân chuyển luân ra tới, đem một quả bao con nộm thay thế xuống tới. Thiên sứ tạ luôn bên trong đường đều là sắt thép bao con động, cho dù có bốn mươi tư nhanh ra chỉ đoán chừng cũng rất khó đánh xuyên qua biến dị tinh cơ sinh vật nhược điểm. Hiện tại đánh xuyên qua nhược điểm của nó cần mạnh hơn một chút đạn. Lâm Thâm trên thân có thể đánh xuyên biến dị kim giáp hải yêu nhược điểm bao con động chỉ có một cái, cái kia chính là đang ở tiến hóa bên trong tử phấn. Ngươi không phải tại tiến hóa sao? Ngươi không là không quan tâm, năm chỗ tốt nuốt liền chính mình tiến hóa đi sao? Không cho lão tử ra sức, lão tử liền đem làm ngươi đã dùng. Lâm Thâm đem cái chết phấn biến thành sùng vật bao con động cùng chìa khóa lấp vào, trong lòng hung tận nghĩ lấy. Động tác trên tay của hắn rất bí mật, người khác chỉ thấy hắn loay hoay súng ngắn, cho là hắn đang giả vỡ đạn, không nhìn thấy hắn đặt vào đến cùng là cái gì. Lúc này còn không chạy chờ lấy bị đoàn diệt sao. Ta dựa vào, hắn trang đạn làm gì? Sẽ không thật nghĩ dùng cái kia súng lục nhỏ đánh biến dị tinh cơ đi. Điên rồi điên rồi, tên kia bị dọa điên rồi đi, vậy mà nghĩ dùng súng ngắn đánh biến dị tinh cơ. Ta cứ nói đi, cái kia nhị thế tổ khẳng định sẽ hỏng việc. Liên quan chiến vương thiên nhị cùng tề thư hẳng đều cảm giác Lâm gia tiểu tử kia có phải hay không đầu góc bị hư mới có thể như vậy ý nghĩ hao huyền người quan chiến đều cảm giác vô cùng hoang đường Lục tình cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm Hứa Thiên Ca biết Lâm Thâm trong tay cây thương kia lợi hại Lục tình nhưng lại không biết nàng đối với Lâm Thâm muốn tiếp tục quan chiến quyết định hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xem thường Lâm Thâm nhìn ra Lục tình tâm tư nhưng không có nói rõ lý do cái gì chẳng qua là trong lòng thầm than tín nhiệm là hai người cùng đi xuống đi then chốt rõ ràng ta cùng Lục tình ở giữa tín nhiệm hoàn toàn không đủ để để cho chúng ta đi thẳng xuống đánh xong này xuống liền đi Lâm Thâm đối Lục tình ôn nhu nói chương 76 Ván ra nhập hồn. Biến dị kim giáp hải yêu trong tay Tam Xoa kích lôi kéo khắp nơi, lưới kích vậy mà lập lòe một vệt quỷ dị ánh vàng. Ánh vàng chiếu đến, kim tinh cự rắc châu lại rầy lại vừa cứng tinh thể thân thể đều bị tùy tiện cắt ra. Có khả năng khẳng định, đó cũng không phải Tam Xoa kích vốn nên có lực phá hoại. Biến dị tinh cơ hạn mức cao nhất độ cứng cũng chính là 41, so kim tinh cự rắc châu cứng rắn một chút, thế nhưng muốn nói có thể giống như là thiết mục đầu mở dạng, tại kim tinh cự rắc châu dày nặng trên thân thể tùy tiện lưu lại từng đạo sâu, vậy thì có điểm dạn. Tựa như năm thép rượm độ cứng mặc dù so 9 thép rượm 10 thép rượm kém một chút, thế nhưng ngươi cầm năm thép rượm chế tạo một mặt tuẫn dày, dùng cứng hơn 9 thép rượm chế tạo một thanh đao. Dùng đao đi chém tuẫn dày, không có khả năng tùy tiện liền chặt xuyên, nếu như đao mỏng một chút, thậm chí có khả năng đao trước băng khẩu gây mất. Tam xoa kích mũi nhọn không tính mỏng, nhưng cũng không thể này tùy tiện tại kim tinh cự giáp thân bỏ bên trên lưu lại như thế sâu vết thương. Nói rõ lý do chỉ có một cái, biến dị kim giáp hải yêu tại nó trên tam xoa kích, có đặc thù kỹ năng thiên phú tăng cường tam xoa kích lực phá hoại, mới có thể đi đến hiệu quả như vậy. Tựa như hồng ngọc sư tử sẽ xé rách trả một dạng, đều có cường hóa tác dụng. Chẳng qua là biến dị kim giáp hải yêu kỹ năng tác dụng tàn mạnh. Kim tinh cự giác châu cùng hồng ngọc sư tử đã bị dứt vết thương trong chất, thân bên trên khắp nơi đều là sâu rõ ràng tình xương vết thương, cơ biến dịch theo miệng vết thương không ngừng mà nhỏ xuống. Lâm Thâm đối tất cả những thứ này phán phất nhìn như không thấy, đứng tại một khỏa cùng loại với cây dựa sắt thép chi sau cây, bưng súng ngắn lặng lẽ nhắm ngay đang tại đại phát thần uy biến dị kim giáp hải yêu. Đại ca, thu thần thông của ngươi đi, đừng có lại làm yêu, tranh thủ thời gian chạy đi. Lão đệ trong tay ngươi cầm là súng lục nhỏ không phải súng laser, ta liền đừng làm rộn có được hay không? Có tiền tùy hướng ta có thể lý giải như thế bốc đồng ta thật chưa thấy qua lão đệ tranh thủ thời gian mang theo ngươi nữ bảo tiêu chạy đi như vậy nữ nhân xinh đẹp chết quái đáng tiếc vảnh súng văn lên một quả nho nhỏ sủng vật bao con động lấy mắt thường vô pháp bắt tốc độ nhanh như tia chớp bay ra cùng lâm thâm trước đó phóng ra sủng vật bao con động khác biệt này miếng sủng vật bao con động rời đi máy phát xạ về sau cũng không có hóa làm sủng vật trạng thái y nguyên còn duy trì bao con động trạng thái biến dị kim giáp hải yêu trong tay tam xoa kích đâm vào kim tinh cự giáp châu phần bụng căn bản không có chú ý tới bay tới sủng vật bao con động chờ nó cảm ứng được thời điểm đã không còn kịp rồi khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, cho dù là biến dị kim giáp hải yêu tốc độ cũng đã tới không kịp trốn tránh. Chỉ nghe lang một tiếng tiếng vang kỳ quái, muốn đem tam xoa kích rút ra biến dị kim giáp hải yêu đột nhiên dừng lại động tác trên tay. Thời gian phảng phất động lại, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại đứng thẳng bất động biến dị kim giáp hải yêu trên thân. Biến dị kim giáp hải yêu giống như một đường hình sợi trong ánh mắt ở giữa, xuất hiện một cái vết đạn, màu vàng kim cơ biến dịch, chậm rãi theo lô đạn bên trong chạy ra. Nương theo lấy cái kia chậm rãi chạy ra cơ biến dịch, biến dị kim giáp hải yêu buông lỏng tay ra bên trong tam xoa kích, lui về phía sau mấy bước sau đó ầm ầm ngã xuống, tầng tầng đập vào trên bờ cát, hoàn toàn không có động tĩnh. Lục Tinh mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng mình thấy hết thảy. Hứa Thiên Ca cũng là vừa mừng vừa sợ hắn biết Lâm Thâm trong tay cây thương kia rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này, biến dị tinh cơ vậy mà cũng có thể một phát súng lấy mạng. Hiện tại Hứa Thiên Ca càng thêm vui mừng chính mình anh minh thần uy, lúc trước không có lựa chọn cùng Lâm Thâm là địch, nay một người một súng biến dị tinh cơ hứa ra tinh cơ cường giả mặc dù không ít, nhưng cũng gánh không được dạng này, giết đá hắn làm sao biết, giết biến dị tinh cơ nào có dễ dàng như vậy. Thiên sứ Tạ Luân chẳng qua là bên trong một cái nhân tố tử phân biến thành bao con động đạn cũng là ác không thể thiếu, trừ phi có thể thay thế thành tình cơ bao con động, bằng không bình thường hợp kim bao con động cũng không đạt được loại hiệu quả này. Huống chi còn cần biết biến dị kim giáp hải yêu nhiều điểm, còn nhất định phải bán chuẩn, lại là âm thầm thả ban lén, những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nếu như bị biến dị kim giáp hải yêu thấy lâm thâm nổ súng, sớm có chuẩn bị lâm thâm một thương này chưa hẳn có thể đánh trúng nhược điểm của nó, có thể một phát ở giữa nhược điểm, đây cũng không phải là may mắn. Lâm thâm từ nhỏ đãưa thích chơi những cái kia trên đường đồ vật, bắt em bé bộ vòng, động viên cầu cũng không thiếu dùng tiền chiêu này kỹ thuật bắn chính xác liền là khi còn bé từ lúc khí cầu bắt đầu luyện lên theo ban đầu tại đánh khí cầu bày ra cho ông chủ đưa tiền lại càng về sau cơ hồ bách phát bách chúng, trong lúc này tiêu xài tiền lâm thâm chính mình cũng không biết có bao nhiêu sau này dùng súng hơi động viên cầu đã không cách nào làm cho lâm thâm cảm giác đã nghiền hắn liền năn nỉ tứ ca cho hắn cứ vậy mà làm thật súng bắn cái bĩa vì thế tứ ca còn bị đại tỷ khiển trách một chầu vì có thể đánh chuẩn lúc ấy không biết cho ăn nhiều ít đạn có thể nói lâm thâm có thể đánh chuẩn tinh khiết là từng viên viên đạn cho ăn ra tới vì chơi lâm tâm không ít dốc hết vô liếng, may mắn hắn có mấy cái hảo ca ca hảo tỷ tỷ đổi thành những gia đình khác, cũng sẽ không để hắn dạng này dày vò. Không nghĩ tới, trước kia chơi đồ vật, hiện tại đến là có đất dụng võ. Sống phong túng mọi thứ tinh thông, đến cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Món đồ kia là súng. Món đồ kia thật chính là súng. Súng ngắn có thể xử lý biến dị tinh cơ. Là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi? Giả khẳng định là giả những hình ảnh kết nhưng thật ra là quay chụp ra tới tống nghệ tiết mục à? Khẳng định đều là kịch bản, toàn bộ đều là kịch bản. Nhân loại khoa học kỹ thuật lại đột phá. Súng ngắn có thể diệt sát biến dị tinh cơ nhân loại xuân tiên lại trở về về sau thì sợ gì cơ biến sinh vật, cho ta một thanh súng lục nhỏ ta diệt cơ biến sinh vật cả nhà. Lại một lần chứng minh cái thế giới này liền là một cái thế giới giả tưởng, tương thiết cấp cầm lấy súng ngắn đánh nổ biến dị tinh cơ đây là giả lập chương trình ra bờ UG toàn bộ thế giới đều điên cuồng, Lâm Thâm một thương xử lý biến dị tinh cơ một màn, đối với người bình thường thật sự mà nói quá mức rung động, thậm chí là có chút hoang đường. Lúc trước nhân loại dùng đạn đạo liên tục quanh thậm chí vận dụng vũ khí hạt nhân đều không thể hoàn toàn tiêu diệt cơ biến sinh vật, bị một thanh súng lục nhỏ cho xử lý đây là hạng gì điên cuồng sự tình. Tất cả mọi người trong đầu đều đang nghĩ một sự kiện, tại chỗ nào có thể mua được này loại súng ngắn? Ta đã nói rồi, ngươi có khả năng hoài nghi nhị thế tổ năng lực không được, thế nhưng ngươi không thể hoài nghi người ta hiểu biết cùng thực lực. Ngươi cho rằng người ta tại tìm đường chết, kỳ thật người ta tại tầng thứ năm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta nguyện gọi hắn là tối cường nhị thế tổ nội tình là thật dày. Tiểu ca ca thuật nhìn thật là đẹp trai, có ai biết hắn là nhà nào công tử sao? Ta muốn đi cùng hắn kết giao bằng hữu, không vì cái gì khác, liền là ưa thích thương pháp tốt tiểu ca ca. Nếu là biết mình bị nội nhận là đáy xúc tích thâm hậu nhị thế tổ lâm thâm chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tự ti hán phá của năng lực cùng trong nhà nội tình cùng chân chính nhị thế tổ thật sự là kém quá bao xa nhiều lắm là xem như có chút của cải tiểu phú nhị đại thôi nào dám xứng tổ giết chết biến dị tinh cơ sinh vật biến dị hại yêu thần đem trên đồng hồ xuất hiện đánh giết cơ biến sinh vật tin tức trước đó những kim giáp hại yêu đó đều là người khác giết lâm thâm trên đồng hồ cũng không có nhắc nhở con ngồi này về ta không có ý kiến chứ lâm thâm tầm mắt theo hứa thiên ca cùng lục tình trên mặt quét qua thâm ca cái này còn phải nói sao vốn chính là ngươi hứa thiên ca hết sức phối hợp nói Lục Tình xem Lâm Thâm ánh mắt có chút phức tạp, lúc trước nàng cảm thấy Lâm Thâm quá mức nằm nửa, không có lòng cầu tiến, lại thêm thời gian giải ngăn cách hai địa phương, bên người lại có người trợ giúp, nhất đoạn tình cảm cuối cùng không giải quyết được gì. Có thể là lần này gặp lại Lâm Thâm, lại cảm giác hắn cùng trước kia giống như có chút không giống. Thấy Lục Tình gật đầu biểu thị không có ý kiến, Lâm Thâm đi đến hải Yêu Thần đem bên cạnh thi thể dùng túi nước thu thập cơ biến dịch. Nắm vệ võ phu kêu đến, nắm diệp nhận cho hắn, khiến cho hắn hỗ trợ cắt hại yêu thần đêm lông lực. Biến dị hải Yêu Thần Đêm thân thể quá mức cứng rắn, vệ võ phu dùng diệp nhận lấy hơn nửa ngày, mới đem nó no giáp ngực đẩy xuống dưới thấy biến dị hải yêu thần đem trong lồng ngực đồ vật, Lâm Thâm con mắt lập tức phát sáng lên, liền vệ Võ Phu cũng nhịn không được nói một câu, niệm nó. Chương 77, hai cái biến dị trứng. Biến dị hải yêu thần tướng lồng ngực bên trong, kết cấu hết sức là quái dị bên trong tựa như giống là sinh vật khí quan, lại tốt giống như giống như là cơ giới linh kiện. Tại cái kia quái dị khí quan trong bao, có hai cái giống nhau như lúc màu vàng kim tinh trứng, rõ ràng là hai cái cơ biến trứng, mỗi một cái cơ biến trong trứng đều có vô số tơ vàng đan vào một chỗ thoạt nhìn sáng chói huyến lệ không nói ra được mê người. Thu hoạch được biến dị tinh cơ trứng biến dị hại yêu thần tướng Thu hoạch được biến dị tinh cơ chứng biến dị hải yêu thần tướng. Biến dị hải yêu thần tướng vậy mà dựng dục hai cái cơ biến chứng, một lần thu hoạch được hai cái biến dị tinh cơ chứng, vật ký này sợ là cũng không có người nào. Khó trách liền Vệ Võ Phu đều sổ một câu nói tụ, sát thực quá bắt mắt. Người quan chiến thấy Lâm Thâm vậy mà theo biến dị hải yêu thần tướng trong cơ thể đào ra hai cái cơ biến chứng, trong lúc nhất thời đấu kỵ cũng không có cách nào suy tư. Hiện tại rất nhiều người đều có loại xúc động, lập tức chạy đến Lâm Thâm bọn hắn vị trí sát cơ biến sinh vật bạo cơ biến chứng. Thậm chí có một ít tương đối cực đoan người, mong muốn trực tiếp giết Lâm Thâm, đoạt trong tay hắn cái kia một đôi biến dị tinh cơ chứng. Lâm Thâm sự chú ý của bọn họ độ lập tức trở thành hết thề tạm thời trong tiểu đội cao nhất, toàn thế giới đều đang nghị luận Lâm Thâm cái kia nắm thiên sứ tạo luân cùng hai quả biến dị tinh cơ chứng. Hứa Thiên Ca mặc dù cũng có chút bỏ mắt, bất quá hắn biết mình hiện tại phải dựa vào lấy Lâm Thâm mới có thể tại đây bên trong sống sót, một điểm không dám biểu lộ ra, còn tiến lên chúc mừng Lâm Thâm. Lục Tinh cũng cảm thán Lâm Thâm vận khí thật sự quá tốt rồi, này hai quả biến dị tinh cơ chứng, vô luận là dùng riêng vẫn là bán ra, đều là tương đương bắn nổ tồn tại. Tên huấn đản kia vận khí đến là thật không tệ. Diệp Vũ chân thấy Lâm Thâm thu hoạch được hai quả biến dị chứng, trong lòng lại có chút vui sướng. Bất quá thấy lục tình đi đến lâm thâm bên người, tới gần cùng lâm thâm nói chút gì diệp vũ chân tâm tình lại đột nhiên biến có chút không xong vệ võ phu đưa tay nắm chuôi này tam xoa kích cầm trong tay thả trong tay vung mấy lần, tựa hồ cảm giác rất hài lòng, trực tiếp liền treo ở trên lưng mình. Các ngươi có thể mang đi, vật kia liền về các ngươi. Đào ra biến dị hải yêu thần tướng đầu bên trong tử phấn bao con nhộng về sau, lâm thâm chỉ thi thể đối hứa thiên ca cùng lục tình nói ra. Biến dị tinh cơ tài liệu cũng rất đáng tiền, bất quá lâm thâm đã ăn thịt, cho bọn hắn hút chút nước cũng tốt, chủ yếu là thứ này không tiện mang theo, trọng lực như thế mạnh địa phương. Sắt thép sùng vật chỉ sợ kéo bất động, hắn lại không có cao cấp sùng vật có thể dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tốc độ chạy trốn. Nơi này Lâm Thâm là không có ý định tiếp tục chờ đợi, ai biết đợi lát nữa Hải Lý sẽ còn chạy ra quái vật gì đến, một phần vạn tới mấy cái người lợi hại hơn, vậy liền khó đối phó. Cũng không biết muốn đi bao xa, mới có thể đủ tìm tới một cái ẩn não địa phương, hắn cũng không nguyện ý trên đường chậm trễ thời gian. Hứa Thiên Ca nghe thật cao hứng, đây chính là biến dị tinh cơ tài liệu à? Mặc dù không có Lâm Thâm trong tay cái kia hai khỏa biến dị trứng như vậy đáng tiền, cũng so ra kém vệ võ phu trong tay Tam Xoa Kích, thế nhưng giá trị cũng không thấp. Lục Tình đáy mắt lại lóe lên một chút mất mát, Lâm Thâm tựa hồ nắm nàng và Hứa Thiên Ca phân chia tại cái trong hàng ngũ để cho nàng hoàn toàn không có đạt được cao cấp biến dị tài liệu vui sướng. "Trước kéo đi, trở về chúng ta lại thương lượng làm sao chia." Hứa Thiên Ca thương lượng với Lục Tình về sau, lấy một đầu hợp kim cấp đại lực kim cương tượng tới kéo biến dị hải yêu thần tướng thi thể. Hồng Ngọc sư tử cùng kim tinh cự giác châu đều bị bọn hắn thu về hai cái này sủng vật tụ thương rất nặng, trong thời gian ngắn đoán trùng rất khó khôi phục. Bốn người sau khi thương lượng, dự định rời xa bãi cát, tìm tìm một cái an toàn hơn một điểm điểm dừng chân. Bốn người vừa đi vừa nghỉ tốc độ cũng không nhanh cũng không có đụng phải cơ biến sinh vật, thoạt nhìn rất là không thú vị. thế nhưng quan tại bọn hắn thảo luận nhưng vẫn không có dừng lại qua, lâm thâm mạnh mẽ bị quan lên một cái nhị thế tổ biệt hiệu, người không biết chuyện, nắm vệ võ phu ba người đều cho rằng là hộ vệ của hắn. lúc này một cái tiểu đội khác nhân khí lặng yên không tiếng động vượt qua lâm thâm bốn người, Trịnh nôn cùng sáu mặt khác hợp kim cơ biến giả trở thành một cái tạm thời tiểu đội, bởi vì nguyên bản đều là lục gia cơ biến giả lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, trước kia liền thường xuyên liên hợp hành động, hợp tác dâng lên dị thường thuận lợi. tại chính nôn dẫn đầu dưới, bảy người tại phụ cận không ít cơ biến sinh vật, thậm chí còn may mắn gặp một cái biến dị hợp kim. Đáng tiếc không có phát hiện biến dị trứng. Lâm Thâm bọn hắn giết biến dị hải yêu thần tướng không bao lâu, chính ngôn đại cơ duyên cũng tới. tại một chỗ trong sơn gốc, bọn hắn vậy mà phát hiện một tổ tinh cơ trứng. cái kia ổ tinh cơ trứng ngay tại trong sơn gốc một cái hồ đá bên trong, phía dưới phủ lên một chút thật nhỏ kim loại nhánh, phía trên che kín vài miếng to lớn kim loại lá cây. chính ngôn bọn hắn trong lúc vô tình đến hồ đá bên trong, xúc lên lá cây xem xét, đoàn người đều choáng váng. bên trong lại có ba khỏa giống như là phỉ thủy tinh cơ trứng trong đó có hai khỏa là màu xanh lá như đế vương phỉ thúy xanh, mặt khác một khỏa thì là màu xanh lam. đây càng để bọn hắn mừng rỡ cái kia viên màu xanh lam tinh cơ trứng, rất có thể là một khỏa biến dị chứng. trước thu lại chờ chúng ta trở về lại điểm. chính ngôn lấy mắt lóe lên một tia tham lam. thế nhưng lý trí vẫn là chiến thắng tham lam, vì không cho cái này tiểu đội sụp đổ làm tranh chấp nội bộ chỉnh ngôn bảo đảm đi bảo đảm lại. sau khi trở về sẽ chia đều chiến lợi phẩm của bọn hắn. lúc này mới đứng vững trong tiểu đội mặt khác 6 cái hợp kim cơ biến giả. người quan chiến đều tại tán thưởng vận may của bọn hắn. Lâm Thâm bốn người ít nhất còn cùng biến dị hạ yêu thần tướng đại chiến một trận, mới đến chỗ tốt bọn hắn những người này, vậy mà nhặt được ba cái tinh cơ trứng, trong đó có một cái còn có thể là biến dị. Chính ngôn trước tiên đem ba cái tinh cơ trứng thu vào, đang chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, lại nghe được một khối phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ sân cốc. Một cái toàn thân sinh ra lục tinh lân phiến, lớn lên giống như là cự long nhưng không có long dự, giống như là thản lằn lại đứng thẳng hành tẩu tinh cơ sinh vật, quái khiếu theo phía trên tung lũng phi buôn xuống tới, cơ hồ là 90 độ vách núi, tại quái vật kia dưới chân như đất bằng, mấy cái lên xuống liền đã xuống đến trong sơn cốc. Tốc độ như vậy, Trịnh Nôn bọn hắn căn bản không có cơ hội đảo tẩu, một trận đại chiến lập tức bùng nổ. Cơ biến giả nhóm dồn dập triệu hóa ra hợp kim sùng vật, lại căn bản không phải cái kia cơ biến sinh vật đối thủ chẳng qua là vừa đối mặt, một cái hợp kim sùng vật liền bị quái vật kia tay không xé thành hai nửa. mong của nó bên trên mọc ra giống phỉ thúy dao găm móng tay, xé rách hợp kim sùng vật thân thể tựa như là xé giấy xác một dạng. Chúng người thất kinh, căn bản không phải đối thủ vẫn là trịnh Nôn triệu hóa ra một đầu tình cơ cấp hồng ngọc sư tử mới tính ổn định của diện. Chỉnh cùng lục tình hồng ngọc sư tử đều xuất từ cùng một nơi, cũng là lục gia khống chế một cái chủ yếu tài nguyên địa phương có hồng ngọc sư tử gia nhập cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì ở cục diện mà thôi. cái kia tinh cơ sinh vật tốc độ so hồng ngọc sư tử còn nhanh hơn, ai quy cũng rất cao, vậy mà không cùng hồng ngọc sư tử chính diện chiến đấu, áp dụng dương đông kích tây chiến thuật, lần lượt đột kích trịnh nôn bọn hắn, rất nhanh liền giết chết mấy cái hợp kim sùng vật. hồng ngọc sư tử chỉ có thể đuổi theo nó chạy, lại luôn kém một bước, chơ mắt nhìn cái kia tinh cơ sinh vật trái sông phải giết. một cái hợp kim cơ biến giả hơi không chú ý lui chậm một chút, liền bị xông qua sùng vật phòng tuyến tinh cơ sinh vật như nhuyễn kiếm đầu lưỡi, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim. Chính Luân cũng là khổ không thể tả cái này, tình cơ sinh vật quy so với hắn thấy qua tình cơ sinh vật đều cao, căn bản không cùng Hồng Ngọc sư tử chính diện giao phòng làm hắn 10 điểm bị động. Nếu như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn bị cái này tình cơ sinh vật giết chết, Hồng Ngọc sư tử căn bản không có tác dụng. Chính Luân khẽ cắn răng, đang chuẩn bị muốn hạ lệnh nhường mọi người chia ra trốn thời điểm ra đi, lại đột nhiên thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc vùng trời. "Thần a, ta xem cái gì?" Có người lên tiếng kinh hô. Chương 78, an cấp Thiên sứ. Trăm đoan hai cánh dưới ánh mặt trời tản ra thánh khiết vầng sáng một đầu màu vàng kim tóc quăn huyễn lệ trói mắt màu trắng áo tròn cùng tuấn mỹ không giống nhân loại dung nhan càng làm cho hắn như trong truyền thuyết không dính khói lửa trần gian cứu vớt thế nhân thiện lương thiên sứ một vài gia tộc lớn người thấy này dường như thiên sứ sinh vật đều hoàn toàn biến sắc mà người bình thường thì càng nhiều hơn chính là kinh ngạc tán thán cùng ca ngợi kinh ngạc tán thán trên thế giới này vậy mà thật sự có thiên sứ tồn tại đồng thời cũng ca ngợi thiên sứ nhân từ cùng bác gái xuất hiện vào lúc này một vị thiện lương mỹ lệ thiên sứ hắn còn có thể là tại sao đến đương nhiên là vì cứu vớt đang bị cơ biến sinh vật tàn sát nhân loại một chút có tín ngưỡng nhân loại, thậm chí đã bắt đầu hướng về thiên sứ cầu nguyện. Coi như là kẻ vô thần, phần lớn cũng đều cho rằng thiên sứ hàng lâm tất nhiên là vì trưởng cứu nhân loại. Chính ngôn cái này trong tiểu đội cũng có mấy cái cơ biến giả là cho là như vậy. đáng tiếc, bọn hắn gặp phải cũng không phải thật sự là thiên sứ, chẳng qua là lớn lên cùng thiên sứ có chút giống thiên nhân tộc thôi. Tại vạn chúng chú ngủ phía dưới, thiên sứ hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng buông xuống trong sân cốc, bay lượn thời điểm trên thân bao trùm thánh khiết bạch ngọc khôi giáp. Cái tia tinh cơ sinh vật phát hiện thiên sứ tựa hồ là ý thức được nguy hiểm, gào thét người nhảy lên một cái, lợi chảo dùng tốc độ như tia chớp cầm lấy thiên sứ lồng ngực. Thiên sứ cũng được, ác ma cũng tốt, vô luận là ai tới, cũng không thể ngăn cản nó đoạt lại chính mình chứng. Tại thiên sứ cùng tình cơ sinh vật sắp tiếp xúc trong tích tắc, thiên sứ tốc độ đột nhiên tăng tốc, theo cái kia tình cơ sinh vật bên người chợt lóe lên. Tình cơ sinh vật trên không trung trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cơ biến dịch cùng thi thể một mực hạ xuống. Mà thiên sứ thì nhanh nhẹn rơi xuống đất, trên thân không có tiêm nhiễm nửa điểm dơ bẩn cùng bụi trần, làm đúng như buông xuống thế gian cứu vớt thế giới thiên sứ. Thiên sứ đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Trong tiểu đội một cái có tín ngưỡng cơ biến giả kích động đối thiên sứ hành lễ vài người khác cũng đều có chút vui mừng đào thoát đại nạn chỉ có trịnh nôn nhĩ mày đánh giá thiên sứ ta cứu vất các ngươi các ngươi muốn báo đáp thế nào ta thiên sứ nhiều hứng thú đánh giá mấy người về sau đột nhiên mở miệng nói ra mấy người đều là xứng sở bọn hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên sứ vậy mà trưởng cứu nhân loại còn cần báo đáp thiên sứ đại nhân ngài nghĩ muốn chúng ta báo đáp thế nào ngài cái kia hướng thiên sứ hành lễ cơ biến giả có chút hồ nghi hỏi ta cùng thích nhất cùng người kết giao bằng hữu các ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao thiên sứ khẽ cười nói dĩ nhiên tín độ vui mừng quá đỗi Hắn cảm giác mình có thể là trên thế giới thứ nhất cùng Thiên sứ người kết giao bằng hữu loại. đã các ngươi nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu, vậy liền đem các ngươi thứ ở trên thân toàn bộ lưu lại, sau đó liền lăn đi. Thiên sứ đột nhiên trở mặt, câu nói này nhường hết thể nhân loại xem cuộc chiến đều há to miệng, những cái kia tín ngưỡng người càng là cảm giác mình tam quan chấn vỡ kinh hãi tối đỉnh, tựa như ngày tận thế. Một cái Thiên sứ lại muốn ăn cướp nhân loại, mà lại trong đó còn có tín đồ của hắn, thế giới này quá mẹ nó điên cuồng. Thượng đế à, là nhân loại tham lam cùng ngu xuẩn nhường ngài chấn nội nên mới hạ xuống Thiên sứ trừng phạt vô tri nhân loại sao? Có chút tín độ run lẩy bẩy, phản phất này không thể tả thế giới cũng nhanh muốn bị phá hủy. Xem ra các ngươi là muốn ta tự mình động thủ. Thiên sứ nhìn xem trong khiếp sợ mấy người, đáy mắt lóe lên một vẻ trào phúng, sau lưng thiên sứ chi dịch chấn động, hóa thành một đạo ảo anh phóng tới cầm đầu chính ngôn. Chính ngôn kinh hãi muốn chết, vội vàng mệnh lệnh Hồng Ngọc sư tử nên đón tiếp lấy. Có thể cái kia Hồng Ngọc sư tử lại ở đâu? Là thiên sứ đối thủ chẳng qua là vừa đối mặt, thiên sứ bị bạch ngọc giáp xác bao quở chân, liền đạp ở Hồng Ngọc sư tử đỉnh đầu, nắm Hồng Ngọc sư tử trực tiếp đạp rơi xuống mặt đất, tầng tầng ném ra một cái hô to. Mắt thấy thiên sứ đối diện bay tới, cái kia gương mặt tuấn mỹ đã gần như sắp muốn áp vào trên mặt của hắn, như thiên sứ dung nhan lúc này ở trong mắt trịnh ngôn lại không khác các ma. Thiên sứ đại nhân, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm đi. Trịnh ngôn lớn tiếng kêu lên, đồng thời nắm ba lô của mình rơi lên, hiến đến thiên sứ trước mặt. Dạng này mới nghe lời nha, ta thích nghe nhất lời bằng hữu. Thiên sứ đưa tay nhận lấy ba lô nhìn một chút bên trong đồ vật, sau đó vừa nhìn về phía trịnh ngôn trên thân, thời hợt tiếp tục nói, còn có sùng vật của ngươi. Tại người của toàn thế giới loại nhìn soi mói, một cái thiên sứ đánh cấp 6 tên nhân loại, năm thứ ở trên người bọn hắn toàn bộ vơ vét không còn gì liền một cái sùng vật bao con nhộng đều không có cho bọn hắn lưu lại. Cái kia thiên sứ thậm chí còn lục soát cái kia chết đi cơ biến giả thi thể mãi đến xác nhận xác thực không còn có cái gì nữa, lúc này mới mang lên tất cả mọi thứ vô cánh mà đi, chỉ còn lại có 6 cái nghèo rất mồng tươi nhân loại cùng một cỗ thi thể tại trong sân cốc. Hiện tại mọi người mới phản ứng được, vì cái gì thiên sứ nhất kích liền giết chết cái kia tình cơ sinh vật, lại chẳng qua là đạt một cước hồng ngọc sư tử bởi vì hắn là muốn đem hồng ngọc sư tử chiếm làm của riêng á ăn cấp thiên sứ xuất hiện, chấn kinh thế giới mọi người đều đang nghị luận thiên sứ đến cùng từ lâu tới, hắn đến cùng phải hay không thật thiên sứ. này ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, thương không hình chiếu hệ thống khiến nhân loại mang tới tin tức đủ để phá vỡ nhân loại dùng mấy ngàn năm hình thành thế giới quan. mà này vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống trong vòng mười mấy tiếng, ăn cướp thiên sứ liên tiếp ra kính, đánh cướp cái này đến cái khác tạm thời tiểu đội. mạnh như trịnh nôn mấy người đều không có năng lực phản kháng, chớ đừng nói chi là hắn tiểu đội của hắn. cũng may ăn cấp thiên sứ chỉ ăn cướp, cũng không có giết người hứng thú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý giao ra trên thân tất cả mọi thứ cùng hắn kết giao bằng hữu, mà không nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu xuống tràng, tất cả mọi người cũng tại một cái hợp kim cơ biến giả trên thân thấy được. Không ai nguyện ý lại một lần nhìn, cũng không ai nguyện ý cự tuyệt nữa trở thành thiên sứ bằng hữu. Trong lúc nhất thời ăn cấp thiên sứ quan tâm độ vượt xa tất cả những người khác, cơ hội khiến Lâm Thâm cái này nhị thế tổ đều bị người cho tạm thời quên lãng. Tình cờ có người nhớ tới Lâm Thâm bốn người bọn họ cũng là đang nghĩ nếu như bọn hắn gặp được thiên sứ có thể hay không lựa chọn cùng thiên sứ kết giao bằng hữu đâu. Nếu như không nguyện ý kết giao bằng hữu, chỉ sợ xuống tràng cũng nhất định sẽ hết sức thảm đi thực lực của thiên sứ mạnh khiến người ta cảm thấy hắn cùng nhân loại liền không tại một cái phương diện bên trên, không ai cho rằng lâm thâm bọn hắn cự tuyệt kết giao bằng hữu về sau, còn có thể sống sót. Có vài người cầu nguyện lâm thâm bọn hắn không muốn gặp gỡ ăn cướp thiên sứ, có vài người thì hận không thể lâm thâm bọn hắn lập tức liền bị đánh cướp thiên sứ tìm tới. Lâm thâm trên người những vật kia, nhường một phần nhỏ người đấu kỵ phát cuồng, bọn hắn không có được đồ vật bị thiên sứ cướp đi, chưa chắc không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình đây nếu như không phải là không có cơ hội, bọn hắn hận không thể đi cho thiên sứ dẫn đường, ít nhất dạng này có thể cho trong lòng của bọn họ đạt được an ủi, Tất cả mọi người không có trên tâm lý tự nhiên là thăng bằng. đáng tiếc thương khung hình chiếu hệ thống phía trên cũng không có an cấp thiên sứ chuyên môn hình ảnh, trừ phi an cấp thiên sứ xuất hiện tại những cái kia nhân loại phụ cận mới có thể đủ thấy hắn. Quan tâm người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều muốn biết an cấp thiên sứ đến cùng lúc nào có thể phát hiện lâm thâm bốn người bọn họ. Chương 79, Trung Phùng. Những cái kia hy vọng an cấp thiên sứ có thể tìm tới lâm thâm bọn hắn người, xem xét lâm thâm bọn hắn tình huống bên này. Hận răng trực dương dương. Từ khi rời đi bãi cát về sau, Lâm Thâm bốn người bọn họ vô cùng may mắn tìm được một cái tương đối ẩn nấp hang núi, bên trong cũng không có cơ biến sinh vật chiếm cứ. Bốn người liền trong sơn động lẩn trốn đi, này đều đi qua nhanh 4 10 giờ bọn hắn căn bản không có muốn theo trong sơn động ra tới ý tứ. Cậu thả thật sự là quá cậu thả cái kia nhị thế tổ rõ ràng có được mạnh như vậy vũ khí cùng bảo tiêu, vậy mà liền như thế một mực cậu thả lấy. Đường Lộc, người ta có vạn quán gia sản phải thừa kế chết không chừng tiện nghi ai đây, dĩ nhiên muốn cậu thả. Bọn hắn như thế trốn tránh, đoán chừng tại đến ngược kết thúc trước đó ăn cấp thiên sứ rất khó tìm đến bọn hắn thật là có điểm nghĩ xem bọn hắn bị đánh cướp thiên sứ ăn có đây tại thời gian lâu như vậy bên trong lục thứ hai nhà cơ biến giả đã biết tay biểu tác dụng người quan chiến tự nhiên cũng đã biết theo bọn hắn nghĩ đây càng giống như là một ngăn tống nghệ tiết mục chỉ có một số nhỏ người biết đây cũng không phải là cái gì tống nghệ tiết mục cũng không có gì kịch bản chết liền là chết lục tinh cùng hứa thiên ca hiện tại là khăng khăng một mực nghe lâm thâm lời nói liền lâm thâm này loại có được đánh giết biến dị tinh cơ sinh vật năng lực người ở loại địa phương này đều cẩn thận như vậy cẩn thận bọn hắn dựa vào cái gì không kiêng nghệ gì cả đâu trên thực tế bọn hắn là bị lâm thâm mang lệnh Cái tinh cầu này đối với nhân loại tới nói sát thực rất nguy hiểm, nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy. Tổng thể tới nói, hải dương cùng bộ phận dã núi là chỗ nguy hiểm nhất, xuất hiện tinh cơ sinh vật tỷ lệ là cao nhất. Dương dầm cũng là cao nguy khu vực, thế nhưng giải đất bình nguyên liền không đồng dạng, cũng không có nguy hiểm như vậy. Chủ yếu là dùng sắt thép sinh vật cùng hợp kim sinh vật làm chủ. Lục hứa hai nhà có một bộ phận người may mắn bị chuyển đưa đến bình nguyên bên kia, hiện tại săn giết rất nhiều con nồi, trong đó còn có biến dị thậm chí còn có người lấy được biến dị trứng. Nay chút lâm thâm dĩ nhiên không biết, hắn tới nơi này hai lần, đều là tại bờ biển. Phụ cận còn hợp với dãy núi có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Lại thêm lại gặp nhiều như vậy kinh khủng biến dị liền để lâm thâm cảm thấy tới nơi này nhất định phải cầu thả không dám tùy tiện ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật. Coi như muốn đi ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật cũng muốn chờ hắn tấn thăng hợp kim hoặc là tinh cơ có năng lực tự vệ mới được. Lại thêm bốn cái người cũng đã có một chút thu hoạch mà lại thu hoạch còn rất cao cấp, cho nên cũng nằm yên tâm thoải mái. Hắn mặc khác ba cái người đều đang ngủ đột nhiên nghe được trong trường hứa thiên ca nói có động tĩnh, vội vàng đều đứng dậy tiến đến cửa hàng lặng lẽ hướng bên ngoài nhìn quanh. Không bao lâu liền thấy 10 cái thân ảnh hướng bên này đi tới. Nhìn kỹ hứa Thiên Ca cùng Lục tình đều vui mừng quá đỗi, cái kia mười mấy người bên trong có người của Lục gia cũng có hứa ra người. Nguyên bản bọn hắn coi là tại chỗ nguy hiểm như vậy, chính mình những cơ biến giả đó đều đã giữ nhiều lánh ít đâu, lại còn có nhiều như vậy sống sót, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thâm Ca, ngươi xem đều là người một nhà có muốn không nhường bọn họ chạy tới cùng một chỗ tránh một chút ta. Hứa Thiên Ca lần này đã có kinh nghiệm, không có tự tác chủ trương. Thấy Lục tình cũng là một mặt khẩn cầu nhìn lấy chính mình, Lâm Thâm trực tiếp đáp ứng xuống. Thứ nhất là những người kia đang hướng bên này đi, coi như hắn không đáp ứng đợi lát nữa bọn hắn cũng có thể sẽ phát hiện cái sơn động này thứ hai lâm thâm cũng muốn theo những này nhân khẩu bên trong hỏi thăm một chút tin tức nhìn một chút phụ cận đến cùng đều là tình huống như thế nào thực lực của những người này cao thấp không đều có thể sống đến bây giờ nói rõ nơi này có lẽ không hề giống hắn nghĩ nguy hiểm như vậy được lâm thâm đồng ý hứa thiên ca cùng lục tình mới từ trong sơn động ra ngoài đối chính mình cơ biến giả chào hỏi những cơ biến giả đó thấy hứa thiên ca cùng lục tình đều là vừa mừng vừa sợ vội vàng chạy tới lâm thâm liền đứng trong động đối xử lạnh nhạt đánh giá những người kia tình huống của bọn hắn thoạt nhìn cũng không tính rất tồi tệ nhưng cũng không thế nào tốt nhiều người như vậy vậy mà không có một cái có vật cưới cái này rất kỳ quái nếu như nói là hết thảy sủng vật đều hy sinh như vậy chiến đấu kịch liệt trên người bọn họ thương làm sao rất nhiều mới đúng có thể là thoạt nhìn trên người bọn họ thương cũng không nhiều có vài người trên thân thậm chí một điểm thương đều không có quần áo đều là sạch sẽ chỉnh tề thấy thế, thế nào này đều có chút cổ quái lâm thâm đương nhiên muốn không đến những người này đều là bị đánh cướp thiên sứ cho đánh cướp vẫn không có thể lấy tới mới sủng vật bọn hắn đến là lại lấy được một chút cơ biến chứng có thể là cơ biến chứng thứ này cũng không thể lập tức liền biến thành sủng vật ta chỉnh ngôn thấy lục tình, cũng là vui mừng quá đỗi bị đánh cướp về sau bọn hắn một bên săn giết cơ biến sinh vật một bên hy vọng có thể tìm tới lục tình kết quả đến là đụng phải mấy người đáng tiếc đều không phải là lục tình chính luôn hết sức lo lắng lục tình xảy ra chuyện một phần vạn lục tình thật xảy ra chuyện gì hắn sau khi trở về thật không tốt giao phó cũng chi chính hắn cũng không hy vọng lục tình xảy ra chuyện hắn còn dự định mượn nhờ lục tình tiến vào lục gia hạch tâm vòng cho đây thấy lục tình không có việc gì chính luôn trong lòng rất là cao hứng có thể là khi hắn thấy đứng trong động lâm thâm lúc lông mày liền lại nhíu lại hứa thiên ca cùng lục tình tất cả mọi người đưa đến trong sơn động chính luôn bọn hắn thấy trong động biến dị hại yêu thần tướng thi thể lúc đều hơi có chút giật mình nhưng cũng không nói gì, còn tưởng rằng đó là bình thường tình cơ sinh vật đây. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình hỏi ý kiến hỏi tình huống của bọn hắn, Lâm Thâm liền ở một bên yên lặng nghe. Quả nhiên cùng Lâm Thâm nghĩ một dạng, trừ bọn họ chỗ Hải Dương cùng vùng núi tương đối nguy hiểm bên ngoài, địa phương khác kỳ thật cũng không có nhiều như vậy tình cơ sinh vật. Bọn hắn những người này đều là tương đối may mắn, không có bị chuyển tống đến đặc biệt địa phương nguy hiểm, ngoại trừ Trịnh nôn bọn hắn, trên cơ bản đều không có gặp được tình cơ sinh vật. Cho nên bọn hắn đối với nguy hiểm nhận biết tương đối thấp, vậy mà một đường đi tới dãy núi bên này. Lâm Thâm nghe bọn hắn lúc nói cơ hồ mỗi người đều cắn răng nghiến lợi nâng lên ăn cướp thiên sứ nói bọn hắn bị đánh cướp thiên sứ ăn cướp trải qua lâm thâm giờ mới hiểu được trước đó vì cảm giác gì như thế quái nguyên lai sủng vật của bọn hắn không phải hy sinh mà là bị đánh cướp thiên sứ toàn bộ cướp sạch không còn lâm thâm cùng vệ võ phu liếc mắt nhìn nhau trong nội tâm đều đã nghĩ đến cùng là một người thiên tâm cái tên kia vậy mà còn ở nơi này ta còn tưởng rằng hắn đã trở về lâm thâm thầm nghĩ trong lòng trước đó hắn cướp sạch thiên tâm thiên tâm trên thân cái gì cũng không có ấn lý thuyết hẳn là trở về một lần nữa chuẩn bị lại đến mới đúng không nghĩ tới thiên tâm vậy mà không có trở về một mực trên cái tinh cầu này nân ná Nguyên bản còn muốn chờ lần sau lại đến thời điểm, lại từ chỗ của hắn làm điểm ngoại tinh cầu sản phẩm công nghệ cao. Hắn vậy mà không đi, thật sự là đáng tiếc. Lâm Thâm cảm giác có chút tiếc nuối. Trên viên tinh cầu này, mặt rất có thể có thời cổ giới Vương Di Hải cùng Tam Bảo Dương, thiên tâm tới thời điểm liền là trộm trộm được, không dám để cho người khác biết, coi như hắn lại trở về cũng khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Dù sao lấy thực lực của hắn, cùng nhân loại so sánh tự nhiên rất mạnh, thế nhưng tại vũ trụ cường tộc bên trong, cũng chính là một cái con tôm nhỏ. Nếu thật là nắm tin tức này truyền ra ngoài, thời cổ giới Vương đồ vật thế nào có khả năng còn đến phiên hắn? Cho nên dù như thế nào. Thiên Tâm chắc chắn sẽ không nắm tiến vào cái tinh cầu này phương pháp truyền đi. Chương 80, lòng người hiểm ác. Mọi người trao đổi thời điểm, tự nhiên cũng tránh không được muốn hỏi Hứa Thiên Ca cùng lục tỉnh tình huống. Dù sao thoạt nhìn tình huống của bọn hắn tương đối mà nói là tốt nhất, thậm chí còn có săn giết một cái tinh cơ sinh vật, hơn nữa còn không có bị ăn cướp. Hứa Thiên Ca đến là thông minh, không có để Lâm Thâm đạt được biến dị tinh cơ chứng sự tình, chỉ nói bọn hắn cùng một chỗ hợp lực giết lùi Kim Giáp Hải Yêu, săn giết biến dị Hải Yêu thần tướng sự tình. Cái này, đây là biến dị tinh cơ. Mọi người thế mới biết nguyên lai cỗ thi thể này lại là biến dị tinh cơ không khỏi sợ hai than. Nhất để bọn hắn giật mình là Hứa Thiên Ca vậy mà nói giết cái này biến dị tinh cơ thời điểm Lâm Thâm ra sức lớn nhất. Chính ngôn tầm mắt lấp lánh, mặc dù Hứa Thiên Ca cũng không có nói Lâm Thâm được biến dị tinh cơ chứng sự tình, cũng không có nói ra Lâm Thâm cây thương kia. Thế nhưng hắn vẫn là bén nhạy đã nhận ra chỗ không đúng. Lâm Thâm một cái sắt thép cơ biến giả dựa vào cái gì ra sức lớn nhất? Giải thích duy nhất liền là hắn nắm giữ một cái mạnh mẽ sùng vật, cường đại đến có thể giết chết biến dị tinh cơ sinh vật, như vậy ít nhất liền là tinh cơ vật, thậm chí có thể là biến dị tinh cơ vật. Còn có chính là hắn nghe nói biến dị hải yêu thần tướng thi thể vậy mà thuộc về hứa thiên ca cùng lục tỉnh, liền nghĩ đến càng nhiều vì cái gì lâm thâm ra sức nhiều nhất biến dị hải yêu thần tướng thi thể lại cho hứa thiên ca cùng lục tình đâu. tuy nói lâm thâm cầm cơ biến dịch vệ võ phu cầm tam xoa kích giá trị của những thứ này đều so thi thể cao hơn thế nhưng trịnh luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng tính cái kia chính là lâm thâm khả năng đạt được tốt hơn thu hoạch nghĩ đến hứa thiên ca trước đó nói bọn hắn giết kim giáp hải yêu đạo ra cơ biến chứng sự tình trịnh luôn liền bảo rằng lâm thâm nói không chừng được biến dị hải yêu thần tướng cơ biến chứng vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng đã có cơ hội lấy được biến dị tinh cơ trứng, kết quả lại bị đánh cướp thiên sứ cướp đi, lâm thâm lại được một cái biến dị tinh cơ trứng, còn có thể một mực cậu thả đến đếm ngược kết thúc trở về trịnh nôn trong nội tâm liền vô cùng khó chịu. mọi người trao đổi tình báo về sau, phần lớn người đều quyết định trở về bình nguyên bên kia, tiếp tục săn giết cơ biến sinh vật, tới như thế chỗ thần kỳ không thể tay không trở về nếu bị đánh cướp, vậy liền lại săn giết một chút cơ biến sinh vật, làm chút tài liệu hoặc là cơ biến trứng trở về. nơi này sinh vật biến dị nhiều như vậy, một phần vạn vận khí tốt, lấy tới cái biến dị trứng, dù cho chẳng qua là biến dị sát thép trứng. Tất cả tổn thất liền đều trở về còn có thể kiếm một món hời. Đến mức ăn cấp thiên sứ bọn hắn đến cũng không phải lo lắng quá mức, dù sao ăn cấp thiên sứ dưới tình huống bình thường chỉ ăn cấp cũng không giết người, cùng lắm thì lại bị đánh cướp một lần, ngược lại bọn hắn cũng không có gì tốt mất đi. Lâm Thâm nghe vậy cũng có chút ý động, nếu Bình Nguyên bên kia không có nguy hiểm như vậy, hắn cũng muốn đi kiếm điểm chỗ tốt. Dù sao hắn hiện tại vẫn là hết sức thiếu tiền, hiện tại hắn có chút hối hận nắm biến dị hạ yêu thần tướng thi thể cho hứa thiên ca cùng lục tỉnh. Sớm biết nơi này cũng không là nguy hiểm như vậy, chỉ phải từ từ nắm thi thể kéo tới Bình Nguyên bên kia là có thể an gói không lo hắn đại khái có thể nhiều tìm chút thời giờ nắm thi thể kéo đi qua. bất quá ngấm lại cũng không dễ nói, một phần bạn kéo quá chậm, ở trên đường lại ra cái gì yêu nga tử vậy liền được không bù mất. nghỉ ngơi một hồi về sau, mọi người cùng lên đường rời đi hang núi. lâm thâm cùng vệ võ phu cười thiết giác mã lảo đảo lắc lư đi tại đám người phía sau cùng. trước khi đến là thuộc hai người bọn họ vật cưỡi rất giỏi, thế nhưng hiện tại có vật cưỡi chỉ còn lại bốn người bọn họ phản cũng có vẻ bọn hắn có chút bắt mắt. như thế tổ vật cưỡi làm sao như thế rất giỏi, hắn có tiền như vậy, liền không thể toàn bộ tốt một chút vật cưỡi. ngươi biết cái gì này gọi tại không lộ ra ngoài, càng người có tiền liền càng biết điều. Nhị Thế tổ không có ra tay trước đó ngươi không phải cũng cảm thấy hắn liền là cái đồ rắc rưởi, kết quả người ta một phát súng giết chết biến dị hại yêu thần tướng. Thì ra là thế. Người quan chiến đều cảm thấy Lâm Thâm đây là điều thấp. Lâm Thâm nếu là biết, sợ là sẽ phải cười không đứng lên nổi đến, hắn muốn có tiền có cao cấp súng vật, ai sẽ kỵ này phá thiết rác mã lại chậm lại cân đến hoàng. Mặt khác những cơ biến giả đó trong nội tâm hết sức cảm giác khó chịu, trong lòng càng thêm oán hận ăn cấp thiên sứ nếu như không phải ăn cấp thiên sứ bọn hắn như thế nào lại chỉ có thể dùng hai cái chân mà đi bất đắc dĩ ăn cướp thực lực của thiên sứ quá mạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng mắng, ai cũng không dám thật đi tìm được kiếp thiên sứ báo thủ. Lâm Thâm bọn hắn vị trí vốn chính là bờ biển thông hướng Bình Nguyên một cái đường núi khẩu, khoảng cách Bình Nguyên đã không có bao xa, một đường an toàn đi tới Bình Nguyên khu vực, quả nhiên cùng bọn hắn nói một dạng, nơi này bên trên Bình Nguyên có rất nhiều sắt thép sinh vật, xa xa có khả năng thấy thành đoàn giống như là kiểu non sắt thép sinh vật tại gặm ăn kim loại cây cỏ. đáng tiếc những cái kia bình thường sắt thép sinh vật, hắn giá trị quá thấp, lục, thứ hai nhà cơ biến giả cũng nhìn không thốt mắt, trừ phi bên trong có biến lớn gì. Trước đó bọn hắn muốn đi vùng núi bên kia đi liền là muốn tìm một chút cao cấp cơ biến sinh vật. Chẳng qua là nghe nói bờ biển dữ như vậy hiểm, cũng cũng không dám lại đi. Bởi vì người quá nhiều, tại cùng một chỗ săn giết cơ biến sinh vật không tiện lắm, bên này cũng xem như tương đối an toàn, cho nên mọi người liền định tách ra đi săn. Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình phân biệt là Hứa gia đoàn đội cùng Lục gia đoàn đội nhân vật thủ lĩnh, lúc này tự nhiên muốn đi theo chính mình đoàn đội cùng đi đi săn. Cái kia biến dị hải yêu thần tướng thi thể liền thành một vấn đề bởi vì thuộc về Hứa Thiên Ca cùng Lục Tình hai người, tựa hồ người nào mang theo đều không thích hợp. Các ngươi nếu là tin ta, đồ vật để ở chỗ này, ta giúp các ngươi nhìn xem." Lâm Thâm nói ra. "Thâm ca, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, không có vấn đề." Hứa Thiên ca lập tức tỏ thái độ. Lục Tình nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm hỏi, "Ngươi không đi đi săn sao? Thời gian cũng không có còn lại bao nhiêu, tại đây bên trong muốn tìm cái thích hợp con mồi cũng thật khó khăn, ta thì không đi được." Lâm Thâm khẽ cười nói, "Bình nguyên bên này an toàn thì an toàn, thế nhưng tiền lợi thật đúng là không được." Liếc mắt nhìn qua, mắt đi tới liền cái hộp kim đều không nhìn thấy, địa phương thực sự quá lớn, bước đi cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, Lâm Thâm cũng không có tốt vật cỡi có thể dùng, lười đi nữa cùng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi tìm hợp kim sinh vật, còn không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, cũng có thể tránh cho gặp gỡ nguy hiểm. Lục Tinh cùng Hứa Thiên Ca đều không có ý kiến gì tạm thời nắm biến dị hại yêu thần tướng thi thể để ở chỗ này, nhường Lâm Thâm cùng vệ võ phu trông giữ hai người cùng riêng phần mình đoàn đội ra ngoài tìm kiếm con ngồi. Lâm Thâm cùng vệ võ phu tại dưới một cây đại thụ mặt ngồi xuống, nhìn phía xa thành đoàn du đã cựu non, tâm tình buông lòng không ít. Lục Tinh cùng mấy cái cơ biến giả tại Trịnh Nôn chỉ dẫn dưới đi tới Bình Nguyên cùng núi chỗ va chạm một nơi. Nơi này Trịnh Nôn bọn hắn trước đó liền đến qua phát hiện nơi này có một loại hợp kim sinh vật nhưng lúc ấy bọn hắn trúng mắt cho nên liền không có quá nhiều dừng lại hiện tại loại hợp kim này sinh vật đối với không có sùng vật bọn hắn tới nói là không có gì thích hợp bằng con ngỗng cũng không có gì có thể lựa lựa chọn chọn lục tình người dẫn người ở chỗ này đi săn ta đi địa phương khác lại đi dạo nhìn một chút có hay không càng thích hợp đi săn cơ biến sinh vật chính ngôn rất lời quay người hướng về một bên khác đi qua chính ngôn thoát ly lục tình đám người ánh mắt về sau chuyển hướng một bên khác một đường hướng lúc trước hắn bị thiên sư ăn sơn cốc mà đi vừa lên sơn cốc không bao lâu liền thấy một cái thiên sứ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Trịnh Nôn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tại sao lại là ngươi, thật sự là suối quậy. Thiên Tâm nhìn bọn hắn lên mắt, phát hiện là đã cướp bóc qua Trịnh Nôn, không khỏi có chút buồn bực. Không đến đều tới, làm sao có thể tay không mà quay về bằng hữu cho chút thể diện đi. Thiên Tâm hít mắt, lại hướng Trịnh Nôn đi tới. Chậm đã ta hiểu rõ nhân thân bên trên chẳng những có tinh cơ sủng vật, còn có biến dị tinh cơ trứng. Trịnh Nôn đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 81, cơ biến xuất gia tăng. Trịnh Non Nguyên bản cũng chỉ nghĩ đến bọn hắn trước đó bị thiên sứ ăn cấp địa phương nhìn một chút, không nghĩ tới còn thật gặp gỡ ở nơi này ăn cấp thiên sứ. Há nói như vậy, ngươi là tới báo tin?" "Nói đi, ngươi có điều kiện gì?" Thiên Tâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trịnh Non. "Thiên sứ trước mặt đại nhân, ta làm sao dám ra điều kiện?" Trịnh Non một mực cung kính nói ra. "Không cần lo lắng, ngươi dẫn đường cho ta, vậy chúng ta liền là bằng hữu, giữa bằng hữu tự nhiên cần tương trợ trợ giúp, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nói đi, ngươi có điều kiện gì hoặc là nói ngươi muốn cái gì?" Thiên Tâm nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng đặc. Ta thuần túy chỉ là muốn cùng Thiên sứ đại nhân kết giao bằng hữu, cũng không cái khác sở cầu. Như là Thiên sứ đại nhân thu hoạch quá nhiều, không có cách nào toàn bộ mang đi, đem đồ còn dư lại ban thưởng cho ta, ta liền đã vô cùng cảm kích. Chính Nôn túi đầu nói ra, ta cũng thích cùng người như ngươi kết giao bằng hữu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói những vật kia là thật, chắc chắn không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thiên Tâm hứa hẹn nói, vậy liền rất cảm tạ. Chính Nôn ra vẻ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, sau đó còn nói thêm, Thiên sứ đại nhân, chúng ta có thể một mực làm bằng hữu a Dĩ nhiên, đã như vậy, còn mời Thiên sứ đại nhân không muốn bại lộ quan hệ giữa chúng ta bằng không về sau ta liền không có cách nào lại vì ngài cung cấp tình báo, chẳng phải là cô phụ giữa bằng hữu lâu dài hữu nghị. chính ngôn nói ra, ha ha, thiên tâm cười rất vui vẻ, ngươi yên tâm chính là đợi lát nữa chính ngươi đi trước, ta tự sẽ âm thầm theo dõi, đến lúc đó ngươi chỉ cần đánh thủ thế những chuyện khác cũng không cần ngươi quan tâm. nhiều tạ thiên sử đại nhân thành toàn, về sau đời đời kiếp tiếp, tại hạ đều là đại nhân bằng hữu của ngài. chính ngôn không lương hành lễ trực tiếp không người chào đến địa phương, chính ngôn tự cho là làm không chê vào đâu được, căn bản nghĩ không ra hắn ti tiện hành vi, đã bị người của toàn thế giới sợ thỏa khí. Bởi vì tin tức kém vấn đề trị ngôn không thể giống lâm thâm như thế chuẩn xác suy đoán ra trước mắt tình huống, hắn coi là cái gọi là người quan sát, khẳng định là người ngoài hành tinh. Hắn làm cái gì coi như nhờ người ngoài hành tinh thấy được lại có thể thế nào. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Căn bản nghĩ không ra, giới vương dưỡng thành trang bị là ngoại ý muốn rơi xuống, căn bản cũng không có người quan sát. Đương nhiên, coi như là lâm thâm cũng không nghĩ tới, bọn hắn hình ảnh sẽ bị toàn thế giới thấy, chính ngôn liền càng thêm không có khả năng nghĩ đến. Chính ngôn thậm chí hoài nghi, cái gọi là người quan sát, kỳ thật liền là vị này thiên sứ hắn cùng thiên sứ làm giao dịch, liền là cùng người quan sát làm giao dịch. Chính ngôn tính toán rất tốt, lại không nghĩ chính mình ghê tẩm sắc mặt đã bị toàn thế giới vô số người thấy, người của lục gia thấy những gì hắn làm, càng là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Chính ngôn không nghĩ tới kế hoạch đã vậy còn quá thuận lợi, nguyên bản hắn còn muốn lấy chính mình một người dẫn thiên sứ đi ăn cướp lâm thâm, không kinh động lục tình bọn hắn. Bất quá bây giờ hắn đã cùng thiên sứ đều làm tốt, nghĩ lại, muốn là chính mình một người bây giờ đi vệ bị người thấy khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi không bằng tìm lý do thoái thác cùng lục tình bọn hắn cùng một chỗ trở về thứ nhất có thể tránh cho bị người phát hiện là hắn nắm ăn cướp thiên sứ dẫn đi qua thứ hai cũng có thể nhường lục tình nhìn một chút lâm thâm bị đánh cướp bối rối nghĩ tới đây chính ngôn cùng thiên tâm lại nói vài câu liền một thân một mình trước đi nhanh đến lục tình bọn hắn đi săn địa phương chính ngôn giả bộ như hốt hoàng bộ dáng chạy đến đang ở săn giết hợp kim sinh vật lục tình đám người trước mặt thấp giọng nói ra lục tình chúng ta nhất định phải nhanh lên dẫn người rời đi nơi này phụ cận có một cái vô cùng kinh khủng cơ biến sinh vật vạn nhất kinh động nó chúng ta một cái cũng đừng hỏng sống hứa thiên ca cùng lục tình dẫn người đi về sau. Lâm Thâm cùng vệ võ phu an vị dưới tảng cây mặt nghỉ ngơi. Lâm Thâm cảm giác có chút đói bụng, liền đem chứa biến dị hải yêu thần tướng cơ biến dịch túi nước đem ra cho mình rót hai cái. Chỉ là muốn kêu nói, bình thường cơ biến dịch là có thể hấn lý thuyết dùng Lâm Thâm tình huống hiện tại, kỳ thật biến dị cơ biến dịch hẳn là cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc Lâm Thâm có cái thói quen, hắn ăn cái gì thời điểm đều là ăn trước tốt, cái gì tốt ăn, cái gì thích gì trước ăn cái gì. Vì cái thói quen này, khi còn bé còn bị Đại Tỷ gian dạy qua. Lúc đó Lâm Thâm cho Đại Tỷ cử đi ví dụ con, từ đó về sau Đại Tỷ liền không có lại bởi vì cái này thói quen nói quá hắn. Lâm Thâm nói chuyện xưa kỳ thật hết sức bình thường, liền làm một cái lão nhân, mỗi lần mua về quả táo về sau, đều sẽ trước tiên đem có chút vấn đề ăn hết, kết quả chính là còn lại những cái kia tốt quả táo, cũng bởi vì thả thời gian quá dài, qua một thời gian ngắn liền sẽ có một chút xảy ra vấn đề. Thế là lão nhân mỗi lần đều chỉ có thể ăn có vấn đề quả táo, cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua tốt nhất tươi mới nhất quả táo. Đương nhiên, cái này ví dụ cùng Lâm Thâm tình huống hiện tại cũng không giống nhau, nhưng cũng không trở ngại hắn uống tốt nhất cơ biến dịch. Hai cái cơ biến dịch vào trong bụng, Lâm Thâm lập tức cảm giác giống như là hai đoàn hỏa cầu theo hầu một mực trượt rơi xuống trong dạ dày sau đó hướng về toàn thân khuyết tán ra tới, lâm thâm lập tức cảm giác bên trong thân thể của mình giống như là có cái hỏa lô tại thiêu đốt một dạng, mồ hôi trong chốc lát liền ướt đẫm quần áo, hắn vẫn chỉ là cương thiết cấp, biến dị tinh cơ cơ biến dịch chứa năng lượng thực sự nhiều lắm, khiến cho hắn có chút không chịu nổi, Cũng may tiến hóa luận lại một lần nữa phát huy tác dụng, lợi dụng biến dị cơ biến dịch năng lượng, không ngừng mà chui luyện thân thể của hắn, nhường thể xác dần dần cường hóa biến dị rất nhanh liền có thể thích ứng cái kia nóng rực cảm giác, hấp thu biến dị hải yêu thần tướng cơ biến dịch, cơ biến xuất một, trên đồng hồ chấn động sau nhắc nhở nội dung, nhường lâm thâm hơi mẩn ra. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình muốn đi tìm tìm siêu cơ sinh vật mới có thể để chính mình cơ biến dịch tăng lên, không nghĩ tới vậy mà không phải như thế. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút bên trên tin tức của mình, cơ biến suất quả nhiên biến thành 1%. Trước đó đã từng sử dụng qua biến dị cơ biến dịch, làm sao cơ biến dịch liền không có ra tăng đâu? Chẳng lẽ là đẳng cấp không đủ nhất định phải tinh cơ biến dị cơ biến dịch. Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu. Cơ biến suất có thể tăng lên, tóm lại là chuyện tốt, Lâm Thâm hiện tại liền một ngụm tiếp một ngụm, năm biến dị hải yêu thần tương, cơ biến dịch uống hết. Bắt đầu xác thực tăng lên một chút cơ biến suất, thế nhưng cơ biến dịch gia tăng càng ngày càng chậm, cuối cùng hắn uống vào cơ biến dịch, đã không cách nào làm cho thân thể của hắn sinh ra cảm giác nóng rực về sau, liền hoàn toàn không lại tăng thêm cơ biến suất. Lâm Thâm nhìn một chút, chính mình cơ biến suất đến 5% còn lại biến dị hạ yêu thần tướng cơ biến dịch, đã không đủ một phần 10. Lâm Thâm dứt khoát đều cho rót xuống dưới, kết quả vẫn là một điểm cơ biến suất đều không có gia tăng. Chẳng lẽ nói, ta cơ biến suất sở dĩ có thể tăng lên, là cùng tiến hóa luận công hiệu có quan hệ. Bằng không vì cái gì tiến hóa luận không nữa vận chuyển về sau, cơ biến suất cũng liền không lại tăng lên? Lâm Thâm lại lấy ra một chút kim giáp hải yêu cơ biến dịch làm thí nghiệm. Có thể là bởi vì kim giáp hải yêu cơ biến dịch cùng biến dị hải yêu thần tướng cơ biến dịch là cùng một loại thuộc tính, đã hoàn toàn không cách nào lại kích thích Lâm Thâm thân thể khởi động tiến hóa luận. Lâm Thâm lại nghĩ tới trước đó thu thập nấm độc thú cơ biến dịch, cũng không biết vật kia có phải hay không biến dị uống trước thử một chút lại nói. Chương 82 đổi một loại tình thế, lấy ra nấm độc thú cơ biến dịch, trực tiếp trước rót một miệng lớn. Hắn đối với nấm độc cơ biến dịch đã có nhất định miễn dịch năng lực, thế nhưng trước đó chẳng qua là làn da tiếp xúc một chút, cũng không có dạng này trực tiếp uống. Này miệng vừa hạ xuống, thật là có một chút phản ứng. Lâm Thâm cảm giác thân thể xuất hiện ngứa cảm giác, trước mắt xuất hiện không mặc quần áo tiểu tinh linh tại bay. Tiến hóa luận lần nữa khởi động, không ngừng mà vận chuyển. Rất nhanh, hào giác cùng ngứa cảm giác đều tại tan biến, trên đồng hồ lại nhắc nhở, hấp thu biến dị nấm độc thú cơ biến dịch, cơ biến xuất không. Lâm Thâm không cam lòng lại tiếp tục uống nấm độc cơ biến dịch, nhường thân thể triệu chứng trúng độc càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, tại sắp nắm biến dị nấm độc thú cơ biến dịch uống sạch thời điểm, đồng hồ nhắc nhở hắn cơ biến xuất 1 đạt đến phần trăm 6 Lúc này Lâm Thâm trong nội tâm đã đại khái nắm chắc. Nguyên lai like cũng không là biến dị tình cơ mới có thể đủ ra tăng hắn cơ biến suất, rất có thể chỉ cần là biến dị cơ biến dịch đều có thể bất quá nhất định phải là không cùng loại loại, cùng một loại cơ biến dịch sử dụng nhiều hơn, cũng liền không lại thêm cơ biến suất. Mấu chốt vẫn là ở tại tiến hóa luận, không có tiến hóa luận trước đó sử dụng biến dị cơ biến dịch cũng sẽ không thêm cơ biến suất, đây mới là trọng điểm. Có phát hiện này, Lâm Thâm rất đội hưng phấn, hắn cuối cùng có thể tăng lên chính mình cơ biến suất, tấn thăng hợp kim ở trong tầm tay. Mặc dù là khó khăn một chút như vậy, nhất định phải tìm tới không cùng loại loại biến dị cơ biến dịch mới có thể đủ tăng lên cơ biến suất, nhưng cũng tốt hơn không có thể tăng lên ăn tư trước đó kinh nghiệm, Lâm Thâm đại khái suy đoán đẳng cấp càng cao biến dị cơ biến dịch, tăng lên cơ biến suất càng nhiều, tựa như biến dị hải yêu thần tướng, có thể vì hắn tăng lên 5 điểm cơ biến suất, biến dị nấm độc liền tăng lên 1 điểm. Tính như vậy xuống tới, nếu là có biến dị tinh cơ sinh vật, chỉ cần lại tìm đến 19 con không cùng loại loại, hắn là có thể đi đến 100% cơ biến suất. Nếu như là biến dị sắt thép sinh vật, vậy liền còn cần 94 cái khác biệt chủ loại. Như thế tính toán, thật đúng là không quá dễ dàng, tại chính mình quê quán khẳng định không được, tại trên viên tinh, cầu này đến là cũng không tính quá khó khăn. Đếm ngược kết thúc về sau, còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Lâm Thâm đang tự hỏi vấn đề này, không lưu tại nơi này, hắn tại bên ngoài rất khó tấn thăng, lưu tại nơi này, muốn giết biến dị tinh cơ cũng không dễ dàng, đến lấy mạng đi mạo hiểm. Trên tay hắn áp chủ bại không nhiều, thiên sứ tạ luân tính một cái, phi tử tính một cái, nếu như tử phân có thể hoàn thành tiến hóa ra tới, cũng có thể tính vấn đề là này ba cái áp chủ bại, đều không phải là loại kia có thể ổn định phát ra. Thiên sứ tạ luân cần cao cấp hơn bao con nhộng mới được. Lâm Thâm trước mắt không có chỉ có một viên tử phân có thể dùng, phi tử cũng không biết đến cùng năng lực mạnh bao nhiêu, muốn nói nó không mạnh đi, nó có thể áp chế hắc cái ma cô thú, muốn nói nó mạnh đi nó làm sao lại không giết chết hắc cái ma cô thú đâu, mà lại hắc cái ma cô thú mặc dù quy cùng năng lực đều rất mạnh, nhưng nó dù sao chẳng qua là một cái biến dị hợp kim, nó chỗ lợi hại nhất không phải cấp bậc của nó mà là sự thông minh của nó cùng tiểu đệ quá nhiều. gặp gỡ biến dị tinh cơ sinh vật, phi tử đến cùng có phát huy bao lớn tác dụng, đây là ẩn số đây. từ phấn cũng không biết lúc nào mới có thể đủ tiến hóa hoàn thành, hiện tại còn chỉ có thể làm đã dùng. kỳ thật lâm thâm còn có một cái át chủ bài, chẳng qua là cái kia át chủ bài cần phải chết người quá nhiều, hắn cũng không hi vọng cái kia. lâm thâm đang nghĩ nội đâu đột nhiên thấy vệ võ phu đi đến trước mặt hắn mạnh mà hùng hồn hai tay ấn ở bờ vai của hắn hai mắt bao hàm tình cảm tới đối mặt lão vệ ngươi làm gì lâm thâm thân thể nghĩ lui về sau có thể là đằng sau liền là thân cây, hắn lui không thể lui tình thương gây tê vô dụng tỉnh lại mạnh mẽ lên nàng mới có thể hồi tâm chuyển ý lão vệ nói chuyện tựa như so với trước trôi chạy một điểm lâm thâm lập tức hiểu được lão vệ nhìn ra hắn cùng lục tình ở giữa có cái gì còn tưởng rằng hắn đối lục tình dư tình chưa xong dùng nấm độc thú cơ biến dịch gây tê chính mình đây ca ta biết rồi ngươi trước thả ta ra được hay không Lâm Thâm dở khóc dở cười nói ra, khó chịu, luyện đao có ích. Vệ võ phu buông ra Lâm Thâm, nắm chính mình hợp kim đao đưa cho hắn, ánh mắt kiên định nói ra. Lâm Thâm ban đầu không muốn nhận, bất quá xem vệ võ phu dáng vẻ vẫn là đem đao nhận lấy. Khó được vệ võ phu còn hội an đuổi người, hắn cảm giác mình nếu là không phối hợp, cảm giác giống như có chút có lỗi với vệ võ phu giống như. Lâm Thâm nhận lấy đao, vệ võ phu bắt đầu cho hắn biểu diễn đao pháp. Vệ võ phu đao pháp là thật mạnh, dù cho chẳng qua là biểu diễn, đều xem Lâm Thâm hoa cả mắt. Đao pháp cùng thân pháp biến hóa thực sự quá nhiều quá phức tạp đi. Lâm nhớ ký ước lực rất bình thường, nhớ ký trước mặt liền quên đi phía sau, học sẽ phía sau, trước mặt lại có chút không nhớ được, nhất định phải nhiều lần luyện tập mới có thể đủ nhớ được. Lão vệ có hay không đơn giản một điểm đao pháp? Lâm thâm thở dài nói, hắn là thật có chút không muốn luyện. Đơn giản, một ngày học được. Vệ võ phu nói ra. Lâm thâm nghe càng không muốn học được, con em của ngươi một ngày liền học được, ta này đều học được bao nhiêu ngày rồi, liền hết thể biến hóa đều còn không có nhớ toàn đâu, thật sự là người so với người tức chết cá nhân. Lão vệ ngươi không cảm thấy dạng này luyện đao hết sức buồn tẻ không thú vị sao? Lâm Thâm thanh đao cắm ở bên cạnh, đặt mông ngồi xuống nói ra, không có thú vị. Vệ võ phu lắc đầu nói, được à, ngươi không phải người bình thường, như thế khô khan luyện tập, ngươi cảm thấy thú vị cũng rất bình thường. Nhưng ta là người bình thường, dạng này luyện tập với ta mà nói quá buồn thả cũng không có gì hay, coi như ta học xong, ta cũng không luyện được, không luyện được đến học không tinh, không tinh liền sẽ có sơ hở, có sơ hở liền sẽ rất dễ dàng bị người giết chết. Nói thẳng. Vệ võ phu cắt ngang Lâm Thâm, ngươi có nghĩ tới hay không có thể đổi một loại hình thức dạy ta? Lâm Thâm nheo mắt lại nói ra, đổi, hình thức. Vệ Võ Phu nghi ngờ nói: "Ngươi xem a, nói thí dụ như." Lâm Thâm tới hào hứng, đứng dậy, song tay cầm lên Vệ Võ Phu bên cạnh trầm trọng kim tinh tam xoa kích, đi tới trước đại thụ. Sau đó dùng tam xoa kích tại trên đại thụ vẽ ra cái này đến cái khác vòng, vòng lớn bộ vòng tròn, tựa như là vòng tuổi giống như. Tốn sức vẽ lên rất nhiều cái vòng, Lâm Thâm mới hài lòng lui về phía sau một khoảng cách, sau đó nắm hợp kim đao trôi đao, đối với mình vẽ vòng một hồi nhắm chuẩn, sau đó mãnh liệt thanh đao đầu ra ngoài. Hợp kim đao cắm vào thân cây bên trên, vừa lúc ở một vòng tròn bên trong. "Ngươi xem a, phía ngoài cùng lớn một chút cái này vòng là một điểm" đi đến một điểm này, bộ phận là 2 phần, 3 phần, 4 phút. Trung tâm nhất cái giờ này là 10 điểm. Lâm Thâm ở một bên giải thích. Quan chiến Lâm Thâm bên này hình ảnh người đều thấy thoáng. Lâm Thâm thế này sao lại là luyện cái gì đâu a, căn bản là Quăng Phi tiêu trò chơi a vừa rồi vệ võ phu mặc dù chỉ biểu diễn mấy chiêu đao pháp, thế nhưng hơi hiểu chút làm được người đều có thể nhìn ra, vệ võ phu đao pháp chỉ sợ đã đến đao pháp đại gia trình độ. Không biết bao nhiêu người muốn cùng vệ võ phu học đao pháp mà không thể được, dù cho chẳng qua là bị hắn chỉ bảo một ít, cũng đầy đủ để cho người ta hưởng thụ bất tận. Một cái dạng này đao pháp đại gia tay nắm tay giáo Lâm Thâm hắn lại còn không muốn học, ngại quá phiền toái, còn chỉnh ra cái gì quang đao trò chơi, đây quả thực là đối vệ võ phu cái này đao pháp đại gia vũ đủ. rất nhiều người đều chỉ có thể cảm thán, kẻ có tiền liền là tùy hứng, nhị thế tổ liền là nhị thế tổ thua thiệt hắn nghĩ ra được, có khả năng, vệ võ phu lại lơ đến, vậy mà gật đầu công nhận lâm thâm. chương 83 luyện tập, quá đơn giản, không tốt. vệ võ phu đi tới, nắm hợp kim đao theo thân cây bên trên nổ xuống, cắm trở về trong vỏ. hắn đưa tay theo lâm thâm cầm trong tay qua tam xoa kích đứng cách đại thụ vừa vặn một kích thêm một tay khoảng cách, một cái tay nắm tam xoa kích cuối cùng, đột nhiên run tay liền đâm. Tam xoa kích giống như là súng máy mở như lửa, nhanh như tia chớp trước sau xình xịch, trong nháy mắt liền đâm không biết bao nhiêu dưới, mỗi lần đều chính xác đâm trúng 10 điểm điểm trung tâm. 10 lần, 10 điểm. Vệ võ phu thu tay lại lui lại, cầm trong tay tam xoa kích đưa cho lâm thâm. Có chút ý tứ. Lâm thâm tiếp nhận tam xoa kích, sau đó đi tới vệ võ phu chỗ mới đứng vừa rồi, học bộ dáng của hắn, một cái tay nắm cuối cùng, nhiên dùng sức nắm tam xoa kích cứng lên, đâm về phía cây trên người vòng tròn. Kết quả một nhát này chỉ đâm trúng bảy phần, mà lại lưỡi kích cũng không thể cắm đi vào. Lâm Thâm có thể đâm trúng bảy phần, cũng không phải nói hắn có bảy phần năng lực, mà là bởi vì hắn không thể khống chế lại lưỡi kích rơi vị trí lưỡi kích ngẫu nhiên đâm trúng bảy phần khu vực. Đối với Lâm Thâm tới nói, này nắm tam xoa kích quá nặng đi, lại thêm cái tinh cầu này trọng lực quá mạnh, hai tay của hắn vung vậy tam xoa kích còn có thể chơi chuyện, một cái tay nằm ở giữa còn miễn cưỡng có thể chơi. Dạng này nắm cuối cùng đã có chút vượt qua lực lượng của hắn năng lực trường khống. Đâm lần này cũng đã là tính bùng nổ lực lượng cho phép, căn bản chưa nói tới khống chế có thể hay không liền đâm 10 lần, lâm thâm đều không thể cam đoan, chớ đừng nói chi là giống vệ võ phu nhanh như vậy chuẩn như vậy, này thật đúng là có chút ý tứ. lâm thâm lại đếm thử đâm mấy lần, căn bản khống chế không nổi lưỡi kích rơi vị có một lần dùng lực quá mạnh, trực tiếp trượt đi sang một bên, đừng nói là được, liền đại thụ đều không có thể đâm chúng. lâm thâm phen này kỹ thuật, người bên ngoài xem đều nở nụ cười, đều cảm thấy giống lâm thâm như thế không thể ăn khổ người, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ đợi lát nữa không biết lại muốn tìm lý do gì không luyện. quả nhiên, chẳng được bao lâu, lâm thâm liền đem tam kích để ở một bên, chính mình ngồi xuống không luyện. Chẳng qua là cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, hắn cũng không là mất kiên trì không muốn luyện, mà là thủ đoạn cùng cánh tay đã đau bứt nhức dùng tới lực, không có cách nào luyện nữa. Mặc dù không luyện nữa, thế nhưng lâm Thâm cũng không có như lần trước một dạng nói không luyện, ngược lại nghĩ ở trong lòng lấy, muốn làm sao luyện mới có thể đủ khống chế lại tam xoa kích. Hắn hiện tại thiếu sót nhất khẳng định là lực lượng, lực lượng không đủ liền không thể ổn định năm khống tam xoa kích, có thể là hắn hồi ức vệ võ phu động tác cùng phát lực phương thức, tựa hồ cũng không là dùng lực lượng cường đại khống chế tam xoa kích, dùng cũng là một loại xào diệu lực lượng. Nhắm mắt lại. Lâm Thâm lặp đi lặp lại nhớ lại vệ võ phu động tác, càng nghĩ càng thấy đến trong đó quả thật có chút xào rượu, lực lượng cũng không phải là toàn bộ. Một bên vận chuyển tiến hóa luận, một bên suy tư tiến hóa luận hữu hiệu hóa giải cánh tay hắn đau nhức cảm giác, khá hơn một chút về sau. Lâm Thâm đứng dậy thử lại, kết quả còn là không vừa ý người, lần này càng hỏng mét, đâm chúng đại thụ tỷ lệ so với trước thấp hơn. Hết thề đâm 5 lần, có 3 lần đều không thể đâm vào thân cây phía trên. Xem ra lão thiên gia còn là công bằng, nhị thế tổ mặc dù cái gì đều có thế nhưng thiên phú thứ này lại là trời sinh, dùng tiền mua không tới. Các ngươi đoán, hắn lần này lúc nào sẽ từ bỏ? Ta xem không sai bị lắm, hẳn là lập tức liền từ bỏ. Ta rất hiếu kỳ đợi lát nữa hắn sẽ lại tìm cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy, vệ võ phu cái kia một tay thật đúng là không dễ dàng, đổi chúng ta chỉ sợ cũng cùng Lâm Thâm không sai biệt lắm. Ba năm cái hảo hữu tụ tập cùng một chỗ xem thương không hình chiếu, thuận tiện nghị luận những người kia biểu hiện, tựa hồ đã trở thành rất nhiều người thường ngày. Lâm Thâm lại lần nữa ngồi xuống tới nghỉ ngơi, hắn sở dĩ biểu hiện so vừa rồi càng thêm không thể tả là bởi vì mong muốn bắt trước vệ võ phu kỹ xảo, đáng tiếc không có dễ dàng như vậy, xảo không có luyện thành trước đó nhường khống chế của hắn năng lực biến càng kém. Bất quá Lâm Thâm hoàn toàn không hề từ bỏ dự định, hà đối với cảm thấy hứng thú đồ vật kỳ thật vẫn là rất có kiên nhẫn. Lâm Thâm nghỉ ngơi trong chốc lát, đang chuẩn bị lại thử một lần thời điểm, lại thấy nơi xa có bóng người đang ở đi về phía bên này. Hai người đều đứng lên nhìn sang, phát hiện tới người là Lục tình cùng người của Lục gia. Vệ võ phu cùng Lâm Thâm đều cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn này mới đi không có mấy giờ làm sao nhanh như vậy liền lại trở về, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau, Lục tình đám người liền đã chạy đến ở gần, không ít người đều thở hổn hển. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm xem tình huống của bọn hắn, trên thân cũng không có tổn thương gì không giống như là bị tập kích dáng vẻ. Chúng ta ở bên kia gặp một cái thoạt nhìn rất mạnh tinh cơ sinh vật, sợ kinh động đến nó cho nên liền về tới trước. Trịnh Luân đột chợt nói, rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Lâm Thâm nhíu mày hỏi, hắn cảm thấy Trịnh Luân cái này hình dung từ có điểm lạ. Hình thể vô cùng lớn lao." Trịnh Luân thuận miệng nói ra. Trịnh Luân nói thật không minh bạch, Lâm Thâm còn muốn hỏi lại thời điểm, lại đột nhiên thấy nơi xa có một thân ảnh từ trên bầu trời bay tới. Mọi người thấy Lâm Thâm cùng vẻ võ phu ánh mắt không đúng, đều quay đầu nhìn sang. Lập tức liền thấy xa xa trên bầu trời có một cái thân ảnh mơ hồ đang hướng bên này cao tốc bay tới. Bởi vì khoảng cách có chút xa, bọn hắn thấy không rõ cái thân ảnh kia đến cùng dáng dấp ra sao, bất quá chỉ từ cái kia một đôi thiên sứ chi dực cùng một thân áo bào trắng, liền đã có thể xác định thân phận của hắn. An cấp thiên sứ. Có người run rẩy kêu thành tiếng, hẳn là liền nghĩ tới bị đánh cắp thiên sứ chi phối kinh khủng. Lúc này toàn thế giới người quan sát đều đã vỡ tổ người, rất nhiều tính tình bên trong người đều tại mang to Trịnh Luân vô thị. Chính hắn bị thiên sứ đánh cướp, liền không nhìn nổi người khác tốt, vậy mà chủ động ra bán mình đồng đội, đơn giản liền là cặn bã bại hoại. Diệp Vũ chân xem tâm đều nắm chặt đi lên, nắm chặt trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bình thường người không biết thiên tâm là lai lịch gì, Diệp Vũ chân lại biết thiên tâm căn bản không phải cái gì thiên sứ mà là trong vũ trụ so khá nổi danh thiên nhân tộc. Thiên nhân đều là trời sinh tinh cơ thành niên thiên nhân tộc, mặc dù còn không có tấn thăng, hàn chiến lực cũng không phải bình thường tinh cơ có thể so sánh. Lâm thông trong tay bao con động máy phát xạ Diệp Vũ chân cũng là nhận biết, dùng ánh mắt của nàng đến xem, cái kia nắm bao con động máy phát xạ quả thật không tệ nhưng là có thể bắn giết biến dị hại yêu thần tướng, nhiều ít vẫn là có chút vận khí thành phần, còn chiếm đánh lén tiện nghi mong muốn dùng cái kia nắm bao con động máy phát xạ đánh chết một cái trưởng thành thiên nhân độ khó có thể so sánh bắn giết biến dị hạ yêu thần tướng có nhiều người ta thiên nhân tộc người người đều có sủng vật bao con động máy phát xạ chơi so với nhân loại lưu nhiều không có khả năng lại cho lâm thâm cơ hội đánh lén cũng sẽ không giống biến dị hạ yêu thần tướng như thế đứng đấy khiến cho hắn đánh. Húng chi lâm thâm bên này không có kim tinh cự giác châu cùng hồng ngọc sư tử kiểm chế mà thiên nhân trong tay lại đoạt không ít nhân loại sùng vật trong đó còn bao gồm trịnh luôn một đầu hồng ngọc sư tử người muốn ứng đối như thế nào đâu bạch thần phi đứng tại mái nhà rào chắn trước nhiều hứng thú nhìn xem lâm thâm hình ảnh. Chương 84, Thiên sứ Hàn Lâm. Thiên sứ Hàn Lâm. Thiên Tâm tại trước đại thụ chậm rãi hạ xuống, trắng đoan cánh chim, tóc vàng tóc ăn, áo bào màu trắng, đều dưới ánh mặt trời lộ ra như thế thánh khiết, làm thật tốt giống như không dính vào nửa điểm bụi trần Thiên sứ. Theo thân hình hạ xuống, tấm mắt dần dần vượt qua rậm rạp tán cây, thấy được đứng dưới tảng cây người kia khuôn mặt. Mặt mũi này, Thiên Tâm con ngươi hơi co lại, hắn lập tức liền nhận ra Lâm Thâm, sau đó lại thấy được vệ võ phu. Lửa giận đăng một thoáng liền đi lên, trong lòng giận không kiểm được, các người hai cái khốn nạn, lại còn dám đến, hôm nay không đem quần lót ngươi đều cho lột xuống, lao tử cũng không phải là Thiên Tâm đang âm thầm quyết tâm thời điểm, thiên tâm khoẹt mắt quét nhìn thoáng nhìn một bên biến dị hải yêu thần tướng thi thể lập tức trong lòng run lên. Hắn tại đây bên trong chờ đợi lâu như vậy, trước đó chỉ thấy qua biến dị hải yêu thần tướng, nguyên bản hắn cũng muốn săn giết biến dị hải yêu thần tướng, đáng tiếc tại biển bên trong, hắn cũng không thể chiếm được tiện nghi. biến dị hải yêu thần tướng tại biển bên trong năng lực chiến đấu không kém hơn lúc trước hắn giết đầu kia khổng lồ hải mãng, thậm chí có thể nói khó đối phó hơn. thiên tâm không biết lâm thâm bọn hắn là tại biến dị hải yêu thần tướng lên bờ về sau giết hắn, trong lòng lập tức cũng có chút lại nhìn biến dị hải yêu thần tướng trên đầu lỗ thủng, trong nội tâm liền lại là lộn bộ một thoáng. Có khả năng nhìn ra, biến dị hải yêu thần tướng trên thân không có cái khác thường, chỉ có trên trán có như vậy một cái lỗ thủng, nói do biến dị hải yêu thần tướng đây là bị nhất kích mất mạng. Có thể nhất kích giết chết biến dị hải yêu thần tướng lực lượng, thiên tâm tự nhiên cũng là vô cùng kiên kỵ. Dù nói thế nào, hắn cũng vẫn là tinh cơ cấp, mặc dù xem như tinh cơ cấp ở trong đỉnh cấp, so với bình thường biến dị tinh cơ sinh vật còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có đến có thể nghiền ép mức độ càng không khả năng nhất kích liền giết chết biến dị hải yêu thần tướng tâm mắt lần nữa nhìn về phía lâm thâm thiên tâm liền nghĩ tới lâm thâm tùy tiện nhất chỉ liền để hắn vô pháp động đại quỷ dị năng lực đại não lần nữa bị kinh khủng chỗ chi phối lâm thâm thân hình đều phản phất biến cao lớn mấy phần mơ hồ trong đó tựa hồ còn có xương ngủ bá phụ trong thoáng chốc hắn còn giống như thấy lâm thâm khỏe miệng hiện ra một kia nụ cười như có như không cái tên này không phải người bình thường loại a lúc trước hắn không có giết ta hiện tại lại trở về khẳng định là đã có mười phần chuẩn bị biến dị hải yêu thần tướng đều bị nhất kích mất mạng rõ ràng hắn chuẩn bị thủ đoạn đến cỡ nào ác độc nói không chừng liền là chờ lấy ta đưa tới cửa lại cướp ta một lần đây nghĩ tới đây Thiên Tâm lập tức rộng mở trong sáng, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, ta nói cái kia đáng chết nhân loại vì sao lại phản bội đồng bạn cho ta báo tin, tại sao có thể có người như vậy, nguyên lai like đây đều là âm lưu a, hai tên khốn kiếp kia còn muốn tới cướp ta. Thiên Tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Nôn, trong nội tâm đem hắn tám đời tổ tông đều cho mắng một lần, thế có cơ hội nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. An cướp thiên sứ, Thách ra trốn. Lục Tình ngươi đi trước, ta đoàn hầu. Trình Nôn diễn kỹ có thể xưng nhất tuyệt, một mặt kinh hãi lôi kéo Lục liền muốn chạy, vẫn không quên kêu to nhắc nhở đồng bạn bên ngoài người quan sát cũng nhịn không được muốn vì Trịnh Nôn diễn kỹ điểm cái khen đều cảm giác này người là đúng là mẹ nó âm hiểm nếu như không phải đứng ở thượng đế thì dắt thấy được Trịnh Nôn hành động lúc này chỉ sợ cũng phải bị hắn cảm động đi này người thật sự là vô sỉ đến nhà Liên Vương tiên Nhị cũng nhịn không được cảm thán một câu người kia sắc thực hết sức nhang chán bất quá nếu là có thể bởi vậy thủ tiêu Lâm Thâm cũng chưa đến không làm một chuyện tốt liền xem cái kia Lâm Thâm có thể hay không ngoan ngoãn bị đánh cướp hắn trên tay kia thanh súng ngắn mặc dù rất lợi hại thế nhưng hắn không phải là ăn cấp thiên sứ đối thủ Dung ăn cướp thiên sứ biểu hiện, chỉ cần lâm thâm bành trướng đến dám cự tuyệt tát nước, vậy hắn nhất định phải chết. Thề thư hằng nói ra, vương thiên nhị nhìn một chút tế thư hằng, ánh mắt phức tạp nói, lâm thâm chết rồi, đối với chúng ta chưa chắc có chỗ tốt, làm sao không có chỗ tốt? Ngươi không nhìn hắn cây thương kia uy lực sao? Nếu để cho hắn còn sống trở về chỉ bằng cây thương kia, chính là chúng ta hai nhà một cái cự đại uy hiếp. Thề thư hằng nói ra, ngươi thật cảm thấy hắn là uy hiếp của chúng ta sao? Vương nhị nói ra, vì cái gì đúng không? Thề thư hằng cảm thấy vương nhị hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái, nói như vậy. Tề Vương, Lâm Tam gia, vì cái gì hai nhà chúng ta đi tương đối gần. Không đợi Tề Thư Hằng nói chuyện, Vương Thiên Nhị liền thở dài tiếp tục nói, mặc dù chúng ta cũng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng kỳ thật trong nội tâm hẳn là đều rõ ràng. Chúng ta chơi không lại Lâm gia mấy cái kia huynh đệ nhị gia tại thời điểm chúng ta chơi không lại, nhị gia không còn nữa, chúng ta vẫn là chơi không lại. Bởi vì chúng ta ở sâu trong nội tâm biết Lâm gia có năng lực diệt chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể theo bản năng muốn ôm đoàn sưởi ấm. Trước kia Tam gia cùng tứ gia chúng ta không đối phó được, hiện tại Lão Ngũ cũng gần thành nguy hiểm. Nhưng vậy thì thế nào đâu? chết một cái lao ngũ chúng ta liền có thể làm qua lâm gia sao? ngươi quên chúng ta tại cự nhân sơn gặp phải người kia sao? một phen nói tề thư hằng yên lặng không nói, mặc dù hắn hết sức không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết vương thiên nhị nói không sai. hiện tại hồ lô sơn bí mật đã vô pháp giữ vững, người của đại gia tộc tới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. nói đến hiện tại ba nhà chúng ta mới hẳn là đứng tại cùng một trận chiến đường chiến hưu, ba nhà liên hợp lại, có càng nhiều cơ hội có thể theo những đại gia tộc kia trong tay giành nhiều nhất lợi ích. dù sao tại một cái căn cứ cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, lâm gia là hạng người gì phẩm, ngươi trong nội tâm của ta đều rõ ràng bọn hắn không phải đuổi tận giết tuyệt người, bằng không chúng ta hai nhà sớm cũng không phải là hiện tại cục diện này. Vương Thiên Nhị tiếp tục nói, Tế thư hàng yên lặng thật lâu, mới than nhẹ một tiếng nói ra, nguyên bản còn trông cậy vào chỗ kia có thể làm cho chúng ta vươn mình, hiện tại cái gì cũng bị mất. Dị Tinh phía trên, Lục Gia bị đánh cướp qua tất cả mọi người dồn dập chạy tứ phía, người nào cũng không muốn lại bị đánh cướp một lần. bọn hắn thật vất vả lại góp nhặt một chút gia sản, lại bị đoạt đi, vậy liền thật mất cả chỉ lẫn trải. người đi đi. Lục Tinh cắn răng, cũng không có chạy trốn, thắt ra chỉnh nô tay, ngược lại chạy tới lâm thâm bên người. Chính luôn sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Tình lướt mắt, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Lục Tình thấy Lâm Thâm nhìn nàng, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình ngược lại cũng chạy không phát, liền không lãng phí cái kia khí lực." Lâm Thâm nhìn xem Lục Tình, thầm nghĩ trong lòng, Lục Tình người là thật sự không tệ chỉ có thể nói duyên phận thứ này quá khó mà suy nghĩ. Lục Tình bỏ qua một bên đầu, không dám cùng Lâm Thâm tầm mắt đối mặt, nhìn về phía đã rơi vào đối diện trên mặt đất thiên sứ trong nội tâm nghĩ đến cùng lắm thì cùng một chỗ bị cướp, nàng không muốn lại bỏ xuống Lâm Thâm đi một mình. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại thiên sứ trên thân trời đợi lấy cái kia quen thuộc lời dạo đầu trở lấy hắn nói ra câu kia kết giao bằng Hữu Lâm Thâm sẽ lựa chọn thế nào, cũng là mọi người tò mò điểm, cái này nhị thế tổ sẽ ngoan ngoãn bị đánh cắp sao? Vẫn là sẽ dùng chôi này thần kỳ súng ngắn cùng thiên sứ một trận chiến. Xem trọng hắn không nhiều, dù sao Lâm Thâm tự thân đẳng cấp quá thấp, thật động thủ có lẽ hắn liền cơ hội nổ súng đều không có. Dù sao nổ súng cũng là cần thời gian, lần này không có thả bắn lén cơ hội, thiên sứ cũng sẽ không cho hắn cơ hội nổ súng. Chương 85, cục cưng bé nhỏ. Bị vạn chúng mong đợi thiên tâm, lúc này lại rất muốn xoay người rời đi. Hắn có chút hối hận không thấy rõ ràng bên này là người nào liền hung hăng càng quấy chạy tới có lòng muốn đi, lại sợ nắm phía sau lưng xương cho Lâm Thâm, nhường Lâm Thâm bắt được sơ hở của hắn. Hắn gặp qua Lâm Thâm tốc độ rõ ràng liền là một cái cương thiết cấp, nhưng lại có còn nhanh hơn hắn tốc độ cái này thực sự có chút không khoa học. Thiên Tâm Âu phục chấn định tự nhiên, lại làm một bước cũng không chịu càng đi về phía trước, lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười, nhìn xem Lâm Thâm nói ra, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, ta thân yêu bằng hữu, thọt nhìn ngươi gần nhất qua rất không tệ à? Tất cả mọi người đang mong đợi Thiên Tâm nói ra câu kia mang tính tiêu chí ăn cướp kết giao bằng hữu trích lời có thể là thiên tâm vừa mở miệng lại cùng bọn hắn nghị không giống nhau còn tốn một câu thể văn ngôn nắm tất cả mọi người cho chỉnh bối rối một cái thiên sứ ngươi nói tiếng phổ thông đều đã đủ không hợp thói thường ngươi còn chỉnh thể văn ngôn đây là cái gì dạng tiết tấu. tiểu thiên tâm nguyên lai là ngươi nha tới tới lâm thâm cười đối thiên tâm vẫy chào vệ võ phu biết lâm thâm kêu là thiên tâm nhưng người khác không biết ta lời này rơi đối với người khác trong thai liền biến thành cục cưng bé nhỏ nguyên lai là ngươi nha tới tới câu nói này vừa ra nắm nguyên bản liền có điểm ngọng người cho hết làm cho vắng cái quái gì cục cưng bé nhỏ đậu đen Nhị thế tổ đây là ý gì? Hắn nhận ra cái này thiên sứ, nào chỉ là nhận biết, cục cưng bé nhỏ đều gọi, quan hệ này không phải bình thường a, khẳng định có gian tình. Nhị thế tổ Lâm ngay cả thiên sứ đều không tha, lại nói thiên sứ đến cùng là nam hay nữ? Lâm Thâm một câu nắm người của toàn thế giới đều cho chỉnh sẽ không, một bên Lục Tỉnh cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn một chút Lâm Thâm lại nhìn một chút Thiên Tâm, trong nội tâm nàng cũng đang suy nghĩ, cái thiên sứ này thấy thế nào đều là cái nam tính a? Lâm Thâm vừa rồi gọi hắn cái gì? Này mới tách ra bao lâu, Lâm Thâm làm sao lại có này yêu thích? Phi Phi, ta đang suy nghĩ gì? Nhất định không phải như thế. Thiên Tâm xem Lâm Thâm biểu hiện này, trong lòng càng thêm chắc chắn Lâm Thâm liền là tại thiết kế hắn. Hắn nơi nào còn dám đi qua, hận không thể nhiều sinh một đôi cánh, gấp đôi tốc độ phi hành rời đi nơi này. Bằng Hưu, ta hôm nay còn có trọng yếu sự tình muốn làm, trước hết không cùng ngươi ôn chuyện, hôm nào chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Thiên Tâm thấy Lâm Thâm nhìn chăm chạp hắn, lời đều nói xong vẫn là không dám quay người rời đi. Tâm niệm vừa động, móc ra hai dạng đồ vật ném Lâm Thâm, có thể gặp được Hảo Bằng hữu tâm ta vui vẻ. Chẳng qua là hôm nay ra tới vội vàng, không nghĩ tới có thể gặp được đến Hảo Bằng hữu trên thân cũng không mang vật gì tốt. Đây là ta cất giấu trong người đồ vật, coi như là lễ gặp mặt đi. Hy vọng ngươi ta hữu nghị lâu dài. Thiên Tâm ngoài miệng nói xinh đẹp, lời ngầm lại là nói, hôm nay bạn thân ra tới vội vàng, trên thân không mang thứ gì đáng tiền, người ăn cướp ta cũng vô dụng, trên người của ta liền thứ này còn giá trị ít tiền, ngươi thì lấy đi đi, đừng có lại cùng ta dây dưa. Thiên Tâm ném coi chút cao, mà lại hai dạng đồ vật một trái một phải. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn chuẩn cái kia hai dạng đồ vật, đưa tay tiếp được về sau, lại đi nhìn bầu trời tâm thời điểm, hắn đã phi thiên trốn đi thật xa. Lâm Thâm thấy Thiên Tâm đi xa túi đầu nhìn một chút trong tay đồ vật, rõ ràng là một khỏa loại hồng ngọc sùng vật bao con động cùng một viên đồng dạng chất liệu chìa khóa cùng hắn thấy qua lục tỉnh cái kia hồng ngọc sư tử rất giống. thu đồ vật, lâm thâm cũng không có muốn đi truy ý tứ hắn lại không biết bay, truy là đuổi không kịp. thiên nhân tộc biết bay cái này ưu thế thật chính là quá lớn, không có chạy xa, ở phía xa quan sát chờ đợi lấy lâm thâm bị cướp chính ngôn, thấy bên này phát sinh sự tình, ngực thật giống như bị người hung hăng tới một cái hắc hổ đào tâm, cảm giác trái tim đau giống như sắp chật ngừng này phát triển như thế nào cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a đồng dạng làm mở miệng một tiếng bằng hưu thiên sứ đoạt hắn hết thảy sủng vật bao con động tuy nhiên lại nắm đoạt hắn hồng ngọc sư tử cho lâm thâm đây là cái gì quỷ lục tinh một dạng kinh ngạc nhìn lâm thâm cùng trong tay hắn đồ vật trong truyền thuyết an cướp thiên sứ chạy đến lâm thâm bên này chẳng những không có an cướp hắn còn nắm một đầu hồng ngọc sư tử đưa cho hắn làm gặp mặt khách lễ an cướp thiên sứ không ăn được đổi tặng quà này chuyển biến để cho người ta khó mà tiếp nhận tất cả mọi người cảm thấy lâm thâm bối cảnh khẳng định là mạnh vô biên vốn cho là hắn chẳng qua là có chút điểm bối cảnh không nghĩ tới bối cảnh mạnh đến loại trình độ này an cướp thiên sứ thấy hắn không chỉ không đánh cướp, còn nắm chính mình ăn cướp đồ vật đưa cho Lâm Thâm, đơn giản tựa như là chuột thấy mèo mở dạng. trong lúc nhất thời, người người đều đang suy đoán Lâm Thâm đến cùng là thân phận gì xuất từ gia tộc nào, liền những cái kia đã tiến vào vũ trụ đại gia tộc, cũng xem sừng sốt một chút, đều đang suy đoán Lâm Thâm đến cùng là gia tộc nào ra tới. đã có người của đại gia tộc bắt đầu nặng điều tra lên thân phận của Lâm Thâm. chẳng qua là căn cứ ở giữa thông tin vốn là khó khăn, huyền điểu căn cứ lại là trâu vắng vẻ nhỏ căn cứ trên cơ bản cùng những cái kia cỡ lớn căn cứ ít có lui tới. Lâm Thâm trước đó lại chưa từng sinh ra huyền điệu căn cứ một chốc rất khó tra được trên đầu của hắn, nhanh nhất cũng muốn trước tra được lục gia cùng hứa gia mới được. Nhị thế tổ tên tuổi càng ngày càng vang, trong lúc nhất thời Lâm Thâm ngĩ nhiên đã là trong mắt người bình thường lớn nhất công tử nhà giàu. Hiện tại có người nói Lâm Thâm gia tộc là vũ trụ hào phú chỉ sợ đều sẽ có không ít người tin tưởng. Bởi vì nổi tiếng những cái kia siêu cấp căn cứ gia tộc bên trong cũng không có họ Lâm, cho nên đã bắt đầu có tin tức ngầm truyền ra, nói Lâm Thâm là mộ ẩn thế gia tộc công tử những cái kia nổi tiếng đại gia tộc so sánh cùng nhau, căn bản cũng không giá trị nhất lên, không phải tại một cái cấp bậc bên trên. Lâm Thâm chính mình cũng không biết chính mình lại có lớn như vậy bối cảnh, coi như biết cũng sẽ không để ý hắn nhìn kỹ một chút màu đỏ bao con nhộng bên trên tin tức, là Hồng Ngọc Sư Tử không có sai. Tinh cơ cấp tiểu cực phẩm, xung quanh đều tại tam thập bát trở lên, vẫn là ba kỹ năng. Triệu Hoán đi ra xem xét, Hồng Ngọc Sư Tử vi phong lấm liệt, trên thân không có một chút thương, chiến lực tràn đầy, không phải lục tỉnh thân trên cái kia thụ thương Hồng Ngọc Sư Tử có thể so sánh. Lâm Vinh cái kia Hồng Ngọc Sư Tử là thiên sứ dựa dẫm vào ta ăn cấp đi? Hồng Ngọc Sư Tử chỉ có lục gia mới có điểm này, lục tỉnh có khả năng chứng tử. Lâm Minh nếu là chịu trả lại, chúng ta những người này tại đây bên trong cũng tính có một điểm sống sót tiền vốn, ta cũng tốt hộ lục tỉnh Chu Toàn, toàn bộ lục gia đều sẽ đối Lâm Minh vô cùng tăng kích. Ngày sau tất có thâm tạ. Chính luôn vậy mà lại chạy về tới đối Lâm Thâm đạo Đức bắt góc, còn kéo lên lục tỉnh muốn cầm hồi trở lại chính mình Hồng Ngọc sư tử. Thiên sư no thật là một cái tiện nhân, chưa thấy qua ác tâm như vậy người. Con hàng này thật sự là tuyệt, tại sao có thể có loại người này, toàn thân đều tản ra hôi thối. Liên bên ngoài người quan sát đều nhìn không được, nếu có thể phát mưa đạn, chỉ sợ Trịnh luôn đều muốn bị nộ phun mà chết rồi. Lan lâm thâm căn bản không ăn trịnh luôn một bộ này, mặt lạnh nói song căn bản cũng không nhìn hắn, thu hồi hồng ngọc sư tử đi trở về bên Tây tọa hạ nghỉ ngơi. Hắn đã phát giác được Trịnh luôn có chút không đúng, trong lòng tính toán muốn làm sao chừng trị hắn, ở trước mặt giết người không tốt lắm, mà lại hắn còn muốn theo Trịnh luôn trong miệng chứng thực suy đoán của mình. Trịnh luôn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại giả vờ ra hủy khuất biểu lộ nhìn về phía Lục Tình. Lục Tình trực tiếp đem mặt chuyển hướng ở bên, làm như không nhìn thấy. Chương 86, đến ngược kết thúc. Thiên Tâm sau khi đi, Lục Gia Cơ biến giả lần lượt chạy trở về sau khi thương nghị quyết định lưu tại nơi này chờ đợi đến ngược kết thúc. Bọn hắn không phải Lâm Thầm, gặp lại Thiên Tâm, chỉ có bọn hắn đưa cho Thiên Tâm lễ gặp mặt phần, bọn hắn không muốn vừa mới thu hoạch một chút cơ biến chứng cùng tài liệu lại bị mất đi, cho nên vẫn là quyết định đợi tại Lâm Thầm bên này. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được Trịnh ngôn trợ giúp, hắn sợ chính mình rời đi nơi này về sau, thiên sứ sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Mặc dù không biết vì cái gì thiên sứ chẳng những không có ăn cấp Lâm Thâm, ngược lại đưa Hồng Ngọc sư tử cho hắn, nhưng điều này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt đối với hắn vô cùng bất lợi. Lâm chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cái gì cũng không có nói hắn đã quyết định muốn đi ra ngoài tìm kiếm sinh vật biến dị bất quá đáp ứng hỗ trợ chồng coi biến dị hải yêu thần tướng thi thể hứa thiên ca chưa có trở về hắn cũng không tiện hiện tại liền đi cũng may khoảng cách đến ngược kết thúc cũng không có bao nhiêu giờ hứa thiên ca hẳn là sẽ trở lại thật nhanh lâm thâm cũng không kém này chút thời gian đến ngược kết thúc về sau hắn tạm thời không có ý định trở về nếu bình nguyên bên này tương đối mà nói tương đối an toàn đến ngược kết thúc về sau lại có thể tùy ý truyền tống về đi cái kia cũng không có cái gì có thể lo lắng an toàn săn giết biến dị thu hoạch cơ biến suất là hiện tại lâm thâm cần có nhất làm cương thiết cấp vẫn là quá yếu hiện tại hắn đều dựa vào ngoại lực giải quyết chiến đấu thực lực bản thân không tăng lên, cuối cùng vẫn là không quá an toàn. nghỉ nơi mấy giờ hứa thiên ca cuối cùng mang theo người trở về thu hoạch của bọn hắn coi như không tệ còn lấy được hai quả biến dị sát thép trứng, này trước kia là không dám tưởng tượng. có vài người sống cả một đời cũng chưa từng gặp qua sinh vật biến dị chớ đừng nói chi là biến dị trứng. lâm thâm xem nhìn thời gian cũng gần như nhanh chút, chỉ còn lại không tới một giờ dứt khoát liền cùng hứa thiên ca bọn hắn hàn huyên trò chuyện, hỏi thăm một chút bọn hắn đi địa phương nào, đều đụng phải cái gì. ở nơi như thế này, biết đến tin tức tự nhiên càng nhiều càng tốt. lâm thâm tính toán đợi lục tình cùng hứa thiên ca bọn hắn đi về sau, lại đi tìm kiếm sinh vật biến dị. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm đến ngược kết thúc trong tích tắc, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Trước đó màu đen đồng hồ truyền tống khí là có thể lựa chọn muốn hay không trở về cái này, màu trắng đồng hồ truyền tống khí lại căn bản không có tuyển hạng, cũng không có đi qua đồng ý của bọn hắn, đến ngược kết thúc liền trực tiếp đem bọn hắn cho truyền tống trở về. Lâm Thâm chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng trở lấy lại tinh thần thời điểm, người đã bị nước bao phủ lại. Ta không biết bơi a. Lâm Thâm lập tức mím thở hai tay hai chân nỗ lực kích thích, nghĩ để cho mình hiện lên tới. Nhiều năm như vậy, hắn liền không có xuống nước, căn bản không biết làm sao bơi lội, không đong đưa tứ chi còn tốt. Này vậy một cái ngược lại càng chìm xuống dưới. Lão vệ mau chạy tới cứu ta a. Lâm Thâm chỉ có thể nghĩ đến lão vệ tới cứu hắn, có thể là nghĩ lại, giống như lão vệ cũng không thế nào biết bơi lội, a lão vệ tình huống hiện tại so Lâm Thâm tốt một chút, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều, biết chút bơi chó thức, còn không thế nào thuần thục. Ở trong nước liều mạng khuấy động, nghĩ phóng đi Lâm Thâm bên kia, nước đều cho hắn khuấy động lên cao cỡ một người sóng nước, có thể thân thể của hắn liền là không đi lên phía trước. Thời khắc nỗ chốt, một thân ảnh giống như mỹ nhân ngư lặn xuống nước bơi tới, đến Lâm Thâm bên người, lôi kéo hắn hướng thượng du. Chỉ chốc lát sau, hai người liền nổi lên mặt nước. Lâm Thâm từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy, kém chút cho hắn ngạt chết. Không nên gấp, có ta ở đây. Trầm rãi hô hấp, đừng lộn xột Bảo Chí buông lỏng, còn lại giao cho ta liền tốt. Bên hai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Lâm Thâm biết là Lục Tình, không nói gì thêm ấn nàng nói Bảo Chí buông lỏng, bất luận cái gì nàng mang theo chính mình đi. Trên mặt hồ liền có đội thuyền, Lục Gia cùng hứa ra người đều qua tới cứu viện, đem người đều cứu lên thuyền. Bị kéo sau khi lên thuyền, Lâm Thâm nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, toàn thân nước ngẹp Lục tình, nói một tiếng tạ ơn. Lục tình lườm hắn một cái, giọng, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy? dứt lời lại cảm thấy không đúng, gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói rõ lý do nói, tại tinh cầu kia thời điểm, ngươi một mực chiếu cô ta, hiện tại chúng ta hòa nhau. Được. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Lục, hứa hai nhà người đều đối Lâm Thâm dị thường khách khí cái này khiến Lục Tình đám người hơi nghi hoặc một chút, chính luôn vẻ mặt khó coi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại không dám xác định. Theo người Lục ra nhìn hắn ánh mắt, hắn đã ý thức được cái gì. Nhìn thoáng qua giới Vương dưỡng Thành trang bị phương hướng, phát hiện giới Vương dưỡng Thành trang bị cùng vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm một dạng, không có một chút động tĩnh. Tại bọn hắn truyền tống sau khi đi ra, Giới vương dưỡng thành trang bị thương không hình chiếu đã kết thúc, cho nên Lâm Thâm bọn hắn đều không nhìn thấy hình chiếu. Lên bờ về sau, Lâm Thâm cùng vệ võ phu cáo biệt lục tỉnh cùng Hứa Thiên Ca về sau, trực tiếp trở về Á Thần căn cứ. Trên đường đi hai người đều cảm giác là lạ, lạ hết thảy đi qua bên cạnh bọn họ người, giống như xem ánh mắt của bọn hắn đều là lạ, lạ. Đại cô nương tiểu tức phụ hướng về phía bọn hắn cười, Lâm Thâm còn có thể lý giải, người nào để cho mình lớn lên tuyết trắng sạch sẽ còn không sai đây. Có thể là những đại lão kia ra môn hướng về phía bọn hắn cười ngây nô cái gì sức lực, cái này nhường Lâm Thâm có chút bó tay rồi. Lâm Thâm đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, bước nhanh hơn đi Diệp gia thành bảo. "Lâm thiếu gia, tiểu ngũ gia, ngài còn biết trở về a?" Lâm Thâm vẫn chưa đi đến thành bảo cổng đâu, liền thấy Diệp Vũ Chân đứng tại cửa ra vào, cười có chút không có hảo ý ta vì cái gì không biết trở về. Lâm Thâm nháy mắt hỏi, "Anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp hộ anh hùng, hai bên đều tình nguyện, tình cũ phục nhân, ta còn tưởng rằng ngài đi theo tình nhân cũ về nhà đây." Diệp Vũ Chân lời này nghe làm sao đều giống như có chút chua chua mùi vị. Lâm Thâm thầm nghĩ, quả nhiên, chúng ta ở bên trong hình ảnh, hẳn là bị người cho thấy được. Xem ra giới vương dưỡng thành trang bị làm ra hình ảnh đồng bộ hẳn là liền tại phụ cận gieo phóng ra, sẽ không toàn bộ á thần căn cứ người đều thấy được đi. Làm sao có thể ngựa tốt còn không ăn đã xong đâu, huống chi ta bản thân cùng Thảo vẫn là thân thích, đều là bị ăn mệt. Lâm Thâm cười tủm tỉm tiến lên ôm nhẹ Diệp Vũ Chân eo nhỏ. Ngươi là cái gì Thảo? Diệp Vũ Chân vặn eo né tránh Lâm Thâm tay, tò mò hỏi. Ta không phải Thảo, ta là Cải Trắng, chuyên thuộc về ngươi Cải Trắng, ngoại trừ ngươi, ta không ai nhường ai đuổi. Lâm Thâm vẻ mặt thành thật nói ra. Cải Trắng? Diệp Vũ chân đầu tiên là sững sờ lập tức liền phản ứng tới, trực tiếp vào tay liền muốn bóp. Ngươi mắng ai là heo đây? Ngươi mới là heo đây. Trở lại trong thành bảo, Lâm Thâm hướng Diệp Vũ chân nghe ngóng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Diệp Vũ chân nắm tình huống hiện tại đại khái nói một lần, Lâm Thâm nghe trợn mắt hốt mồm. Thưa không hình chiếu, đây chẳng phải là nhất cử nhất động của chúng ta, đều bị người của toàn thế giới thấy được. Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái nói ra. Hẳn là đi, cái kia hình chiếu cổ quái hết sức. Ta nghe đại điện bên trong nói, hình ảnh cùng tầng khí quyển mở dạng bao phủ toàn bộ tinh cầu, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đủ thấy. Diệp Vũ Chân cười nói, "Các ngươi hiện tại có thể là tại toàn thế giới đều nổi danh hào đại nhân vật." "Cái gì danh hiệu?" Lâm Thâm tò mò hỏi. "Vệ Võ Phu được người tôn xưng là Chiến Thần Vệ mà ngươi nha, hiện tại có thể là người người kính ngưỡng tối cường." Nhị Thế Tổ." Diệp Vũ Chân cười hì hì nói. "Chương 87, từ phân tiến hóa hoàn thành." Lâm Thâm đối với chính mình nhị Thế Tổ ngoại hiệu lớn đến, người khác thế nào nhìn hắn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chính luôn hành động toàn thế giới đều biết, nay đến là nhường Lâm Thâm hết sức tò mò, Lục ra sẽ thế nào xử lý hắn. Bất quá cái này cũng không thế nào trọng yếu. Vô luận Lục Gia có thể hay không xử lý trịnh nôn, hắn đều sẽ không lại cho trịnh nôn cơ hội thứ hai. Mặc dù Lục Gia che chở hắn, cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. Hiện tại nhường Lâm Thâm lo lắng chính là Bích Thụ Hải bên trong Ma Cô Thú càng ngày càng nhiều. Á Thần căn cứ phụ cận cũng đã khắp nơi đều có thể thấy Ma Cô Thú thân ảnh. Lục Gia cùng Hứa Gia phái gia tháng tử đều từng phát hiện một cái to lớn tử tinh Ma Cô Thú, giống như là như một ngọn núi nhỏ to lớn, trên thân còn tản ra màu tím khí độc, hẳn là tinh cơ cấp. Trước mắt Á Thần căn cứ đã tại tận lực tẩy trừ phụ cận Ma Cô Thú, có thể là càng giết càng nhiều, căn bản giết không hết. Đến là rất nhiều người được Ma Cô Thú cơ biến chứng. Đã có không ít tớp ra tới, hiện tại cơ hầu người người đều có ma cô thú sủng vật. Tinh cơ ma cô thú xuất hiện, lại thêm ma cô thú khổng lồ số lượng, á thần căn cứ tình huống 10 điểm không lạc quan. Theo Diệp Vũ chẩn nói, á thần căn cứ hết thể tinh cơ cường giả cộng lại có thể có hơn 20 cái, tinh cơ cấp sủng vật phòng đoán cẩn thận có 450. Nếu như tinh cơ cấp ma cô thú không phải quá nhiều, hẳn là còn có thể thủ ở, thế nhưng cũng rất khó chiếu cố đến chỉnh cái căn cứ, đến lúc đó rất có thể sẽ có đại lượng ma cô thú tràn vào căn cứ, chiến đấu trên đường phố đoán chừng là không thể tránh khỏi. Nếu như tinh cơ cấp ma cô thú quá nhiều, đến lúc đó liền phi toái. Tại sao không chủ động xuất kích đâu? Không cho những ma cô thú đó sinh sôi cơ hội, xông vào bích thụ hải diệt chúng nó." Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Ngươi cho rằng lục gia cùng hứa gia không muốn như thế làm gì? Mấu chốt là bích thụ hải cái chỗ kia, bên ngoài một chút khu vực còn có thể tiến vào có thể ra, càng sâu một chút khu vực là một cái cơ biến điểm, bên trong tinh cơ sinh vật rất nhiều, á thần căn cứ những nhân thủ này, chỉ sợ không hạ được tới." Diệp Vũ chân suy nghĩ một chút nói ra. Lâm Thâm cảm thấy việc này liền có chút nghiêm trọng, bích thụ hải bên trong lại còn có cái cơ biến điểm, một phần vạn gia điểm đừng dễ. Á thần căn cứ chưa hẳn có thể thủ ở ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta nghe nói Lục gia cùng hứa ra đã thông qua bọn hắn con đường, nằm dưới Vương Dương thành hệ thống tại chuyện nơi đây truyền ra ngoài. Diệp Vũ Chân còn nói thêm, Lâm Thâm vừa nghe liền hiểu, Lục gia cùng hứa ra thật đúng là có thể tầm nhìn khai phát, như thế lớn kỳ ngộ, nói đưa liền đưa. Chuyện sớm hay muộn, cùng hắn đến lúc đó bị cấp đi, còn không bằng hiện tại moi điểm chỗ tốt thực sự, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có số lớn cơ biến giả chạy đến, trong đó không thiếu đại gia tộc cường giả, coi như Bích Thụ Hải bên kia có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Diệp Vũ Chân nhìn thoáng qua Lâm Thâm, cười híp mắt nói ra, đến là ngươi phải cẩn thận một chút, những đại gia tộc kia ra tới tên độc, có thể sẽ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Lâm Thâm cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ Chân hỏi. Ngươi còn thật không ngại, tìm ngươi lục tình bảo hộ ngươi đi, ta và ngươi quan hệ gì, bằng cái gì bảo hộ ngươi? Diệp Vũ Chân ra vẻ cả giận nói. Vậy quên đi đợi lát nữa ta đi lục tình bên kia hỏi một chút. Mệt mỏi, ta đi trước ngủ một giấc. Lâm Thâm nói xong liền hướng lầu hai phòng khách đi đến. Ngươi? Diệp Vũ Chân vì đó chán nạn, tại trên bậc thang đi đến một nửa, Lâm Thâm tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu còn nói thêm. Nhà ngươi ấp kho cho ta mượn dùng một chút. Nếu toàn thế giới đều thấy được hắn tại trên viên tinh cầu kia hành động, vậy cũng không có cái gì tốt giàu diếm. trước tiên đem hai cái biến dị hải yêu thần tướng ấp ra tới lại nói chờ thú triều đến thời điểm, này chính là hắn chủ yếu chiến đấu. Sau này lại đi cái tinh cầu kia, có hai cái biến dị tinh cơ sủng vật, hắn cũng gần như có thể xung pha. Diệp Vũ Chân cũng đoán được hắn muốn ấp biến dị hải yêu thần tướng, không có nhiều lời cái gì, đem hắn dẫn tới chính mình chuyên dụng ấp kho. Lâm Thâm nắm hai cái biến dị hải yêu thần tướng cùng mà cô thú trứng đều bỏ vào, hy vọng có thể sớm một chút ấp ra tới. Diệp Vũ Chân ấp kho xem xét liền là cao cấp hàng. So Lâm Thâm mạnh hơn nhiều, đoán chừng ấp thời gian cũng có thể ngắn hơn rất nhiều. Ngươi yên tâm, cái này ấp kho chỉ có chính ta tại dùng, ngoại trừ ta cũng không ai có thể đi vào nơi này, ngươi không cần lo lắng." Diệp Vũ Chân còn cố ý nói một câu. "Ta có cái gì thật lo lắng cho, ta không liền là của ngươi, ngươi cũng đều là của ta, ngươi mong muốn cầm lấy đi chính là, đều là người trong nhà, tại người nào chỗ nào không giống nhau." Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có lựa chọn khác, cũng không thể chờ thú triều qua sau lại trở về ấp a. Thú triều với hắn mà nói mới là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải tại thú triều trước đó ấp ra tới hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có tại Diệp gia ấp nói thật dễ nghe ai biết trong nội tâm là thế nào nghĩ Diệp Vũ chân ngoài miệng nói như vậy khoe miệng lại ép không được nết lên trở lại phòng khách Lâm Thâm vừa nằm dài trên giường nghĩ muốn nghỉ ngơi liền cảm giác trong túi sách của mình mặt có cái gì đồ vật đang đậu con em ngươi ta cần thời điểm ngươi không ra hiện tại không sao ngươi liền tiến hóa hoàn thành đùa dữ đâu Lâm Thâm thấy một cái màu đỏ dây thường hình dáng đồ vật theo trong túi của hắn chui ra theo thân thể của hắn bỏ lên ra tới rõ ràng là tử phấn Lâm Thâm đưa tay bắt lấy tử phấn đem nó sách ra con hàng này tiến hóa về sau. Lộ ra càng ngày càng tinh xảo, giống một cây hơi mở màu đỏ sầm gần châu dây thừng, có dài 3, 4 mét, đầu bóng loáng lượm mà, phần đuôi vừa mịn lại nhọn, trọng lượng so trước kia tăng lên rất nhiều, mặc dù còn không có tam xoa kích như vậy nặng, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng đủ trầm. Đây là tấn thăng tinh cấp sao? Lâm thâm trong lòng vui vẻ, vội vàng xem xét nó thuộc tính. Đột biến tử vong đập tăng người, siêu cơ hợp kim sinh vật, có thể tiến hóa. Lực lượng: 21, tốc độ: 21, độ cứng: 21, tính bền dẻo: 21, cơ biến tiên phú, siêu cơ thôn vệ, siêu cơ tiến hóa. Siêu cơ phá giáp đông, siêu cơ trong nháy mắt nhanh, siêu cơ bách luyện, siêu cơ ngưng kết. À, vậy mà không có tấn thăng tinh cơ, biến dị thành siêu cơ. Lâm Thâm có chút kinh ngạc, xung quanh cũng không biến hóa, thế nhưng chỗ có kỹ năng thiên phú đều biến thành siêu cơ tiền tố, còn nhiều thêm một cái siêu cơ ngưng kết. Lâm Thâm nghĩ đến nên thế nào thử một lần những thiên phú này đến cùng tăng cường nhiều ít, theo tay run một cái, nguyên bản giống như là dây thừng mềm mại từ phấn, lập tức cưỡn lên thẳng tắp, giống là một thanh đại hào giáo giống như, phần đuôi liền là đầu thương. Lâm Thâm đầu tiên là sững sau đó lập tức phản ứng lại, đây cũng là tử phấn siêu cơ bách luyện thiên phú huy vũ hai lần vẫn rất thuận tay, liền là hơi có chút chậm, cũng là do so tam xoa kích nhẹ một chút mà thôi. Bình thường dùng nó luyện một chút đâm pháp còn không sai. Lâm Thâm run lưới lên ra, mũi thương trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Siêu cơ trong nháy mắt nhanh so với trước cường hóa trong nháy mắt nhanh mạnh rất nhiều a. Lâm Thâm rất đối kinh hỉ, đây không phải mạnh một điểm nửa điểm, hợp kim tốc độ, sử dụng siêu cơ trong nháy mắt đâm về sau đều có thể đủ bắt kịp tình cơ tốc độ. Siêu cơ thôn vệ cùng siêu cơ tiến hóa vẫn là không có cách nào thí nghiệm, siêu cơ ngưng kết cũng thử không ra hiệu quả. Lâm Thâm đoán chừng cái này siêu cơ ngưng kết rất có thể cùng biến dị độc thứ quy loại kia có thể làm cho thân thể người ngưng kết năng lực có quan hệ. Nếu thật là loại năng lực kia, cái kia tử phấn tiên ngốc này liền thật có chút lợi hại, chỉ cần bị nó làm bị thương, vậy thì trở thế là đã xong. Nếu như ta dùng tử phấn siêu cơ ngưng kết đâm chính ta, có thể hay không dẫn phát tiến hóa luận cường hóa biến dị đâu? Lâm Thâm âm thầm suy tư. Chương 88, hồ lô sơn như thế. Lâm Thâm cũng chỉ là như thế tưởng tượng, hắn còn không có điên cuồng đến cầm mạng của mình đi làm thí nghiệm, vẫn là trước tiên ở cơ biến sinh vật trên thân thí nghiệm một ít, sau đó mới quyết định. Nằm ở trên giường, Lâm Thâm suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là liên quan cái kia viên thần bí tinh cầu sự tình. Hắn sau này tấn thăng chi lộ, chắc chắn không thể rời bỏ cái tinh cầu kia. Có thể là lục, hứa hai nhà đã đem giới vương dưỡng thành trang bị sự tỉnh chuyến ra ngoài, sau này mong muốn đi giới vương dưỡng thành trang bị đi vào liền chẳng nhiều sao thuận tiện. Mà lại giới vương dưỡng thành trang bị sẽ trực tiếp toàn bộ quá trình, Lâm Thâm bản thân cũng không là một cái ưa thích làm náo động người, cho nên sau này như không tất yếu, hắn cũng sẽ không lại đi giới vương dưỡng thành trang bị đi vào. Phải nghĩ biện pháp nắm vương thiên nhị cùng tề thư hàng trong tay huyền điệu cầm trở về, theo hồ lô sơn bên kia đi vào mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm thâm bắt đầu tính toán, thế nào nắm huyền điệu cho cầm trở về. Đi hồ lô sơn có hai cái ưu thế thật lớn, một là hồ lô sơn bên kia đi vào, sẽ không bị toàn chỉnh trực tiếp, lâm thâm trên người bí mật quá nhiều, không quá thích hợp bại lộ tại chúng. Hai là hồ lô sơn đi vào về sau, không có thời gian hạn chế, ba ngày thời hạn qua về sau, sẽ không bị cưỡng chế truyền tống ra tới. Đây chính là một cái ưu thế thật lớn. Nói cách khác, Lâm Thâm có khả năng vô hạn tại trên cái tinh cầu kia mà săn giết cơ biến sinh vật, không cần đi theo những người khác cùng một chỗ đoạt cái kia ba ngày thời hạn. Càng quan trọng hơn là màu đen đồng hồ truyền tống trang bị ba ngày đến ngược qua về sau, hắn có khả năng tùy thời truyền tống ra tới. Đây là cái gì khái niệm? Cái này tương đương thế là nhiều một cái mạng à? Gặp gỡ đánh không lại cơ biến sinh vật, hoặc là tình huống tuyệt vọng, trực tiếp truyền tống về đến, còn có mạnh hơn này bảo mệnh thần khí sao? Cho nên Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải nắm huyền điệu đem tới tay, tốt nhất còn có thể nhường tề ra cùng người của vương gia ý miệng dự vững hồ lô sơn cái này cửa vào bí mật này liền cẩn thận tốt mưu tính lưu tính lâm thâm dự định tại thú triều kết thúc về sau lập tức liền hồi trở lại huyền điệu căn cứ trước tiên đem chuyện này làm để tránh đêm dài lắm nộm bất quá trước khi đi hắn muốn trước nắm trịnh luôn người kia gian cho xử lý xong nếu như lục gia không có động tác hắn đã hạ quyết tâm tại thú triều thời điểm động thủ chờ ta xong biến dị hạ yêu thần tướng nơi tay lại có phi tử cùng tử phấn hộ thân lại thêm tinh cơ cấp hồng ngọc sư tử cái tinh cầu kia nơi nào không thể đi sinh vật biến dị còn không phải tùy tiện để cho ta giết đừng nói tấn thăng hợp kim coi như tấn thăng tinh cơ cũng là ở trong tầm tay Lâm Thâm hôm nay ngủ rất say xưa. Nay ngủ một giấc phá lệ tốt, buổi sáng hắn là bị vệ võ phu cho đánh thức. Thiên đô còn chưa có sáng đâu, ngươi như thế sớm tới gọi ta làm gì sao? Thú triều tấn công vào căn cứ sao? Lâm Thâm vặn eo bẻ cổ ngáp, còn có chút không ngủ đã viện. Luyện tập. Vệ võ phu chỉ nói hai chữ. Luyện tập cũng không nhất định nhất định phải tại buổi sáng, buổi sáng không khí chất lượng vốn là không tốt, lại thêm sáng sớm huyết dịch sền sệt độ là một ngày ở trong cao nhất, không thích hợp luyện tập. Lâm Thâm nói xong liền lại muốn hướng trên giường nằm. Đi. Vệ võ phu lại không quan tâm, lôi kéo Lâm Thâm liền đi ra ngoài. Ngươi đừng a ít nhất để cho ta trước rửa mặt đi. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói ra. Vệ võ phu lúc này mới buông hắn ra. Lâm Thâm rửa mặt xong về sau, còn muốn ăn trước cái bữa sáng, lại bị vệ võ phu cho phủ định. Bất đắc dĩ, Lâm Thâm chỉ có thể chống không bụng đi luyện tập. Diệp gia thành bảo liền hoa viên đều không có, nhưng lại có mấy cái trong phòng sân luyện võ. Diệp Vũ chân còn có một cái chuyên môn cỡ nhỏ trong phòng sân luyện võ. Lâm Thâm cùng vệ võ phu dùng chính là cái này nhỏ luyện võ tràng. Bọn hắn đi tới thời điểm Diệp Vũ chân đã bắt đầu luyện tập. Ồ. Mới vừa rồi còn hề hoải không có một chút tinh thần lâm thâm, vào nhỏ luyện võ chàng, thấy Diệp Vũ Chân về sau, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hiện tại Lâm Thâm biết tại sao Diệp Vũ Chân phải có một cái đơn độc tư nhân sân luyện võ, nếu là nàng đi mấy cái kia dùng chung sân luyện võ, sợ rằng sẽ rất dễ dàng dẫn phát phạm tội. Đại tỷ, ngươi là đang luyện võ, không phải tại luyện múa, ngươi này trắng viền gen là chuyện thế nào? Lâm Thâm nuốt một ngụm nước bọt, đi vào nghĩa chính tử nghiêm nói: "Hôm nay Diệp Vũ Chân không có mặc nàng bình thường quần áo thể thao, mặc vào vô cùng có chuyển động cảm giác quần đùi cùng sau lưng, cộng thêm một đôi viền gen tất chân, viền gen cùng quần đùi ở giữa tạo thành vô cùng đẹp mắt tuyệt đối khu vực, một đôi mượt mà đôi chân dài, để cho người ta không rời nổi mắt. Ngươi nói nàng này thân không thích hợp luyện võ đi, kỳ thật vẫn rất vận động. Ngươi nói nàng này thích hợp luyện võ đi, giống như lại có điểm gì là lạ. Ta yêu thế nào xuyên thế nào xuyên, lại không nhường ngươi xem, không thích xem ngươi đừng nhìn a. Diệp Vũ chân trắng lâm thâm lên mắt, tiếp tục luyện tập dâng lên. Lâm Tâm nghĩ thầm, thế nào có thể không thích xem đâu, nam nhân đều thích xem ở bên cạnh xem trong chốc lát, lâm thâm nhịn không được vỗ tay nói ra, luyện thật sự là quá tốt, ta chưa bao giờ thấy qua như thế làm người kinh diễm quyền pháp, có thể hay không xin hỏi, nữ hiệp ngài quyền pháp này gọi cái gì tên? nộ đánh sắc lang quyền, diệp vũ chân nói xong, quay người một cái bảy quyền hướng về lâm thâm vung đi qua, lâm thâm lùi lại né tránh, nghĩ thầm, người này phải gọi lưu manh hương phấn quyền mới đúng, luyện tập, vệ võ phu khiêng một cái biêu ngắm tới, lôi kéo cổ áo nắm lâm thâm cho kéo tới, lâm thâm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trong nội tâm âm thầm chửi bậy, luyện võ nào có chỗ đối tượng trọng yếu, người đây là hỏng ta nối tông đường việc lớn A. Vệ võ phu nắm lâm thâm kéo đến bia ngắm đằng trước, cầm trong tay tam xoa kích ném cho hắn. Lâm thâm hai tay tiếp được, rồi lại nắm tam xoa kích ném trả lại cho vệ võ phu, cười nói một câu: Ta dùng chính mình. Quá nhẹ, vô dụng. Vệ võ phu muốn nói vũ khí quá nhẹ, luyện tập không được tác dụng quá lớn. Không nhẹ. Lâm thâm nói xong xuất ra tử phấn bao con động, trực tiếp để nó trong tay biến thành súng vật trạng thái. Có ích. Vệ võ phu nhìn xem Lâm thâm trong tay mềm mặt dây thừng, không khỏi nhíu mày. Diệp vũ chân cũng to mò nhìn Lâm thâm trong tay tử phấn, không biết Lâm thâm xuất ra một cái dạng này súng vật làm gì sao, bọn hắn không phải muốn luyện tập đâm pháp sao? Dây thường một dạng sủ vật, thế nào dùng để luyện tập đâm pháp? đương nhiên hữu dụng, vô dụng ta lấy ra làm gì sao? Lâm Thâm tiện tay lắc một cái, nguyên bản mềm nhũ tử phấn, trong ngay mắt biến thành thẳng tắp trạng thái. Lâm Thâm nguyên bản còn muốn vung vậy mấy lần, lại phát hiện tử phấn hôm nay giống như so với hôm qua nặng rất nhiều, nguyên bản cảm giác so tam xoa kích muốn nhẹ không ít, hôm nay thế nào giống như sắp cùng tam xoa kích không sai biệt lắm nặng. Người đó là cái gì đồ vật? Vừa rồi như vậy mềm, thế nào đột nhiên biến như vậy cứng rắn? Diệp Vũ chân cũng xem như kiến thức rộng rãi, có thể là nhưng chưa từng thấy qua dạng này vật. Không nói cho ngươi, đây là bí mật của ta vũ khí. Lâm Thâm chúng trạc đàng hoàng bộ dáng, tựa như là cái gì quốc gia cơ mật một dạng. Ai mà thèm? Diệp Vũ chân khinh thường xoay người sang chỗ khác, tiếp tục luyện quyển pháp của nàng đi. Đủ nặng. Vệ Võ Phu lại hỏi một câu. "Chính ngươi thử nhìn một chút." Lâm Thâm đem cái chết phấn bức cho Vệ Võ Phu. Vệ Võ Phu tiếp được dược lượng một thoáng, cảm giác phân lượng sắc thực không nhẹ, không thể so chuôi này tam xoa kích nhẹ nhiều ít, rất là hài lòng, liền đem tử phấn lại ném trả lại cho Lâm Thâm, "Luyện tập." Lâm Thâm tiếp được tử phấn, bắt đầu luyện tập Vệ Võ Phu giáo cho hắn kĩ pháp đâm. Thật đơn giản một chiêu đâm, lại là vũ khí lạnh kĩ pháp bên trong tinh hoa nhất kĩ sao? chương 89, siêu việt đẳng cấp lực lượng. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, cổ đại thích khách dùng nhiều nhất kỹ xảo liền là đâm, liền tên chữ đều là dùng đâm mệnh danh. Cận chiến thân chúng, người dùng đâm hoặc là đâm hiệu quả, muốn rộng lớn tại chặt chém chờ thoạt nhìn rất mạnh chiêu thức. Mà dài một tấc cũng là một tấc mạnh, cổ đại binh chủng bên trong, dùng thương binh nổi danh nhất, cũng tối vi thực dụng. Thương binh chỉ cần hơi huấn luyện một chút, học được một chiêu đâm, là có thể trên chiến trường lợi dụng chiều dài cùng quân chiến ưu thế, dùng đao kiếm loại hình kẻ địch căn bản vào không được thân, loạn xuống trực tiếp đâm thành tổ ong vò vẽ. Cho nên ngoại trừ cung tiễn thủ đao thuẫn binh cùng kỵ binh loại hình đặc biệt bình chuẩn bên ngoài thương binh gai liền là vũ khí lạnh chiến trận đánh nhau dọc chính liền vũ khí nóng dai đoạn khởi đầu cũng có lợi lên này loại tập hợp dao găm cùng súng hai loại ưu thế vũ khí sôi nổi trên chiến trường cho nên đâm kỹ năng xảo là thực dụng nhất cũng là hung ác nhất kỹ pháp cái kỹ xảo này vào tay không khó mong muốn luyện đến tinh cũng rất khó lâm thâm một lần lại một lần nếm thử cơ hội thành công lại không cao cũng may vệ võ phu cho hắn lấy được bia ngắm phía trên cũng vẽ lên phi tiêu bàn một dạng điều chuẩn lâm thâm liền đem luyện tập xem như là chơi đùa tuyệt không cảm thấy buồn thè luyện luyện lâm thâm cảm giác có chút kỳ quái trước đó luyện tập thời điểm đều là càng luyện càng chậm, rất người nhanh nhẹn cánh tay liền đau buốt nhất không nhấc lên nổi. hôm nay lại có chút cổ quái, hắn cảm giác giống như càng luyện càng nhẹ, nguyên bản 10 điểm trầm trọng tử phấn, lúc này trong tay hắn giống như dần dần giảm bất phân lượng giống như biến càng ngày càng nhẹ, khiến cho hắn càng luyện càng dễ dàng. là tử phấn đang tắc quái sao? lâm thâm vốn cho là là tử phấn vấn đề, có thể là rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không là tử phấn vấn đề. lâm thâm đột nhiên nhớ tới chính mình lực lớn vô cùng khế ước ký kết liền là tử phấn, chỉ cần mình mang theo tử phấn, theo tử phấn thể trọng gia tăng, khí lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên thì ra là thế, khó trách. Lâm Thâm biết là lực lớn vô cùng khế ước có tác dụng, tử phấn trọng lượng tăng lên, cho nên lực lượng của hắn cũng tăng cường, mới có thể cảm giác trong tay tử phấn càng ngày càng nhẹ, cũng không là tử phấn đang tác ái. Vi nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Lâm Thâm đưa tay nắm vệ võ phu tam xoa kích cầm tới, tam xoa kích trọng lượng cùng tử phấn không sai biệt lắm, khả năng so tử phấn nặng một điểm, thế nhưng cũng nặng không có bao nhiêu. Hiện tại Lâm Thâm nắm tam xoa kích cầm ở trong tay, lập tức cảm giác so với trước buông lòng rất nhiều, không tiếp tục cảm giác như vậy nặng nghề, một cái tay nắm tử phấn cuối cùng, rất dễ dàng liền dường lên. Này lực lớn vô cùng khế ước không thể a đến cùng tăng lên ta nhiều ít lực lượng a này tuyệt đối không chỉ 11 điểm lực lượng đi lâm thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nếu như tử phấn sau này còn có thể tiếp tục gia tăng trọng lượng như vậy lực lượng của hắn cũng là có thể vô hạn tăng lên nói không chừng tại cương thiết cấp thời điểm liền có thể có được có thể so với tinh cơ lực lượng ngắm lại một cái cương thiết cấp một quyền làm vỡ tinh cơ sinh vật đầu lâm thâm liền cảm thấy vô cùng thoải mái đương nhiên đây chỉ là lâm thâm tưởng tượng cũng không biết tử phấn còn có thể hay không tiếp tục trưởng thành gia tăng nó thể trọng có như thế mạnh lực lượng lâm thâm luyện tập dâng lên liền dễ dàng nhiều Bất quá hắn không dám biểu lộ ra. Thứ nhất là không muốn người khác biết hắn có cái này bởi UG năng lực, không muốn bị nhớ thương lên. Thứ hai cũng là sợ vệ võ phu lại cho hắn bên trên cường độ. Hắn lực lượng bây giờ đã vượt xa khỏi tự thân đẳng cấp, không cần thiết lại vấn luyện lực lượng, luyện một chút kỹ xảo liền tốt. Thấy vệ võ phu tại một bên khác chuyên tâm luyện tập cơ biến thuật, không có nhìn hắn bên này, lâm thâm bông xuống tam xoa kích về sau, tiếp tục dùng tự phấn luyện tập đâm pháp. Hắn cũng không cần lực lượng cương ép khống chế chính xác, y nguyên thần túy luyện tập kỹ xảo, lợi dụng tính bùng nổ lực lượng cùng quán tính, một lần lại một lần đâm về phía bia ngắm trung tâm. Lục ra lý thúc. Ta nhỏ ngươi tra sự tình tra thế nào?" Lục Tình có chút nóng nảy, nàng muốn biết Lâm Thâm đi nơi nào. "Đã tra được." Lý Thúc có chút đáp pha đúng. "Lâm Thâm xảy ra chuyện rồi." Lục Tình xem Lý Thúc biểu lộ, phản ứng đầu tiên liền là Lâm Thâm ra cái gì sự tình, trong lòng có chút gấp. "Không phải, Lâm Thâm không có xảy ra chuyện, ngay tại chúng ta trong căn cứ." Lý Thúc nói ra. "Vậy hắn hiện tại ở tại cái gì địa phương?" Lục Tình không kịp chờ đợi hỏi. "Hắn hiện tại ở tại Diệp gia." Lý Thúc thở dài nói. "Diệp gia? Cái nào Diệp gia?" Lục Tình trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng, bởi vì nàng liền không có nghĩ qua Lâm Thâm sẽ ở tại Diệp Vũ Trân trong nhà, liền là Diệp tiểu thư trong nhà. Diệp tiểu thư? Người nói Diệp Vũ Trân? Lục Tình có chút khó có thể tin, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng thế? Thế nào khả năng Lâm Thâm hắn thế nào có thể sẽ ở tại Diệp Vũ Trân trong nhà? Hắn tại sao sẽ ở nơi nào? Lục Tình vẫn là không cách nào tin tưởng. Lý Thúc thở dài nói, ta đã tìm người nghe ngóng, Xác nhận Lâm Thâm hiện tại liền là ở tại Diệp gia, mà lại cũng không phải hiện tại mới đi Diệp gia, tại các ngươi đi cái tinh cầu kia trước đó, hắn liền đã ở tại Diệp gia, còn có người thấy hắn cùng Diệp tiểu thư tương đối thân mật. Quan hệ tốt giống không bình thường lắm. Lâm Thâm, Diệp Vũ chân Lục Tình chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang, để cho nàng nửa ngày không có thông thả lại sức. Quá khứ từng màn tại Lục Tình trong đầu giống như là chiếu phim nói lên. Lâm Thâm có cái gì tốt? Hơn 20 tuổi, liền cơ biến đều vẫn chưa hoàn thành, sau này sẽ không cần dựa vào ngươi bảo hộ hắn A. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn, cả ngày sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, ngươi thật muốn cùng dạng này người sống hết đời sao? Coi như ngươi nguyện ý, người người trong nhà có thể đồng ý không? Ngươi trở về như thế lâu, hắn có đến xem qua người sao? Đừng lốc trong lòng của hắn nếu có lời của ngươi, thế nào khả năng như thế lâu cũng không tới tìm ngươi. Lục Tình nghĩ đến trước kia Diệp Vũ Chân nói những lời kia, khí huyết thẳng hướng trên nó sông, để cho nàng cảm giác một hồi tròn váng. "Tốt ngươi cái Diệp Vũ Chân, ta đem ngươi trở thành tốt khuê mật, ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ngươi vẫn là cá nhân sao?" Lục Tình cảm giác mình sắp bị tức nổ tung. Nàng khó mà chịu đựng Diệp Vũ Chân phản bội, càng thêm không thể tiếp nhận chính mình lại bị dạng này lừa gạt. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Lý thúc thấy Lục Tình sắc mặt cực kỳ khó coi, tinh thần đều có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi. Ta không sao, Lý Túc ngươi đi về trước đi, ta đến đi ra ngoài một chuyến." Lục Tình cắn răng trực tiếp liền xông ra ngoài, nàng muốn đi tìm Diệp Vũ Chân, hỏi nàng một chút tại sao như thế đối với mình, chính mình có chỗ nào có lỗi với hắn. Nhỏ luyện võ trong sân, Diệp Vũ Chân luyện qua quyền về sau, ở bên cạnh uống nước nghỉ ngơi, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thâm bên kia. Nàng trước kia cùng Lục Tình cùng đi huyền điểu căn cứ thời điểm, là đồng thời nhận biết Lâm Thâm, khi đó nàng đối Lâm Thâm ấn tượng cũng hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Khi đó Lâm Thâm cả ngày không có cái đứng đắn, truy Lục Tình thời điểm, mang theo các nàng sống phóng túng mọi thứ đều hết sức đi, nhưng chính là không thích tu hành. Chưa bao giờ thấy qua hắn như thế nghiêm túc tu hành dáng vẻ. Đột nhiên, luyện tập đâm pháp Lâm Thâm ngừng đến, trực tiếp hướng nàng bên này đi tới. Diệp Vũ Chân trong lòng hoảng hốt, giống như là nhìn lén cái gì không tốt sự tình, bị bắt bao tiểu nữ hai mở dạng, không dám cùng Lâm Thâm ánh mắt đối mặt, đưa ánh mắt rời về phía một bên, giả bộ như uống nước dáng vẻ. Lâm Thâm lại đi thẳng đến Diệp Vũ Chân trước mặt, cũng đã gần muốn mặt đối mặt, lại còn không có muốn ý dừng lại. "Ngươi làm gì sao?" Diệp Vũ Chân dùng tay để chặt Lâm Thâm lồng lực, không cho hắn tiếp tục tới gần, tâm hoảng ý loạn mà hỏi. Lâm Thâm lại đem bờ môi tiến đến bên tai của nàng. Giống như cười mà không phải cười nói, ngươi một mực nhìn ta như vậy, sẽ để cho ta nghĩ lầm ngươi đã đối ta mê luyến đến vô pháp tự kiểm chế trình độ, trong mắt ngoại trừ ta rốt cuộc dung không được cái khác. "Vì, người nào mê luyến ngươi, ngươi không nên quá tự luyến." Diệp Vũ chân xấu hổ phía dưới, nghi muốn đẩy ra Lâm Thâm. Tuy nhiên lại cảm giác bên hông siết chặt, mạnh hùng hồn cánh tay ôm eo của nàng, ép buộc thân thể của nàng hướng phía trước dựa vào, thân thể hai người lập tức thân mật vô gian. Hai người mặt đối mặt có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hơi thở, ánh mắt khoảng cách gần trao đổi, trong lúc nhất thời bầu không khí biến dị thường mập mờ. Diệp Vũ chân tim đập rộn lên, gương mặt từng đỏ. Hô hấp đều biến gấp rút bất an. Bảnh! sân luyện võ cửa lớn đột nhiên bị mãnh liệt môn đẩy ra, Lục Tình đi đến, tức giận trừng mắt hai người, đôi mắt đẹp đều nhanh muốn phun ra lửa. "Trương 90, ta nuôi ngươi thế nào?" Diệp Vũ Chân, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại như vậy người." Lục Tình nghiến răng nghiến lợi, lúc trước cùng Lâm Thâm lúc chia tay, cũng không có gặp nàng như thế khí. "Lục Tình, không phải như ngươi nghĩ." Diệp Vũ Chân cuốn quýt đẩy ra Lâm Thâm, mong muốn cùng Lục Tình nói rõ lý do. "Các ngươi đều đã dạng này, ngươi còn nói rõ lý do cái gì? Ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà đem ngươi trở thành thân tỷ muội một dạng." Trước kia ta cùng với Lâm Thâm thời điểm, đem ngươi cho làm mê muội a. Trong vương ngàn kế phá hư giữa chúng ta tình cảm, ngươi ở trước mặt ta nói nhiều ít Lâm Thâm nói xấu, theo tổn tâm cơ khuyên chúng ta chia tay, hiện tại ngươi cuối cùng được như nguyện tự vị, chúc mừng ngươi a. Lục Tình lời nói lạnh nhạt, lời này đã là đang mắng Diệp Vũ Trân, cũng là nói cho Lâm Thâm nghe. Nàng muốn cho Lâm Thâm biết, Diệp Vũ Trân không phải cái gì người tốt, bọn hắn sở dĩ chia tay, đều là bởi vì Diệp Vũ Trân. Nguyên bản còn muốn giải thích Diệp Vũ Trân, nghe Lục Tình nói những lời này, khí cũng lên tối. Lục Tình, nói như ngươi vậy, vậy chúng ta bây giờ liền hảo hảo nói một câu. Ta nói lâm thâm, cái gì nói xấu, ngươi cho ta một câu một câu nói rõ ràng. Diệp Vũ chân cũng tới đầu. Ngươi nói cái gì nói xấu, chính ngươi không biết sao? Còn muốn ta nói? Ta còn thật không biết, ngươi nói. Tốt, nói liền nói, nói lâm thâm sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, lời này là ngươi nói a? Là ta nói. Nói hắn hơn 20 tuổi còn không có cờ biến, tương lai có thể có cái gì tiền đồ, ngươi có nhận hay không? Nhận. Nói hắn xuất thân thấp hèn, trong nhà của ta chắc chắn sẽ không tán thành hắn, lời này cũng là ngươi nói a? Là ta nói. Lâm Thâm cùng vệ võ phu nhìn xem hai nữ nhân cây kim so với cọng dâu, mùi thuốc súng đều nhanh muốn nổ tung, đều không dám xem vào, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Nữ nhân ở giữa chiến tranh, so nam nhân chiến đấu còn muốn đáng sợ hơn, liền vệ võ phu đều thúc thủ vô sách. Lâm Thâm, ngươi đều nghe được, hiện tại ngươi thấy rõ ràng diện mục thật của nàng đi, biết nàng cái cái gì dạng nữ nhân à? Hỏi xong về sau, Lục Tình chuyển nói với Lâm Thâm. Lâm Thâm dĩ nhiên biết, trên thực tế hắn đã sớm biết, thế nhưng như vậy có cái gì quan hệ đâu, hắn chỉ muốn muốn tìm một cái thích hợp nữ nhân vì Lâm gia kéo dài hỏa, Diệp Vũ chân hiện tại là người thích hợp nhất. Lâm Thâm mong muốn nói cái gì, Diệp Vũ chân lại đoạt trước một bước nói ra, đúng, ta nói là Lâm Thâm chỉ sẽ sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, nói là hắn không cầu phát triển, nói là hắn xuất thân thấp hèn, trong nhà ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý các ngươi tại cùng một chỗ. Này chút ta đều nói qua, thế nhưng những lời này là ai nói cho ta biết? Trước kia ta cùng Lâm Thâm đã gặp mặt vài lần, ta tại sao biết hắn là cái gì người như vậy? Là ai nói cho ta biết này chút? Lục tình, ngươi thanh cao, ngươi là người tốt, ngươi không muốn nói ra khẩu, đều để cho ta tới nói, để cho ta tới làm cái này ác nhân, hiện tại trái lại trách ta chia rẽ các ngươi. Đi. Ta là người xấu, ta hèn hạ vô sỉ, ta không xứng cùng ngươi làm tỉ muội, sau này ngươi đi ngươi dương con đường, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, Diệp Vũ Chân đi tới cửa bên cạnh, kéo cửa ra nói ra, ngươi đi, nơi này không chào đón ngươi. Ta đi, giết ngược lại. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu đều nghe trợn mắt hốt mồm, hai nữ nhân ở giữa quyết đấu, so hai cái võ đạo cao thủ quyết đấu còn muốn cho người hoa cả mắt, ngươi tới ta đi quá tờ mở cả sắc. Ngươi? Lục Tình trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, thoạt nhìn đã bại hoàn toàn. Thỉnh. Diệp Vũ Chân lạnh nghiêm mặt làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Thâm, ngươi tin tưởng ta vẫn tin tưởng nàng." Lục Tình còn không hết hy vọng, nhìn về phía Lâm Thâm hỏi. "Quá khứ nên để cho nó đi qua đi." Lục Tình người không phá, nhưng Lâm Thâm không phải ăn đã xong người, theo bọn hắn chia tay một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có khả năng lại cùng Lục Tình có bất kỳ quan hệ gì. Lục Tình tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc, cái gì đều không tiếp tục nói, ngơ ngơ ngác ngác rời đi sân luyện võ, trong nội tâm chắn khó chịu. Lục Tình đi về sau, Diệp Vũ Chân quay người nhìn về phía Lâm Thâm, "Hiện tại ngươi biết ta là cái gì người như vậy, còn đứng ở chỗ này làm gì sao?" "Diệp Vũ Chân, có chuyện ta rất hiếu kỳ." Lâm Thâm tầm mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Vũ Chân, vẻ mặt có chút phức tạp. "Cái gì sự tình, ngươi nói, ngược lại đều đã dạng này, không, có cái gì không thể nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi." Diệp Vũ Chân đã bắt đầu vào đã mẹ không sợ rơi. "Trước đó tại thị trường thời điểm, ta có thể nghe được bí mật của ngươi, là ngươi cố ý à? Lâm Thâm hỏi. "Đúng, đúng ta cố ý an bài. Ra mắt đâu? Cũng là ta an bài, ta biết ngươi đi ra mắt, cho nên đi tìm Béo Lao bản nương. Ta chính là như vậy tâm cơ nữ trà xanh biểu, ngươi hài lòng a? Ta đây liền không hiểu được, tình huống của ta ngươi rất rõ ràng." chỉ sẽ sống phóng túng lại không làm việc đàng hoàng, không có cái gì lòng cầu tiến. đối với người khác mà nói, ta còn có thể tính cái phú nhị đại. đối với người gia đình như vậy bối cảnh, ta điểm này vốn liếng thực sự không tính là cái gì. cùng ngươi so sánh nói là khó khăn hộ cũng không đủ. ngươi tại sao phải hao phí như vậy lớn tâm tư tại trên người của ta? lâm thâm sắc thực rất to mò diệp vũ chân đến cùng là thế nào nghĩ? chẳng lẽ liền là đơn thuần mong muốn đoạt khuê mật bạn trai? có dạng này yêu thích? diệp vũ chân do dự một chút, bất quá đã đến trình độ này, cảm xúc cũng đến cái giờ này, rứt khoát không quan tâm nói, ngươi là không làm việc đàng hoàng, không có lòng cầu tiến gia đình cũng, lại cả ngày không có đứng đắn, thế nhưng như vậy ra sao? Ta chính là tiện, liền là ưa thích ngươi dạng này, vừa muốn đem ngươi đem tới tay không được sao? Những vấn đề kia đối với người khác mà nói là vấn đề, với ta mà nói đều không là vấn đề. Người cái gì đều không có, ta cái gì đều có, ngươi ưa thích chơi liền chơi, yêu làm gì sao làm gì sao, tỷ liền là hào phú, ta nuôi dưỡng ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Diệp Vũ Trân, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói này đám tỷ tỷ quá dũng mãnh. Thế nhưng lời muốn nói rõ ràng, ngươi cùng với Lục Tình thời điểm ta không có làm qua có lỗi với lục tỉnh sự tình, chẳng lẽ nàng từ bỏ, ta muốn còn không được sao? bây giờ nhìn ngươi đã khỏe, lại muốn trở về, ta bằng cái gì muốn cho cho? diệp vũ chân hôm nay là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. diệp vũ chân lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị lâm thâm mạnh hùng hồn cánh tay ôm vào trong ngực. lâm thâm bờ môi hôn trên trán diệp vũ chân, cảm giác nữ nhân này không hề giống lúc trước hắn nghĩ như vậy, vậy mà thật sự có như vậy một chút thích. chẳng lẽ chính ta cũng là một cái tàn bã, bằng không tại sao sẽ cảm thấy tâm cơ nữ giống như cũng có chút đáng yêu? phi lễ, coi nhẹ. vệ võ phu yên lặng quay đầu đi. Diệp Vũ chân toàn thân phát run, gương mặt từng đỏ, đầu góc trống rỗng, rất lâu về sau mới dùng chỉ có lý trí nắm Lâm thâm đẩy ra. Ngươi thật không ngại. Diệp Vũ chân ngẩng đầu ngước nhìn Lâm thâm, giữa lông mày giống như gió xuân mơn trớn. Để ý cái gì? Lâm thâm biết rõ còn cố hỏi. Ta thật không có rèm pha ngươi ý tứ, những cái kia với ta mà nói thật không phải là khuyết điểm. Cũng không có muốn vũ nhục ngươi ý tứ, trước kia ta cảm thấy ngươi không cầu phát triển cũng không có cái gì vấn đề, ta có khả năng nuôi ngươi, nhưng bây giờ ta đã biết, ngươi căn bản không cần ta. Không không không, tuyệt đối đừng như vậy nghĩ, ta dạ dạy dỗ không tốt lắm. Í sinh nói ta không thể ăn quá cứng cơm, đến ăn chút mềm. Lâm Thâm liền vội vàng cắt đứt Diệp Vũ chân, sợ nàng hiểu lầm. Chương 91, phi tham giả. Lục gia phòng nghị sự. Lục Minh Xuyên nhìn xem đã bị xiềng xích khóa lại, lại như cũng mặt không đổi sắc, không có nửa điểm hối hận chính ngôn, lạnh nghiêm mặt nói ra, "Chính ngôn, ngươi cũng đã biết ngươi làm sai cái gì." Chính ngôn không biết, còn mời gia chủ chỉ giáo. Chính ngôn nói mà không có biểu cảm gì nói, "Ngươi tính toán Lâm Thâm ta mặc kệ, thế nhưng ngươi không nên nắm nữ nhi của ta Lục Tình Liên lụy đi bảo." Lục Minh Xuyên đáy mắt lóe lên vẻ tức giận, đối với Chính ngôn thái độ vô cùng không vừa lòng ta không có có dính dấp lục tỉnh. Trịnh Nôn Y Nguyên vẫn là loại kia thái độ thờ ơ không có. Ngươi mang theo thiên sứ đi lục tỉnh nơi đó, ngươi thế nào có thể xác định thiên sứ sẽ không gây bất lợi cho lục tỉnh? Tại ngươi không có năng lực trưởng không cục diện tình huống dưới, làm ngươi không cách nào khống chế sự tình. Nắm nữ nhi của ta vận mệnh giao cho trên tay người khác, đã đầy đủ ngươi chết đến một vạn lần. Lục Minh xuyên cả giận nói: gia chủ, cùng hắn loại người này có cái gì dễ nói? Giống loại cặn bã này, hẳn là trực tiếp chặt cho cho ăn, miễn cho dơ bẩn lục gia chúng ta thanh danh. người của lục gia, phần lớn cũng chứa mắt Trịnh hành động, dồn dập cầu trực tiếp nắm Trịnh chém. Gia chủ nói rất đúng, chuyện này đúng là ta thiếu suy tính." Trịnh Nôn gật đầu nói, "Ngươi nhận liền tốt, đây là ngươi đường đến chỗ chết, nếu làm, liền nên nhận mệnh. Lục Minh xuyên phất tay ra hiệu tôi tớ nắm chỉnh Nôn dẫn đi. "Chấm đã." Trịnh Nôn đột nhiên lớn tiếng quát dừng lại đem hắn dẫn đi người, y nguyên mặt không đổi sắc nói ra, "Lục gia chủ, chuyện này ta xác thực làm không ổn, thế nhưng ta bệnh, ngươi còn không làm chủ được. Tại Lục gia, ta không làm chủ được, còn có ai có thể làm chủ?" Lục Minh xuyên hừ lạnh nói, "Ta." Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lục gia rất nhiều cao thủ đều là vẻ mặt đều biến Có người vô thanh vô tức xông vào lục gia hạch tâm nhất khu vực, bọn hắn trước đó vậy mà một chút cũng không có phát giác. Đi ra phòng nghị sự xem xét, chỉ thấy một vị lão giả tóc bạc trôi nổi tại lục gia đại viện vùng trời, trên lưng không cánh, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì trang bị, lại có thể huyền không mà đi, một thân áo bào trắng theo gió đông đưa, giống như tiên nhân đạp không lâm thế. Lục gia thủ vệ lập tức phát động công kích, như mưa hợp kim mũi tên theo mặt đất bắn về phía đạp không mà đi lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc lại căn bản không có sử dụng cơ biến lực lượng ý tứ, tiện tay nhất chỉ, đầu ngón tay vậy mà chạy ra màu đỏ nhỏ bé tinh ngọc hạt tròn. Những cái kia hạt tròn ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ ngọc kiếm trôi nổi tại trước mặt lão giả. Hợp kim mưa tên tới người trong tích tắc, màu đỏ ngọc kiếm chính mình chuyển động, trong lúc đó hóa thành màu đỏ lưu quang tốc độ cao chớp động, đầy trời hợp kim mưa tên đều bị chém vỡ, vỡ thành vô số hạt tròn rơi xuống, không có một nhánh hợp kim mũi tên có thể hoàn chỉnh đến trước mặt lão giả. Như thế một màn kinh khủng, nhiều người của lục gia đều ngơ ngẩn, nhìn xem như tiên như ma lão giả tóc bạc, cùng tiến thủ cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì, trong lúc nhất thời đều ngốc ngây ngẩn cả người. Nếu như Lâm Thâm tại đây bên trong, liền có thể liếc mắt nhận ra. Lão giả này hẳn là Tiên Tâm cùng Vệ Võ Phu nói tới Phi Thăng Giả. Phi Thăng Giả cùng Cơ Biến Giả đã không phải là một cái khái niệm, là chân chính chất biến. Sắt thép, hợp kim cùng tinh cơ đều thuộc về cơ biến cấp, mà Phi Thăng thì là cơ biến phía trên đẳng cấp, là một cái lớn nhảy vọt. Cơ biến chẳng qua là thân thể của nhân loại thuế biến, mà Phi Thăng thì là chân chính thoát thai hoàn cốt, như phàm nhân Bạch Nhật Phi Thăng thành tiểu tiên nhân chi thể. Đương nhiên, Phi Thăng Giả không phải thật sự Bạch Nhật Phi Thăng trở thành tiên nhân, chẳng qua là có được mạnh hơn thể phách cùng sinh tồn năng lực. Phi Thăng Giả chủ yếu nhất năng lực liền là bay lượn, tại vũ trụ trong chiến đấu sẽ không bay lượn liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có, liền tinh cầu trói buộc đều không thể thoát ly, chỉ có mặc người chém giết phần. Phi thăng giả thể phép cũng càng thêm cường đại, có thể tại vũ trụ trong hoàn cảnh sinh tồn mà không cần du hành vũ trụ phục cùng dưỡng khí cung ứng, còn có liền là phi thăng giả trọng yếu nhất căn bản mệnh cơ cũng có người cũng gọi nó là linh cơ hoặc là tâm chi nhận. Mệnh cơ là từ cơ biến giả trong cơ thể cơ biến vật ngưng tụ mà thành, tại tấn thăng phi thăng cấp thời điểm, liền cùng lúc ngưng tụ ra mệnh cơ. Mệnh cơ có thể tự do cùng thân thể dung hợp là một, lại có thể rời đi thân thể bên ngoài tự động bay lượn giết địch, rời xa thân thể cũng có thể tùy tâm khống chế, mặc dù không phải thủ tốt, lại hơn hẳn thủ tốt, cho nên cũng có người gọi nó thứ 5 chi. Tại chiến tranh vũ trụ bên trong, mệnh cơ liền là trọng yếu nhất chiến đấu thủ đoạn. Không chiến thời điểm, có rất ít cơ hội có thể cận thân chiến đấu, tâm chi nhận này loại công kích từ xa lợi khí, mới là không chiến chủ lực vũ khí. Tu luyện tiến hóa thuật khác biệt, bản thân tiên phú khác biệt, thậm chí là hấp thu cơ biến dịch khác biệt, đều có thể tại phi thăng thời điểm ngưng tụ ra không cùng loại loại mệnh cơ bình thường tới nói, mệnh cơ phần lớn đều là vũ khí tương tự so khá thường gặp, cho nên mới gọi tâm trí nhận. Đối với cơ biến giả tới nói, phi thăng giả liền là có được nghiền ép thực lực siêu cấp đại lao, á thần căn cứ so huyền điệu căn cứ lớn hơn nhiều, lại như cũng chẳng qua là một cái khu vực biên giới nhỏ căn cứ, lục gia không có mấy người gặp qua phi thăng cấp đại lao, thấy lao giả đều tưởng rằng gặp được trong truyền thuyết tiên nhân. Phi thăng cấp cao thủ, đại giá quang lâm ta lục gia, không biết có gì chỉ giáo. Lục Minh Xuyên rõ ràng nhận ra phi thang giả, thần nghị trong lòng không ổn, lại như cũ không mất khí độ, nhìn xem lão giả tóc bạc kia hỏi: "Ta họ Trịnh, đến từ Lưu Lãng giả căn cứ." Lão giả tóc bạc rơi ở trong viện đứng chắp tay, hồng ngọc kiếm khí trôi nổi tại bên cạnh hắn, rất có vài phần người trong chốn thần tiên khí độ. Lưu Lãng giả căn cứ trị ra. Lục Minh Xuyên ánh mắt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía Trịnh ngôn, hắn cũng họ Trịnh, nếu như Lục Minh Xuyên hiện tại còn đoán không được cái gì, vậy hắn liền sẽ không là Lục gia gia chủ. Không sai. Trình Cổ viện hơi hơi gật gật đầu, mặc dù không có biểu hiện ra một tiếng ngạo khí, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ thái độ của hắn tiếng nói vừa ra, kiếm quang lóe lên, trịnh cổ viễn bên người hồng ngọc kiếm khí nhanh như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, chính ngôn trên người xiềng xích đã vỡ đầy đất, màu đỏ kiếm khí cũng đã trở lại chỉnh cổ viễn bên người, nhanh không thể tưởng tượng nổi. lục gia chủ, ta đã nói rồi, ta mệnh, ngươi không làm chủ được. chính ngôn hoạt động một chút tay chân, đi tới chỉnh cổ viễn bên người, nhìn về phía lục minh xuyên lạnh lùng nói, lục gia chúng ta cùng lưu lãng giả căn cứ chỉnh gia cho tới nay cũng không đoán đoán, chỉnh gia này là ý gì? lục minh xuyên ý nguyên không tiêu ngạo không tự ti, lục gia chủ không cần lo ngại, ta đứa cháu này tại ngươi lục gia luyện. Ta tiện đường đến xem hắn thôi. Trịnh Cổ Viễn khẽ cười nói, ta cùng Hải Giác căn cứ Lục Tiên đã từng cùng một chỗ sông sáo qua dị tinh thế giới, coi như các ngươi cũng xem như ta hở bối. Lục Minh xuyên nghe Trịnh Cổ Viễn nói như vậy, mặc dù vẫn là duy trì cảnh giác, nhưng cũng biết Trịnh Cổ Viễn hẳn là sẽ không cùng bọn hắn lục ra làm khó. Lục Tiên Nhi là lục gia đi ra phi tham giả, mặc dù đã sớm không tại lục gia, thế nhưng Trịnh Cổ Viễn nếu nhận biết nàng, hẳn là sẽ không tại dưới con mắt mọi người đối người của lục gia ra tay, mà lại hắn đã đem giới vương dưỡng thành trang bị tin tức truyền đi Hải Giác căn cứ, tin tưởng Hải Giác căn cứ bên kia chẳng mấy chốc sẽ người tới. đã như vậy. Trịnh Nôn liền giao cho các hạ đi. Lục Minh xuyên cũng là bất giác dĩ, hắn biết Trịnh Cổ Viễn như thế nhanh liền chạy tới nơi này, là bởi vì hắn nhận biết Trịnh Nôn, cũng biết Trịnh Nôn ra tới sau sẽ tao nộ cái gì, cho nên sớm liền chạy tới, chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn đả thương Trịnh Nôn. Lưu lãng giả căn cứ so hại dắt căn cứ cách nơi này xa nhiều lắm, hắn có thể trước một bước chạy tới nơi này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Như thế liền đa tạ Lục gia chủ. Trịnh Cổ Viễn rất lời, con mắt khép lại, lại tiếp tục nói, còn có một chuyện muốn thỉnh Lục gia chủ trợ giúp. Các hạ nói đùa, Lục gia không quan trọng cơ biến giả nhà, có cái gì có thể giúp đỡ ngài thứ đại nhân vật này? Lục Minh xuyên cao mày nói: "Lục gia chủ quá lo lắng, bằng vào ta cùng Lục gia sâu xa, lại sao sao sẽ để cho Lục gia làm khó khăn sự tình. Ta chỉ muốn biết cái kia Lâm Thâm bây giờ người ở chỗ nào?" Trịnh Cổ Viễn nhìn chằm chằm Lục Minh xuyên nói ra: "Chương 92, chạy. Ta tin ngươi cái quỷ, lão giả nát rượu rất xấu. Ngươi đối ta Lục gia không có cái gì ý nghĩ, lại sao sao sẽ để cho Trịnh luôn che giấu tung tích chạy đến ta Lục gia làm cái tay chân, tinh khiết liền là nằm vùng. Thân phận bây giờ bại lộ, ngươi lại cùng ta nói cái gì sâu xa, cầu thí sâu xa?" Lục Minh xuyên trong nội tâm như thế nghĩ, trên mặt lại không lộ nửa phần, cười ha hả nói ra, "Các hạ nói đúng lắm, dùng ngay cùng ta Lục gia sâu xa, dạng này không có ý nghĩa việc nhỏ, Lục gia chúng ta nên hỗ trợ. Đáng tiếc cái kia Lâm Thâm cũng không phải chúng ta người của Lục gia, hắn đi nơi nào, chúng ta cũng không thể nào biết được. Có muốn không như vậy đi, ta hiện tại liền phái người đi nghe ngóng, thăm dò được hắn lối ra, trước tiên liền thông tri ngài, ngài xem dạng này như thế nào." "Đây là người Lục gia á thần căn cứ, Lâm Thâm ở nơi nào còn cần đi nghe ngóng sao?" Chí Cổ Viễn rõ ràng có chút bất mãn. Lục Minh xuyên thở dài một hơi, Bất đắc dĩ nói, á thần căn cứ ngoại trừ ta lục gia còn có một cái hứa ra, lâm thâm cùng cái kia hứa ra quan hệ không phải bình thường, ta cũng không có cách nào. Chính cổ viện âm thầm nhíu mày, cái này lục minh xuyên thực sự chưa không lưu tay, như cái không dính nổi một dạng, khiến cho hắn không có chỗ xuống tay. Hắn lại không thể thật nắm lục gia làm sao? Nếu như hắn cái này phi thăng giả, tại không có bất kỳ cái gì lý do tình huống dưới, liền đối lục gia tiểu bối ra tay, cái kia lục tiên nhi liền dám đem hắn chỉnh ra tiểu bối giết sạch, thật làm cho lục minh xuyên đi nghe ngóng lâm thâm tin tức, hắn lại sợ lục minh xuyên mà báo. Nơi này dù sao cũng là Á Thần căn cứ, mà không phải Lưu Lãng giả căn cứ, không có có nhãn tuyến cùng nhân thủ có thể dùng, hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Nếu như không phải lo lắng chỉnh ngôn an nguy, còn có một số hắn nguyên nhân của nó, hắn cũng sẽ không một người sớm chạy tới, nhiều mang ít người tay, cũng không có như thế phiền toái. Lâm Thâm xác thực không tại lục gia, theo giới Vương dưỡng thành trang bị ra tới về sau, hắn cùng vệ võ phu liền đi, bất quá ta đoán chừng bọn hắn hẳn là còn ở Á Thần căn cứ, muốn tìm tới bọn hắn không khó, việc này giao cho ta đi. Chính ngôn mở miệng nói ra. Lúc đó hắn là nhìn xem Lâm Thâm cùng vệ võ phu đi, mà lại cũng nhìn ra Trịnh cổ viễn tại Lục Minh xuyên nơi này chỉ sợ hỏi không ra cái cái gì, cho nên mới sẽ chủ động mở miệng, tránh cho nhường Trịnh cổ viễn xuống đài không được. Cũng tốt, ngươi đi làm đi, ta có chút khát nước, xin khoan dung một chén nước trà, Lục gia chủ sẽ không để tâm chứ. Trịnh cổ viễn ở đâu là muốn uống trà, đây là cảnh cáo người của Lục gia, đừng nghĩ đến mà báo. Trịnh Quân xoay người rời đi, hắn tại Á Thần căn cứ cũng chờ đợi đến mấy năm, tự nhiên cũng có hắn môn đạo, tại Á Thần căn cứ tìm người vẫn là không khó. Hoan nên, mời vào bên trong. Lục Minh xuyên bất động thanh sắc, nắm Trịnh cổ viễn đón vào. Trịnh đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp á thần căn cứ. Trên thực tế Trịnh Cổ Viễn không hàng lục ra thời điểm, Diệp gia bên này liền đã được đến tin tức. "Tiểu thư, phu nhân thị ngươi đi qua một chuyến, có trọng yếu sự tình." Diệp gia lão quản gia đi tới nhỏ luyện võ chàng, đối đang cùng Lâm Thâm mập mờ không rõ Diệp Vũ Chân nói ra. Diệp Vũ Chân hơi mở ra, nếu như không là vô cùng trọng yếu sự tình, lão quản gia cũng sẽ không dùng dạng này ngữ khí tới mời nàng. "Ta đi xem một chút là cái gì sự tình, lập tức trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta." Diệp Vũ Chân cười nói với Lâm Thâm. "Chờ ngươi trở về." Lâm Thâm gật đầu nói. Diệp Vũ chân đi theo lão quản gia đi ra nhỏ luyện võ tràng, vừa đi vừa theo miệng hỏi, đến cùng là cái gì sự tình, như thế vội vã để cho ta đi, không phải là ma cô thú sông kích căn cứ à? Không phải, một cái phi thăng giả đến lục gia, là vì Trịnh muốn tới, nghe nói là Trịnh luôn thúc bá bối phận, hiện tại bọn hắn đang ở tìm Lâm Công tử, phu nhân ngự ngải đi thường nghị chuyện này. Lão quản gia nói ra. Lại có loại sự tình này, Trịnh luôn còn có phi thăng cấp trưởng bối. Diệp Vũ chân nghe cũng có chút giật mình, vội vàng bước nhanh hơn đi tìm Diệp phu nhân. Hai người ở ngoài cửa đối thoại, Lâm Thâm nghe không chân thiết, lại bị vệ võ phu nghe đi không tốt, trịnh ngôn, trưởng muối, phi thăng giả, phiền thoái. vệ võ phu thấp giọng nói với lâm thâm. lâm thâm nghe lập tức khẽ giật mình, có chút không xác định hỏi, ngươi nói trịnh ngôn cái kia nát người, trong nhà hắn có phi thăng cấp trưởng mối hiện tại tới tìm chúng ta gây phiền phức rồi. đúng. vệ võ phu gật đầu nói. lâm thâm đi tới cửa nhìn một chút bên ngoài, diệp vũ chân đã đi xa, chấm ngâm một lát nói với vệ võ phu, lao vệ, chúng ta đi. đi thì sao? vệ võ phu vừa đi vừa hỏi. giờ đi trước diệp gia. không. đi trước á thần căn cứ. lâm thâm vừa đi vừa nói. phi thăng giả mạnh bao nhiêu? hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn biết á thần căn cứ loại địa phương này không có phi thăng giả, cũng không thể cùng phi thăng giả chống lại tồn tại. hắn như là tiếp tục lưu lại diệp gia, bị trịnh luân cùng phi thăng giả tìm tới cửa, đến lúc đó liền là nhường diệp vũ chân cùng diệp gia làm khó. bọn hắn không giao ra lâm thâm, cái kia chính là đắc tội một cái phi thăng giả, sợ có họa diệt môn. bọn hắn giao ra lâm thâm, cái kia chính là nhường diệp vũ chân khó xử. lâm thâm không muốn để cho diệp vũ chân khó xử, càng không muốn khảo nghiệm nhân tính, cho nên hắn chỉ có thể đi. tại cái kia phi thăng giả tìm tới lúc trước hắn rời đi á thần căn cứ xông vào mịt mờ rừng núi bên trong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lão vệ, hai chúng ta chung vào một chỗ. Nếu như liều mạng, có thể hay không làm chết một cái phi thăng giả. Lâm Thâm hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, á thần căn cứ về sau. Lâm Thâm quay đầu nhìn thoáng qua căn cứ cửa lớn, trầm giọng hỏi vệ võ phu: Chúng ta chết? Vệ võ phu trả lời triệt để bóp tắt Lâm Thâm vọng tưởng. Cái kia mau đi đi. Lâm Thâm triệu hồi ra hồng ngọc sư tử, cùng vệ võ phu cùng một chỗ cùng cưỡi, hướng về rừng rậm tiểu đạo vọt tới. Lâm Thâm sợ hãi thú triều, thế nhưng một cái phi thăng giả, xa so với thú triều còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm hai người bọn họ chạy ra á thần căn cứ không đến bao lâu, chính uôn liền đã được đến tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lục gia, nắm lâm thâm bọn hắn rời đi á thần căn cứ tin tức mang theo trở về, chạy, bọn hắn có thể chạy đi nơi nào đi? chân trời góc biển chỉ có một con đường chết. chính cổ viễn hử lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, nhị bá, ta cùng đi với ngươi, ta muốn tự tay trả xuống lâm thâm đầu. chính uôn nghiến răng nghiến lợi, hắn bị người của toàn thế giới thấy được đáng ghê tởm nhất sắc mặt, tất cả những thứ này hắn đều quy kết tại lâm thâm trên thân, không phải giết lâm thâm không thể. được. Chích cổ viện đưa tay kéo một phát Trình ngôn, trực tiếp phá không bay lượn mà đi. Diệp gia trong phòng khách, Diệp phu nhân sờn nằm trên ghế salon, đang loay hoay hắc miêu lô thai. "Mẹ, Trình ngôn cái kia phi thăng giả trưởng bối là cái gì người?" "Ngươi biết sao?" Diệp Vũ chân vào cửa sau, lấy vội hỏi. "Hắn cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi như vậy gấp gáp làm gì sao?" Diệp phu nhân giống như cười mà không phải cười, dường như không hề để tâm. "Mẹ." Diệp Vũ chân đi vào Diệp phu nhân phía sau, một bên lấy tay xoa bóp bờ vai của nàng một bên làm lúc nói, "Ngài biết giúp hắn đúng không?" "Hắn? Cái nào hắn?" Diệp phu nhân cười híp mắt hỏi. Mẹ, ngươi đừng có đùa ta. Ngươi bên nhà. Diệp Vũ chân một bên đang đưa Diệp Phu nhân một bên làm nũng nói. Tốt, tốt, đừng có lại dung, Ta này cổ đều muốn bị ngươi giao động chặt đứa. Diệp Phu nhân cười nói. Vậy là ngươi đáp ứng ta rồi. Diệp Vũ chân mừng tít mắt. Ta đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Hiện tại tiểu tử kia chỉ sợ đã rời đi á thần căn cứ. Diệp Phu nhân nói ra. Ý gì? Diệp Vũ chân hạng gì thông minh, lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng liền đã suy nghĩ minh bạch, không thể tin nhìn xem Diệp Phu nhân hỏi. Ta nói lao quản gia tại sao lần này sẽ như vậy thoải mái mau nói cho ta biết nguyên nhân. Nguyên lai like hắn là cố ý nói cho Lâm Thâm nghe. Mẹ, ngươi tại sao muốn như thế làm? Chính ngôn người trưởng bối kia thật như vậy lợi hại sao? Liên ngươi cũng phải có loại thủ đoạn này bước đi Lâm Thâm. Một cái phi tham giả, lợi hại hay không lại có cái gì khác biệt? Ta không có bức Lâm Thâm đi, là chính hắn muốn đi, chẳng lẽ ta còn muốn đi cản hắn sao? Diệp Phu nhân cười tủm tỉm nói ra, muốn trách thì trách chính hắn. Lâm Gia nhân đều là một cái tính tình, gặp được sự tình sẽ chỉ chạy trốn. Hắn nhị ca là như thế này, hắn cũng là như thế này. Tức chết ta rồi! Diệp Vũ chân trong lúc nhất thời khí không biết nên trách ai. Muốn trách Diệp phu nhân đi, Diệp phu nhân thật không có đuổi Lâm Thâm đi, ai bảo Lâm Thâm nghe được có phi thăng giả tìm hắn gây phiền phức, liền câu nói đều không nói liền chạy. Chương 93, Bích Thụ Hải. Lâm Thâm làm sao biết Diệp Vũ Chân bối cảnh vậy mà như vậy cứng rắn, người bình thường cũng không nghĩ đến, không quan trọng một cái á thần trong căn cứ, lại có có thể có thể cùng phi thăng giả chống lại tồn tại. Nếu như hắn biết Diệp Vũ Chân nói chính nàng là Hà phú, cũng không có trộn lẫn dù cho từng kia giò xương, là cái chân chân chính chính siêu cấp Hà phú, có thể bãi bình phi thăng giả, đánh gãy chân hắn, hắn cũng sẽ không rời đi Diệp gia nửa bước. Có như vậy to đuổi có thể ôm Người nào nghĩ chạy ra ngoài trời mịt a? Lâm Thâm cùng vệ võ phu ra á thần căn cứ về sau, cũng không có hướng Huyền Điệu căn cứ phương hướng chạy. Bọn hắn biết mình không chạy nổi phi thăng giả, cho dù có tinh cơ vật cưới cũng không được. Hiện tại chạy về Huyền Điệu căn cứ, chỉ sẽ liên lụy toàn bộ lâm gia, nói không chừng sẽ còn bị cái kia Trịnh gia phi thăng giả phát hiện Huyền Điệu bí mật. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người liền là hướng Bích Thụ Hải phương hướng chạy. "Lão vệ, cái kia phi thăng giả thật sự có thể đuổi kịp chúng ta sao?" Hắn sẽ không cho là chúng ta chạy về nhà, đi Huyền Điệu căn cứ tìm chúng ta a. Lâm Thâm nhìn xem bốn phía rừng sắt thép, có chút bận tâm nói ra. Yên tâm, có thể đổi kịp. Vệ võ phu ánh mắt kiên định. Hắn đối với phi thăng giả hiểu rõ, tự nhiên hơn xa tại lâm thâm. Hắn nói có thể đổi kịp, lâm thâm cũng yên lòng. Lão vệ, như vậy đi đợi lát nữa chúng ta tách ra chạy, ta hướng bích thụ hải chạy, đem bọn hắn dẫn đi qua. Ngươi hồi trở lại huyền điệu căn cứ thông chi đại tỷ của ta, để cho nàng trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Lâm thâm suy nghĩ một chút nói ra. Vô dụng, không kịp. Vệ võ phu lắc đầu. Có hữu dụng hay không, đều muốn thử một lần, ta không thể cược hắn giết ta về sau không đi huyền điệu căn cứ. Lâm thâm nói ra. Vệ võ phu nhìn chằm chằm lâm thâm nhìn nửa ngày, mới tầm mắt sáng rực nhìn về phía rừng sắt thép chỗ sâu nói ra: Chúng ta, cứ một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Sinh cơ ở đâu? Lâm thâm cảm giác vệ võ phu nói chuyện so trước kia lưu loát rất nhiều. Bích thủ Hải, Cơ biến điểm, Nguyên trùng chứng, ta, Thanh cơ. Vệ võ phu nói xong vung vậy trong tay tam xoa kích, nắm bay nào tới ma cô thú trực tiếp bay. Phía trước ma cô thú càng ngày càng nhiều, mặc dù đều là hồng cái ma cô thú, thế nhưng số lượng lại hết sức kinh người. khắp nơi đều là mười mấy con, hai mươi mấy con thành đoàn hổng cái ma cô thú tại bơi trung đẳng. Ngươi muốn tấn thăng tinh cơ nói sớm à, chúng ta có biến dị hải yêu thần tướng, ngươi dùng cái kia tấn thăng tinh cơ à. Lâm Thâm không hiểu vệ võ phu đến cùng ý gì. Không được, không kịp, nguyên chủ chứng, nhanh. Vệ võ phu trong tay tam xoa kích thẳng thắn thoải mái, quét ma cô thú bảy căn bản là không có cách tới gần. Hồng Ngọc sư tử không ngừng mà chạy, lao ra cái này đến cái khác cây nấm bảy. Bọn hắn không có thời gian có khả năng dừng lại, muốn bởi tại Trịnh gia phi thăng giả tìm tới bọn hắn trước đó tiến vào Bích Thụ Hải. Bích Thụ Hải hiện tại như vậy nguy hiểm, chúng ta chưa hẳn có thể xông đi vào. Coi như chúng ta có thể xông đi vào, cũng chưa chắc có thể tìm tới nguyên chủ chứng coi như nhờ ngươi tìm được, thậm chí thành công tấn thăng tinh thể, ngươi cảm thấy ngươi một cái vừa tấn thăng tinh cơ, tài giỏi qua phi thăng giả sao? Lâm Thâm thở dài nói, vẫn là theo phương pháp của ta đến, ta đem người dẫn đi, ngươi hồi trở lại huyền điệu căn cứ thông chi đại tỷ của ta. Thử một chút. Vệ Võ Phu lại không để ý tới hắn, ý nguyên phối hợp với Hồng Ngọc Sư tự hướng bích thụ hải phương hướng sông. Nay còn không có sở đến biển xanh cây một bên đâu, liền đã có như thế nhiều ma cô thú, ngươi cái kia phương pháp cơ hội thành công quá thấp. Lâm Thâm có chút bất đắc dĩ. Vệ Võ Phu cũng không nói chuyện, không ngừng mà vung vẩy tam xoa kích quét ra bay nhào tới ma cô thú, dọn sạch chứng ngại này chút cương thiết cấp ma cô thú, còn đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, cho nên vệ võ phu cùng lâm thâm đều không có sử dụng cơ biến lực lượng. Hồng ngọc sư tử căn bản không để ý tới hồng cái ma cô thú căn xé, chạy nhanh ở trong không ngừng nhảy vọt, thậm chí là dẫm lên hồng cái ma cô thú thân thể xông về phía trước. cuối cùng, bọn hắn thấy được cái kia một mảnh như biển giống như bích rừng sắt thép trong truyền thuyết bích thụ hải. Hồng ngọc sư tử không hề dừng lại hướng lấy bích thụ hải bên trong phóng đi, tiến vào bích thụ hải về sau, lâm thâm cùng vệ võ phu phát hiện, nơi này ma cô thú ngược lại không có bên ngoài như vậy nhiều. kỳ quái, không phải nói ma cô thú đầu nguồn liền là bích thụ hải sao? Thế nào nơi này mà cô thú ngược lại biến ít. Lâm Thâm bốn phía do xét, đập vào mắt khắp nơi đều là sắt thép bích cây, rất khó coi đến ma cô thú cái bóng. Đang ở Lâm Thâm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên thấy xa xa một gốc to lớn bích ngọn cây mang, đứng đấy một cái thân ảnh màu đen, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như không phải cái kia quy bản dáng người, Lâm Thâm cùng vệ võ phu kém chút liền đem nó xem thành là mang theo mũ rộng vành áo đen đi khách. Là ma cô thú bên trong độc nhất vô nhị tồn tại, Lâm Thâm liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hắc cái ma cô thú. Không thích hợp, thiên kia có điểm gì là lạ. Theo khoảng cách tiếp cận, Lâm Thâm phát hiện cái kia đứng tại trên tán cây hắc cái ma cô thú, thân thể cùng lúc trước có chút khác biệt. Trước đó là đen kịt kim loại thân thể, bây giờ lại đen nóng ánh sáng long lanh, giống như hắc thủy tinh điều khắc mà thành. Nó vậy mà tấn thăng tinh cơ, Lâm Thâm chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hợp kim cấp hắc cái ma cô thú liền đã như vậy khó dây dưa, hiện tại nó đều đã tấn thăng tinh cơ, uy hiếp cũng càng lớn hơn. Lâm Thâm vốn chỉ muốn dựa vào tinh cơ cấp hồng ngọc sư tử, hẳn là có thể đủ nhường hắc cái ma cô thú kiêng kỵ ba phần, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Hắc cái ma cô thú y nguyên đứng tại trên tán cây không đích, liền lạnh như vậy lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Thâm thậm chí có thể thấy nó khỏe miệng liếm mai cùng đùa cợt. "Hên." Hai người cảm giác tựa như động đất, sau đó liền thấy từng con to lớn lam cái ma cô thú vụt lên từ mặt đất, xuất hiện tại Lâm Thâm bọn hắn bốn phía. "Ta đi, thế nào như thế nhiều hợp kim cấp lam cái ma cô thú." Lâm Thâm nhìn xem từng cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại hắn nhóm bốn phía bích trong rừng tây, số lượng sợ là đã có trên trăm nhiều, trong lòng lập tức giật mình. Hắn lần trước chỉ gặp hai đầu lam cái ma cô thú, lần này trực tiếp liền xuất hiện trên trăm đầu, này chút tên ngốc cũng sinh sôi quá nhanh cơ biến. Vệ Võ Phu nói chuyện thời điểm, đã sử dụng cơ biến lực lượng, màu tím giáp sắc bọc lại toàn thân của hắn. Lâm Thâm cũng không chút do dự sử dụng cơ biến lực lượng, mặt kính sắt thép giáp sắt cũng hóa thành khôi giáp che lại thân thể của hắn. Hai người đều rõ ràng, thế tất chính là một trận ác chiến. Nếu như không thể mau sớm lao ra, mặc dù có tinh cơ vật cưới, cũng sẽ bị làm cái ma cô thú bầy vây quấn. Hồng Ngọc sư tử có thể một mực chiến đấu, bọn hắn cơ biến lực lượng lại không có cách nào một mực sử dụng. Nếu lực lượng tiêu hao vượt quá giới hạn, không cách nào lại duy trì cơ biến trạng thái. Không có kim loại giáp sắt bảo hộ, máu thịt của bọn họ thân thể tại đàn thú bên trong rất khó sống sót. Húng chi còn có tinh cơ cấp hất cái ma cô thú tại cách đó không xa nhìn chậm chằm, chằm chỉ một cái kia tiến ốc, liền đủ bọn hắn chịu, huống chi còn có muốn mạng phi thăng giả tại truy bọn hắn, quả nhiên là trước có sói sau có hổ, đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hai người đang chuẩn bị liều mạng lao ra làm cái ma cô thú bảy thời điểm, lại đột nhiên thấy bên trên bầu trời một đạo tia chớp màu đỏ bay ngang qua bầu trời. Trong lúc nhất thời hồng quang lấp lánh, tại bích thụ hải bên trong giăng khắp nơi, lưu lại từng đạo màu đỏ ảo ảnh. Chỉ là trong máy mắt, tất cả lam cái ma cô thú đều đình chỉ hành động, thật giống như bị điểm huyệt một dạng. Và anh. Một giây sau, lâm thâm cùng vệ võ phu liền thấy hết thảy lam cái ma cô thú đầu đồng thời nổ tung, từng cái ầm ầm ra xuống trên trăm năm cái ma cô thú không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ nổ đầu ngã xuống đất, đại địa chấn động, sắt thép vỡ nhánh run rẩy, bụi trần bay lên. hai cái thân ảnh phá không tới, giống như tiên nhân lang không, một người trong đó bất ngờ liền là lâm thâm cùng vệ võ phu cũng hết sức quen thuộc chính ngôn. chương 94, tuyệt cảnh canh năm cầu đặt mua, hồng sắc tiềm điện hóa thành một thanh màu đỏ ngọc kiếm trôi nổi tại một cái khắc láo giả tóc bạc bên cạnh, nhường lâm thâm cùng vệ võ phu biết rõ, hắn liền là cái kia chỉnh giá phi thăng giả. mặc dù đã sớm biết phi thăng giả vô cùng đáng sợ, nhưng là chân chính thấy được phi thăng giả người chưa tới, liền dùng một thanh kiếm sắt trên trăm đầu làm cái ma cô thú vẫn là để lâm thâm cảm giác tê cả ra đầu cái này khiến lâm thâm trong lúc nhất thời cũng không biết cuộc chiến này nên thế nào đánh trôi này màu đỏ ngọc kiếm tốc độ so với hắn dùng thiên sứ giả luân bắn ra đạn nhanh hơn chẳng qua là tốc độ này cũng đã đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng Và anh, trên bầu trời hai cái thân ảnh tựa như mở máy gia tốc trong nháy mắt rơi trên mặt đất lực lượng kinh khủng nhường láo giả tóc bạc dưới chân so đá hoa cương còn cứng rắn tảng đá mặt đất dường như mạng nện lướt ra phi thăng giả quá kinh khủng lâm thâm khen chữ mày nếu như đối phương là tinh cơ cấp cho dù là đỉnh cấp tinh cơ dùng thực lực của hắn bây giờ cũng áp chủ bài còn có khả năng một trận chiến. thế nhưng đối mặt phi thăng giả, lâm thâm xem không đến bất luận cái gì khả năng chiến thắng tính. vệ võ phu theo hồng ngọc sư tử trên lưng nhảy xuống tới, trong tay tam xoa kích quanh ngang, hai mắt sáng rực mà nhìn chậm chậm vào trịnh cổ viễn. ngươi gọi vệ võ phu đúng không? thiên thành vệ gia người. trịnh cổ viễn nheo mắt lại đánh giá vệ võ phu nói ra. muốn chiến, liền chiến. nói nhảm, nói ít. vệ võ phu mặt không thay đổi ngăn tại lâm thâm đằng trước nói ra. thiên thành vệ gia, trong năm thủ một thành, là ta nhân loại nhất cứng rắn chi sống lưng, lão hủ kính nể còn đến không đâu, trăm triệu sẽ không tổn thương vệ gia người. Trịnh Cổ Viễn nói xong, ánh mắt nhìn về phía còn cưới tại Hồng Ngọc Sư Tử trên lưng Lâm Thâm. Này người bắt ta vốn nên thuộc về cháu của ta đồ vật, ta vì cháu của ta đòi lại một cái công đạo, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hay là đi thôi. Lâm Thâm trong lòng cười lạnh, hắn nói thật dễ nghe, còn không phải e ngại Thiên Thành vệ gia thanh danh, không muốn giết vệ võ phu treo ra phiền vai. Chớm mắt, Lâm Thâm nhìn xem Trịnh Cổ Viễn nói ra, ngươi là Trịnh ngôn cái gì người? Đây là ta nhị bá Trịnh Cổ Viễn, phi tham giả, chỉ sợ ngươi liền cái tên này đều chưa nghe nói qua đi. Trịnh ngôn khinh thường tiếp tục nói, ngươi lấy chết có nói, cũng trách không được người khác. Muốn trách thì trách ngươi không nên đối địch với ta, ngươi chọn sai đối thủ." Lâm Thâm nhưng căn bản không để ý tới Trịnh Nôn, Ý Nguyên nhìn xem Trịnh Cổ Viễn cười lạnh nói, "Ngươi tìm đến ta, chỉ sợ không phải vì báo thù cho Trịnh Nôn như vậy đơn giản đi. Ngươi là muốn ta cái kia hai quả biến dị hải yêu thần tương chứng, còn là muốn trong tay của ta này nắm thiên sứ Tà Luân?" "Đều muốn." Trịnh Cổ Viễn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bên người lơ lửng màu đỏ ngọc kiếm chấn động một cái, một giây sau trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Không tại trên người của ta. Lâm Thâm cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng tại Trịnh Cổ Viễn nói chuyện đồng thời, nghe ra ngữ khi không đúng. Không đợi màu đỏ ngọc kiếm động, hắn liền đã vươn mình theo hồng ngọc sư tử trên lưng nhảy xuống tới, đồng thời hét lớn: "Ông!" Màu đỏ ngọc kiếm tại Lâm Thâm trước mặt ngừng lại, mũi kiếm đã tiếp trên chán Lâm Thâm, vẹn vẹn chẳng qua là tiếp xúc, mũi kiếm liền đâm xuyên qua mặt kính giáp xác, máu tươi từ giáp xác bên trong chậm rãi chảy ra. Vệ Võ Phu biến sắc, động tác của hắn chậm rất nhiều, căn bản không có tới cùng đi cản trôi này màu đỏ ngọc kiếm. "Lão vệ, đừng động." Lâm Thâm gọi lại nâng lên tam sao kích, muốn đem màu đỏ ngọc kiếm quét bay vệ Võ Phu. Lâm Thâm nhìn chăm chú trước mắt mình màu đỏ ngọc kiếm, cái kia tựa như huyết ngọc trên thân kiếm, có kỳ dị hoa văn. Cái kia hoa văn cũng không phải là khắc họa tại thân kiếm mặt ngoài, càng giống thị trường tại ngọc kiếm bên trong, mơ hồ tản ra quỷ dị ánh sáng, giống như ác giao lại như độc xà, hơn nữa còn giống như có sinh mệnh biến ảo chậm chờn. Lâm Thâm biết đây là mệnh cơ linh, linh căn mạnh, mệnh cơ cũng là căn mạnh. Nếu là bình thường người, thấy màu đỏ ngọc kiếm này loại vật thần kỳ, sợ là đã sớm bị sợ vỡ mật. Lâm Thâm có khả năng cảm giác được, trong ba lô phỉ tử không ních động chút nào, có thể là cảm ứng được phi thăng giả đáng sợ, không dám lộ diện. Cái kia hai khóa biến dị hải yêu thần chứng, không tại trên người của ta, ngươi giết ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được bọn nó. Lâm Thâm chậm rãi nắm ba lô cởi xuống ném xuống đất, sau đó nắm trong túi láo đồ vật đều ném xuống đất. Nhường Trịnh Cổ Viễn có khả năng thấy trên người hắn cũng không có thay đổi dị hại yêu thần tương chứng. Lâm Thâm rời đi diệp ra thời điểm cũng không có lấy đi biến dị hại yêu thần tương chứng. Thứ nhất là không có ấp ra tới, căn bản không dùng được. Thứ hai cũng là cân nhắc một phần vạn chính mình gặp nạn, không thể tiện nghi chỉnh ra người. Liệu cho Diệp Vũ chân, dù sao cũng tốt hơn bị giết chết chính mình người cấp đi. người đến là một người thông minh, nói đi, đồ vật ở nơi nào, hai cái biến dị hại yêu thần tương chứng, đổi hai người các ngươi mệnh. Trịnh Cổ Viễn lạnh nhạt nói, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Thâm hỏi ngược lại: "Ngươi không có lựa chọn khác?" Trình Cổ Viên ánh mắt ngưng tụ, màu đỏ ngọc kiếm lại chấn động một cái, mũi kiếm lại đâm tiến vào một chút, máu tươi lập tức lại rỉ ra. "Tốt, ta cho ngươi biết ở nơi nào." Lâm Thâm lập tức lớn tiếng nói. Nói, Trình Cổ Viên ánh mắt quả quyết, tựa hồ chỉ muốn không một lời đúng, liền sẽ để màu đỏ ngọc kiếm xuyên thủng Lâm Thâm đầu. Hắn sở dĩ tới như thế nhanh, một mặt là vì cứu Trình Nôn, còn có một một nguyên nhân trọng yếu, liền là cái kia hai quả biến dị hại yêu thần tương chứng, bằng không hắn cũng không cần như thế vội vã tìm đến Lâm Thâm. Đến hắn này loại đẳng cấp, muốn tìm một quả biến dị tinh cơ chứng không khó. Nhưng là muốn tìm được một đôi biến dị song sinh chứng, hơn nữa còn cần phù hợp yêu cầu của hắn, vậy liền không dễ dàng. Nếu như chỉ là vì một cái hồng ngọc sư tử, hắn căn bản sẽ không như thế vội vã giúp Trịnh nôn báo thủ, hắn càng hẳn là đi giới vương dưỡng thành trang bị nơi đó, nơi đó chỗ tốt cũng không phải một cái hồng ngọc sư tử có thể so sánh. Lâm Thâm cũng là bởi vì nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ hô lên nói như vậy, cũng chính là như thế một câu tạm thời cứu được mệnh của hắn. Có thể hay không nắm cái đồ chơi này lấy ra một điểm. Lâm Thâm chỉ chỉ trên trán màu đỏ ngọc kiếm nói ra, ở nơi nào đều một dạng, ở ngoài ngàn dặm một dạng trong nháy mắt lấy ngươi chi mẹ. Trịnh cổ viên có ý tứ là nhường Lâm Thâm đừng dở trò gian, vô luận hắn kiếm tại cái gì địa phương, một dạng có thể trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Ta chỉ là muốn cho ngươi chỉ nhất chỉ ta tàng đồ vật vị trí, ngươi không khỏi cũng quá nhiều tâm. Lâm Thâm trên trán cắm cái cái đồ chơi này, đầu đều không dám động, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chuyển chuyển động thân thể. Trịnh cổ viện nhìn hắn bộ dáng này, hư lạnh một tiếng, màu đỏ ngọc kiếm lập tức như tiểu thuấn di xuất hiện tại hắn bên người. Lâm Thâm thở phào một cái, xóa đi cái chán gì ra máu tươi, hoạt động một chút cổ, không đợi chỉnh cổ viện thúc hắn, liền quay đầu hướng bốn phía do xét, tựa hồ là đang phân biệt cái gì vị trí. Vệ Võ Phu biết Lâm Thâm là đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn không nghĩ ra, Lâm Thâm dạng này kéo dài thời gian có cái gì ý nghĩa. Hiện tại không ai có thể tới cứu bọn họ, Lâm Thâm cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng nhất kết quả vẫn là một dạng. Nếu như Liều chết không nói, vì biến dị Hải yêu thần tướng chứng, chỉ cổ Viễn còn có thể sẽ không giết hắn. Thế nhưng nhường Trịnh cổ Viễn biết Lâm Thâm là đang trêu đồ hắn, ngược lại có khả năng sẽ chọc giận hắn, khiến cho hắn hạ quyết tâm thống hạ sát thủ. Dù sao biến dị hại yêu thần tướng chứng thứ này, đối với Phi Thăng giả tới nói không phải vật nhất định phải có, hắn muốn thứ này, đoán chừng cũng là vì chính mình hậu duệ chuẩn bị dùng cái này áp chế hắn chưa hẳn hữu dụng. Lâm Thâm là đang trì hoãn thời gian, bất quá hắn không phải đang đợi cứu viện, mà là tại chờ hắc cái ma cô thú. Chỉ Cổ Viễn vừa đến đã giết hắc cái ma cô thú như vậy nhiều tiểu lệ, dùng Lâm Thâm đối hắc cái ma cô thú hiểu rõ, nó cái kia mang thủ tính cách, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng. Theo vừa rồi liền không nhìn thấy nó, cũng không biết nó đến cùng còn dám hay không ra tới. tuy nói cơ hội xa vời, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn tại không. bất luận cái gì một điểm sống sót khả năng, Lâm Thâm cũng không nguyện ý buông tha. ở bên kia, Lâm Thâm dường như thấy được cái gì. Con mắt hơi hơi sáng lên, ngẫu Nhiên chỉ hướng bên kia nói với Trịnh Cổ Viễn. Chương 95, ám chiêu. Trịnh Cổ Viễn cùng Trịnh luôn tầm mắt đều hướng Lâm Thâm chỉ phương hướng nhìn sang, cũng không có thấy cái gì, kỳ thật bên kia liền là bọn hắn tới phương hướng, tới thời điểm bọn hắn cũng không có thấy cái gì. Bọn hắn dĩ nhiên không thấy được, bởi vì bên kia ban đầu liền cái gì cũng không có, ít nhất tại bọn hắn nhìn về phía bên kia thời điểm bên kia đã cái gì cũng không có. Vừa rồi Lâm Thâm dò xét bên kia thời điểm, nơi đó còn là có đồ vật, hắn thấy được hắc cái ma cô thú Lặng Yên không tiếng động đứng tại một cây đại thụ phía sau, chỉ lộ hé mở màn tâm trầm, móng chỉ một cái phương hướng. Một giây sau, hắc cái ma cô thú lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm thanh âm đều không có. Trịnh Cổ Viễn cùng Trịnh Luân khi đó đều nhìn chằm chằm Lâm thâm, căn bản không nhìn thấy bọn hắn phía sau có cái gì, bất quá có thể làm cho Trịnh Cổ Viễn cái này phi thăng giả đều nghe không được một điểm âm thanh, hắc cái ma cô thú bản sự cũng không phải bình thường tình, cơ có thể so sánh. Lâm thâm biết hắc cái ma cô thú tuyệt không phải người lương thiện, nó kiêng kỵ Trịnh Cổ Viễn, không dám tự mình ra tay, mong muốn nhường Lâm thâm nắm Trịnh Cổ Viễn dẫn đi một nơi nào đó. Chỗ kia hẳn là hắc cái ma cô thú thiết kế tốt bẫy rập, Lâm thâm nếu là đi, nói không chừng chính hắn so Trịnh Cổ Viễn còn muốn trước không may chẳng qua là lâm thâm hiện tại không có lựa chọn khác, đi nói không chừng có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không đi chỗ đó liền thật thập tử vô sinh. lâm thâm, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện chỉ cái hướng đi coi như xong, ở phía trước dẫn đường, nếu như tìm không thấy, ta sống sờ sờ mà lột ra ra của ngươi, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. chính ngôn đối với lâm thâm chán ghét cùng hận ý căn bản cũng không tiến hành che giấu. hắn định đoạt vẫn là ngươi nói tính, nếu như hắn định đoạt, ngược lại cũng là một lần chết, ngươi bây giờ liền ta đi. lâm thâm không để ý tới chính ngôn, xem nói với trịnh cổ viễn. Trí cổ viên tầng mắt cùng Lâm Thâm đối mặt, thấy Lâm Thâm căn bản không hề bị lay động, dường như quyết tâm, liền lạnh nhạt nói, ngươi cùng ta giao dịch, tự nhiên là ta quyết định. Tốt, ngươi là đại nhân vật, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng ngươi. Lâm Thâm nói xong liền chuẩn bị muốn đi nắm đồ vật của mình đều cho nhặt lên. Đừng động. Chính luôn lại gọi hắn lại, chính mình nắm Lâm Thâm đồ vật đều cho cầm đi. Tiên sư nó, còn tưởng rằng ngươi có nhiều ngang tàng, ngươi lai liền là một cái quỷ nghèo. Chính lật một cái Lâm Thâm đồ vật, cũng là một thanh tiên sứ tả luân cùng hắn hồng ngọc sư tử vật tiền, cái khác đều là rác rưởi. Giống thiết giáp mã loại kia sủng vật, Trịnh Nôn trực tiếp liền ném xuống đất, liền nhặt hắn đều chẳng muốn nhặt. Ba lô cùng bên trong phí tử, cũng bị Trịnh Nôn ném xuống đất, còn đá một cước, trong miệng mắng, thật sự là cái gì người chơi cái gì chim, rắc rưởi sủng vật vẫn phải là rắc rưởi nuôi. Lâm Thâm giữ im lặng, ngồi xổm xuống đi nhặt Trịnh Nôn ném xuống đất không muốn sủng vật bao con động. Lộng soạt. Trịnh Nôn một cước đạp xuống đến, nắm Lâm Thâm muốn nhặt sủng vật bao con động trực tiếp đạp thành mảnh vỡ. Vệ võ phu cầm lấy tam xoa kích liền muốn xông lên, ngồi xổm ở nơi đó Lâm Thâm lại ngẩng đầu ngăn cản vệ võ phu, liền nhặt nói, người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, lão vệ, nhịn một chút đi chấp giữ được mệnh lại nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thật đúng là co được giãn được, ta đã bắt đầu có chút tán thưởng ngươi. Chính Nôn Dếu còn nói, nhìn xem Lâm Thâm trên mặt đất nhặt đồ bỏ đi một dạng, nắm trên mặt đất đổ vật một dạng một dạng nhặt lên, Chính Nôn Tâm tình vô cùng vui vẻ, muốn mạng sống, đó là không có khả năng, ngươi liền nhẫn đi, nhận đến cuối cùng nhất mệnh vẫn phải là của ta. Chính Nôn Phảng Phất đã thấy Lâm Thâm bị hắn ngược sát lúc hối hận, không tâm lòng, tuyệt vọng, biệt quát các loại biểu lộ, nhìn xem Lâm Thâm nhẫn nhục sống tạm bỡ, chỉ vì một chút hy vọng sống. Cuối cùng nhất còn muốn trơ mắt bị hắn đập diệt, chỉ có như thế, Trịnh Nôn trong lòng mới có thể thoải mái, mới có thể hiểu mối hận trong lòng. Lâm Thâm mặc kệ Trịnh Nôn thế nào nghĩ, thu thập xong đồ vật về sau, ngay ở phía trước dẫn đường, hướng về bọn hắn lúc đến đường mà đi. Trịnh cổ viên cùng Trịnh Nôn mặc dù cũng có ngờ vực, thế nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, đồ vật không tại Lâm Thâm trên thân, tự nhiên chỉ có thể là giấu ở bọn hắn chạy trốn trên đường. Nếu như Lâm Thâm hướng bích thụ hải chỗ sâu, hoặc là những phương hướng khác đi, Trích cổ căn bản sẽ không có bất luận cái gì lưỡng lự, trực tiếp trước hết chém xuống hắn một cánh tay lại nói: Lâm Thâm dọc theo đường về đi, trong lòng của hắn lại là một chút năm chắc cũng không có, hắn không biết hắc cái ma cô thú đến cùng làm cái gì quỷ. Nó bày bấy dập đến cùng có thể hay không đối một cái phi thăng giả sinh ra tác dụng, nếu như không thể sinh ra tác dụng, Lâm Thâm nhất định phải chết. Nếu như sinh ra tác dụng, liền phi thăng giả đều đỡ không nổi, vậy hắn cùng Vệ Võ Phu có thể gánh được sao? Kết quả chỉ sợ vẫn là không tốt lắm. Lâm Thâm mong muốn nhường Vệ Võ Phu đi trước, đoán chừng Trịnh Cổ Viễn tiên kỵ Thiên thành vệ gia cũng sẽ không cần hắn, thế nhưng Lâm Thâm biết, Vệ Võ Phu cũng không phải loại kia có thể đi trước người. Lâm Thâm nếu là cưỡng ép đuổi hắn đi, ngược lại sẽ nhường chỉnh cổ viễn bọn hắn đem lòng sinh nghi. Thế nào đều là cái khó, Lâm Thâm cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, đến cùng vẫn còn rất xa. Ngươi không cần kéo dài thời gian, ngươi mỗi kéo một phút đồng hồ thời gian, quay đầu lột ngươi ra thời điểm, ta liền để ngươi nhiều sống một ngày. Chính ngôn thúc giục Lâm Thâm nhanh lên, ngươi đem Hồng Ngọc sư tử cho ta, ta cưới nó tự nhiên là có thể nhanh Lâm Thâm bất động thanh sắc nói ra. Chính ngôn đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, bốn phía đại thủ cũng đều kịch liệt lắc lư bọn hắn đặt chân chỗ đường kính mười mấy thước địa phương, đột nhiên toàn bộ đều nhấc cao lên, một cái to lớn tử tinh ma cô thú từ dưới đất chui ra. chính Cổ viên nắm lên chính nôn, trong nháy mắt bay lên trên trời, lâm thâm cùng vệ võ phu liền không có như vậy may mắn. Theo cái kia khổng lồ tử tinh cây nấm chui ra, hai người liền quẩn mang lăn rơi xuống. mắt thấy một cái giống như núi nhỏ tử tinh ma cô thú phá đất mà lên, há miệng nuốt hướng về phía trên không trịnh cổ viễn cùng chính nôn, lâm thâm trong lòng dâng lên một tia hy vọng. To lớn như vậy tinh cơ sinh vật, lực lượng bản thân cũng nhất định vô cùng cường đại cũng có thể cùng phi thăng giả chống lại một ít, ít nhất có thể kiên trì một quãng thời gian, nói không chừng bọn hắn liền có thể hy vọng chạy trốn. Bành! Lâm Thâm hy vọng theo một tiếng vang thật lớn mà phá diện, chỉ cổ viễn bên người màu đỏ ngọc kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên phát nổ tử tinh ma cô thú đầu. Nhìn xem tử tinh ma cô thú đầu cùng cây nấm che cùng một chỗ nổ tung, Lâm Thâm tâm tình cũng chìm vào cốc đáy. Phi thăng giả thực lực đã mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không phải cơ biến sinh vật có thể tới đích nổi, hack cái ma cô thú thiết kế căn bản là vô dụng. Đừng nói là một đầu tử tinh ma cô thú, coi như lại có 10 cái trăm con chỉ cổ viễn một dạng tiện tay nhất kiếm liền có thể giết bạo, trước thực lực tuyệt đối, giống như hết thể âm như quỷ kế đều thành che cười. Hắc cái ma cô thú thiết kế vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Lâm Thâm nhìn xem tử tinh ma cô thú âm âm ngã xuống, khơi dậy đầy trời cho bụi cùng sắt thép vỡ nhánh, trong lòng có chút nghi hoặc. Dùng hắc cái ma cô thú âm tàn tính cách, nếu như nhiều xuất hiện vài đầu tử tinh ma cô thú, Lâm Thâm còn cảm thấy như thường, bây giờ lại chỉ xuất hiện như thế một đầu, giống là cố ý đưa đồ ăn, cái này nhường Lâm Thâm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ còn có sau tay? Lâm Thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chí cổ viễn xác định tử tinh ma cô thú đã chết đi về sau, mới mang theo Trịnh luôn bay xuống dưới. Hắn không biết có hắc cái ma cô thú như thế cái âm hiểm xảo trá tồn tại, chỉ cho là là gặp tình cơ sinh vật đánh lén, tự nhiên lơ đễnh. Trịnh luôn thậm chí còn có chút hưng phấn, cái này tử tinh ma cô thú xem xét liền là sinh vật biến dị, một phần vạn dưỡng dục biến dị trứng, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Lâm Thâm nhìn xem Trịnh luôn hướng đi tử tinh ma cô thú thi thể, muốn nhìn một chút tàn phá cây nấm che bên trong có hay không cơ biến trứng, đột nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là độc? Không, không phải độc. Hàn là cao cấp hơn một điểm đồ vật bằng không không thể gạt được trịnh của Viễn. Lâm Thâm tự hồ đã đoán được cái gì. Chẳng qua là còn không có đợi hắn có hành động, lại đột nhiên ở giữa cảm giác cảnh vật trước mắt tựa như đều biến ngục ảo dâng lên, hiện thực cảnh vật tựa như biến thành mạn gạ bên trong đồng dạng, từng con tiểu tinh linh tại trước mắt của hắn quay tròn. Chương 96: Đáng sợ ảo giác. Lâm Thâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, giống như biến thành chủ tượng phái họa sĩ giới ngồi bút quái đạn thế giới, đủ loại kỳ quái khó mà thuyết minh. tay cối giống như đều sống lại, biến thành từng cái quái vật vụt lên từ mặt đất, chúng nó không có công kích Lâm Thâm, ngược lại bày eo xoay mông nhảy lên khoa mục 3, chủ đánh liền là một cái không hợp tỏ thượng. Trên trời mây trắng giống như là sữa bò một dạng nhỏ xuống đến, nhìn kỹ, ở đâu là cái gì sữa bò à, rõ ràng liền là trong bùn tắm bong bóng, một đại mỹ nữ đang ở trên trời tẩy bong bóng tắm đây. Những cái kia bong bóng thật con em người không phải địa phương. Lâm Thâm đại não dị thường hưng phấn, bởi vì hắn thấy được một sợi dây thừng, dây thừng một mực thông hướng trên trời liên tiếp lấy bùn tắm lớn. Lâm Thâm xông đi lên lôi kéo dây thừng liền trèo lên trên, mỹ nữ chờ ta một chút, ta liền tới đây cùng ngươi cùng một chỗ xin con. Một bên khác vệ võ phu, người nằm dạm trên mặt đất, hai tay cùng hai chân không ngừng mạnh đạp, một hồi là bơi hết, một hồi muôn bay bẫm, một hồi lại là bơi ngựa trong miệng còn tại tự lẩm bẩm bơi lội đơn giản đều biết không sợ thấy lâm thâm cùng vệ võ phu dị trạng hắn phản ứng đầu tiên liền là nắm lên trịnh nôn cổ áo liền trực tiếp bay lên trời trong nháy mắt đến trong trời cao lâm thâm đều bộ dáng này mặc cho hai đều khó có khả năng nghĩ đến đến là lâm thâm đem hắn dẫn vào trong bẫy đương nhiên chỉ cổ viện lúc này căn bản không có ý thức được đây là một cái bẫy còn tưởng rằng tử tinh ma cô thú là ngẫu nhiên xuất hiện đây dù sao hắn cũng không biết sẽ có một cái như vậy âm hiểm hắc cái ma cô thú tính toán hắn cho nên không thể trước tiên đối lâm thâm nội sát tâm Trịnh Cổ Viên cảm giác đầu góc có điểm gì là lạ, trước mắt có chút hoảng, vừa định làm cái gì sự tình, lại đột nhiên cảm giác bị hắn nắm lấy Trịnh Nôn giống như có chút không đúng. Túi đầu xem xét, chỉ thấy Trịnh Nôn hai tay ôm lấy chân của hắn, le đầu lưỡi ở nơi đó của liếm, khắp khuôn mặt là biến thái nụ cười. Một bên liếm một bên chính ở chỗ này nói xong, thơm, thật là thơm. Trịnh Cổ Viên khẽ cắn răng, nắm Trịnh Nôn ném xuống dưới, quay đầu dùng tầm mắt đi tìm tìm trong rừng rậm lâm thâm, mong muốn trước hết giết hắn, miễn cho xảy ra vấn đề. Có thể là hắn này vừa nghiêng đầu, trước mắt thấy lại đã không phải là rừng rậm mà là một cái to lớn linh cơ biển đủ loại linh cơ trồng chất tại cùng một chỗ, như hải dương, mỗi một chiếc linh cơ đều lóa mắt phát quang, bên trong hình như có đủ loại linh văn lưu truyền. Linh cơ, thật là nhiều linh cơ. Hảo giác, không, linh cơ đều là của ta. Trình Cổ Viên bắt đầu còn có chút ý chí lực, mong muốn trốn đi thật xa, thậm chí dùng kiếm cắt đả thương chính mình, cố gắng bảo trì rõ ràng. Đáng tiếc đều không có để làm gì, cuối cùng vẫn là chậm rãi luôn hãm. Lúc trước cương thiết cấp nấm độc thú đều có thể làm cho vệ võ phu sinh ra hảo giác, này biến dị tử tinh cây nấm gây hảo ảnh năng lực, rõ ràng so cái kia biến dị nấm độc thú không biết mạnh gấp bao nhiêu lần liền phi thăng giả đều khó mà may mắn thoát khỏi. Chí cổ viện bên người màu đỏ ngọc kiếm bởi vì không người khống chế, con mèo rơi rất xuống, cắm vào rừng rậm bùn đất bên trong. Chí cổ viện miệng chảy nước miếng, vứt bỏ ba lô cùng thứ ở trên thân, giống cái kẻ ngu một dạng rơi xuống, đưa tay đi rút trên cây cảnh. Ta, đều là của ta. Ta sẽ trở thành vị mạnh nhất phi thăng giả. Tất cả mọi người lâm vào cuồng loạn bên trong, lúc này lại có một cái thân ảnh màu đen, tựa như mang theo mũ rộng vành sát thủ, xuất hiện ở phía xa trong rừng rậm, lạnh lùng nhìn xem bên này lâm vào trong nào rắc vài người. Nó không có đi lâm thâm vài người bên người, ngược lại đến tử tinh ma cô thú thi thể trước, phi thân lên, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, nắm tử tinh ma cô thú bị hao tổn cây nắm che đá bể. Vô số mắt trần rất khó coi gặp màu tím bụi phát nổ ra tới, tụ tập tại cùng một chỗ, giống như khói giống như sương mù bao phủ phụ cận một khu vực lớn. Nhìn một chút bị màu tím khói mù bao phủ lâm thâm vài người, hắc cái ma cô thú khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười tà ác. Một giây sau hắc cái ma cô thú liền trong lúc đó nhảy lên một cái đi tới trịnh cổ viễn trước mặt quyền cước đều xuất hiện một bộ tơ lụa liền chiêu chân trước cùng sau chảo như cuồng phong bạo vũ rơi vào trịnh cổ viễn trên thân đánh trịnh cổ viễn liên tục lùi lại giống như là bị điên cuồng trả đạp lớn bao cát có thể là trên mặt của hắn lại như cũ mang theo nụ cười thỏa mãn trong miệng còn đang nói đều là của ta đều là của ta Bành! cuối cùng nhất trịnh cổ viễn thân thể đâm vào trên một cây đại thụ nắm thô to như thùng nước sắt thép đại thụ đều đụng chặt nước quần áo trên người bị xé nứt liều xiềng giống như là từng sợi vải rách đầu một dặm treo Lộ ra làn da cùng cơ bắp xanh một miếng tím một khối, thoạt nhìn rất thảm bộ dáng, có thể là hắc cái ma cô thú lại có chút kinh nghi bất định đánh giá hắn. Tại không có giáp sát hộ thể tình hôn dưới, tinh cơ cấp hắc cái ma cô thú, dùng hết toàn lực công kích, cũng chỉ có thể nhường trên người hắn xanh một miếng tím một khối, không tạo được vết thương chí mạng, thân thể như vậy cường độ, quả thật có chút khủng bố. Đen che cây nắm con người đảo một vòng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì một dạng, quay người hướng về một chỗ khác chạy đi. Lâm Thâm ôm một khoảng nắm đấm to cây giống, ở nơi đó bỏ nha bỏ nhà, giống như muốn thượng tiên một dạng, lại thế nào cũng không bỏ lên nổi. Đột nhiên, Lâm Thâm giật mình một cái, Trước mắt quái dạng cảnh tượng càng thêm ly kỳ, toàn bộ thế giới tựa như đều nhanh muốn vặn vẹo không còn hình dáng. Tại đây về sau, trước mắt vặn vẹo chậm rãi bị sửa đổi, Lâm Thâm cũng dần dần cảm thấy lực lượng trong cơ thể tại theo tiến hóa luận mà lưu động. Hiện tại Lâm Thâm mới ý thức tới, chính mình vừa rồi bị ảo giác cho ảnh hưởng tới, vẫn là tiến hóa luận cứu được hắn, đem hắn theo ảo giác ở trong kéo ra ngoài. Không chỉ là lôi ra tới như vậy đơn giản, tiến hóa luận đang ở cường hóa biến dị thân thể của hắn, khiến cho hắn đối tạo thành ảo giác nguyên nhân căn bản có nhất định cảm tính. Đây là một cái kéo dài quá trình. Lâm Thâm trước mắt vận vẹo thế giới còn không có hoàn toàn khôi phục, tiến hóa luận cũng không có đình chỉ vận chuyển, nói do hắn cường hóa biến dị còn chưa kết thúc. Qua một hồi lâu, Lâm Thâm cảm giác trước mắt vận vẹo thế giới không sai biệt lắm đã khôi phục như thường, ít nhất hắn đã có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Chỉ thấy tại chính mình cách đó không xa địa phương, vệ võ phu ở nơi đó không ngừng mà biến đổi tư thế bơi lội, một nơi khác, chính Quân ôm một cái chạc cây ở nơi đó lại thân lại liếm, cái kia biến thái nụ cười, cũng không biết hắn tại trong nào rắc làm cái gì. Liên Trịnh Cổ Viễn đều giống như biến thái một dạng, điên sinh rút ra phụ cận sắt thép cây cọ cùng những cây, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì thật là lợi hại gây hào ảnh năng lực, liền phi thăng giả đều khó mà may mắn thoát khỏi sao? Lâm Thâm trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là tử tinh ma cô thú năng lực, vui lại là tiến hóa luận vậy mà có thể làm cho hắn gánh vác, đây chính là liền phi thăng giả đều gánh không được năng lực. Đột nhiên, Lâm Thâm nghe được một chút thanh âm, tựa như là cái gì đổ vật tại rừng sắt thép bên trong kéo lấy, trong lòng hơi động, vội vàng ôm lấy vừa rồi gốc cây kiêm yêu, bắt đầu biểu diễn của hắn. Biểu diễn đứng không, Lâm Thâm trộm đạo liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia hắc cái ma cô thú kéo lấy một thanh màu đỏ ngọc kiếm đi tới, cái kia nắm màu đỏ ngọc kiếm cũng là ba bốn thước chiều dài, rộng cũng chỉ có tam chỉ. Đối với nhân loại bình thường tới nói, đã coi như là tương đối lớn kiếm, thế nhưng đối với một cái tinh cơ sinh vật, như thế lớn kiếm lại có thể nặng bao nhiêu? Có khả năng nhìn ra, cái kia kiếm tựa hồ thật rất nặng, tinh cơ cấp hack cái ma cô thú đều là kéo lấy tới. Lâm Thâm liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nắm màu đỏ ngọc kiếm là Trịnh Cổ Viễn Tâm chi nhận, trong lòng không khỏi khét động. Vô luận mệnh cơ, linh cơ vẫn là tâm chi nhận, kỳ thật đều là một vật, Phi Thăng Giả ngưng tụ ra một loại khí cụ. Phi Thăng Giả khi còn sống, mệnh cơ cùng hắn là một thể, thế nhưng nếu như Phi Thăng Giả chết về sau, mệnh cơ có khả năng bảo tồn lại vì người khác sử dụng, khi đó liền là linh cơ. Bởi vì tâm chi nhận bên trong vốn là có linh, nó là có thể một mình tồn tại, sẽ không theo phi thăng giả cùng một chỗ tiêu vong. Tại phi thăng giả trong chiến đấu, thu đoạt những sinh vật khác tâm chi nhận để bản thân sử dụng là phi thường phổ biến. Dù sao mỗi cái phi thăng giả đều chỉ có thể ngưng tụ ra một cái tâm chi nhận, hạn toàn bộ nó đều muốn dựa vào đoạn. Chương 97, tâm chi nhận. Không biết cơ biến giả có thể không thể sử dụng tâm chi nhận, này đến là quên vấn thiên tâm. Lâm Thâm tiếp tục báo tác diễn kỹ, âm thầm nhìn chộm hắc cái ma cô thú nhất cử nhất động. Hắc cái ma cô thú kéo lấy màu đỏ ngọc kiếm đi tới chỉnh Cổ Viễn đằng trước, hai cái móng vuốt đồng thời kẹp lấy chu kiếm. Đột nhiên dùng sức nắm màu đỏ ngọc kiếm giơ lên, hung hăng đâm về phía Trịnh Cổ Viễn trái tim. Trịnh Cổ Viễn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn sẽ bị lòng của mình chi nhận đâm xuyên trái tim. Nếu như Trịnh Cổ Viễn là tỉnh táo trạng thái, hắc cái ma cô thú một cử động kia không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Chỉ cần Trịnh Cổ Viễn tâm niệm vừa động, tâm chi nhận là có thể phân giải dung nhập bên trong thân thể của hắn, trái lại trở thành trợ lực của hắn. Nhưng là bây giờ hắn còn tại ảo giác bên trong, căn bản không có loại ý thức này, màu đỏ ngọc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, tính cả bên trong trái tim cùng một chỗ xuyên qua. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Trịnh Cổ Viễn vậy mà thanh tỉnh lại. Túi đầu nhìn thoáng qua sọ xuyên qua lồng ngực màu đỏ ngọc kiếm, lại nhìn một chút trước mặt hắc cái ma cô thú. Này nắm hắc cái ma cô thú giật lại mình, một cái phi thân lùi lại ra mấy chục mét. Trịnh Cổ Viễn dường như đã giận dữ, cắm ở trên lồng ngực màu đỏ ngọc kiếm hóa thành màu đỏ hạt tròn dung nhập bên trong thân thể của hắn, lại từ trong tay hắn ngưng tụ thành kiếm. Trực tiếp đối đang ở tốc độ cao lùi lại hắc cái ma cô thú quăng tới, màu đỏ ngọc kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt vượt qua một người một thú ở giữa khoảng cách, căn bản không có cho hắc cái ma cô thú tránh né cơ hội, liền tắm vào bộ ngực của nó bên trong, trong nháy mắt sọ xuyên qua Tựa như cái kia tinh cơ chi thể là giấy ôm mờ dạng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp nắm hắc cái ma cô thú thân thể mang bay lên, liên tục đụng gãy không biết bao nhiêu cây đại thụ, mới bị đóng ở một khóa cần muốn vài người ôm hết sắt thép trên cây cự thụ. Chí cổ Viễn nhìn chằm chằm cái kia hắc cái ma cô thú, trong mắt tràn đầy thao thiên hận ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mong muốn khống chế màu đỏ ngọc kiếm nắm này hắc cái ma cô thú ngàn đao bầm thây. Có thể là hắn này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản hẳn là theo tâm niệm của hắn mà động màu đỏ ngọc kiếm, lại chẳng qua là run rẩy không thể bay lên. Chỉ thấy cái kia hắc cái ma cô thú hai vướt kẹp lấy màu đỏ ngọc kiếm đỉnh đầu hát tinh cây nấm che, tản ra tinh tinh bạch quang, bị cái tia bóng ánh bạch quang chiếu xạ đến địa phương, tựa hồ liền không khí đều biến sạch sẽ rất nhiều. Không biết có phải hay không là nhận lấy ánh sáng trắng ảnh hưởng, lâm vào hào giác ở trong vệ võ phu cùng trịnh nôn vậy mà cũng dần dần tỉnh táo lại. Lâm thâm nguyên bản còn nghĩ tiếp tục giả bộ nữa, có thể là thấy loại tình huống này, cũng chỉ có thể giả vờ vừa mới tỉnh táo lại. Vệ võ phu xem lấy tình huống trước mắt, không khỏi có chút đỡ đẫn. Hắc cái ma cô thú bị trên tăng cây, cổ viễn trước ngực phía sau áo bào trắng đều bị máu tươi đỏ, ngược lại là hắn cùng lâm Thâm thuật nhìn một điểm thương đều không có, đây là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ hình ảnh khôi phục tỉnh táo chỉnh luôn, thấy cảnh này thì là lập tức chạy tới Trịnh Cổ Viễn bên người, lo lắng hỏi: "Nhị bá, ngươi không sao chứ?" Lâm Thâm nghe hắn nói lời này, đều nghĩ thay Trịnh Cổ Viễn rút hắn, xem Trịnh Cổ Viễn thương thế trên người, thế nào có thể sẽ không có việc gì, trái tim đều bị xỏ xuyên, đối với nhân loại tới nói, đó cũng không phải là vết thương nhỏ. Phi thăng giả cuối cùng cũng là thân thể máu thịt, trừ phi là một chút tu luyện đặc thù tiến hóa thuật, hoặc là có được đặc thù thiên phú, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế người bên ngoài, trái tim bị xỏ xuyên liền là tình huống tuyệt vọng. Trịnh Cổ Viễn trên người áo trắng đều nhanh nhuộm thành màu đỏ. Xem xét liền hẳn không phải là loại kia có được khôi phục nhanh chóng năng lực phi thăng giả, này thường coi như không cần mệnh của hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chí cổ viện không để ý đến Trình nôn, từng bước một hướng đi hắc cái ma cô thú, trên thân hiện ra màu đỏ ngọc chất dắp sát. Theo Trình cổ viện tới gần, cắm ở hắc cái ma cô thú trên người màu đỏ ngọc kiếm run dậy càng ngày càng kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài một dạng. Hắc cái ma cô thú cắn răng kiên trì, đỉnh đầu bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, màu đỏ ngọc kiếm chỉ chỉ không thể bay trở về. Lâm Thâm cùng vệ võ phu đều hơi kinh ngạc. Hắc Cái Ma Cô Thú một cái tinh cơ, lại có thể cùng phi thăng giả phân cao thấp, năng lực của nó xác thực hết sức đáng sợ. đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trịnh Cổ Viễn bị thương nặng trước đây, bằng không Hắc Cái Ma Cô Thú sớm đã bị hắn thủ tiêu. Trịnh Cổ Viễn thân thể bị giáp sát che chở, người bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là chính hắn lại rất rõ ràng, theo trái tim trong vết thương chảy ra huyết dịch, trầm tích tại bên trong thân thể, hắn sống không được bao lâu, hắn muốn trước khi chết mang theo Hắc Cái Ma Cô Thú cùng lâm thâm bọn hắn cùng lên đường. Hắn hận chính mình chủ quan, hàng năm tại dị tinh chinh chiến hắn, căn bản không có nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại hành tinh mẹ. Hắn thấy. Hành tinh mẹ bên trên cũng chỉ có mấy cái kia thần bí cơ biến trong vùng mới có có thể thương hại hắn tồn tại. Địa phương còn lại cơ biến sinh vật với hắn mà nói, căn bản không đáng để lo. Nếu như hắn có thể đủ cẩn thận một chút, theo bắt đầu liền sử dụng giáp xác hộ thể, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Sóng to do lớn đều chịu nổi, lại tại này loại nhỏ trong lệch ngoài lật thuyền, chỉnh cổ viễn hận đã không đủ để diễn tả bằng ngôn từ. Cưỡng ép điều động mệnh cơ, có thể là dùng sức quá mạnh, trái tim bên trong huyết dịch nổ lợi hại hơn. Nếu như không phải có giáp xác bao vây lấy, chỉ sợ đều đã phun ra ngoài. Nhường nguyên bản liền dùng không suất toàn lực chỉnh của viễn, thân thể càng là lão đảo một thoáng muốn là muốn thừa cơ cùng vệ võ phu cùng một chỗ chạy trốn lâm thâm thấy loại tình huống này hai người liếc nhau một cái đều yên lặng lấy ra vũ khí vệ võ phu nắm chặt tam xoa kích lâm thâm cũng kéo ra cuốn ở trên người hắn tử phấn tay lắc một cái tử phấn theo dây thừng trong nháy mắt biến thành trường thương. trong túi đeo lưng của ta mặt có sùng vật máy phát sạc dùng bên trong sùng vật giết chết lâm thâm trịnh cổ viện thấy được rơi xuống ở phía xa ba lô đối một bên trịnh ngôn nói ra hắn đã không có sống sót khả năng cũng không hy vọng lâm thâm lại đi tìm biến dị hại yêu thần tướng nhất định phải nắm lâm thâm giết chết trịnh vội vàng chạy tới nhặt lên trên mặt đất ba lô theo trong túi đeo lưng lật ra một thanh tạo hình xưa cũ súng ngắn thức súng vật máy phát xạ trực tiếp nhắm ngay lâm thâm. lâm thâm thấy trịnh ngôn vậy mà dùng súng vật máy phát xạ đối hắn trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. có thể sử dụng cái đồ chơi này giết chết hắn người cũng không thể nói không có. trịnh ngôn khẳng định làm không được. này nắm là phi thăng cấp bậc súng vật máy phát xạ, ngươi còn không có kích hoạt năng lực của nó. nắm bên trong súng vật bao con nhậu lấy ra, đằng trước ba khỏa là phi thăng súng vật, ngươi cũng không dùng đến. phía sau năm viên là biến dị tinh cơ súng vật, lấy ra trực tiếp kích hoạt, hoặc là chứa ở cái kia nắm thiên sứ tạ luôn bên trong, dùng chúng nó đủ để giết chết lâm thông. Chị cổ viết một bên cùng hắc cái ma cô thú phân cao thấp, một bên chỉ bảo chính nôn. Chính nôn nghe vậy lập tức mở ra băng đạn, nắm bên trong sủng vật bao con nhộng cùng chìa khóa đều lấy ra ngoài. Hắn một chút lưỡng lự, không có lựa chọn trực tiếp kích hoạt biến dị tinh cơ sủng vật, mà là cất vào thiên sứ tạ luân bên trong, dùng thương khẩu nhắm ngay lâm thâm. Lâm thâm, ngươi dựa vào này nắm thiên sứ tạ luân, tại tinh cầu kia bên trên diễu võ dương ai thời điểm, không nghĩ tới có một ngày chính ngươi sẽ chết tại họng súng của nó phía dưới a. Chính nôn dùng thương chỉ lâm thâm lạnh giọng nói ra, ngươi không muốn biến dị yêu thần tướng sao? lâm thâm một bên sông về phía trước vừa nói, còn ý đồ dùng nôn ngữ mê hoặc chính nôn, mong muốn, thế nhưng ta càng muốn giết hơn chết người. nói xong, trịnh nôn không chút do dự bóp cò súng. vệ võ phu trong mắt hàn quang lấp lánh, như cùng một đầu mánh hổ phóng tới trịnh nôn. lâm thâm cũng đi theo vào tới, đồng thời cầm trong tay tử phấn, coi như giáo trực tiếp nhìn về phía chính nôn. tử phấn hóa thành một đạo màu đỏ sẩm bóng mờ, bay về phía đang muốn nổ súng chính nôn. chính nôn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đối trên không tử phấn bắn một phát súng. Hắn thấy, đây chẳng qua là một thanh hợp kim cấp vũ khí, bất quá chỉ là một kiện tử vật, đánh ra biến dị tinh cơ sùng vật có thể trực tiếp đem cái chết phấn đụng nát. Súng văng lên, biến dị tinh cơ bao con nhộng dùng 44 tốc độ bắn mạnh mà ra, ra họng súng về sau, liền biến thành một đầu thước dài biến dị hắc giáp con zết đánh tới tử phấn. Chương 98, liều mạng đánh cược một lần. Tại biến dị hắc giáp con zết sắp cùng tử phấn đụng vào nhau nháy mắt, nguyên bản thẳng tắp như thương tử phấn, thân thể lượn thành lò xo so hình, biến dị giáp con Z theo nó ở giữa xuyên qua, tự phấn lần nữa biến thẳng tắp, dùng tốc độ khó mà tin nổi, ôm hướng về phía Trịnh môn trắng. Siêu cơ trong nháy mắt nhanh buộc phát ra tốc độ, nhường đồng dạng là hợp kim cấp chỉnh nôn căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể chớm mắt nhìn từ phấn đâm tới, trong lòng kinh hãi muốn chết. Một bên khác, vệ võ phu trên người màu tím giáp sắc đông nhiên bành trướng, nguyên bản thoạt nhìn thật mỏng giáp sắc, biến thành dày nặng côi giáp, nhường nguyên bản liền 10 điểm hùng tráng vệ võ phu, thoạt nhìn như cùng người hình chiến sĩ cơ giáp. Vệ võ phu trong tay tam xoa kích cuồng đâm mà ra, đón nhận bay tới biến dị hắc giáp con diệt, kia lửa vang khắp nơi, mạnh mẽ lực trùng kích nhường vệ võ phu thân thể không ngừng lùi lại, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, biến dị hắc giáp con diệt cũng đánh rơi vào một bên trên mặt đất biến dị tinh cơ sinh vật đối đầu vệ võ phu vậy mà không thể chiếm quá lớn tiện nghi cơ hội là cùng một thời gian một đầu bị hồng ngọc giáp sát bao quanh tay cầm bắt lấy đâm về phía trịnh nôn mặt tử phấn rõ ràng là trịnh cổ viễn ra tay bắt được tử phấn trịnh cổ viễn mong muốn trực tiếp bóp nát tử phấn dùng sức bóp lại cảm giác cứng rắn đầu thương lập tức biến mềm mại không sương giống như là bóp đông một dạng không dùng được sức lực vậy mà không thể lập tức đem nó bóp nát tử phấn thuận thế mà lên cuốn lên trịnh cổ viễn cánh tay làm đúng như ngón tay mềm tơ nổ súng giết bọn hắn trịnh cổ viễn cơ hội là dùng hết ra hạn tại cùng hất cái ma cô thú đối kháng thời điểm còn rút tay ra thay Trịnh Nhuôn đỡ được tử phấn, phân tâm phía dưới đối với tâm chi nhận lực khống chế biến yếu hơn. bốn phía vang lên tiếng lầm ầm, tựa như đất dung núi chuyển, đang có số lớn ma cô thú chạy về đằng này. Trịnh ngôn này mới phản ứng được, một lần nữa rơi súng lên chỉ hướng lâm thâm. Lâm thầm trên người giáp sắt đã biến như lung đỏ khối sắt một dạng, cả người giống là vừa vặn theo nhiệt độ cao trong lò lửa bỏ ra tới thiết nhân, điên cuồng phóng tới Trịnh ngôn. đi chết đi! Trịnh ngôn diện mạo giữ tận và mèo, gầm gắt trực tiếp bóp súng. đến muộn, đã vọt tới khoảng cách Trịnh không đủ 5m lâm thầm tốc độ đột nhiên gia tăng đến mức độ khó mà tin nổi. Trịnh Nôn ngón tay còn không thể hoàn toàn giữ lại đi, toàn thân tản ra huy hoàng chi quang lâm thâm liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nắm thiên sứ tạ luân đột tới, cái tay còn lại điểm hướng Trịnh Nôn trên thân. Trịnh Nôn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao một cái cương thiết cấp lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy, coi như là tình cơ cấp cũng không có tốc độ như vậy đi. Trịnh cổ viễn cũng phát hiện một màn bất khả tư nghị này, trong lòng kiếp sợ không gì sánh nổi, vậy mà bỏ cùng hắc cái ma cô thú tranh đoạt tâm chi nhận, cái tay còn lại kéo một cái chính Nôn, đem hắn kéo đến chính mình phía sau, nhường lâm thâm cái kia nhất chỉ thất bại. Người Nhất định phải chết. Trình Cổ Viễn đột nhiên ý thức được, nếu như hôm nay không thể giết chết Lâm thầm người trẻ tuổi này sợ rằng sẽ sẽ trở thành vì Trình Gia lớn nhất tác động. Cho nên hắn tình nguyện từ bỏ giết chết khiến cho hắn lâm vào tử địa hắc cái ma cô thú, cũng muốn giết chết Lâm Thâm chấm dứt hậu họa. Trình Cổ Viễn giống như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Thâm trước mặt, không có bị tử phấn quấn lấy cái tay còn lại, như là huyết hồng ngọc chảo trộm tới Lâm Thâm lồng ngực. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, Lâm Thâm liền nổi súng ra chỉ thất bộ can qua cũng không kịp, Trình Cổ Viễn tay đã đến trước ngực của hắn, một chảo này phía dưới, sợ rằng sẽ nắm bộ ngực của hắn trực tiếp sẽ mở, trái tim đều cho cầm ra tới. Vệ võ phu đang cùng cái tiêu biến dị hắc giáp con giết chiến đấu, không kịp cứu viện Lâm Thâm. Coi như không có biến dị hắc giáp con giết, vệ võ phu tốc độ cũng không đổi kịp đi cứu Lâm Thâm. Cho dù là trạng thái trọng thương, Phi Thăng vẫn là Phi Thăng, xa hoàn toàn không phải một cái hợp kim có thể so sánh. Mắt thấy Lâm Thâm liền bị đào xuyên lồng ngực, Trịnh Uôn trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đang mong đợi Lâm Thâm mở ngực mổ bụng hình ảnh hiện ra trước mắt. Chỉ Cổ Viễn cũng là đầy mắt điên cuồng, đây là hắn dùng hết cuối cùng nhất còn sót lại sinh mệnh lực nhất kích, chỉ cầu nhất kích giết Lâm Thâm, đã bất kể hậu quả lòng ngực bên trong máu tươi bao tác, nhưng cũng không ngăn cản được Trịnh Cổ Viễn mong muốn bóp nát Lâm Thâm trái tim quyết tuyệt. Lâm Thâm liều mạng mong muốn lùi lại, thế nhưng so sánh tại Trịnh Cổ Viễn tốc độ, tốc độ của hắn tựa như là ốc xin bỏ một dạng. Thiên quân nhất phát thời khắc, Lâm Thâm trước mặt đột nhiên trống rông xuất hiện một cái màu trắng nhỏ bóng người nhỏ bé, rơi vào Trịnh Cổ Viễn trộm tới trên mu bàn tay. Trịnh Cổ Viễn tựa như tia chớp cầm lấy Lâm Thâm tay cầm, vậy mà xuất hiện nháy mắt dừng lại. Này nháy mắt dừng lại, cho Lâm Thâm một chút hy vọng sống. Xuống lên, Lâm Thâm thân hình cũng theo đó điên cuồng trái rời, tránh qua, tránh né Trịnh Cổ Viễn bắt tới bàn tay kia. Trịnh Cổ Viễn trên u bàn tay nho nhỏ thân ảnh màu trắng cũng vỗ cánh mà bay, như Tiểu Tuấn Di rơi vào lâm thâm trên bờ vai. Tất cả mọi người nhìn xem lâm thâm trên bờ vai màu trắng bùa cầu đều lộ ra khó có thể tin chấn kinh biểu lộ. Liên Trịnh Cổ Viễn đều run lên một giây đồng hồ, hắn thế nào cũng không có cách nào tin tưởng. Một đầu thoạt nhìn chẳng qua là thân thể máu thịt bình thường bùa cầu, lại có thể nhường công kích của hắn dừng lại trong mấy mắt, này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Bi. Chính nôn càng là khó mà tiếp nhận, một đầu thọt nhìn bình thường cực điểm sùng vật, liền cơ biến sinh vật đều không phải là, lại có thể lệnh phi thăng giả công kích bị ngăn trở. Ngay tại trước đây không lâu. Hắn còn cho rằng đó là không có chút tác dụng rác rưởi sùng vật, đây đối với tâm lý của hắn sinh ra song trọng đả kích, thần tâm triệt để thất thủ. Từ phấn thừa dịp chỉnh cổ viễn thất thần mấy mắt, đào thoát hắn nắm giữ, về tới lâm thâm bên người. Giống như thủy triều ma cô thú theo bốn phương tám hướng chen trúc tới, trong đó không thiếu lam cái ma cô thú cùng tử tinh ma cô thú. Chỉnh cổ viễn cảm giác thân lực lượng trong cơ thể đang ở trôi qua nhanh chóng, sinh mệnh lực càng ngày càng yếu, biết mình không còn sống lâu nữa. Có thể là không giết lâm thâm, hắn lại khó mà cam tâm, chẳng qua là trước mắt tình thế, đã không phải do hắn. Chỉnh cổ viễn khẽ cắn răng, nắm lên chỉnh nôn trực tiếp phá không mà lên muốn dẫn lấy Trịnh luôn chạy ra Bích thủ Hải, chẳng qua là tốc độ của hắn bây giờ đã xa kém xa trước đó, thậm chí đã không bằng đỉnh cấp tốc độ hình tinh cơ sinh vật. rõ ràng hắn không phải là không muốn giết Lâm Thâm, hiện tại coi như hắn liều mạng cũng đã giết không được Lâm Thâm, vừa rồi một kích kia đã là hắn cuối cùng nhất liều mạng nhất kích, hao hết cuối cùng nhất tâm huyết. hiện tại chỉ còn lại có một hơi Trịnh Cổ Viễn, chỉ muốn bằng vào phi thang giả chỉ còn lại bay lượn ưu thế, tại hắn chết trước đó mang theo Trịnh luôn chạy ra Bích Thụ Hải, nhưng Trịnh luôn có thể trở lại lưu lãng giả căn cứ, nắm Lâm Thâm sự tồn tại của người này nói cho Trịnh ra người, để bọn hắn sớm tính toán. thu đã kết xuống nhân vật như vậy nhất định phải tại hắn chân chính trưởng thành trước đó bóc chết, bằng không tất thành chỉnh ra ác ngẫu. Lâm Thâm, lần sau gặp lại thời điểm, ta tất sát ngươi. Chính Nôn điên cuồng gầm rú, tức là đang phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng là tại giảm bất nội tâm kinh khủng. Có nhị bá vị này phi thăng giả tại, vậy mà không thể giết chết Lâm Thâm, thậm chí chính hắn còn kém chút bị Lâm Thâm giết ngược lại, này để trong lòng hắn không thể ức chế sinh ra kinh khủng. Ngươi không có cơ hội, hôm nay phi thăng giả cũng không giữ được mệnh của ngươi. Lâm Thâm trực tiếp vung tay nổ súng, nghe được tiếng súng. Trí cổ viện dùng thân thể bảo vệ Trịnh Nôn, hắn giáp xác độ cứng vẫn còn, biến dị hắc giáp con giết cũng không gây thương tổn được hắn. "Đánh rắm, ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi giết không được ta, ta sẽ còn trở về, lần sau ta giết ngươi toàn." "Bành!" Trịnh Nôn điên cuồng gào thét còn chưa kết thúc, đầu liền bị một đầu biến dị hắc giáp con giết xuyên thấu, con mắt trừng lớn tới cực điểm, đến chết đều không rõ. Lâm Thâm bắn ra biến dị hắc giáp con giết là thế nào vòng qua Trịnh Cổ Viện đánh trúng hắn. Chương 99, kiếm lợi lớn. Trí cổ viện nguyên bản là dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, muốn đem Trịnh Nôn mang đi ra ngoài bây giờ trịnh nuôn ở trước mặt hắn bị giết, trịnh cổ viên trong lòng dâng lên một cỗ bi thường, không thể kiên trì được nữa, trên người cơ biến giáp sát tối lùi, trên thân máu tươi như giọt mưa hạ xuống, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, ôm trịnh nuôn thi thể cùng một chỗ rơi vào trong rừng rậm. hắn cả đời sát phạt vô số, nhiều năm chinh chiến dị tinh, làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay vậy mà lại bị hai cái cơ biến giả cùng một đám cơ biến sinh vật lấy tới tình trạng như thế. tại không cam cùng hối hận bên trong, thân thể của hắn cùng trịnh nuôn thi thể cùng một chỗ bao phủ tại cây nấm trong bầy thú. lâm thông trong tay thiên sứ tạ luôn dương lên, bị bắn ra đi biến dị hất giáp con cũng bay trở về rơi vào lâm thâm bên người. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu nhìn xem bốn phía giống như thủy triều ma cô thú, trong nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ, thật vất vả giải quyết phi thăng giả, hiện tại lại lâm vào thú triều bên trong, hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Cũng may lấy được năm cái biến dị tinh cơ sủng vật, liều mạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hai người tựa lưng vào nhau, đang chuẩn bị muốn liều mạng thời điểm, lại nghe được một tiếng quái khiếu, tất cả ma cô thú đều ngừng lại, không tiếp tục phóng tới bọn hắn. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, thú triều quay người dần dần tối lui, ẩn vào rừng rậm chỗ sâu, không mất một lúc liền lui sạch sẽ. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu lúc này mới nhìn đến, cái kia hắc cái ma cô thú đứng ở đằng xa trong rừng rậm, trước mặt trên mặt đất cắm trịnh cổ viễn trôi này màu đỏ ngọc kiếm. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Lâm Thâm, mặc dù vẫn là rất lạnh lùng nghiêm nghị, lại tựa hồ như thiếu đi mấy phần âm tàn. Cùng Lâm Thâm đối mặt sau một lát, hắc cái ma cô thú chậm rãi lui vào phía sau cây, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nó đây là thả chúng ta một ngựa sao? Lâm Thâm cười khổ nói. "Đúng." Vệ Võ Phu dứt lời chỉ còn cắm trên mặt đất trôi này tâm chi nhận nói ra, "Không mang đi, cho chúng ta." "Hẳn là đi." Lâm Thâm không quá chắc chắn. Vệ võ phu trực tiếp đi đi qua, nắm chui này tâm chi nhận rút ra, dùng lực lượng của hắn, vậy mà đều cảm giác nặng dị thường, hai tay đều không cầm lên được, chỉ có thể ở trên mặt đất kéo đi. Lâm Thâm kỳ thật càng nghĩ đi tìm kiếm trịnh Nôn thi thể, nơi đó còn có một thanh phi thăng cấp sủng vật máy phát xạ cùng ba cái phi thăng sủng vật bao con nhộp đây. Đáng tiếc nhìn thoáng qua trịnh cổ viễn cùng chỉnh Nôn rơi xuống địa phương, ngoại trừ một mảnh huyết tinh bên ngoài, không có cái gì lưu lại, đoán chừng đều bị ma cô thú cho lấy đi. Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Thâm thấy được trước đó chỉnh cổ viễn rơi trên mặt đất ba lô Chạy tới lật một chút, phát hiện bên trong chỉ còn lại có một khỏa sủng vật trứng cùng một chút không đáng tiền tạp vật. Đây là Lâm Thâm cùng vệ võ phu đồng thời kêu lên sợ hãi, chẳng qua là hai người kinh khiếu nguyên nhân lại khác. Lâm Thâm kinh khiếu nguyên nhân là viên này sủng vật trứng phía trên lại có gậy men, mà vệ võ phu kinh khiếu nguyên nhân thì là bởi vì đây là một khỏa phi thăng trứng. Lâm Thâm nắm ba lô cùng phi thăng trứng cùng một chỗ thu lại, lần này thật chính là kiếm lợi lớn. Vệ võ phu ôm màu đỏ ngọc kiếm, hắc cái ma cô thú không muốn trôi này màu đỏ ngọc kiếm, lại cầm đi chỉnh cổ viễn sủng vật máy phát xạ cùng ba cái phi thăng sủng vật bao con động nó một cái cơ biến sinh vật cũng có thể sử dụng sùng vật máy phát xạ cùng sùng vật bao con động sao lâm thâm trong lòng âm thầm đoán thầm đổi thành cái khác cơ biến sinh vật lâm thâm có khả năng khẳng định chúng nó không sẽ sử dụng sùng vật máy phát xạ cùng sùng vật bao con động thế nhưng cái kia hắc cái ma cô thú thật đúng là nói không chừng thương lượng với vệ võ phu một thoáng hai người quyết định về trước huyền điệu căn cứ không có hắc cái ma cô thú cản đường bọn hắn hồi trở lại huyền điệu căn cứ thật đơn giản thế nhưng chỉnh ra vấn đề nhưng không có dễ dàng như vậy giải quyết chính ngôn chết rồi chỉnh ra có lẽ còn có thể khoan lượng thế nhưng một cái phi thăng giả chết tại bên ngoài chỉnh ra chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ Coi như Trịnh Cổ Viễn không phải Lâm Thâm bọn hắn giết, á thần căn cứ người đều biết Trịnh Cổ Viễn là truy sát Lâm Thâm ra tới, đến lúc đó Trịnh gia vẫn là sẽ tìm được trên đầu của hắn. Hy vọng Trịnh gia không có nhanh như vậy phát hiện Trịnh Cổ Viễn cùng Trịnh luôn đã chết đi. Lâm Thâm hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trở về huyền điệu căn cứ cùng đại tỷ thương lượng một chút, nhìn một chút có cái gì biện pháp giải quyết. Lão vệ, ngươi nói cái kia hắc cái ma cô thú sở dĩ năm Trịnh Cổ Viễn tâm chi nhận lưu cho chúng ta, có phải hay không nó cũng sợ hai Trịnh Cổ Viễn đồng bạn đi tìm nó phiền thoái? Nó năm tâm chi nhận cho chúng ta, chẳng khác nào là nắm cái phiền thoái này ném cho chúng ta. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nó hết sức thông minh. Vệ võ phu trầm tư thật lâu nói ra, đồ vật trước giấu đi đi. Lâm Thâm cũng là không thể làm gì, coi như thật sự là hắn nghĩ như vậy, cũng không có lý do gì không muốn. Vệ võ phu không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Lão vệ, ngươi cho ta giao cái thứ đấy, ngươi đến cũng phải hay không thiên thành vệ gia người. Lâm Thâm nhịn không được hỏi, lúc trước quyết định đem vệ võ phu giữ ở bên người trước đó, Lâm Thâm cùng hắn nói qua một lần. Lúc đó vệ võ phu nói là Tam Ca mời hắn tới chiếu cố Lâm thầm khi đó Lâm Thâm kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi đi qua thời gian chung sống dài như vậy, lâm thâm hiện tại là thật tin tưởng, bởi vì dùng lâm thâm nhiều như vậy ngày tới đối với hắn hiểu rõ, vệ võ phu căn bản liền sẽ không nói dối. nhưng là đối với vệ võ phu xuất thân lai lịch, lâm thâm cũng là hoàn toàn không biết gì cả. đúng, vệ võ phu thống khoái thừa nhận. vậy thì dễ làm rồi, thực sự không được, lâm gia chúng ta dọn đi thiên thành theo ngươi lan lộn thế nào? nếu có hắn biện pháp của nó, lâm thâm tự nhiên không hy vọng ăn nhờ ở đậu. thế nhưng nếu quả như thật đến không có biện pháp thời điểm, ăn nhờ ở đậu dù sao cũng so chết được ca lại nói có vệ võ phu cái này vệ gia người chiếu cố. Bọn hắn tại Thiên Thành hẳn là sẽ không lẫn vào quá kém đi. Thiên Thành, nguy hiểm, quá khổ." Vệ Võ Phu nói ra. "Có thể có nhiều khổ." Lâm Thâm Hiếu Kỳ nói. dùng Vệ Võ Phu tính cách đều nói quá khổ, cái kia đến có nhiều khổ a?" "Vệ gia còn có 13 người." Đây là từ Lâm Thâm nhận biết Vệ Võ Phu đến nay, Vệ Võ Phu nói hoàn chỉnh nhất nhất lưu loát một câu. Câu nói này nhường Lâm Thâm trầm mặc, hơn 200 năm trước, Vệ gia có hơn ngàn người, cho tới bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có 13 người. Thiên Thành nguy hiểm có thể nghĩ, cho dù là người người đều kính đều sợ Thiên Thành Vệ gia, tại Thiên Thành cũng qua không tốt lắm người càng chết càng ít trở lại Huyền Diệu căn cứ về sau thấy bọn hắn người đều đối bọn hắn mười điểm nhiệt tình, chín thần vệ cùng nhị thế tổ tiên tuổi, Huyền Diệu căn cứ người cũng là biết đến. Hiện tại toàn bộ Huyền Diệu căn cứ đều đang đồn, về sau Huyền Diệu căn cứ sợ là muốn ba nhà quý nhất. Lâm Thâm một phát súng giết chết biến dị hải yêu thần tướng, nay tại Huyền Diệu căn cứ người xem ra, liền là trên đời mạnh nhất người, tệ, vương hai nhà chói tại cùng một chỗ, cũng không đủ Lâm Thâm mấy phát băng. Trở lại Lâm Gia đại viện, đã sớm nhận được tin tức Lâm Miệu lại chưa hề đi ra nên hắn. Lâm Thâm vừa đi vào phòng khách, liền thấy Lâm Miệu một mặt nghiêm túc đứng tại phụ mẫu trước bài vị trong tay còn cầm lấy một cây nhanh chúc quỳ xuống lâm miệu gặp mặt câu nói đầu tiên liền để lâm thâm quỳ lâm thâm bịch một tiếng liền quỳ xuống lâm miệu với hắn mà nói không chỉ là tỷ tỷ đơn giản như vậy kỳ thật nàng càng giống là mẫu thân của lâm thâm đại tỷ ngươi làm gì a lâm thâm không dám dâng lên chỉ có thể quỳ dùng giọng nũng nịu nói chuyện con mắt tội nghiệp nhìn qua lâm miệu dùng lâm miệu đối với hắn yêu chiều trình độ hẳn là một giây sau liền sẽ đau lòng đem hắn đỡ lên đi đáng tiếc lần này lâm thâm tính sai lâm miệu y nguyên lạnh nghiêm mặt nói ra lúc trước chúng ta tỷ đệ bốn người tại phụ mẫu trước bài vị là thế nào ước định Ngươi có phải hay không đã đều quên? Chưa quên. Lâm Thâm vội vàng nghiêm mặt nói ra. Chưa quên. Chưa quên ngươi tại sao phải đi chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm? Một phần vạn có chuyện bất chắc làm sao bây giờ? Lâm Miệu tức giận nói ra. Chúng ta không phải cũng sớm đã ước định cẩn thận? Chuyện bên ngoài có ngươi đại tỷ ta và ngươi tam ca, tứ ca, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của ngươi, thật tốt cho ta sống, nhanh kết hôn sinh con. Vì ta Lâm gia kéo dài hương hỏa, này chút ước định còn tính hay không? Rồi. Di nhiên tính. Lâm Thâm vội vàng cười làm lành nói. Nếu tính, cái kia liền mau kết hôn sinh con, đừng lại đi ra mạo hiểm. Lâm Miểu ngữ khi nhu hòa rất nhiều. "Tỷ, ta vẫn luôn hết sức nỗ lực mong muốn kết hôn sinh con à, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, có lục tình, cái kia việc sự tình, tìm người kết hôn rất khó được à, ta đến là muốn kết, không ai chịu a." Lâm Thâm một mặt ủy khuất nói. "Này đều không phải là sự tình, tỷ tỷ ta đã giúp ngươi tìm kiếm tốt đợi lát nữa gặp người ta thật tốt đảm, tranh thủ tháng này liền đem sự tình làm, sang năm liền sinh cái tiểu tử béo." Lâm Miểu cười híp mắt nắm Lâm Thâm cho đỡ lên. "Chương 100, ấn thiếu mạng làm lấy thân báo đáp." "Ai vậy?" Lâm Thâm một mặt mộng. hắn thật nghĩ không ra tới Lâm Miểu có thể cho hắn tìm kiếm cái gì nữ nhân. Dùng Lâm Thâm đối nàng hiểu, Lâm Miểu nhận biết những nữ nhân kia, trên cơ bản đều là người khác nhà phu nhân, không có gì tiểu cô nương A nghĩ tới đây, Lâm Thâm trong nội tâm lộ bộ một thoáng, sẽ không phải là giới thiệu cho ta nhị hôn a. Lâm Thâm kỳ thật không quá tin tưởng Lâm Miểu sẽ giới thiệu với hắn nhị hôn nữ nhân, bất quá có một lần hắn nghe Thương Vân nói qua một sự kiện, nói cổ đại có rất nhiều chứ danh đại nhân vật, liền nữa thích tìm nhị hôn, mang hải tử tốt nhất. Nói cái gì sinh qua hải tử nữ nhân đã đã chứng minh năng lực của mình, cưới trở về cam đoan mãn đẻ. Lúc đó Thương Vân là làm việc vui giảng cho Lâm Thâm nghe, hiện tại Lâm Miểu đột nhiên cho hắn tới này sao lập tức, nhường Lâm Thâm vô cùng hoài nghi. Lâm Miểu có phải hay không muốn đem một cái nào đó chết lão công khoát phu nhân giới thiệu cho hắn. Mặc dù Lâm Thâm không ngại ăn bám, nhưng đó là có tiền đề, điều kiện tiên quyết là người kia hắn nhất định phải có thể để ý mới được, a người đã trải qua tại phía sau vườn Hoa, đi, ta mang đi gặp người ta, thật tốt cho chuyện, cưới cái này, về sau ngươi liền cái gì cũng không cần buồn. Lâm Miểu lôi kéo Lâm Thâm liền hướng hậu viện đi. Đại tỷ, ta còn có trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói, nếu không chờ chúng ta trò chuyện xong lại đi. Lâm Thâm nghe Lâm Miểu, càng thêm cảm giác mình đoán không lầm, đại tỷ đã phát rồi đến giới thiệu với hắn độc thân khoát phu nhân trình độ chẳng có chuyện gì chuyện này lớn thấy xong người lại nói Lâm Miểu lại không cho Lâm Thâm cơ hội nói chuyện trực tiếp đem hắn kéo đến hậu viện vườn hoa ở trong thế nào xinh đẹp đi ngươi đại tỷ ta sống nhiều năm như vậy liền chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi nếu là cưới nàng đó là phúc khí của ngươi Lâm Miểu ánh mắt nhìn về phía trong hoa viên một nơi thấp giọng nói với Lâm Thâm Lâm Thâm xa xa thấy một cái gạch men thân ảnh đứng tại hồ cá một bên sắc mặt biến hóa xem nói với Lâm Miểu đại tỷ ngươi biết nàng là ai chăng Dĩ nhiên biết ngươi tứ ca học muội bạch thần Phi, người ta đoạn thời gian trước không phải còn giúp qua ngươi sao nếu không có người ta, ngươi làm sao có cơ hội trốn về đến? ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Lâm Hiểu chứng chặt đàng hoàng nói, tỷ, ngươi này đều cái gì cùng cái gì à Lâm Thâm có chút im lặng. thế nào, ghét bỏ người ta tuổi tác lớn hơn ngươi? ta đều hỏi qua, mặc dù là ngươi tứ ca sư muội, thế nhưng tuổi tác so ngươi tứ ca ít hơn nhiều, cũng là lớn hơn ngươi ba tuổi mà thôi. nữ đại tam ôm nhẹ vàng, ba tuổi không có chút nào là vấn đề. không phải vấn đề này. Lâm Thâm trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. cái gì vấn đề này vấn đề kia, ngươi đi cho ta thật tốt cho chuyện, trò chuyện không tốt hôm nay không cho phép ăn cơm. Lâm Miểu hướng phía trước đẩy Lâm Thâm một thanh, chính mình thối lui ra khỏi vườn hoa. Xinh đẹp như vậy cô đương, cho chúng ta lão Lâm gia nối dõi tông đường thích hợp nhất, tranh thủ bắt lại cho ta, tỷ tỷ thích ngươi rồi. Trước khi đi, Lâm Miểu vẫn không quên cho Lâm Thâm cố gắng lên động viên, dùng ngón tay so một cái ái tâm. Lâm Thâm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về hồ cá vừa đi đi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thâm đi vào Bạch Thần Phi bên cạnh, tìm cái địa phương ngồi xuống, vẻ vẻ hỏi. Thế nào, ngươi thành nhị thế tổ về sau, ta người sư tỷ này liền không với cao nổi rồi. Bạch Thần Phi trong lời nói có gai. Bạch sư tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta nhị thế tổ có thể là cái gì tốt từ sao? Lâm Thâm thở dài nói, ta cho ngươi cơ biến thuật, ngươi tu luyện thế nào? Bạch Thần Phi chứa cười nói, không có luyện. Lâm Thâm nói thẳng, vì cái gì không có luyện? Bạch Thần Phi như mày, không luyện được. Lâm Thâm ăn ngay nói thật, Thiên phú luận hắn xác thực không luyện được, dù như thế nào cũng không nhập muốn được, có thể là Thiên phú thật không đủ đi. liền không lại thử một chút sao? Bạch Thần Phi rõ ràng có chút không quá cao hứng, không thử, ta đã chọn tốt cơ biến thuật, mà lại cũng đã bắt đầu luyện tập. Lâm Thâm đã quyết định muốn đem sai bản tiến hóa luận một mực luyện tiếp sai bản tiến hóa luận hiệu quả đã đầy đủ tốt, ít nhất lâm thâm chưa nghe nói qua có cái nào cơ biến thuật có thể so với hắn luyện sai bản tiến hóa luận thực dụng hơn. luyện tiến hóa luận về sau, liền hắn sử dụng siêu cơ hóa thời điểm, duy trì thời gian đều có thể đủ gia tăng rất nhiều. bình thường cơ biến trạng thái cũng so với bình thường cơ biến giả kéo dài thời gian dài. đây là cùng trịnh cổ viễn lúc chiến đấu phát hiện, thân thể của hắn phụ tải càng cao, tiến hóa luận liền sẽ để thân thể của hắn năng lực chịu đựng biến càng mạnh hắn sử dụng siêu cơ hóa số lần càng nhiều, tiến hóa luận liền để hắn có thể tại siêu cơ hóa trạng thái bảo trì thời gian càng lâu. đây là cái khác bất luận một loại nào cơ biến thuật đều rất khó đạt tới hiệu quả. Năm tiến hóa luận dùng tại sắt thép giáp sát phía trên, so dùng tại thân thể máu thịt của hắn bên trên hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi luyện cái gì cơ biến thuật?" Bạch Thần Phi trầm ngâm hỏi. "Tiến hóa luận." Lâm Thâm thành thật trả lời. Bạch Thần Phi nghe lập tức nhíu mày, "Ngươi làm sao lại lựa chọn tiến hóa luận, không có người nói qua cho ngươi, đó là cơ sở nhất cơ biến thuật sao? Cơ sở đồ vật chưa hẳn liền là kém, ta cảm thấy tiến hóa luận rất tốt." Lâm Thâm tò mò hỏi lại, "Ngươi làm sao đột nhiên đối ta tu luyện cái gì cơ biến thuật cảm thấy hứng thú? Ngươi không phải đã nói muốn trở thành bạn trai của ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất đều tại nỗ lực tiên phú tu luyện luận đây." Xem ra người khác nói không sai, nam nhân miệng, gạt người quỷ, đều là không dựa vào được. Bạch Thần Phi thở dài nói: "Thế nào, ngươi cũng bị thúc dục cưới rồi." Lâm Thâm nghe Bạch Thần Phi này thở dài âm thanh, tựa hồ không nói ra được phiền muộn, trong lòng càng thêm tò mò. Muốn chẳng qua là bị thúc dục cưới liền tốt. Bạch Thần Phi cầm trong tay cá ăn toàn bộ đều vung tiến vào hồ cá bên trong, nghiêng dựa vào trên lang can, một cái tay chống đỡ gương mặt, ngoẹo đầu nhìn xem cá con giành ăn. Cái kia là vì cái gì đâu? Bạch Thần Phi càng là không nói, Lâm Thâm trong nội tâm thì càng tò mò, trong cơ thể hắn bắt quái chi hồn đều nhanh muốn giấu không được nếu để cho ngươi cùng một cái chưa từng gặp mặt nam nhân dắt tay cùng qua một đời, ngươi sẽ nguyện ý không? Bạch Thần Phi đột nhiên tới một câu như vậy, nắm lâm thâm giật nảy mình. Thứ nhất, ta không thích nam nhân. Thứ hai, hiện tại cũng niên đại gì, còn có ép duyên loại sự tình này. Sư tỷ ngươi không cần sợ hãi, phải dũng cảm đứng ra phản kháng cũ tư tưởng cũ truyền thống. Bạch Thần Phi cắt ngang lâm thâm ròng rạc diễm tuyết, lườn hắn một cái nói ra, ngươi đang nói cái gì? Không có người bước ta, là Lão Thiên gia giúp ta tuyển người. Không phải, sư tỷ, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là Lão Thiên gia giúp người ngươi chọn, ngươi không phải là bị coi bói lừa đảo cho lừa dối đi? Lâm Thâm càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Bạch Thần Phi cũng không giống là có thể bị tên lừa đảo, lừa dối người, làm sao nàng sẽ nói câu nói như thế kia? Ta cho ngươi cơ biến thuật tên là Thiên Phú Luận. Bạch Thần Phi lười lại cùng hắn tán dốc vô nghĩa, bình tĩnh nói, đó là một loại thuần túy do nhân loại tự sáng tạo cơ biến thuật. Thế nhưng từ Thiên Phú Luận bị sáng tạo sau khi đi ra đến bây giờ, không ai có thể nắm Thiên Phú Luận luyện đến phi thăng cấp. Ngươi biết phi thăng cấp à? Biết. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Sáng chế Thiên Phú Luận người gọi trắng có thay, là trong nhà của ta trưởng Gia tộc bọn ta vẫn luôn tại nghiên cứu Thiên Phú Luận đến ta thế hệ này, rốt cuộc tìm được Thiên Phú Luận phương pháp đột phá. Phương pháp gì? Lâm Thâm đã đoán được một điểm. Song tu. Bạch Thần Phi chậm rãi phun ra hai chữ. Chương 101 đều không được. Song tu. Là ta nghĩ cái kia song tu sao? Lâm Thâm trong đầu lập tức nổi lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Bạch Thần Phi lạnh lùng nhìn Lâm Thâm liếc mắt, nếu như đầu góc ngươi bên trong lại nghĩ như vậy rối loạn sự tình, ta liền đem nó chặt đi xuống. Là chính ngươi nói, cái này cũng có thể chắc ta. Lâm Thâm niết miệng, Bạch Thần Phi này rõ ràng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Song tu chỉ là tâm linh cùng thể xác song trọng thăng hoa, không phải ngươi nghĩ những cái kia nổi loạn sự tình. Bạch Thần Phi nói ra: "Ngươi xác định đây không phải một cái ý tứ sao?" Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái hỏi lại: "Không phải?" Bạch Thần Phi hết sức kiên định trả lời: "Cái kia là có ý gì đâu?" Lâm Thâm cảm thấy Bạch Thần Phi nói rõ lý do, cùng hắn nghĩ không phải liền là một cái ý tứ nha. Đánh so sánh, lao động chân tay người thân thể sẽ tương đối cường tráng, lao động trí óc người tư duy sẽ khá phát tán, nhưng hai cái này cũng không xung đột có thể thể lực cùng trí nhớ đều chiếm được. Bạch Thần Phi suy tư nói ra. Lâm Thâm lần này là thật hiểu rõ, trước đó đúng là hiểu lầm. Bạch Thần Phi nói xong tu cũng không là hắn nghĩ cái chủng loại kia, mà là tinh thần cùng thân thể song trọng tu hành, cũng có thể nói là cơ thể và đầu óc song tu. Lâm Thâm nhớ kỹ trước kia nhìn qua một cái từ gọi tính mệnh song tu đại khái chính là cái này ý tứ đi. Nếu như lần này ta không có lĩnh hội sai lầm, ý của ngươi là chỉ cần thể xác tinh thần kiêm tu, là có thể nhường thiên phú luận đột phá đến phi thăng cấp đúng không? Như vậy cùng ngươi kia cái gì lão thiên gia giúp ngươi tuyển người có quan hệ gì đâu? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi. Thể xác tinh thần song tu không khó, khó khăn là giữa nam nữ thân thể cấu tạo không giống nhau. Nữ nhân trên người một ít đặc chất, nam nhân không có đủ, trên thân nam nhân một ít đặc chất, nữ nhân cũng không có đủ, mong muốn thể xác tinh thần hoàn mỹ, một người không cách nào hoàn thành. Bạch Thần Phi tiếp tục giải thích, nói tới nói lui, lượng quanh đã hơn nửa ngày, còn không phải ta ban đầu nghĩ như vậy, ngươi đây là đùa ta chơi đâu. Lâm Thâm trong lòng âm thầm toán thầm. Dường như xem thấu Lâm Thâm tâm tư, Bạch Thần Phi tiếp tục nói, này loại đặc chất cần hai cái có thể thiên phú tu luyện luận khác biệt giới tính người, đem chính mình tu luyện thiên phú luận đoạt được lực lượng, lẫn nhau ở giữa tiến hành trao đổi, mới có thể đủ chân chính đi đến thể xác tinh thần song tu hoàn mỹ cảnh giới. Bạch Nhật Phi thăng đúc thành mạnh cơ làm sao trao đổi đâu. Lâm Thâm đối với vấn đề này tương đối cảm thấy hứng thú. Thay máu. Bạch Thần Phi trả lời nhường Lâm Thâm vô cùng thất vọng, cùng hắn nghĩ căn bản cũng không phải là một chuyện nha. Cơ biến thuật vận chuyển thời điểm, tự thân có cơ biến hạn, có rất lớn một bộ phận đều là thông qua huyết dịch lưu động chuyển tâu đến thân thể từng cái vị trí, vào lúc đó trao đổi huyết dịch liền có thể thu hoạch được lẫn nhau cơ biến hạt, từ đó hoàn thiện tự thân thiếu sót. Quá trình này cần ngày qua ngày, năm này qua năm khác, là một cái lâu dài quá trình. Dù cho là tấn Thăng Phi thăng giả về sau, Y Nguyên vẫn là muốn kéo dài quá trình này. Một nam một nữ hai người cần thường xuyên tại cùng một chỗ. Còn muốn trao đổi lẫn nhau huyết dịch, thử hỏi nếu như ta một nửa khác không phải hắn, thế gian có nam nhân như thế nào sẽ không lòng nghi ngờ đâu. Huống chi có thể tu luyện thiên phú luận người vốn là vạn người không được một, cùng một thời đại đồng thời có hai cái có thể tu luyện thành thiên phú luận người, đã hiếm thấy trên đời, nếu vẫn một nam một nữ, đây không phải lao thiên gia đã định trước duyên phận lại là cái gì. Ngươi nói rất có lý, đúng là lao thiên gia cho duyên phận. Lâm Thâm cũng cảm thấy điều kiện này có chút quá hà khắc rồi. Đáng tiếc, ta không có tu luyện thiên phú luận thiên phú, chỉ có thể để ngươi vọng. Lâm Thâm nghĩ đến Bạch Thần Phi cho hắn Thiên Phú luận trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ đắc ý, lớn lên đẹp trai liền là có này loại bất đắc dĩ, người nào gặp đều yêu. Ai, ta này đáng chết không chỗ, sắp đặt mị lựca. Không có gì có thể thất vọng, ta cấp cho rất nhiều người, đều không thể thành công. Ngươi không luyện được tuyệt không ngoài ý muốn. Bạch Thần Phi một câu nhường Lâm Thâm tâm tình trong nháy mắt không có tốt như vậy. Chẳng lẽ ngoại trừ loại phương pháp này bên ngoài, liền không có phương pháp khác có thể rất hoàn mỹ xong tu sao? Một người thật không thể để cho Thiên Phú luận đột phá đến phi thăng cấp sao? Lâm Thâm nhẫn mại tính tình hỏi. Có, còn có một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này chỉ có nam nhân có thể dùng, nữ nhân không được. Phương pháp gì thần kỳ như vậy? Lâm Thâm trong lòng rất hiếu kỳ. Tự cung, nam nhân tự cung là có thể đồng thời có được hai loại đặc chất, không cần giao đổi cũng có thể luyện thành. Bạch Thần Phi lời nhường Lâm Thâm cảm giác rét cam cam. Phương pháp này không tốt lắm, huống chi ngươi cũng không phải nam nhân. Lâm Thâm vội vàng nói sang chuyện khác, tu hành loại sự tình này không cần phải gấp, nói không chừng qua mấy ngày liền sẽ có người luyện thành thiên phú luận đến lúc đó lại song tu cũng không muộn. Không cần chờ qua mấy ngày, hiện tại liền đã có. Bạch Thần Phi bình tĩnh nói, a, đã có người đã luyện thành thiên phú luận nam hay nữ vậy, lâm thâm hơi mở ra, nam, thần ái căn cứ âu dương gia âu dương ngọc đô. lâm thâm nghe được câu dương ngọc đô bốn chữ, không khỏi lấy làm kinh hãi, cái tên này hắn thật đúng là nghe nói qua. ở thời đại này, giống huyền điệu căn cứ loại địa phương nhỏ này, muốn có được tin tức của ngoại giới, đại bộ phận đều chỉ có thể dựa vào radio. lâm thâm liền thường xuyên nghe radio, đặc biệt ưa thích nghe một cái tiết mục gọi lắm mồm thuyết thư chủ ba lắm mồm đại thúc nôn ngựa khôi hài hài hước, giảng chuyện xưa lâm thâm cũng vô cùng thích nghe. lắm mồm đại thúc nói chuyện xưa, đều là các cái căn cứ phát sinh một chút chuyện xưa, trong đó có hay không nói bữa thành phần, lâm thâm không rõ lắm. Ngược lại nghe rất hăng hái. Trong đó có rất nhiều chuyện xưa, đều là cùng cái này Âu Dương Ngọc có liên quan. Cái gì thiên sinh kỳ tài, đã gặp qua là không quên được, 3 tuổi có thể tu luyện, 7 tuổi biết võ, 18 tuổi liền lớn lên mạo như Phan An tái thế, càng là thập bắt ban binh khí mọi thứ tinh thông, lên núi có thể đánh hổ, hạ hải có thể bắt ba ba. Ngược lại tại lắm mồm đại thúc trong miệng, Âu Dương Ngọc đô liền là một cái người hoàn mỹ. Sinh tốt, thần ái căn cư Âu Dương ra, toàn thế giới cũng không có mấy cái so đây càng hào phú, Dài tốt mỗi lần lắm mồm đại thúc nói đến Âu Dương Ngọc Đô chuyện xưa lúc, tổng không thể thiếu mỹ nữ xỉu nữ đối Âu Dương Ngọc Đô vừa gặp đã cảm biến kinh điển tiểu đoạn. Học tốt, vô luận là văn học tri thức vẫn là cách đấu thực chiến, người ta đều là vừa học liền biết, còn có thể suy một ra ba. Nhân phẩm càng tốt hơn thần ái căn cứ người nào gặp Âu Dương Ngọc Đô không tán một tiếng tốt, chưa từng có người nào nói qua Âu Dương Ngọc Đô nửa câu nói xấu. Ngược lại liền là tốt không thể tốt hơn, thế gian chỉ lần này một lương nhân, người nào nhặt được liền kiếm được cảm giác. Hiện tại Lâm Thâm nghe nói hắn vậy mà đã luyện thành phú luận ngẫm lại đến cũng không thấy đến kỳ quái rõ ràng lắm, mồm đại thúc nói chuyện xưa cũng không hoàn toàn là nói bừa. người ta Âu Dương Ngọc Đô này thiên phú đúng là tốt, liền không có mấy người có thể luyện thành thiên phú luận đều cho đã luyện thành. Lâm Thâm hiện tại liền là có một vấn đề hết sức khó giải quyết. nếu như Bạch Thần Phi cùng Âu Dương Ngọc Đô thật thành, vậy hắn như thế nào mới có thể thuyết phục Bạch Thần Phi để cho nàng tại cùng Âu Dương Ngọc Đô kết hôn trước đó cùng mình trong sạch ngủ một đêm đâu? nếu như là sau khi kết hôn, Lâm Thâm cũng không dám nghĩ, thần ái căn cứ Âu Dương già, hắn treo chọc không nổi a hắn tiêu chuẩn cao bản thân đạo đức yêu cầu cũng không cho phép hắn làm như vậy. xem nét mặt của ngươi, hẳn là biết hắn. Bạch Thần Phi cười một cái nói, nghe nói hắn rất tốt, thế nhưng ta chưa từng gặp qua, có thể là trừ hắn, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, chỉ trách nam nhân khác đều không hăng hái, đều không được. Lâm Thâm làm sao cảm giác Bạch Thần Phi đều giống như đang mang hắn, nhưng hắn lại tìm không thấy chứng cứ. Chương 102, không có rác rưỡi cờ biến thuật. Khu khụ. Kỳ thật đi, ta cảm thấy mọi chuyện không có tuyệt đối, cũng không nhất định nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt, một con đường đi không thông có khả năng đổi một con đường nha. Lâm Thâm chỉ mình nói ra, ngươi nhìn ta, mặc dù thiên phú bình thường, không luyện được thiên phú luận thế, nhưng hiện tại luyện tiến hóa luận không cũng giống như vậy nha nhiều cho mình một điểm lựa chọn không, gian, nhân sinh không chỉ là trước mắt con đường này. Song tu dĩ nhiên là một con đường, cũng không nhất định nhất định phải đi đi, có lẽ còn có rất nhiều tốt hơn đường chờ ngươi đi đi. Không muốn vì một cái cây từ bỏ chỉnh cái rừng, chỉ cần ngươi còn có mộng tưởng, không có Âu Dương Ngọc Đô vẫn là Lý Ngọc Đều, Lưu Ngọc Đều, Vương Ngọc Đều nha. Đường gì? Cùng ngươi cùng một chỗ luyện tiến hóa luận. Bạch thần phi nhếch miệng, tu luyện tiên phú luận cùng giai vô địch, tu luyện tiến hóa luận cùng giai bị tùy tiện treo lên đánh, ngươi nói cho ta biết làm sao lại một dạng rồi. Ngươi này liền có chút quá tuyệt đúng. Ai nói Luyện Thiên Phú luận liền nhất định cùng giai vô địch, Luyện tiến hóa luận liền là bị treo lên đánh. Ta cảm thấy vẫn là tùy từng người mà khác nhau, có câu chuyện xưa nói thế nào, không có rác rưởi cơ biến thuật, chỉ có đổ vứt đi người. Lâm Thâm tận tình thuyết phục. Bạch Thần Phi lấy hay không lấy chồng người không có quan hệ gì với hắn, gã cho ai cùng hắn cũng không quan hệ, có thể là như thế nào mới có thể nhường Bạch Thần Phi cùng hắn chung ngủ một đêm, cái này là vấn đề lớn. Nàng nếu thật là hiện tại liền cùng Âu Dương Ngọc đô thành, Lâm Thâm liền không có hy vọng đạt được trên người nàng hỏa trùng. Không hổ là Lâm hướng Đông đệ, đệ không hổ là Huyền Điểu căn cứ Lâm gia tiểu ngũ gia, lời nói này thật đúng là xinh đẹp không có rác rưởi cơ biến thuật, chỉ có đổ vứt đi người, lời nói này thật tốt. như vậy đi, ngươi không phải luyện tiến hóa luận sao? ngươi đi nắm Âu Dương Ngọc Đô cho thu thập, ngươi nếu có thể nắm Âu Dương Ngọc Đô cho thu thập, ta liền theo ngươi luyện tiến hóa luận. Bạch Thần Phi quẹt miệng nói ra. Khuku, về sau sẽ có cơ hội. Lâm Thâm hàm hồ cho qua chuyện, lập tức nói sang chuyện khác. đúng, rồi, ngươi tại sao lại trở về? sẽ không chuyên môn chạy tới cùng ta trò chuyện này chút ta? dĩ nhiên không phải. Bạch Thần Phi trầm ngâm nói, Kim Thủy Hồ phát hiện Giới Vương truyền tống trang bị tin tức đã truyền khắp các đại căn cứ, rất nhiều đại gia tộc đều phái người tới vật kia ta đến là không thèm để ý, theo hồ lô sơn đi vào dễ dàng hơn, cho nên mới tới. Theo thể ra cùng lâm gia trong tay thu mua huyền điệu. lâm thâm trong lòng hết sức buồn bực, đây là hắn muốn làm sự tình, không nghĩ tới bị bạch thần phi đoạt trước. thu mua hai cái huyền điệu tốn không ít tiền a. lâm thâm thở dài nói, cũng còn tốt, nơi này tin tức quá bế tắc, khi ta tới, bọn hắn còn không biết giới vương dưỡng thành trang bị sự tình, tưởng rằng ngươi dùng lâm gia huyền điệu mang những người kia đi vào, cho nên vô cùng gấp gáp muốn cầm trên tay mình huyền điệu đổi chút chỗ tốt, hiện tại đoán chừng đều hối hận muốn chết. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy phiền muộn. Nhưng Bạch Thần Phi nhặt được cái có sẵn tiện nghi, chỉ có thể nói hắn đã về trễ rồi. Chúng ta cũng tâm sự đi. Bạch Thần Phi vừa cười vừa nói, chúng ta có cái gì tốt nói chuyện, trên tay của ta lại không có huyền điệu. Lâm Thâm mở ra tay nói ra, Tệ, Vương hai nhà đã làm tốt giữ bí mật biện pháp, huyền điệu cùng Hồ Lô Sơn sự tình sẽ không theo bọn hắn nơi đó chuyển đi. Bạch Thần Phi nhìn xem Lâm Thâm con mắt nói ra, cho ta một đầu huyền điệu, ta cam đoan thủ khẩu như mình. Lâm Thâm nghe hiểu Bạch Thần Phi ý tứ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi hãy nằm mơ đi. Bạch Thần Phi có loại mong muốn đào Lâm Thâm xúc động. Như vậy đi, ta cho ngươi danh ngạch, về sau ngươi có khả năng đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Hồ Lô Sơn." Bạch Thần Phi cấp ra điều kiện của nàng. Thế ra cùng vương gia có mấy cái danh ngạch. Lâm thâm biết nếu như hai nhà bọn họ không có danh ngạch lợi, trừ phi di cậu, bằng không bí mật này không gánh nổi. Mỗi lần ba cái danh ngạch." Bạch Thần Phi nói ra. "Được, ta đây cũng muốn ba cái danh ngạch." Lâm thâm nói ra. Người ta cầm huyền điệu ra tới mới có ba cái danh ngạch, ngươi có huyền điệu sao?" Bạch Thần Phi tức giận nói. "Bọn hắn không chỉ là muốn danhạch đi, ta cũng không có muốn những vật khác." Lâm Thầm nún "Ba cái danh ngạch liền ba cái danhạch đi." Không nói chuyện trước tiên nói ở phía trước, nếu như bị giới vương dưỡng thành trang bị bên kia đi vào người thấy, bại lộ thân phận, hậu quả chính ngươi gánh chịu, dám nắm huyền điệu trong tay ta sự tình truyền đi, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Một lời đã định. Lâm Thâm nở nụ cười, ngươi dự định cái gì thời điểm đi, mang ta lên cùng lão vệ. Ngày mai liền đi." Bạch Thần Phi nói ra. "Vội vã như vậy?" Lâm Thâm do dự một chút, chính ra sự tình còn không có giải quyết, ngày mai hắn khẳng định không thể đi. "Ngươi muốn đi có khả năng cùng đi, không muốn đi liền chờ lần sau." Bạch Thần Phi nói xong cũng đứng dậy rời đi. Lâm Thâm không nói gì nữa, đưa Bạch Thần Phi rời đi thời điểm Đại tỷ cũng đang đi ra tới, mong muốn giữ lại Bạch Thần Phi tại Lâm Gia ở lại, bị Bạch Thần Phi nói khéo từ chối. Ngươi có phải hay không lại cho ta chỉnh cái gì yêu nga tử, làm sao mới nói như thế một hồi lời, người ta liền đi. Lâm Miểu Hoài nghi Lâm Thâm là cố ý gây sự, đem người ta cho tức giận bỏ đi. Tuyệt đối không có, người ta thân phận gì, ta sao có thể với cao lên. Lâm Thâm quan loa nói, làm sao không với cao nổi rồi, nhà chúng ta cũng không kém nhà. Lâm Miểu nói ra, người ta người ứng cử bên trong có Âu Dương Ngọc Đô, Âu Dương Ngọc Đô, vậy liền có trách, cùng Âu Dương Ngọc Đô so, ngươi xác thực kém một chút. Lâm Miểu trên dưới đánh giá Lâm Thâm một hồi, bừng tỉnh đại ngộ. "Ta cảm ơn ngươi a, ngươi thật sự là chị rồi ta." Lâm Thâm có chút dợ khóc rợn cười. "Tỷ, đi mật thất bên trong nói chuyện, ta thật có trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói." Lâm Thâm nghiêm mặt nói. Lâm Miểu nhẹ gật đầu, nắm Lâm Thâm dẫn tới trong mật thất, Lâm Thâm nắm trịnh luôn cùng Trịnh Cổ Viễn sự tình đại khái nói một lần. "Ngươi, các ngươi giết chết một cái phi tham giả?" Lâm Miểu sau khi nghe xong, có chút giật mình chỉ Lâm Thâm nói ra. "Tỷ, ngươi biết phi tham giả?" Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, nói nhảm. Dĩ nhiên biết, ngươi cho rằng tỷ ngươi ta mấy năm nay vào nam ra bắc, sinh y đều làm không công sao? Lâm Miệu tức giận nói, được a. Lâm Thâm cảm thấy Lâm Miệu không có nói thật, nhưng là có chút sự tình, nếu nàng không muốn nói, Lâm Thâm cũng liền không hỏi nữa. Trên thực tế không nên nói chúng ta giết Trịnh cổ Viễn, chân chính giết Trịnh cổ Viễn chính là cái kia hắc cái ma cô thú. Thế nhưng lời nói này ra ngoài, chỉ sợ Trịnh gia người sẽ không tin tưởng. Tình huống liền là như thế cái tình huống, đại tỷ ngươi xem chúng ta nên làm cái gì? Lâm Miệu nở nụ cười, đơn giản, không nhận là được rồi, không ai nhìn thấy các ngươi giết Trịnh cổ Viễn cũng không có người sẽ cho là các ngươi có năng lực giết chỉnh cổ viễn, liên sợ trịnh gia mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hiện tại cũng không phải trước kia pháp chế xã hội, coi như trịnh gia không cho rằng Lâm Thâm bọn hắn có giết chỉnh cổ viễn năng lực, cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua Lâm Thâm cùng Lâm gia. Nói cho cùng, Lâm gia phía trên không có phi thăng giả bà bọc, không ai sẽ để ý ý nghĩ của bọn hắn. Như vậy, cũng chỉ có thể thỉnh chúng ta cha mẹ ra mặt. Lâm Miểu trầm ngâm nói, Thỉnh chúng ta cha mẹ ra mặt. Bọn hắn đều đã chết đã bao nhiêu năm, đây là xác chết vùng dậy vẫn là sống lại. Lâm Thâm kém chút bị Lâm miệu một câu dọa cho chết. Chương 103 nửa đêm kinh hồn. Nghĩ gì thế? Ý tứ của ta đó là chỉ có thể dùng chúng ta ba mẹ mặt mũi đi mời người hỗ trợ ở giữa hòa giải một ít. Lâm Miệu Trầm ngâm nói, ta nhớ được Hải Giác căn cứ mục giáo quan lúc trước gặp nạn thời điểm tại nhà chúng ta dưỡng thương ở qua một đoạn thời gian rất dài. Lão tứ có thể đi vào Hải Giác căn cứ trại huấn luyện, vẫn là mời hắn giúp một tay, ta đi tìm một chút hắn, hẳn là có thể đi. Có thể làm sao? Lâm Thâm cảm thấy việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhất định có thể đi, mục giáo quan người không sai, là cái tính tình bên trong người. Lão tứ tại Hải Giác căn cứ trại huấn luyện nhiều năm như vậy, đều là người ta chiếu cố chắc chắn sẽ không xem chúng ta bị trịnh già khi dễ mặc kệ." Lâm Miểu suy nghĩ một chút còn nói thêm, "Ngày mai ta liền chuẩn bị một nhóm hàng, mang đến Hải Giác căn cứ, đến lúc đó thỉnh mục giáo quan giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Ta này địa phương nhỏ đồ vật, người ta có thể coi trọng sao? Muốn đưa liền đưa chút tốt, đừng để người ta nói chúng ta hay hỏi." Lâm Thâm cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi. Lâm Miểu đi Hải Giác căn cứ, vô luận sự tình có thể thành hay không, đến lúc này một lần ít nhất liền phải một hai tháng, có thể thành tốt nhất, không thể thành coi như là ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Nghĩ gì thế, ta mang hàng đi Hải Giác căn cứ là muốn bán đi kiếm tiền kiếm tiền lại mua chút lễ vật đi xem mục giáo quan, chờ trở về thời điểm lại mang phê hàng trở về bán, đến lúc này một lần tặng lễ tiền liền kiếm về, ngài cũng quá sẽ quên đi thôi. Lâm Thâm giật mình nói, Lâm Miểu duỗi ra ngón tay tại Lâm Thâm cái chán bên trên điểm một cái, cười mắng, ngươi như thế có thể phá của, tỷ tỷ không kiếm nhiều tiền một chút, chỗ nào có thể tồn đến tiền cho người cưới vợ? Có muốn không nói vẫn phải là đại tỷ ngươi tốt với ta đây. Lâm Thâm lập tức hóa thân nhỏ mê đệ, tỷ đệ hai người hợp kế tốt về sau, Lâm Thâm cuối cùng có thời gian hồi trở lại đi ngủ, hiện tại hắn liền đang mong đợi cái kia viên phi thăng chứng bên trên hỏa trùng có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao? Hợp kim cấp tử phấn đều có thể đủ cho hắn làm cái không hoàn mỹ hòa trùng. Phi thăng chứng phía trên hòa trùng không thể so sánh hợp kim cấp tử phấn kém a. Nói không chừng liền là cái hoàn mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. Mang theo đối tương lai mỹ hảo trông đợi, lâm thâm chỉ chốc lát sau liền chìm đã ngủ say. Ngủ đến nửa đêm, lâm thâm cảm giác giống như có chút không được tự nhiên, luôn luôn một giấc có thể ngủ đến lớn hừng đông hắn phá thiên hoang nửa đêm tỉnh lại. Ngồi dậy vừa định đi dậy đi phòng vệ sinh, trong lúc đó thấy tung bay trên cửa ngồi một bóng người. Lâm Thâm lập tức bị bị hù run rẩy một chút. Hơn nửa đêm, trong phòng ngủ mình vô thanh vô tức ngồi một người, đổi ai cũng cùng dạng, không có bị dọa sinh ra sai lầm cũng không tệ rồi. Lâm Thâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính sử dụng cơ biến lực lượng, đồng thời bắt lấy cuốn ở trên người tử phấn, nhìn chằm chằm thân ảnh kia quát to một tiếng, là ai? Người kia lại tựa hồ như rất là bình tĩnh, ngồi tại tung bay trên cửa cũng không nói chuyện, chính ở chỗ này cầm lấy ấm trà cùng cái chén tự rót tự uống. Lâm Thâm này mới nhìn đến, người kia lại còn bắt hắn ấm trà pha xong trà, đoán chừng lá trà cũng là bắt hắn. Ngươi một cái tặc, chạy tới nhà ta trộm đồ còn chưa tính còn cầm trà của ta ấm cùng lá trà pha trà, còn đối cửa sổ mời trang mà uống, trang bức cũng không phải như vậy chứ. Lâm Thâm trong nội tâm cái kia khi a đang chuẩn bị muốn mở miệng hô vệ võ phu tới, đã thấy người kia quay mặt lại, cười tùng tẩm nhìn xem hắn. cái kia một tấm góc cạnh rõ ràng, ngoại trừ Anh Tuấn cũng chỉ còn lại có mặt Anh Tuấn, lập tức liền nhường Lâm Thâm xem lề dại. thứ ca Lâm Thâm trong lòng vui vẻ cực điểm, hai bước xông đi lên, đoạt lấy trong tay hắn ấm trà cùng trà, ngươi không biết trà này là ta thật vất vả mới lấy được, hết thể liền này mấy lượng, ngươi thế nào toàn pha cho ta a? ngươi đến cùng biết hay không uống trà a? trà không phải như thế ngâm. Tiểu Ngũ, ta nhớ được trà này vẫn là ta cho tiền của ngươi mua đi. Lâm Hướng Đông một câu liền đem Lâm Thâm cho chắn nói không ra lời. Khụ khụ, không phải chuyện tiền, cha không phải như thế uống. Lâm Thâm trái chú ý mà nói nó, ngươi trở về lúc nào, làm sao không gọi ta một tiếng? Thấy qua Đại Tỷ sao? Chờ một chút con chả phải đi, Đại Tỷ nơi đó thì không đi được, miễn cho nàng lại lôi kéo ta nói không xong. Lâm Hướng Đông uống trà nói ra, nhanh như vậy lại muốn đi. Tam Ca đâu? Tam Ca hồi trở lại có tới không? Lâm Thâm nhữ mày hỏi, Lão Tam không có trở về. Lâm Hướng Đông vẻ mặt có chút cổ quái tam ca hắn. sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Thâm trái tim run lên một cái. Không có xảy ra việc gì, chẳng qua là bị một ít chuyện cho ngăn trở, không có kết quả không tốt trở về. Lâm Hướng Đông cười híp mắt nhìn xem Lâm Thâm nói ra, chuyện của ngươi ta đều biết, nhị thế tổ danh tự không sai, ta cảm thấy cùng ngươi thật sướng. Cái gì cùng ta thật sướng, ta vẫn luôn là dựa vào chính mình có được hay không, ở đâu là cái gì nhị thế tổ. Lâm Thâm bĩu môi nói, chính cổ viễn sự tình ta biết rồi, chính ra sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, về sau nên làm cái gì làm cái gì, thế nhưng đại tỷ nơi đó không cần phải nói cái gì để cho nàng đi hải giấc căn cứ tìm mục giáo con đi. Lâm Hướng Đông còn nói thêm, "Ngươi còn nghe lén ta cùng đại tỷ nói chuyện, ngươi cùng Tam ca trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào? Đến cùng đang làm gì?" Lâm Thâm có chút tức giận, bọn hắn là thân huynh đệ, có lời gì không thể nói thẳng. Lâm Hướng Đông cười hì hì nói, "Ta và ngươi Tam ca trong khoảng thời gian này đều tại đòi nợ." "Đòi nợ? Muốn cái gì nợ? Cùng ai đòi nợ?" Lâm Thâm vẻ mặt nghi hoặc. "Nói không rõ." Lâm Hướng Đông thấy Lâm Thâm lại muốn nổi giận, trước mở miệng nói ra, "Chủ nợ quá nhiều, này nợ cũng không dễ muốn, đến từ từ sẽ đến." "Đừng hỏi nữa." Chúng ta trước đó ước định cẩn thận, chuyện bên ngoài chúng ta tới xử lý, trong nhà ngươi phụ trách, chuyện của chúng ta chúng ta giải quyết. Được, sự tình ta mặc kệ, ta tổng có quyền lợi biết đi. Lâm Thâm còn không chịu bỏ qua. Tiểu Ngũ, ngươi còn nhớ rõ có một năm, mấy người chúng ta cùng đi cổ thành xem lê hoa sao? Lâm Hướng Đông đột nhiên tới một câu như vậy. Lâm Thâm giật mình, thật đúng là nhớ lại giống như có chuyện như vậy. Trước kia cổ thành còn không có bị thực vật bao phủ thời điểm, bọn hắn tỷ đệ mấy cái cùng đi cổ thành xem lê hoa. Khi đó bên trong tòa thành cổ bên ngoài trồng thật là nhiều lê hoa, vài người đi thời điểm, chính là lê hoa mở vừa vận thời điểm một trận gió thổi tới, màu trắng lê hoa cánh hoa giống như là tuyết nhất dạng tung bay rơi xuống. Lâm Thâm khi đó còn quá nhỏ, nhớ kỹ không phải rất rõ, chỉ nhớ rõ giống như có đại tỷ, có tam ca cùng tứ ca, có hay không nhị ca hắn liền không nhớ rõ, giống như khi đó đại tỷ còn ôm hắn tới lấy. còn giống như nhớ kỹ cánh hoa rơi vào trong tay hắn mức quả phía trên, đại tỷ đi kiếm phía trên cánh hoa lúc, không cẩn thận đem hắn mức quả cho xử lý, cho hắn khóc lớn một hồi. tứ ca rất xấu, không chỉ không đến hướng hắn, còn cố ý ở trước mặt hắn ăn mức quả, hết sức sốc nổi biểu diễn ăn ngon lắm bộ dáng, lại vẫn cứ liền là không cho hắn, cho hắn càng khóc dữ dội hơn chuyện về sau cũng có chút không quá nhớ kỹ, giống như đại tỷ dạy dỗ tứ ca dừng lại, thế nhưng có chuyện này hay không, lâm thâm cũng không nhớ rõ, dù sao khi đó quá nhỏ. hỏi ngươi chính sự đâu, đừng nói sang chuyện khác. lâm thâm kém chút bị mang lại, vội vàng đem thoại để lại giật trở về. có muốn hay không lại một lần nhìn. lâm hướng đông cười hì hì nói, có lẽ hắn sinh quá mức đẹp mắt, là huynh đệ mấy cái ở trong đẹp mắt nhất, cho nên vô luận hắn làm cái gì chuyện gì quá phận, chỉ cần cười một cái, lớn hơn nữa khí cũng liền không có. lúc này mới mấy tháng, ở đâu ra lê hoa, lại nói cổ thành hiện tại cũng không có, lê hoa lại càng không có. Ngươi cho ta kéo này chút làm gì? Lâm Thâm trong nội tâm có chút không hiểu sốt ruột. Có, xem bên kia. Lâm Hướng Đông dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lâm Thâm theo tay của hắn chỉ nhìn ra ngoài, lại cái gì cũng không có thấy. Bên ngoài dạ hát phong cao, ngoại trừ sắt thép kiến trúc bên ngoài, liền cái ngôi sao đều không nhìn thấy. liền một vòng mông lung ma mặt trăng, nào có cái gì lê hoa. Tức giận quay đầu muốn đi tìm Lâm Hướng Đông tính sổ sách, có thể là tung bay cửa sổ bên trên nơi nào còn có bóng người. Nếu như không phải trong chén trà không trà bốc hơi nóng, Lâm Thâm đều có chút hoài nghi. Vừa rồi là hắn mình đang nằm mơ. Chương 104, lưu lãng giả cấm đi. Mấy ngày gần đây nhất Kim Thủy Hồ phụ cận đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều người của đại gia tộc đều lần lượt đến nơi này, bắt đầu tay nghiên cứu giới vương dưỡng thành trang bị. Đáng tiếc cho tới bây giờ, còn không có ai biết làm sao khởi động giới vương dưỡng thành trang bị, một chút cưỡng ép mong muốn đụng vào giới vương dưỡng thành trang bị người, vô luận là đẳng cấp gì, đều bị giới vương dưỡng thành trang bị quần sáng trực tiếp quét thành cho bụi. Một chút đối với truyền thống trang bị tương đối có nghiên cứu lớn thành viên gia tộc, đều đã nhận thức đến đó cũng không phải bình thường truyền thống trang bị. Căn cứ một chút tương đối quyền uy chuyên gia phán đoán, giới vương dưỡng thành trang bị rất có thể có được tự động chương trình thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động mở ra. Thế lực khắp nơi đều trong bóng tối phát lực, mong muốn được chia một chén canh. Dù cho là đã tại dị tinh đặt vững nền móng gia tộc, cũng giống vậy không nguyện ý từ bỏ giới vương tinh tài nguyên. Cái tinh cầu kia bị tạm thời xưng là giới vương tinh, giới vương tinh bên trên cơ biến tài nguyên chi phong phú, đối với cơ biến giả tôi nói, không hề nghi ngờ là lĩnh cấp. Thế lực khắp nơi đều không ngừng tăng phái nhân thủ, tại kim thủy hồ phụ cận chiếm cứ khu vực khác nhau, các đại thế lực ở giữa 10 điểm có an ý không can thiệp chuyện của nhau. Thần hái căn cứ, lưu lãng giả căn cứ, hải giác căn cứ chờ 10 cái siêu cấp căn cứ cường giả cơ hồ đã đem toàn bộ kim thủy hồ khu vực phụ cận toàn bộ lũng đoạn. đừng nói á thần căn cứ này loại nhỏ căn cứ, coi như là một chút có được phi thăng giả lớn căn cứ, cũng đã rất khó chen chân trong đó. lưu lãng giả cơ bắt đầu chỉ một cái phi thăng giả chấn thủ, sau này phát hiện một cái phi thăng giả căn bản ép không được trận liên tiếp lại có bốn cái phi thăng giả tới, trừ bỏ mất tích trịnh cổ viện bên ngoài, đã có 5 vị phi thăng giả tọa trấn kim thủy hồ, cơ biến giả càng là nhiều đến mấy trăm người. mặt khác gia tộc không sai biệt lắm cũng là như thế, không có bốn năm cái phi thăng giả chấn thủ, đều không có ý tứ nói chính mình là đại gia tộc xuất thân. ban đêm kim thủy hồ đặc biệt tan tĩnh. Không có tinh quang ban đêm, chỉ có một vòng ma nguyệt lượng ngông lung tán phát ra ánh sáng. Lưu Lãng giả căn cứ chỉnh ra ở đâu? Một thanh âm phá vỡ an tĩnh bầu trời đêm. Đóng tại Kim Thủy Hồ bờ các đại gia tộc phi thăng giả đều 10 điểm kinh ngạc, này hơn nửa đêm, đến cùng là ai tại bên ngoài tiêu gạo? Chính ra lại đắc tội người nào? Đang cùng Âu Dương Ngọc Đô nói chuyện Âu Dương tửu diệu, nghe được thanh âm kia không khỏi khẽ nhíu mày. Âu Dương Ngọc Đô nghe vậy cười nói, Lưu Lãng giả căn cứ gần nhất vài chục năm phát triển tình thế rất mạnh, có không ít tiểu gia tộc hoặc là độc hành phi thăng giả gia nhập bọn hắn, Luận hành tinh mẹ phi thăng giả số lượng đã vượt qua chúng ta Âu Dương gia. Âu Dương Tuyệt Diệu xem thường nói, Trịnh gia sáng lập căn cứ đặt tên Lưu Lãng giả căn cứ, theo bắt đầu liền cũng định thu nhận độc hành các phương cường giả, dùng thành hải nạp bách xuyên chi thế. Ý nghĩ là không tệ, đáng tiếc trên thực tế thu nhận những cái kia độc hành hiệp, 89 phần 10 đều là phẩm cách có vấn đề người, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới đi Lưu Lãng giả căn cứ mức độ. Lưu Lãng giả căn cứ kỳ thật sớm nên đổi tên, gọi Đạo Phỉ căn cứ thích hợp hơn một chút. Lời tuy như thế, thế nhưng Trịnh gia thực lực hôm nay xác thực không thể khinh thường, không biết là người nào như thế có đảm lượng, vậy mà tại nơi này khiêu khích Trịnh gia. Âu Dương Ngọc Đô đứng dậy nói ra, "Tiểu cô Chúng ta đi xem một chút đi. Cũng tốt." Âu Dương Tuyệt Diệu khẽ gật đầu, hai người ra tạm thời lập nên nhà gỗ, thấy bên ngoài đã đứng rất nhiều người, đều là ra tới xem náo nhiệt. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn nơi này, đóng tại Kim Thủy Hồ bờ các đại gia tộc, tuyệt đại bộ phận người đều chạy đến xem náo nhiệt. Là cái không quen biết phi thăng giả. Âu Dương Ngọc đều thấy được trôi nổi tại Kim Quang trên hồ không người, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái tia phi thăng giả lớn lên hào tuấn, không kém ngươi. Âu Dương Tuyệt Diệu cũng hơi kinh ngạc, đáng tiếc hai người kinh ngạc điểm hoàn toàn không giống. Âu Dương Ngọc đô trợ khóc dở cười, "Tiểu cô, tướng mạo của ta chỉ là bình thường." không thể so ta kém rất nhiều người. Âu Dương Tuyệt Diệu nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Ngọc Đô, miệng môi nói ra, lời này của ngươi đến cùng là khiêm tốn, vẫn là tại vờ xèo lét. Ngươi này nếu là còn gọi tướng mạo, cái tiêu trên đời này cũng không có mấy cái có thể xem nam nhân. Âu Dương Ngọc Đô không muốn lại trong vấn đề này dây dưa, nhìn xem trên không áo trắng như tuyết nam tử Tuân Mỹ, tò mò nói ra, không biết hắn cùng Trịnh gia có thâm cửu đại hận gì, vậy mà một thân một mình đến nơi đây tìm Trịnh gia suối quậy. Chẳng lẽ hắn không biết Trịnh gia đã có năm vị phi thăng giả ở đây đóng giữ, một người đến, sợ là phải tuột thiệt. Những năm này tại hành tinh mẹ nếm qua trịnh ra thua thiệt nhiều người đi, lại không kém hắn này một cái. Âu Dương tuyệt diệu điếu môi nói, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, người kia có thể là cho tới bây giờ liền không chịu thua thiệt. Một cái mập mạp nam nhân đi tới, hắn lớn lên mặc dù léo nhưng mập đều đều, rõ ràng rất mập, có thể là thoạt nhìn lại không chút nào vướng vĩu cảm giác. Tuân Kiếm, ngươi biết hắn? Âu Dương tuyệt diệu hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng là cái vô danh độc hành hiệp, không nghĩ tới hải dắt căn cứ phi thăng Kiếm vậy mà biết hắn. Nhớ biết, xem như của ta đồng môn sư đệ đi, cùng ở tại một giáo quan môn hạ tiếp thụ qua huấn luyện, hắn so với ta nhỏ hơn mấy lần. Tuân Kiếm nói ra nguyên lai là mục tiên sinh đệ tử, cái kia thực lực của hắn nhất định rất mạnh mẽ. Âu Dương Ngọc đều có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết. Tuân Kiếm đáp án có chút ra ngoài ý định. Không biết là có ý gì. Âu Dương Tuyệt Diệu cùng Tuân Kiếm rất quen, nói chuyện tuyệt không khách khí. Hắn tại mục giáo quan môn hạ tu luyện 10 năm, cơ hồ đem mục giáo quan môn hạ đệ tử đều khiêu chiến một lần, lại chưa từng có thắng nổi, người lương ngoại hiệu bách bại thiên vương. Tuân Kiếm cười nói, chưa từng có thắng nổi, vậy sao ngươi nói hắn chưa từng có thua thiệt qua? Âu Dương Ngọc đô càng ngày càng không hiểu. Mặc dù không có thắng nổi một lần, nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn quyết đấu qua lần thứ hai, không phải hắn không dám, mà thắng hắn người không dám. Tuân Kiếm câu nói này, nhiều Âu Dương Ngọc Đô cùng Âu Dương Tuyệt Diệu đều tới hào hứng. Một cái cho tới bây giờ không có thắng nổi người, lại làm cho thắng hắn người đều sợ hai hắn, vậy người này nhất định rất lợi hại. Âu Dương Ngọc cũng nhịn không được hỏi, hắn tên gọi là gì? Lâm Hướng Đông. Vài người nói chuyện thời gian, Lưu Lãng giả căn cứ năm vị phi thăng giả cùng nhau tới, trên không trung cùng Lâm Hướng Đông giằng co. Người là ai? Tìm ta trịnh ra chuyện gì? Cầm đầu phi thăng giả Trịnh Kiếm Huy đánh giá Lâm Hướng Đông cùng là nam nhân, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng, cái này nhân sinh hào tuấn. Trịnh Cổ Viễn có thể là người lưu lãng giả căn cứ phi thăng giả. Lâm Hướng Đông hỏi, năm người nghe không khỏi lên nhau, Trịnh Kiếm Huy đáp, không sai, là chúng ta lưu lãng giả căn cứ phi thăng giả, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hắn muốn giết ta để đệ, đệ. Lâm Hướng Đông nói ra. Trịnh Kiếm Huy nghe vậy không khỏi âm thầm nhíu mày, trong lòng có chút oán trách lên Trịnh Cổ Viễn, ngươi giết người cũng hỏi thăm một chút đối phương bối cảnh gì, giết một cái phi thăng giả trí thân, coi như là không có bối cảnh độc hành hiệp, cũng là có chút phiến phức. Trịnh Cổ Viễn không ở nơi này. Trịnh Kiếm Huy nói ra. Ta biết, hắn đã chết." Lâm Hướng Đông lời nhường vài người tất cả giật mình. "Ngươi giết hắn?" Trịnh Kiếm Huy vài người đều là trong lòng run lên. Chí cổ Viễn mặc dù tại Phi thang Giả ở trong không tính là rất mạnh, nhưng cũng là thần kinh bách chiến thế hệ, có thể giết chết hắn Phi thang Giả nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh. Lâm Hướng Đông cười không nói, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Trịnh Kiếm Huy. "Để để ngươi chết chưa?" Trịnh Kiếm Huy nhíu mày lại hỏi. "Không có." Lâm Hướng Đông đáp. "Chí cổ Viễn muốn giết ngươi để, hắn chết, để để ngươi không chết, cái kia ngươi tới nơi này làm gì?" Chuyên môn tới cho chúng ta biết sao? Trịnh Kiếm Huy đã coi chút giận, hắn đã đã nhìn ra, này người liền là đến gây chuyện. Không, ta là tới thông chi các ngươi một chuyện khác. Chuyện gì? Kim Thủy Hồ trong vòng phương viên trong dặm. Lưu lãng giả. Cấm đi. Đều tờ mở cút cho ta. Lâm Hướng Đông lời vừa nói ra, trịnh Kiếm Huy chờ năm vị phi thăng giả đều là giận dữ, vậy xem các người của Đại Gia tộc cũng đều cảm thấy này nhân khẩu khí thật sự là lớn đến không hợp thói thường. Chưa kịp Chỉnh Kiếm Huy đang muốn nói cái gì, mặt hồ lại đột nhiên nổi lên gió, một mảnh cánh hoa trắng như tuyết, giống như giống như bông tuyết chậm rãi hướng về Chỉnh Kiếm Huy đám người tới. Phồn hoa tan mất, phong tuyết người về. Đêm đêm, này cảnh, thật đẹp. Âu dương ngọc đâu ngưỡng vọng bầu trời đêm, xinh đẹp trong đôi mắt chiếu ra đầy trời cánh hoa, như ngân hà chảy ngang, như tuyết tẩy trời cao, bạo ngược đem hết thảy đều bao phủ tại màu trắng hồng lưu bên trong, chỉ có một thân ảnh sừng sững tại trong gió tuyết, sợi tóc cùng áo trắng tại phong hoa bên trong tùy ý ngổn ngang. Một đêm kia, kim thủy hồ bên trên phồn hoa tàn mất. Chương 105, mới hòa chủng. Lưu Lãng giả căn cứ trong đêm rút ra kim thủy hồ, năm cái phi thăng giả mệnh cơ toàn bộ vỡ vụn thành tàn bã, lại chỉ lấy được một câu. Tích Vân Sơn lạc hoa hẳn là cũng rất đẹp, lần sau có cơ hội, ta muốn đi xem. Tích Vân Sơn liền là lưu lãng giả căn cứ chỗ, bọn hắn tự nhiên biết câu nói này là có ý gì. Nếu như trịnh Gia còn dám động thân nhân của hắn, lần sau phồn hoa tan mất địa phương liền sẽ là Tích Vân Sơn. Tội nghiệp Trình Kiếm Vi năm người đến bây giờ cũng không biết đối phương đệ đệ là ai, trong lòng biệt quất tới cực điểm. Có thể là bọn hắn không dám quay đầu, đến hiện tại bọn hắn còn vô pháp vung tới trong đầu cái kia kinh khủng màu trắng gió lốc, cùng với mệnh cơ bị tẩy vỡ hình ảnh. Lần này là bởi vì đối phương thân nhân không có chết, nếu như trên đây, bọn hắn không dám tưởng tượng. Người không chết, người kia liền giết Trình Cổ Viễn, còn làm nát năm cái phi thăng giả mệnh cơ. Nếu như chết rồi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng làm tích Vân Sơn hạ xuống cánh hoa một khắc này sẽ là như thế nào hình ảnh sợ là sẽ phải máu chảy thành sông đi có lẽ có phi thăng giả có thể đối kháng cái kia màu trắng cánh hoa gió lốc thế nhưng lưu lãng giả căn cứ 99% người đều sẽ chết bọn hắn không nghĩ ra một cái phi thăng giả mệnh cơ tại sao có bộ dáng như vậy mệnh cơ không phải là một thanh kiếm một thanh đao loại hình đồ vật sao vì cái gì có người mệnh cơ lại là gió lốc còn tờ mờ là cánh hoa gió lốc so vạn kiếm đều xuất hiện còn kinh khủng hơn mỗi một cánh hoa đều giống như một đạo lưỡi dao tại cái kia kinh khủng số lượng đắp lên phía dưới hết thảy đều bị làm hiến mỡ Lâm Thâm không thể thấy là hoa mỹ cảnh, khi đó hắn đang ở ôm phi thăng trứng ngủ ngon. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Thâm sắc mặt lại khó coi. Đối với này miếng phi thăng trứng ôm có rất lớn kỳ vọng hắn, phát hiện phi thăng trứng bên trên gạch men không có, nhưng hắn lại chỉ lấy được một cái thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. Thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. Thang đan tiên, tả hữu chân có thể lẫn nhau dấm đạp bực lực, lần nữa vọt lên. Hỏa trùng hình thành điều kiện đến cùng là cái gì? Làm sao cảm giác loạn như vậy? Nguyên vốn còn có chút thất vọng Lâm Thâm, biết rõ ràng chính mình lấy được hòa loại năng lực là cái gì về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây thật là không quá khoa học. Lâm Thâm trong lòng trong bụng nở hoa, không vì cái gì khác, có kỹ năng này và biết bay có cái gì khác biệt sao? Ngư Thiên Tâm có cánh bay được, ca cũng có thể chân trái đạp chân phải nhị liên nhảy, lần sau gặp lại Thiên Tâm thời điểm, liền không sợ hắn có thể bay lên trời. Đương nhiên, thang đăng tiên chỗ tốt còn ngừng ở đây, thân trên không chúng có thể hai lần mượn lực, liền đại biểu hắn không cần sợ hãi nhảy đến trên không thời điểm, bởi vì vô pháp mượn lực mà bị người an toán. Lâm Thâm tìm cái không ai địa phương thử một chút, chân trái đạp chân phải trực tiếp lần nữa phi thăng cảm giác thật quá mỹ diệu, liền đạp mấy lần về sau, thật giống như thang đăng tiên, thân hình đến chỗ cực kỳ cao. Lâm Thâm đột nhiên phát hiện một kiện vô cùng khổ cực sự tình, hắn không biết nên làm sao theo cao như vậy địa phương rơi xuống đất. Con em ơi, Lâm Thâm chỉ có thể chờ đợi thân thể hạ xuống một khoảng cách về sau, lần nữa sử dụng thang đăng thiên để cho mình nhảy dựng lên một đoạn ngắn khoảng cách, lại rơi lại nhảy, mãi đến cách xa mặt đất không phải quá cao địa phương, lúc này mới trực tiếp rơi xuống. Năng lực là có, kỹ xảo vẫn phải luyện tập lại. Lâm Thâm sau khi trở về, nắm phi thang chứng thu giấu đi. Hắn không có tính toán hiện tại liền ấp viên này phi thang chứng, bởi vì coi như ấp ra tới, hắn cũng không có cách nào sử dụng. Cơ biến giả cho dù có chìa khóa cũng kích sống không được phi thang sùng vật bao con động nhất định phải có tương ứng đẳng cấp cùng lực lượng mới có thể đủ kích hoạt lâm hiểu còn không biết lâm hướng đông cưỡng chế gì rời lưu lãng giả căn cứ sự tỉnh sáng sớm hôm sau liền chở một nhóm hàng hóa đi tới hải giác căn cứ trước khi đi còn liên tục căn dặn lâm thâm đừng đi những cái kia địa phương nguy hiểm đưa tiễn lâm hiểu lâm thâm đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi tìm bạch thần vi cùng với nàng cùng đi giới vương tinh hắn không có một thân phản cốt cũng không phải phản nghịch kỳ bởi vì hắn chính mình cảm thấy chỗ kia với hắn mà nói đã không tính địa phương nguy hiểm cho nên cũng không có không nghe đại tỷ lời nha Thứ ca có lẽ vẫn là đáng tin cậy a. Do dự mãi, Lâm Thâm vẫn là quyết định đi tìm Bạch Thần Phi, cùng với nàng cùng đi giới Vương Tinh. Kết quả chờ hắn tới đến Bạch Thần Phi chỗ ở, ông chủ nói cho hắn biết Bạch Thần Phi một giờ trước liền đã rời điểm đi bên trong. Lâm Thâm vội vàng mang theo vệ võ phu hướng Hồ Lô Sơn phương hướng đuổi theo, chỉ cần tại Bạch Thần Phi đến Hồ Lô Sơn trước đó tìm tới nàng, vậy liền còn không muộn. Hai người ra roi thúc ngựa, một đường điên cuồng đuổi theo. Xuyên qua hoa đạo cùng hẻm núi về sau, vẫn không có thấy Bạch Thần Phi đám người bóng dáng, trong nội tâm lập tức lạnh một nửa. Không đúng. Đang chuẩn bị muốn xếp quay trở lại Lâm Thâm Đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa dãy núi. Tại cái kia chúng sơn bên trong, bất ngờ có một cái hồ lô kiểu dáng đại sơn, vô cùng đột ngột sừng sững tại trong quần sơn, rồi lại so những ngọn núi xung quanh cao hơn một đoạn dài. "Lão vệ, ngươi nhìn thấy không?" Lâm Thâm cho là mình hoa mắt, không có huyền diệu, hắn sao có thể thấy hồ lô sơn đâu? "Ừm." Vệ Võ Phu nhẹ gật đầu. "Vậy liền không sai, chúng ta đi nhanh một chút, Bạch Thần Phi bọn hắn hẳn là ngay ở phía trước." Lâm Thâm tưởng rằng Bạch Thần Phi bọn hắn vừa mới vừa đi vào, cho nên chính mình mới có thể thấy hồ lô sơn. Hai người tăng nhanh tốc độ thuống về hồ lô sơn phương hướng tiến lên đi vào hồ lô sơn dưới mới phát hiện này núi quả thật có chút cao lão vệ lần trước các ngươi tới là nơi này sao lâm thâm một bên trèo lên trên một bên hỏi vệ võ phu đúng vậy là được rồi chúng ta nhanh lên leo đi lên cửa hang thì ở đỉnh núi đúng không lâm thâm lại xác nhận một lần đúng lão vệ nói nhảm leo núi hai người thật vất vả bo tới đỉnh núi vẫn là không có thấy bạch thần phi bọn hắn cung vệ võ phu nói một dạng đỉnh núi có cái động lâm thâm hướng bên trong nhìn một chút giống như không có vệ võ phu nói đen như vậy nha đi Vệ võ phu chịu không được lâm thâm, nhấc chân liền đi vào bên trong. Có thể là làm vệ võ phu đi sau khi đi vào, cả người lập tức xứng sờ tại nơi đó. Đằng sau theo vào tới lâm thâm, lập tức đâm vào trên lưng của hắn, có chút im lặng nói, ngươi dừng lại tới làm gì? Không đúng. Vệ võ phu kinh ngạc nhìn phía trước nói ra. Không đúng chỗ nào rồi. Lâm thâm lời vừa ra khỏi miệng, liền đã phản ứng lại. Vệ võ phu đã nói với hắn, bọn hắn lần trước tới thời điểm, tiến vào đen kịt thang núi, liền lập tức bị chuyển đưa đến giới vương tinh phía trên nhưng là bây giờ bọn hắn đã trong sơn động, nơi này tức không có đưa tay không thấy được năm món, cũng không có đem bọn hắn truyền thống đến giới vương tinh đi. ngươi xác định này là các ngươi trước đó tới cái sơn động kia sao? Lâm Thâm vòng qua cao lớn vệ võ phu, hướng trong sơn động nhìn sang. này xem xét phía dưới, Lâm Thâm cũng ngây ngẩn cả người. này sơn động cũng không là rất sâu, liếc mắt là có thể nhìn tới đáy. bên trong rõ ràng có đã từng có người ở dấu vết, bàn ghế, nồi bát bô buồn, trên giường còn có gấp lại chỉnh tề chăn mền cùng quần áo. bất quá bên trong khắp nơi đều là thật dày cho bụi, hẳn là thật lâu không có người ở vật kia hình dạng nhìn rất quen mắt. Lâm thâm thấy trên mặt bản để đó một vật, xem hình dạng rất như là chuyển thống dùng đồng hồ, phía trên đồng dạng tích lấy thật dày cho bụi, nhìn không ra chi tiết.